ba trăm hai mươi tám tiết ba trăm hai mươi tám mộ dung lông mày mưa tin tức ta đương nhiên biết lao giả lừa đảo đây là đang d i ễ n kịch thế là liền kéo xuống về linh hồn dân phủ đem cái kia linh hồn thả đi đi ra sân quyết đấu thời điểm lao hôn đ ả n cắn răng nghiến lợi nói hai người các ngươi hôn đ ả n chờ đó cho ta ta nhất định phải để các ngươi trả giá đắt lao giả lừa đảo không biết từ chỗ nào tìm cây tam một bên x ỉ a r ă n g vừa nói như thế nào muốn báo thù a đừng quên vừa rồi quyết đấu phía trước chúng ta có thể ký qua khế ước coi như ngươi nhi tử bị giết các ngươi cũng không thể trả thù nếu là phá hủ quy củ hh ngươi liền đợi đến g ụ c man mời ngươi uống p h i trả hôn đ à n về sau bị để cho ta nhìn thấy các ngươi lão già lừa đảo làm giận nói yên tâm đi chúng ta cũng không muốn trông thấy người bạn học chúng ta đi hai mươi b ố đi xa phía sau lão già lừa đảo nói tiểu long hà về sau ở bên ngoài làm việc thời điểm tuyệt đối đừng dùng tên thật trước đó ta liền phạm vào như thế sai lầm bây giờ rất nhiều cựu nhân biết ta chân chính tính danh dạng này vô cùng không tốt ta có chút bất đắc gì nói sư phụ ta ngược lại thật ra không có ý kiến đến gì nhưng chúng ta dùng trương học hữu tên liền sợ chân chính trương học hữu đến u minh lúc báo danh sẽ cho hắn mang đến p i ê n phước sợ cái gì coi như tới hắn cũng chỉ có thể tại luân hồi thành lợi lao già lừa đảo nói lại nói lao hôn đ ả n không lớn như vậy thế lực tay của hắn không đưa tới luân hồi thành bên kia ta trầm mặc một hồi nói sư phụ tất nhiên sự tình đều xong xuôi chúng ta liền về nhà a đừng có gấp lao già lừa đảo nói tiểu long a hôm nay ngươi không thể bỏ qua công lao không nghĩ tới ngươi lại có tuyệt chiêu như vậy xem ra trước k i n là vi sư trách văn ngươi mặc dù ngươi thiên tư n g u đột nhưng cũng khá nỗ lực hôm nay hai cái này tuyệt chiêu cũng làm cho vi sư ta giật này cả mình hôm nay chúng ta phải đến rồi năm mai tứ cấp yếu đan trừ bỏ tiền vốn một cái sạch còn lại một cái cho nên vi sư quyết định đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi một chút đồ ăn thức uống dùng để khao m i ễ n đi sư phụ ta chỉ nghĩ nhanh lên về nhà lao giả lừa đảo k h i ế n trách nhìn ngươi chút tiền đồ kia mới ra tới một ngày liền nghĩ nhà lòng ta nói ngươi cái lao quang côn biết cái gì ta là cố g i a nam nhân tốt ngươi là không thể nào hiểu được tâm tình của ta mặc dù trong lòng muốn như vậy nhưng miệng ta bên trên cũng không dám nói như vậy ta cười ha hả nói sư phụ ngài đừng nóng giận ta từ nhỏ đã dặn này lao giả lừa đảo nói chúng ta bây giờ ăn đồ vật đều là các ngươi từ địa cầu mang tới m i ăn liền mặc dù mỗi ngày ăn cũng là khác biệt khẩu vị nhưng ta đã ăn tiền cho nên vi sư quyết định mang ngươi mua chút hạt giống trở về chính chúng ta chồng ăn ta vội vàng tán dương ý, ý kiến hay sư phụ anh minh kỳ thực ta cũng cảm thấy cuối cùng ăn mì ăn liền không phải biện pháp dù sao món đồ kia tất cả đều là chất bảo quản ta hảo hộ yêu cái này thể chất cũng không sợ nhưng ta sợ đem cha mẹ cùng ngừng n u cơ thể ăn hỏng lão già lừa đảo nói chúng ta mua chút, hạt giống, lại mua chút tươi mới hoa quả cùng rau quả trở về ngươi c ò muốn hay không mua mấy món quần nào mới vi sư mua cho ngươi ta nghĩ, nghĩ nói ta không muốn quần n o mới Bất quá ta chút quá mua nghĩ người nhà cho lão ễ vật trở về. Vậy trở này dạng l cùng cùng giả lừa đảo lắc đầu không được chúng ta chia ra hành động ta đi mua hạt giống cùng rau quả người đi cho người nhà mua lễ vật sau một giờ tập học tại chỗ này đường này hai bên cũng là bán đồ người chậm rãi mua a tỷ ố t sư phụ, v lệ là hai trăm một nhưng mà u minh lại phi thường lớn vô biên vô hạn lao già lừa đảo nói phỏng đoán cẩn thận nơi này diện tích là địa cầu mười mấy lần lại thêm u minh số lượng rất nhiều e rằng cũng không chỉ sáu trăm ước coi như tỷ lệ là hai trăm một cũng có ba ước cái nắm giữ thân thể Thế là ta ước, vấn đạo sư phụ lần trước ta hỏi ngài mộ dung đại vũ tung tích lúc ngài hàm hồ nói nàng gia nhập một cái khác thế lực không biết nàng vì cái gì không có gia nhập vào ngài chỗ ở thế lực đâu cái này sao một lời khó nói hết nàng trước đây có đề cập qua yêu cầu này nhưng ta không có đáp ứng bởi vì ta chỗ ở thế lực tương đối hỗn loạn nàng gia nhập thế lực kia liền tốt nhiều lắm bất quá tự do phương diện tương đối nhận hạn chế ta ngày mai còn muốn rời đi chờ thêm trận ta không quá bận rộn thời điểm lại dẫn ngươi đi tìm nàng a lao giả lừa đảo nói ta gật đầu một cái không nói thêm gì nữa lao giả lừa đảo gặp tâm tình ta có chút rơi xuống hắn nói t i ể u long a kỳ thực tại u minh chỉ cần linh hồn bất diện không coi là tử vong u minh có chuyên môn cung cấp thi thể chỗ chỉ cần ngươi có thể giao nổi đại giới liền có thể để cho mình linh hồn cùng thi thể dung hợp ta ngẩng đầu vấn đạo thi thể là từ đâu lấy được cái này sao x ấ u tính toán liền đối với ngươi lộ ra một chút ta lão già lừa đảo thần thần b í bị nói ngươi cũng biết ư u minh khoa học kỹ thuật rất cao thi thể đại bộ phận là dùng kỹ thuật người nhân tạo tạo nên bất quá cũng có một phần nhỏ là tới từ cách khác những thi thể này đều phi thường c ư ờ n g đại đứng để cho ngươi đánh ngươi cũng đánh không hư bất quá thi thể cụ thể đến từ nơi nào ta cũng không do lắm tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút nhớ lấy tại u minh không nên tùy ý trêu chọc người khác đã biết sư phụ Ta đáp ứng một tiếng, đáp đối ứng với coi á i này l ạ chúng u muốn biết quá nhiều, đấu, muốn quá sáu. y yên hay yên ệ mệnh n cũng không cũng không định lại đi tranh đấu, chỉ muốn cùng người nhà yên lặng sinh tên không lặng, không ta biết ta hoạt, bất thể ta ta thì không biết. có chỉ có cho Coi c mũi h lại đi ý Đỏ để ta khi về đến nhà đã là hơn tám giờ tối rồi l á o mụ bọn hắn đều không ngủ ta đem lễ vật cho bọn hắn điểm một chút bọn hắn biểu thị đều rất cao hứng đặc biệt là hồ yêu cầm món đồ chơi mới ở bên cạnh chơi phải không cũng nhạc hồ lão già lừa đảo dặn dò hôm nay ngươi cũng thật mệt mỏi sớm nghỉ ngơi một chút ta sáng sớm ngày mai bốn điểm trong viện chờ ta lại là bốn điểm lão giả sẽ không lại phải đợi đến b ả y hát mới tỉnh ngủ a mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng ta vẫn cung kính đáp ứng lão giả lừa đảo hài lòng vỗ vỗ bờ vai của ta yên tâm sáng sớm ngày mai sẽ không để cho các ngươi đã lâu như vậy nói xong hắn ôn éo cái mông hướng lầu ba đi đến sáu buổi tối ta ôm từ tiểu linh nằm ở trên giường nàng vẫn đạo tiểu lòng các ngươi h ô m qua đi đâu thuận tiện nói cho ta biết không ân ta đúng sự thật nói sư phụ mang ta ra ngoài lịch luyện cùng người khác nộp một chút tay cùng ngươi nói à tướng công của ngươi ta lợi hại chưa thực lực của ta là cấp tám lục đoạn nhưng lại đánh thắng cấp bảy tám đoạn tu giả lợi hại. Tiểu o n g n g ư ơ i lại đi ra ngoài ra bảo hôm i ể m Ta nghe h k n nhiều ngươi nói g gì hiểu cái ấ cấp y vài đ o ạ nay nhưng t h vọng ngươi ít độc thủ, ta không nghĩ ngươi ít thủ, ta độc có bỗng ấ t kỳ nguy、hiểm. Ngươi hôm nay hiểm. hôm b nhiên có tiền cho chúng ta mua lễ vật cũng là bởi vì động thủ mới kiếm được tiền a kỳ thực chúng ta hoàn toàn không cần tiền chúng ta có thể tự cấp tự túc là được rồi từ tiểu linh lo lắng an nguy của ta ta lại làm sao không biết có thể lao già lừa đảo bên này nhưng phải ta giúp hắn giải quyết cử nhân ta cũng không thể không đi một mặt là sư phụ không có sư phụ sẽ không có ngày nay ta một mặt là thê tử thê tử đối với ta quan tâm đầy đủ một đường đuổi theo đến u minh Ta lại k hai ô n muốn nàng ngày g để cho nàng cả ngày vì t lo nghĩ, cho nghĩ, nên g ta bây ờ cũng là vô cùng soán ta nói là vô đạo, suýt. Ta mươi ế t ta, Từ tiểu thực ta người lo lắng an nguy của ta, nhưng không cần sợ, không phải còn có sư phụ có đây không. Từ tiểu linh ôn nu nói, sư phải lo của đây có có phụ kỳ sợ, b i ế t n g ư i c ũ ngày rất tránh thể thủ, khó lựa chọn. Nhưng nếu như có lựa l nếu động thủ, vẫn là tận thủ, biết, ta trong không nên động thủ. Phải biết, chúng ta đang ở trong nhà chờ người n lực chờ phải g ở à kế tiếp sáng sớm bốn điểm ta đúng giờ đi vào trong sân đợi ước chừng mười phút lao già lừa đảo cũng đi ra ta cười ha hả nói sư phụ ngày hôm nay lên được thật sớm vị sư hôm nay có việc phải sớm điểm rời đi bằng không ngươi có thể còn phải đợi thêm một hồi mới có thể nhìn thấy ta lão già lừa đảo không chút khách k h í nói sư phụ ngài lại phải về tổ chức sao vậy ngài cẩn thận một chút bảo trọng thân thể lão già lừa đảo hài lòng gật gật đầu v i sư hôm nay sẽ không dạy ngươi kiến thức mới chờ ngươi thuần thục khống chế trong không khí hỏa nguyên tố ta sẽ dạy ngươi những vật khác mặt khác phải nói chính là ngươi cái kia hai cái tuyệt chiêu đều có rất tốt tiềm lực còn chờ cải thiện cải thiện sau đó uy lực sẽ càng thêm cường đại kỳ thực vi sư chủ trương chính ngươi nghiên cứu dạy người khác đồ vật thủy chung là người khác mà chính ngươi nghiên cứu ra được đồ vật chính mình mới tối lý gi m ân h ta có h cái vấn đề vì cái gì hôm qua cùng ta chiến đấu tên kia cơ thể cũng không có thiêu đốt hòa diễm nhưng cũng có thể bay lên lão già lừa đảo nói ta không hỏa diễm hóa dưới tình huống cũng có thể bay lên nhưng mà tốc độ không có hỏa diễm hóa cho sướng chờ người đột phá cấp tám đặt đến cấp bảy sau đó liền có thể bay lên rồi đây là quy tắc hạn chế cố gắng lên chờ người đột phá cấp tám ta liền dạy người phi hành nói xong lão già lừa đảo hóa thành một đạo h ỏ a quang biến mất ở phía chân trời ta quay người đi trở về trong phòng trong lòng tự nhủ lần này sẽ thanh t i n h sao ta cảm thấy rất không có khả năng dù sao bạn trưởng môn là đỏ mũi tên mệnh a sáu ba trăm hai mươi chín tiết ba trăm hai mươi chín châu nước quái đem tinh thần lực kéo dài đến trong phòng của mình phát hiện từ tiểu linh còn đang ngủ ta hơi cười dừng bước ngồi ở cửa trên bậc thang vốn định trở về cùng nàng luất vẽ an ủi một hồi nhưng nhìn nàng ngủ được thơm như vậy thôi được rồi không được c ầ m ý tình nàng ngồi ở cửa ta thả ra tinh thần lực nhắm mắt lại âm thầm cảm ứng đến trong sân hỏa nguyên tố vô căn cứ ngưng tụ ra rất nhiều hỏa cầu sau đó dùng tinh thần lực khống chế hỏa cầu trong sân bay tới bay lui làm ra đủ loại hoa văn đông nhiên một cái sơ sẩy nhường hai cái hỏa cầu đụng vào nhau vậy mà sinh ra nổ tung vê anh một tiếng vang r ộ i đem bọn hắn tất cả đều đánh thức ngoại trừ hộ yêu bên ngoài lão cha lão mụ cùng ngưng n u còn tưởng rằng là l ị tập tất cả đều trốn đi hộ yêu đi đến phụ mẫu cửa phòng giả ngây thơ nói ba ba mụ mụ đ tiếng nổ là tiểu long ca ca làm ra ta không chế h ỏ a cầu để bọn chúng một lần nữa hóa thành hoa nguyên tố tiêu tán ở trong không khí tiếp đó chạy về trên lầu an ủi một chút bọn hắn bởi vì một tiếng kia đột nhiên nổ tung để bọn hắn tỉnh c ả n g ủ ăn xong điểm tâm sau đó cả nhà chúng ta trong sân hoạt động hôm qua lão già lừa đảo mua về hạt giống lao cha lão mụ đi trồng thức ăn chúng ta biểu thị muốn giúp đỡ lao cha lão mụ nói không cần để bọn hắn chính mình lộng là được rồi bằng không cả ngày không vận động đối với cơ thể cũng là không phải mạnh thế là ta liền đồng ý nhị lao yêu cầu hộ yêu hòa từ tiểu linh tại ngày dây ta ở phía sau đầy các nàng đồng thời cùng hồ yêu đàm luận tuyệt chiêu cải thiện vấn đề hồ yêu nói để cho ta tiến công nàng tự thể nghiệm sau đó mới có thể chỉ ra ta tuyệt chiêu bên trong khuyết điểm thế là ta và hồ yêu đi tới ngoài cửa cách đó không xa một mảnh đất trống ta nói đạo vũ ra ngươi giúp ta thử xem dở dạ gồng đàn sở là được rồi hỏa diễm trùng kích sóng coi như sóng chiêu kia uy lực quá lớn ta sợ đả thương ngươi sẽ không nhân ra rất lợi hại a hồ yêu liếm láp keo quen nói vậy cũng không được ta trực tiếp tự tuyệt hôm qua ta dùng h ỏ a diễm trùng kích sóng sống sờ sờ đem một người đánh thành t h ị t vụ ta cũng không muốn loại tình huống này tại hồ yêu dáng vẻ yêu ớt một lần cho nên không thể mạo hiểm để cho nàng n ế m thử h ỏ a diễm trùng kích sóng coi như nàng chín mươi chín phần trăm cũng có thể tránh thoát đi nhưng bạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn ta hối hận cũng không kịp vũ ra ta muốn bắt đầu hồ yêu giả ngây thơ gật đầu một cái ta đem tinh thần lực ngoại phóng ra ngoài đem chung quanh h ỏ a nguyên tố toàn bộ ngưng k í c đến hồ yêu chung quanh tiếp đó họa nguyên tố nhanh chóng ngưng k í c thành từng cái một tiểu họa cầu tung bay ở hồ yêu chung quanh phong bế nàng toàn bộ đường đi b nhưng không nghĩ tới hồ yêu bình tĩnh đứng tại trúng hỏa cầu ở giữa liếm láp kẹo que không n ú c đ í c h giả ngây thơ nhìn ta mười giây phía sau một trăm mười bảy cái t r ư ờ n g bằng banh bóng rổ hỏa cầu tung bay ở hồ yêu chung quanh ta cười cười chuẩn bị kỹ càng m u ố n t ớ i à. nói ta xong trưởng sắp nhập mười ngón dao nhau khẽ quát một tiếng giờ dạ g ổ n g đan sở theo ta quát nhẹ âm thanh hơn một trăm cái hỏa cầu hướng hồ yêu bay đi ẩm ầm ầm ầm ầm sáu h ỏ a cầu toàn bộ nổ tung ta không có chút nào lưu tỉnh thẳng đến hỏa cầu nổ tung một khắc trước hồ yêu vẫn là đứng tại chỗ không n ú c ních nhưng mà hòa cầu n cho bụi dần dần tắn đi hồ yêu thân ảnh nhưng không thấy sáu ta liền biết hồ yêu tất nhiên dám khinh thường đứng bất động ở nơi đó liền nhất định có biện pháp né tránh nàng lại không phải người ngu đương nhiên sẽ không đứng ở nơi đó mặc ta công kích xem ra hồ yêu hẳn là đang nổ trong nháy mắt dùng cực tốc tránh thoát mà ta thậm chí ngay cả thân ảnh của nàng cũng không thấy thật đúng là lợi hại có một lợi hại như vậy mội mội bảo hộ người nhà về sau đi ra ngoài ta cũng có thể yên tâm ta biết hồ yêu đứng tại ta sợ sau lưng thế là xoay người nhìn xem đang tại liếm kẹo que hồ yêu khích l ạ nói vụ ra tốc độ ngươi quá nhanh ta đều không thấy ngươi chừng nào thì chạy đến đằng sau ta、tới. xem ra tuyệt chiêu của ta đối với ngươi là không có tác dụng gì sẽ không nha kỳ thực chiêu này thật lợi hại là nhân nhà tốc độ quá nhanh đi hồ yêu an đ u ổ i nói ta cười cười vậy ngươi nói một chút ta đây chiêu có gì cần cải tiến chỗ hồ yêu giả ngây thơ nghĩ một hồi đếm trên đầu ngón tay nói đệ nhất tiểu long ca ca hỏa cầu ngưng kết tốc độ quá chậm ngưng kết tốc độ còn cần phải chờ đề cao đệ nhị nếu như địch nhân tốc độ tương đối nhanh liền có thể chạy ra ngươi hỏa cầu trận cho nên ta đề nghị ngươi ở đây địch nhân bên cạnh ngưng kết hỏa cầu mà nói còn không bằng tại chính mình bên cạnh ngưng kết cứ như vậy vừa có thể để bảo vệ chính mình lại có thể đệ ể cho địch nhân không dám tùy t i n t ớ i gần, n g ư ơ i liền lớn nhiều nhường ngưng kết càng nhiều nguyên tố, nhường hỏa cầu trở nên lớn hơn nữa, thừa kết tố, trở hỏa hỏa cơ cầu sáu a tam u đó lại địch Đệ lại công kích. nhân s ta cảm thấy đã ngươi có thể khống chế hỏa nguyên tố lại có thể nhường hỏa nguyên tố vô căn cứ t h i ê u đốt vậy ngươi tại sao muốn tại địch nhân bên cạnh ngưng kết h ỏ a cầu mà không phải trực tiếp điểm đốt địch nhân quần áo hoặc để cho địch nhân hô hấp hỏa nguyên tố sau đó để hỏa nguyên tố tại trong cơ thể địch nhân thiếu đốt ta dùng nắm đấm đánh một cái bàn tay của mình trong lòng tự nhủ không sai hồ yêu thực sự là một lời giật mình tỉnh giấc người trong động tốt h như vậy biện pháp ta trước đó sao lại không nghĩ tới chứ nàng thật đúng là thông minh mặc dù bình thường rất ít biểu lộ ra nhưng thời khắc mấu chốt lại như thế ra sức ta hưng phấn nói vũ ra ngươi vừa rồi lời nói này cho ta rất nhiều gợi ý ta có thể thấy trước tại không lâu tương lai ta ẩn năng đem nâng cao một bước hai mươi b ố tiếp xuống mười ngày ta vừa có thời gian liền nghiên cứu ẩn năng lúc này đã đem dở dạ gồng đàn sở chiến thuật làm một chút cải biến đồng thời cũng tại nghiên cứu khác mới tuyệt chiêu bất quá nghiên cứu mười ngày vẫn không có chút nào đầu mối cho nên ta quyết định tạm thời thả xuống mới tuyệt chiêu trước tiên đem dở dạ gồng đàn sở cải thiện hảo tiếp đó chờ lao già lừa đảo trở về nhường hắn giúp ta hoàn thành mới t u y ệ t chiêu hôm nay như là thường ngày một dạng cả nhà chúng ta trong sân hoạt động ta nghiên cứu ẩn năng hồ yêu đi lại đu dây từ tiểu linh giúp lão cha lão mụ trồng rau một bộ hòa hải cảnh tượng vui vẻ hòa thuận đang lúc này chỉ thấy một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tính toán từ trên tường rào nhảy vào tới nhưng lại đụng vào vòng phòng hộ bên trên phát ra phanh một tiếng v a n g nhỏ vòng phòng hộ cũng bị đụng một hồi run dày phảng phất sắp vỡ tan bộ dáng bóng đen kia là một cái giống trâu nước một dạng đ ộ n vật chẳng lẽ đây chính là lao già lừa đảo trong miệng yêu thú vòng phòng hộ tựa hồ không chịu được hắn lực va đập ta đối với hồ yêu nói vũ ra bảo vệ bọn hắn ta đi ra xem một chút nói ta còn không gian trong giới chỉ lấy ra ra sức truy thủ hướng cửa ra vào phòng đi đi ra sau đ ạ i môn ta đem môn q u a n hảo nhìn về phía cái tia châu nước một dạng y ê u thú nó còn tại va chạm vòng phòng hộ loại này yêu thú cấp cao bình thường đều là có trí khôn ta dùng u minh ngôn ngữ khai quát lập tức ly khai nơi này v à n g không ta sẽ không k h á c h khí không nghĩ tới châu nước vậy mà không sợ ta uy hiếp dùng sừng châu hướng ta đánh tới tốc độ cực nhanh ta một cái tay bắt lấy xương châu lăng không nhảy đến ngưu trên lưng nâng lên trùy thủ hướng đầu châu hung hăng đâm tới keng một cỗ lực phản chấn chấn động đến mức ta cánh tay run lên ta con người hơi co lại luôn luôn mọi việc đều thuận lợi ra sức trùy thủ vậy mà không có đâm xuyên châu nước xương q u ố t chỉ đâm vào làn da ngay tại ta xứng sở thời điểm châu nước đem ta từ trên lưng tè xuống ta nhanh nhẹn ngồi sổm trên mặt đất mà châu nước tốc độ còn nhanh hơn ta đem ta bỏ rơi sau đó động tác liên tục nâng lên m ó n g hướng đầu ta đã tới ta vội vàng lăn khỏi chỗ tránh ra cái kia trí mạng một vó tiếp đó đứng lên nhanh chóng lùi về phía sau cùng nó kéo dài khoảng cách yêu thú này chính thành là bị đỏ mũi tên mệnh hấp dẫn tới mặc dù đối với đỏ mũi tên mệnh rất bất đắc dĩ nhưng ta cũng không biện pháp đỏ mũi tên mệnh kiểu gì cũng sẽ liên tục không ngừng cho ta đưa tới vật r ù i yêu thú này mặc dù lợi hại nhưng cũng còn tốt chỉ có một nếu như nhiều tới mấy cái đoan chừng vòng phòng hộ sớm đã bị phá vỡ xem ra yêu thú này nhất thiết phải diệt trừ bằng không để nó chạy thoát mà nói về sau có thể còn có thể tìm đồng bạn đến báo thủ ta xem một chút trong tay ra sức truy thủ đem hắn ném trở về không gian giới chỉ tiếp đó từ ngân sắc trong không gian giới chỉ lấy ra ám kim sắc đại kiếm, kiếm rộng dài hai mét lưới kiếm có mấy cái lỗ hổng trọng lượng tại hai trăm cân tà hữu cái này đại kiếm ta chỉ dùng qua một lần chính là lần trước tại từ g i a thời điểm ta biết chính mình mau rời đi cho nên cho từ g i a chủ lưu lại mười không có y ê u đan lúc đó dùng ra sức thủy thủ không cách nào xuyên thấu bọ ngựa lạ s ọ nao cho nên liền tìm ra cái này đại kiếm tất nhiên ra sức thủy thủ không cách nào xuyên thấu sọ nao của hắn vậy chỉ dùng đại kiếm thử xem a ta k h ẽ quát một tiếng kéo lại lấy đại kiếm vào tới vọt tới châu nước q á i trước người xoay tròn đại kiếm hướng nó đầu tới châu nước q á i quả nhiên có trí tuệ nó nhìn đại kiếm thế tới hung hăng vậy mà không có đó n đỡ. mà là lùi về phía sau mấy bước tránh ra lưới kiếm con mắt ta hiếm lại nó mau tránh ra này liền chứng minh đại kiếm hữu hiệu có thể làm bị thương nó ta cơ đại kiếm liên tục tiến công trong lúc nhất thời châu nước quái chỉ có né tránh phần bất quá bởi vì đại kiếm quá nặng ta liên tục làm nhiều như vậy động tác cũng thở dốc đứng lên châu nước quái đứng cách ta khoảng mười mét vị trí con mắt nhìn chằm chằm ta ta lại thở dốc hai cái tiếp đó huy động đại kiếm lần nữa x u ố n g tới vừa rồi liên tục công kích chỉ một cái đều không đánh trúng châu nước quái tại sao sẽ như vậy lần nữa kéo dài khoảng cách phía sau ta lại vào tới nhanh vọt tới châu nước trước người lúc ta bỗng nhiên lăng không nhảy lên hơn ba mét độ cao đại kiếm hung hăng hướng châu nước đầu độ tới châu nước ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng vội vàng hướng lui về sau một bước bất quá chậm đi một chút ta đại kiếm đưa nó cái mũi từ giữa đó chém thành hai khúc nó kinh hô một tiếng xoay người chạy nhưng ta hạ có thể để nó chạy thoát nếu như nó đi về sau có lẽ sẽ mang đến cho ta phiền thoái càng lớn thế là ta kéo lấy đại kiếm vào tới không biết chuyện gì xảy ra châu nước tốc độ di chuyển trở nên chậm ngay tại ta lập tức liền phải đổi u tới nó thời điểm nó đ ỗ n g nhiên quay người s ư n g châu hướng ngực ta hung hăng đ á n h tới hoàng bét một kích này tới quá đột ngột không né tránh kịp nữa ba sáu ba trăm ba mươi tết ba trăm ba mươi dấu chân liền ở đây thời khắc nguy cấp bỗng nhiên có hai đạo hồng quang trợt l o ạ lên châu nước máy bay ngược ra ngoài trên không trung tạo thành một đạo đường vòng cung tiếp đó giống vài rách bút bê một dạng ngã trên mặt đất cái chán bị đánh ra hai cái lỗ thủng không ngừng chảy ra tiên huyết ta quay đầu nhìn lại phát hiện hồ yêu đứng tại trên tường viện trong mắt hồng quang vừa mới tiêu thất ta thở dài ngụm trọc khí trong lòng tự đ ủ may mắn có hồ yêu hỗ trợ bằng không nhất định sẽ bị thương nặng ta gật gật đầu nói cảm ơn ngươi vũ gia hồ yêu đối với ta thẻ lưới làm cái m ặ t quỷ nhảy trở về trong viện tiếp đó giúp ta mở ra đại môn châu nước quái sau khi chết trong thi thể bay ra khỏi một cái linh hồn linh hồn tính toán đào tẩu mắt của ta tật nhanh tay một đạo long viêm từ trong lòng bàn tay phú ra trực tiếp đưa nó linh hồn đánh tan linh hồn đào tẩu tin tức cũng có có thể tiết lộ ta cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy đánh tan linh hồn phía sau ta đem thi thể thu vào không gian trong giới chỉ nhìn chung quanh một chút tiếp đó nhanh chóng quay trở về việt tử lão mụ v ấ n đạo thiểu long a vừa rồi chuyện gì xảy ra nha hù chết mẹ ta vội và nói mẹ ngài đừng sợ vừa rồi chính là một cái g i ã thú mà thôi ngài cũng biết cái này bên ngoài là một mảnh rừng rậm trong rừng rậm g i ã thú gì đều có bất quá không cần lo lắng ngài cũng nhìn thấy chúng ta tường viện có một tầng ẩn hình vòng phòng hộ dã thú là không xông vào được tới ta cũng k hỏa ô n cùng g dám á l từ tiểu linh ở trong phòng của mình ta đứng tại phía trước cửa sổ cho từ tiểu linh đại khái giảng thuật một chút ban ngày chuyện tiếp đó lại đại khái cho nàng nói một lần đỏ mũi tên mạng đặc điểm từ tiểu linh kinh ngạc hỏi đỏ mũi tên mệnh thật sự thần ký như vậy ta từ trước tới giờ không tin tưởng đoán mệnh các loại đồ vật có thể ngươi sáu đỏ mũi tên mệnh chính là như vậy vận rủi quân thân ta đều đã thành thói quen ngưng nu kỳ thực ngươi ở đây trong lúc bất chi bất giác cũng đã quen thuộc chúng ta không phải liền là đã trải qua rất nhiều trở ngại cuối cùng mới ở chung với nhau sao mặt khác ta mặc dù vận rủi quân thân luôn có chuyện không tốt rơi vào trên đầu ta nhưng lại mãi mãi cũng sẽ không tử vong chân chính ít nhất cho tới bây giờ là như vậy t ư tiểu linh từ phía sau ông ta đem khuôn mặt g á n tại ta trên lưng vậy ngươi cũng muốn c ẩ n t h ậ n chút ta nắm tay của nàng ân sư phụ lần này đi m ư ơ i ngày cũng không biết lao nhân ra ông ta lúc nào mới có thể trở về ta còn chờ lấy hắn mang ta đi tìm mộ dung đâu Đúng ngưng hai o ngươi hắn sư biết cái múi bí mật à. Sư phụ hắn cũng là đỏ tên cũng phụ là sáu, mươi tư, ngày sau chúng ta ở trong viện đánh bại thời điểm bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa ta vội vàng bông trong tay xuống bài nói các ngươi không cho phép nhìn lên ta tiếp đó hướng phía cửa đi tới chẳng lẽ là sư phụ đã trở về đi tới cửa ta dùng u minh ngôn ngữ hỏi một câu là ai ngoài cửa truyền tới một cái xa lạ nam tính âm thanh chào ngươi nhà ta cũng ở tại phụ cận trước mấy ngày nhi tử ta ở chỗ này đi lạc cho nên ta nghĩ tới tới hỏi một chút các ngươi có hay không thấy qua con của ta ta quay người khoa tay múa chân mấy cái thủ thế ra hiệu nhường phụ m ẫ u bọn hắn nhanh chóng vào nhà tiếp đó cách đại môn nói không rõ ràng gần nhất ta vẫn luôn trong nhà tu luyện đã tiếp cận nửa tháng không có đi ra gian phòng huống hồ đem đến ở đây sau đó ta còn từ ta đã thấy những người khác cho nên xin lỗi ta cũng không tin tưởng con trai ngươi rơi xuống ngươi rõ ràng không rõ ràng ta không biết phía ngoài nam nhân nói nhưng ngươi cửa nhà lại có con ta g i ấ u chân mời ngươi mở cửa giải thích cho ta một chút chuyện này được không dấu chân ta n h ị n h ữ g máy mau gặp lao cha lão mụ bọn người sau khi vào nhà ta mở ra đại môn đứng ngoài cửa một người cao hẹn hai em mở đại hán niên kỷ của hắn đại khái hơn ba mươi tuổi dâu ria xồm xoàm mặc dù mặc một cái áo khoác nhưng lại che không được hắn đẩy người s á t thật cơ bắp ta trên dưới d i ò xét hắn một phen v ấ n đạo ngươi nói cái gì dấu chân ta đích xác chưa thấy qua con của ngươi hắn chỉ vào ngoài cửa một chỗ nói mời ngươi tới xem ta đóng ký cửa hơi nhịu lấy lông mày cùng hắn đi tới đi ước chừng hai mươi bước hắn d ừ n g bước chỉ vào mặt đất một cái móng châu ẩn nói đây chính là ta con trai dấu chân hơn nữa nhìn dấu chân sâu cạn hẳn là ở đây trải qua chiến đấu mời ngươi giải thích một chút con ta tại sao lại ở đây xảy ra chiến đấu. hắn đến cùng ở nơi nào đại hán nghiêm nghị vấn đạo mong châu ấn sáu con của hắn đã hiểu hắn cùng hồ yêu một dạng là hóa nhân yêu thú có thể con của nó bên trong vì sao cũng có một tiểu hôi điểm đâu lúc này đã không để ý tới những thứ vô dụng kia ta đưa tay đặt ở sau lưng lặng lẽ toàn không gian trong giới chỉ lấy ra hàn bằng t h ư ờ n g biểu lộ không mặn không l t nói hoàn toàn chính xác trong vòng phương viên trăm g i ả m chỉ có ta đây một gia đình ta hiểm nghi đích thật là lớn nhất nhưng ngươi có hay không nghĩ tới bên trong vùng rừng rậm này động vật có rất nhiều dấu chân cùng các ngươi tương tự không thiếu vạn nhất đây không phải con của ngươi lưu lại đâu đại hán khuôn mặt triệt để lạnh xuống ngươi vẫn còn giả bộ tỏi bên kia vết máu căn bản chính là nhi tử ta chạy ra nếu như tại cửa nhà ngươi bên ngoài xảy ra chiến đấu ngươi không có khả năng không biết nhưng mà ngươi lúc này lại cố hết sức giấu giếm này liền chứng minh hoặc là nhi tử ta là bị ngươi giết chết hoặc chính là bị bằng h ư u của ngươi giết chết ngươi vì hiểm hộ hắn không chịu nói ra chân tướng sáu con của ta a cha nhất định sẽ báo thủ cho ngươi các loại ta nói đạo ta thật sự không thấy con của ngươi hối hộ cho dù có vết máu cũng không nhất định là con trai ngươi coi như thật là hắn cũng không nhất định liền chết nói không chừng bây giờ bị thương đang tại một chỗ dưỡng thương đâu n g ư ơ i ở đây ta chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng nhanh đi tìm ngươi nhi tử chờ ta giết chết ngươi sau đó nhìn xem ngươi không gian giới chỉ liền hiểu con mắt ta h í p lại trong nháy mắt đem dấu ở phía sau tay rút ra vung tay bắn một phát mà đại hán vậy mà tránh ra đứng ở bên cạnh nói lử súng năng lượng là cấp năm vẫn là cấp bốn ngươi nhất định là dùng súng năng lượng giết nhi tử ta ta bây giờ liền muốn thay tử báo thủ nói hắn thân ảnh l o a lên biến mất không thấy gì nữa tốc độ lại là hồ yêu cái cấp bậc đó ta căn bản là bắt giữ không đến người ảnh nhưng vào lúc này hộ yêu đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta đem tính toán giết chết ta đại hán ngăn lại hơn nữa tới quyền c ư ớ c đánh nhau vũ ra ngươi chạy thế nào đi ra ta vẫn đạo hộ yêu một bên chiến đấu vừa nói ngươi không phải là đối thủ của hắn vẫn là để nhân ra đến đây đi ngươi có thể đánh thắng được hắn sao ta lui về phía sau mấy bước v ấ n đạo t ậ n lực hộ yêu đơn giản trở về hai chữ tiếp đó hai cái thân ảnh đều biến mất hết chỉ có thể nghe được trong không khí chuyển đến phanh phanh phanh cơ thể tiếng va chạm ta đứng ở cửa chỉ có thể lo lắng xuông hai ngày trước cùng châu nước quái chiến đấu thời điểm ta liền sợ sẽ dẫn tới phiền thoái càng lớn cho nên liền giết nó nhưng lại đã quên thanh lý hiện trường chiến đấu vết tích hôm nay người ra láo cha tìm tới cửa hơn nữa cha hắn còn phi thường như bức là có thể cùng hồ yêu sánh ngang hóa nhân yêu thú lần này có thể không xong vạn nhất hồ yêu đánh không lại hắn nhưng làm sao bây giờ đỏ mũi tên mệnh đây là muốn chơi chết ta à? hồ yêu h ò a đại hắn thân ảnh khi thì xuất hiện khi thì tiêu thất ta đều thấy không rõ người ta thân ảnh chớ nói chi là nhúng tay bây giờ x ô n g đi lên nhất định chính là cho hồ yêu thêm p i ề n ta x o á chán trong lòng một mảnh lo lắng trong lòng tự nhủ vậy phải làm sao bây giờ đầu sáu hòa diễm trùng k í c h sóng không được à ta đều không nhìn thấy thân ảnh của đối phương coi như dùng cũng chưa chắc có thể đánh chúng Giờ dạ gồng đan sở kia liền càng không được mặc dù chiêu thức trải qua ta cải tiến nhưng đại hán cùng hồ yêu là một cấp bậc ta giờ dạ gồng đan sở không làm gì được hồ yêu đương nhiên cũng liền không làm gì được đại hán hàn băng thương cũng không hề dùng ta bây giờ là triệt để không cách nào chỉ có thể dựa vào hồ yêu đang lúc này chỉ thấy hồ yêu hòa đại hán thân ảnh lại xuất hiện hồ yêu một trào cào tại trên mặt của đại hán đem đại hán khuôn mặt cào ra ba đạo vết máu đồng thời hai người cũng riêng phần mình lui lại kéo dài khoảng cách đại hắn nhìn chằm chằm hộ yêu dùng u minh ngữ nói trong ánh mắt của ngươi vậy mà không có ân ký ta muốn đem chuyện này tung ra ngoài ngươi liền chờ chết đi hộ yêu nghe không hiểu u minh ngữ nghi ngờ nhìn về phía ta ta nói đạo hắn đã phát hiện thân phận của ngươi nghĩ biện pháp lưu hắn lại à nếu không cả nhà chúng ta đều phải tao hương cần ta hỗ trợ ngươi cứ mở miệng lưu hắn lại sao hộ yêu đem trong miệng kẹo que ném ở một bên trên mặt đất nghiêm nghị nói nhân gia đã biết nói nàng thân hình trong nháy mắt bì lớn xanh phá quần áo đã biến thành một cái cao chừng hai m m tóc đỏ đại hồ ly sáu cái đuôi ở phía sau lắc tới lắc lui hồ yêu trước đó đã nói với ta biến trở về bản thể phía sau lực lượng của hắn tốc độ còn có thể để cao một mảng lớn xem ra nàng là muốn xuất ra thực lực chân chính mà đại hắn cũng không cam chịu tỏ ra y ế u kém hắn cũng x a n h phá quần áo biến trở về bản thể cùng hai ngày trước bị giết chết c h â u nước quái một dạng chỉ bất qua cái này c h â u nước quái lớn hơn nữa t r ừ n g cao ba mét so hồ yêu còn lớn hơn một cái vòng hồ yêu khe kêu một tiếng thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất thời điểm xuất hiện lần nữa thân ảnh của nó tại trâu nước lạ trên lưng huy động móng l u nhanh chóng hướng trâu nước lạ xương sọ đập tới sau đó thân ảnh của bọn chúng lần nữa biến mất trong không khí chuyển đến phanh phanh phanh chầm đục ta hoàn toàn không rõ ràng bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào ta gấp giống kiến b ò trên c h ả o nóng rất muốn đi giúp hồ yêu nhưng lại giúp không được gì ngân s á c trong không gian giới chỉ hiện tại quả là không có gì tốt đồ vật có thể lấy ra đối phó lao châu nước mái ta bây giờ gấp đều nghĩ chửi mẹ ta suy tư vài giây đồng hồ quyết định không còn ngồi chờ chết đem tinh thần hết lực đến ngoại phóng ra ngoài đem chung quanh hỏa nguyên tố tất cả đều hướng bên cạnh ta ngưng t ụ đến để tùy thời đều có thể bị ta điều động sau đó ta xong trường hòa diễn hóa bàn tay trái đặt ở t ẩn năng tại thể nội nhanh chóng tuần hoàn đứng lên đồng thời hướng về phía không khí vấn đạo vũ ra người đánh thế nào chiếm thượng phong liền kêu một tiếng bị thua thiệt liền kêu hai tiếng g à o g à o sáu ba trăm ba mươi một tết ba trăm ba mươi một thần kỳ huyết dịch một loại khác cách dùng không tốt vũ ra bị thua thiệt ta lúc này đã đem ẩn năng tại thể nội tuần hoàn hơn ba mươi vòng tùy thời có thể phóng ra hỏa diễm trùng kích sóng bởi vì bắt giữ không đến thân ảnh của bọn hắn ta hướng về phía không khí nói vũ ra ta đã chuẩn bị kỹ càng hỏa diễm trùng kích sóng ngươi có thể không thể để cho thân ảnh của nó dừng lại một chút ta dùng tốt tuyệt chiêu công kích hắn ngao ngao hồ yêu kêu hai tiếng biểu thị làm không được ta không có thời gian đợi thêm nữa trong cơ thể ẩn năng còn tại tuần hoàn nếu như một mực tuần hoàn xuống áp lực sẽ càng lai v i đại sẽ đem thân thể của ta làm hư cho nên đối với loại tình huống này chỉ có hai cái biện pháp giải quyết đệ nhất đem ẩn năng thả ra ngoài tạo thành lực phá hoại kinh người hỏa diễm t r ù n g k í c h sóng đệ nhị đem tuần hoàn ẩn năng ngừng bằng không tiếp tục tuần hoàn lời nói thân thể của ta sẽ không chịu nổi áp lực cường đại mà làm chính mình bị thương dựa theo tình huống trước mắt đến xem ta cũng chỉ có thể nhường ẩn năng trước tiên dừng lại trong đầu ta nhanh chóng suy tư một hồi đúng như nói vũ ra ta có biện pháp bất quá tại ta nói ra phía trước cần hướng ngươi xác minh một sự kiện thần kỳ trong máu tràn đầy năng lượng có phải hay không đối với y ê u thú có rất lớn tính cắm i n h bạch, chờ một chút một ta lấy rỗ a ta gian phía tay, một giọt thần kỳ huyết dịch. Ngươi làm bộ tới muốn đem một bộ giọt thần huyết tới huyết nuốt trước thú hình thái, ta không thấy trên thái thể ngươi nhưng phương giờ cũng không người không giới không không lại đối đi dưới dịch, dịch Địch nhân hình chỉ, hình nhận h nó nó này lên kỳ yêu bây bị bước. có có là vào, hồ yêu tỏ ra hiểu rõ ta vội vàng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra bắt xứ vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể dùng biện pháp này địch nhân q u á cường đại ta thực sự nghĩ không ra khác ý kiến hay từ trong chén đổ ra một giọt thần kỳ huyết dịch dùng tinh thần lực đem hắn nâng ở trên không tiếp đó mang theo thần sắc nóng nảy k h ẽ quát vũ ra mau tới đây ta sở dĩ lộ ra loại vẻ mặt này chính là muốn mê hoặc địch nhân để cho địch nhân cho rằng giọt này tràn ngập năng lượng hết là cho hồ yêu dạng này mới có thể để cho địch nhân mắc lựa hồ yêu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta há một hướng giọt máu cắn tới đang lúc này một cái trâu nước lớn đầu đống nhiên từ khía cạnh đánh tới sẽ ngay lập tức liền muốn cắn được hết u y dịch hồ yêu đụng bay hồ yêu bị đánh bay đồng thời dùng cái đuôi to đem ta c u ố n lấy để phòng ta bị thủy ngư u chi cha giết chết ta ánh mắt nhìn chằm chằm giọt máu kia quả nhiên thủy ngư u chi cha bị lừa rồi một ngụm đem hết u y dịch mất vào thành công ta cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hồ yêu dùng cái đuôi cuốn lấy ta ngược lại bay bay hơn ba mươi em ở phía sau mới ngã trên đất lúc này ta mới phát hiện hồ yêu bụng bị xô ra hai cái huyết động lúc này hết dịch đang không ngừng r ụ n manh tiến ra đáng chết là bị cái cái kia hai sừng trong â u đ thương. vội gian rừng rậm có rất nhiều yếu thú tiếng hô của nó sẽ dẫn tới những yếu thú khác bây giờ hồ yêu đã thụ thường nếu như lại mang tới cấp bậc này yếu thú chúng ta liền xong đợi cho nên không thể để cho nó tiếp tục chu lên xuống ta vốn còn dự định trước tiên cho hồ yêu băng bó vết thương xem ra không thể thực hiện được trước tiên cần phải xử lý thủy mưu chi cha mới được ta đối với hồ yêu nói vũ ra chống đỡ một hồi ta giết nó sau đó mới cho ngươi băng bó vết thương nói ta hướng nằm trên mặt đất toàn thân run dày c h â u nước lớn v ọ t tới vọ tới t nó trước người ba em ở chỗ đầu gối hơi gấp dùng sức nhảy dựng lên một mực nhảy tới mười em ở độ cao tiếp đó tổng không gian trong giới chỉ lấy ra đại kiếm hai tay hung hăng hướng phía dưới bổ tới một chiêu này là ta hôn qua nghĩ ra được nếu như giới tình huống bình thường mang theo đại kiếm hướng địch nhân tiến hành nhảy vọt chém vào bởi vì đại kiếm quá nặng chỉ có thể nhảy lên khoảng ba mét độ cao cái này suy giảm thật nhiều chém vào hiệu quả mà nếu như mượn nhờ không gian giới chỉ, trước tiên có thể phóng tới địch nhân chờ nhảy lên sau đó sẽ ở trên không lấy ra đại kiếm hai tay sau đó tiến hành chém vào ạt có thể đạt tới trước đây gấp ba t ả hữu một kiếm này hung hăng bổ vào đỉnh đầu của nó cốt không nghĩ tới xương cốt của nó thực sự quá cứng cho dù ta đây sao cường đại công kích lại còn là không có chém nát xương cốt của nó ngược lại đem ta hộ khẩu chấn động đến mức nứt ra hộ khẩu ở vào m u bàn tay ngón cái cùng ngón trọ ở giữa cánh tay từng trận run lên đều nhanh mất đi c h i giác lực tác dụng là lẫn nhau nhưng cái này lực phản chấn cũng quá tờ m ở mạnh cương tài na nhất kích mặc dù không có chém nát trâu nước lớn lạ xương đầu nhưng cũng đưa nó chấn động đến mức thất điên bắt đảo lúc này con mắt có chút ngây người trong lúc nhất thời đã quên g ầ m rú ta thu hồi đại kiếm lại tòng không gian trong giới chỉ lấy ra ra sức truy thủ tiếp đó hướng về phía s ư ớ n g sở trâu nước quái nhãn con n g ư ờ i đâm xuống coi như nó xương sọ cứng rắn biến thái nhưng ta cũng không tin con mắt của nó cũng như xương sọ như vậy cứng rắn mấy giọt tiên huyết bắn tung tóe đi ra châu nước quái bị đau lại tiêu gạo đồng thời điên cũng dùng sừng châu hướng ta đánh tới ta vội vàng lui lại tránh ra nó sừng nhọn hắn thôn phệ huyết dịch sau đó trong máu năng lượng cường đại tự động bị cơ thể hấp thu mà năng lượng quá khổng lồ hắn căn bản là không chịu nổi tế bào không ngừng vỡ tan gây dựng lại dẫn đến hắn vô cùng suy yếu cho nên mới vừa công kích mới có thể bị tan né tránh t r ù y thủ chỉ cắm tiến vào một nửa ta một cước đá nghiêng đem một nửa khác truy thủ cũng đá đi vào nó gạo thét lợi hại hơn cho dù ai bị truy thủ cắm vào con mắt e rằng cũng là loại phản ứng này bất quá không thể không thừa nhận nó sinh mệnh lực thật đúng là đủ gương lạnh nếu là vậy quái vật lọt vào loại này trọng kích chỉ sợ sớm đã chết ta có thể nó vẫn còn có thể gầm rú đi ra không đơn giản ta cũng không thể tùy ý nó đại hống đại t h i ế u lại làm một cước đá vào hắn hàm dưới đem hắn miệng đá khép kín đứng lên đồng thời còn làm hại hắn cắn đứt một nửa đầu lưới ta đem trùy thủ rút ra tiếp đó vừa hung ác đâm vào nó con mắt còn lại sau đó liên tục đem trùy thủ cắm vào con mắt của nó từ khác nhau góc độ đâm vào đi tiếng kêu của nó càng lai vết yếu trong đại nao sắp bị ta đảo thành hồ dán thời điểm nó cuối cùng không còn lên tiếng tiếp đó một cô âm khí hướng ta đanh tới ta sớm đã phòng bị rút ra trùy thủ một cái phía sau lật tránh thoát âm khí công kích đồng thời toàn không gian trong giới chỉ tay lấy ra âm phủ nhanh chóng cho mình mở ra một mắt phát hiện c h â u nước lạ linh hồn lúc này đang hướng nơi xa bỏ chạy ta vội vàng đuổi theo đồng thời hai tay hỏa diễm hóa bàn tay trái đặt ở tay phải phía trên chuẩn bị hỏa diễm trùng kích sóng sáu quả nhiên không ngoài sở liệu của ta nó phát hiện ta đuổi theo sau đó vậy mà thay đổi con đường hướng trên không bay đi、Chập. coi như ta sẽ không phi hành nhưng ta hỏa diễm trùng kích sóng cũng đã chuẩn bị ổn thỏa nó lúc này bay đến trên ba mươi m khoảng trường vị trí ta trên mặt đất hung hăng đ ậ y mạnh thân thể nhanh chóng hướng về phía trước ngày tới dấp ở cao bảy tám m trên t cánh cây sau đó lại lần nhảy v ọ t một mực nhảy tới một mươi bảy một ư ơ i tám m độ cao t ả n ra mạnh liệt dương khí bàn tay nhắm ngay trên không bỏ trốn linh hồn ánh lửa lóe lên một đạo long viêm sóng xung kích hướng lên bầu trời v ọ t tới linh hồn trong nháy mắt bị đánh tan long viêm sóng xung kích tốc độ không giảm tiếp tục hướng trên không bay đi sáu không biết sẽ bay đến nơi nào bất quá đây không phải là ta hẳn là suy tính vấn đề ta còn phải trở về băng bó hồ yêu vết thương nếu như hồ yêu không có cùng chúng ta tới u minh nếu như hôm nay không có nạn tại cả nhà chúng ta đều sẽ bị thủy ngưu chi cha giết chết hồ yêu cũng như vậy đã cứu nhà ta rất nhiều lần cho nên ta đối với nàng vẫn luôn trong lòng còn có cảm kích cao một mươi bảy m ư ơ i tám mét độ cao này tương đương với địa cầu lầu sáu tới mặt đất độ cao ta rơi trên mặt đất sau đó đầu gối lối lượn một tay c h ố n g đất tháo bỏ xuống trọng lực sau đó nhanh chóng hướng hồ yêu vị trí chạy tới chạy về viện tử phụ cận ta trước tiên thu hồi c h â u nước lạ thi thể tiếp đó đem hồ yêu ô m lấy hướng phía cửa đi tới tòng không gian trong giới chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa chính ra và vào đem hồ yêu đặt ở trên ghê salon ta lấy ra chỉ huyết tán văng gạc mà mạo mặc nàng vào hồ hình linh chạy cho hồ yêu đây. yêu lên, quát nu, nu, xuống tiểu lầu xuống, biến người, ngưng ngưng trở ta Tư từ lót về áo sau đó chúng ta phối hợp với cho hồ thương. với vết yêu Sau xử lý vết thương. Sau đó, ta đem ó ta đ hồ yêu ô m đến lầu hai chính nàng gian phòng đứng tại bên giường nói vụ ra người tốt nhất nghỉ ngơi một chút ta đem phía ngoài chiến đấu vết tích huyết dịch dọn dẹp một chút miễn cho lại bị khác yêu quái cường đại tìm tới cửa nói xong ta đi đến ngoài viện t ỉ ì b xử lý mỗi một chỗ chiến đấu vết tích đem huyết dịch toàn bộ thanh lý mất kiểm tra hai lần mới trở về trong nội viện hồ yêu lần này có thể đả thương không nhẹ hai cái sừng trâu tiến đụng vào bụng của nàng đụng hư nội tạng của nàng ta là muốn mang nàng đi bệnh viện nhưng lại không dám ta sợ thân phận nàng sẽ bại lộ bởi vì nàng cùng những yêu thú khác không giống nhau trong mắt của nàng không có tiểu hôi điểm ta nhìn hư nhược hồ yêu nói vũ ra thực sự không được liền nuốt một giọt thần kỳ huyết dịch a huyết dịch kia tăng cường thực lực đồng thời cũng có thể khôi phục thân thể ngươi thường thế hồ yêu hư nhược nói không muốn nuốt xong huyết dịch quá thống khổ người ta thương qua mấy ngày thì sẽ tốt vậy ta tôn trọng lựa chọn của ngươi nói xong ta yên lặng đi đến cửa sổ trong lòng âm thầm cầu nguyện nhường lao già lừa đảo nhanh lên trở về a bây giờ hồ yêu trọng thường nếu như lại có yêu thú đột kích ta nhưng là gánh không được sáu có lẽ là lão thiên bị cảm động cầu nguyện của ta lại có hiệu quả bất quá sáu tới không phải lão già lừa đảo mà là nhóm lớn yêu thú đang lúc buổi tối chúng ta lúc nghỉ ngơi vòng phòng hộ đông nhiên nhận lấy công kích ta lập tức từ trên giường bỏ lên chỉ thấy có mười mấy yêu thú đang tại va chạm vòng phòng hộ tính toán từ tường viện nhảy vào tới đáng chết chuyện ta lo lắng cuối cùng vẫn là xảy ra ta ném cho từ tiểu linh một cái chìa khóa nói ngưng n u lập tức mang cha mẹ cùng vũ ra đi lầu ba buồng lệ công nơi đó tương đối an toàn vậy còn ngươi từ tiểu linh v ấ n đạo ta ra ngoài ngăn chở yêu thú đừng còn ta các ngươi nhanh đi nói ta hướng cửa ra vào bước nhanh tới các loại tiểu long từ tiểu linh lấy xuống trên k h ẩ ngọc bội ném tới cái này ta không dùng được ngươi mang lên nó cẩn thận an toàn ta chờ ngươi trở lại ta gật gật đầu mở cửa chạy ra ngoài sáu ba trăm ba mươi hai ba trăm ba mươi hai đ à n yêu thú tập kích một bên chạy nhanh xuống lầu dưới trong lòng ta một bên nhanh chóng suy xét lần này tới tập kích yêu thú ít nhất cũng tại mười cái trở lên mặc dù còn không có tiểu thủy n ư u báy mạnh nhưng thắng ở số lượng nhiều hơn nữa ta không xác định ngoài viện có hay không yêu thú cường đại đỏ mũi tên mệnh giã quả tám hô cha ngắn m g i này mấy ngày cho ta đưa tới nhiều như vậy yêu thú cái n g u ệ c mơ là muốn chơi chết ta ạ nhưng vận mệnh thứ này hư vô mờ mịt ta coi như đối nó bất mãn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng ta ngược lại không sợ cái khác liền sợ người nhà lại bởi vậy gặp nạn phong nghiệm khả bởi vì ta mà chết hồ yêu cũng bởi vì ta nhiều lần t h ụ t h ư ơ n g không biết cái tiếp theo là ai bất quá ta coi như liều mạng cũng muốn bảo vệ bọn hắn chu toàn đáng chết đỏ mũi tên mệnh vốn cho rằng đến u minh có thể để cho ta thành t ĩ n h một chút không nghĩ tới lại càng thêm làm trầm trọng thêm sáu ta đem ngọc đội đeo trên cổ một tay cầm ra sức trùy thủ một tay cầm hàn băng thương vọt tới cửa ra vào nhanh chóng mở cửa chính ra lách mình chạy ra ngoài tiếp đó lại nhanh chóng đóng ký cửa u minh ban đêm đen kịt một màu đưa tay không thấy được năm ngón bất quá còn tốt ta có tinh thần lực đem tinh thần lực thả ra nhanh chóng cảm ứng một phen ta hiện lên vẻ kinh sợ một tin tức tốt một cái tin tức xấu tin tức xấu là chung quanh vậy mà ngưng tụ trên trăm con đủ loại đủ kiểu yêu thú tin tức tốt là những thứ này yêu thú bên trong không có hóa nhân yêu thú sáu nhưng kể cả như thế ta cũng đối phó không được cái này trên trăm con yêu thú một thú một n g ụ m đều có thể đem ta gặm mảnh xương vụn đều không thừa lúc này còn rất nhiều yêu thú đang tại va chạm vòng phòng hộ vòng phòng hộ run r à y rất lợi hại cảm giác giống như đến rồi có thể tiếp nhận cực hạn lập tức phải bền ác những thứ này yêu thú sáu tám thành là bị lão châu nước lạ tiếng giống dẫn tới chỉ bất quá lúc ban ngày bọn chúng không có tiến công mà là đợi đến ban đêm mới phát động thế công ta đưa tay phanh phanh phanh chính là ba phát phía trước hai thương phân biệt đồng cứng hai cái va chạm vòng phòng hộ yêu thú nhưng phát súng thứ ba nhưng lại không đánh ra đ ó n bằng đánh Xong đợi, hết năng、lượng. lần ư ợ n g l trước ta dùng ấn p h ù hấp thu xong năng lượng sau đó đã qua thời gian rất lâu có thể nó sớm không hết năng lượng vạn không hết năng lượng hết lần này tới lần khác lại đổi tại lúc này như xe bị tuột xích vốn còn trông cậy vào dùng hàn băng thương làm nhiều đi mấy cái y ê u thú đ â u sáu bây giờ cũng không biện pháp kích hoạt ấn p h ù hấp thu năng lượng không thể làm gì khác hơn là đem hàn băng thương ném về không trong giới chỉ lấy ra hai tấm dương phủ hướng tử vong y ê u thú linh hồn phóng đi không thể để cho bọn chúng đào tẩu nếu không sẽ đưa tới càng nhiều yếu thú thế nhưng là sáu tại chỗ còn lại yếu thú cũng không phải xem náo nhiệt tất cả đều nhỏ tới ta ánh mắt ngưng lại vội vàng n g i lại tránh né mũi nhọn nhưng mà công kích yêu thú của ta chỉ là một phần trong đó một bộ phận khác vẫn tại va chạm vòng phòng hộ t r u n g quanh có rất nhiều yêu thú đang tại tiến công ta mặc dù tốc độ cũng không tính là quá nhanh nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều ta không thể làm gì khác hơn là đánh du kích chiến một bên trái tránh phải tránh vừa dùng ra sức thủy thủ đổ s á t tiến công vòng phòng hộ yêu thú cùng lúc đó tinh thần lực cũng tại nhanh chóng ngưng tụ t r u n g quanh hỏa nguyên tố đem t r u n g quanh hỏa nguyên tố tất cả đều ngưng kết đến phụ cận không nghĩ tới có vài yêu thú vậy mà hiệu khống chế hỏa nguyên tố bọn chúng đem ta ngưng kết tới hỏa nguyên tố chiếm làm của riê hơn nữa đối với ta triển khai tiến công cái này có thể đem ta c h ọ c giận đem phụ cận hỏa nguyên tố tất cả đều ngưng kết thành đại h ỏ a cầu đập về phía công kích vòng phòng hộ yêu thú h ỏ a cầu dầm dầm dầm nổ tung tại màn đêm đen kịt phía dưới mười phần lộng lẫy nhưng mà cái này lộng lẫy phía dưới lại cất g i ấ u khắp nơi sắc cơ h ỏ a cầu không cách nào đối bọn chúng tạo thành quá lớn thương hại nhưng là có thể tạo được ngăn trở tác dụng ta thu hồi truy thủ một bên trốn vừa đem hai tay hỏa diễn hóa bàn tay trái đặt ở tay phải phía trên nhường l n năng nhanh chóng tại thể nội tuần hoàn đứng lên tuần hoàn hơn bốn mươi vòng phía sau ta đột nhi đối với đi theo phía sau ta một đám yêu thú dùng hết hỏa diễm trùng kích sóng bốn cái yêu thú bị chính diện đánh trúng tại chỗ hóa thành thịt vụn còn có bảy con yêu thú bị s á t qua cũng tất cả đều nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương trong đó ba con mất đi năng lực hành động đám yêu thú đều cũng c o i chi khôn gặp ta dùng r a lợi hại như vậy chiêu thức trong lúc nhất thời đều lộ ra thần sắc kinh khủng không còn dám xông về phía trước ta nhân cơ hội này thở hổn hển mấy lần sau đó tiếp tục nhường ẩn năng tại thể nội tuần hoàn chuẩn bị lần thứ hai sử dụng hỏa diễm trùng kích sóng đám yêu thú lúc này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều nghĩ nhường đồng bạn đi lên thăm dò một chút nhưng lại không có yêu thú dám xông lên cái này cũng cho ta chuẩn bị hỏa diễm trùng kích sóng thời gian p h u cận hỏa nguyên tố cũng đã bị ta tiêu xài không còn một mống lúc này còn thừa lát đ á c hỏa cầu số lượng đang tại tụ tập giảm bớt tình thế có chút không ổn nếu như bảy yêu thú này còn không rút đi e rằng chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm t i ệ n nam cho nên nhất thiết phải dùng ra lôi đ ỉ n h thủ đoạn đưa chúng nó trấn trụ để bọn chúng chính mình đào tẩu nghĩ tới đây ta ẩn năng cũng tại thể nội tuần hoàn bốn mươi vòng nhắm ngay một con yêu thú dày đặt chỗ đem hỏa diễm trùng kích sóng bắn đi qua lại có chín cái yêu thú bị đánh trúng chết năm cái còn lại toàn bộ mất đi năng lực hành động lần này đám yêu thú cuối cùng nổ miếu toàn bộ chạy trốn tư tán sợ mình cũng bị kinh khủng kia sóng xung kích đánh chúng cho nên nói đám yêu thú có trí tuệ cũng rất tốt bọn chúng biết sợ nếu như như là g i ã thu chỉ biết là công kích người vậy coi như khó làm đám yêu thú toàn bộ chạy vào rừng rậm phía sau ta chậm rãi đi trở về v ề tử đóng kỹ sau đại môn ta dựa vào trên cửa miệng lớn thở hồn hển trên thân nhiều chỗ t h ụ t h ư ơ n g nhiều yêu thú như vậy đồng thời đối với ta thiên công ta lại muốn p â n tâm ngưng kết tinh thần lực lại muốn giết chết những công kích kia vòng phòng hộ yêu thú cho nên bị rất nhiều công kích mặc dù đều không phải là trí mạng nhưng y phục của ta cũng bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ ta miệng lớn thở dốc hai cái nhanh chóng hướng trong phòng chạy tới không có thời gian chậm c h ễ nhất thiết phải lập tức mang người nhà rời đi chờ một chút có thể sẽ có càng nhiều yêu thú tụ tập tới đến lúc đó muốn đi đều không chạy được hiểu rõ mặc dù lao giả lừa đảo không để chúng ta ra ngoài sợ chúng ta bại lộ thân phận nhưng lúc này ngoại trừ chạy đi không có biện pháp tốt hơn lưu tại nơi này chẳng khác nào ngồi chờ chết ta ghét nhất chờ chết cảm giác cho nên nhất thiết phải đi chạy đến lầu ba buồng lệ công ta gõ cửa một cái ngưng n u mở cửa là ta môn rất nhanh bị mở ra từ tiểu linh gặp ta đẩy người vết máu kinh hô một tiếng thiên tiểu long n g ư ờ i sáu nàng đau lòng nhìn ta vết thương trên người cầm r a khăn vì ta đau đồng thời nói mau đưa băng vải lấy ra ta cho ngươi băng bó một chút ta nắm chặt tay của nàng không còn kịp rồi cha mẹ chúng ta phải lập tức rời đi có yêu thú đại quy mô sầm l ớ n nếu ngươi không đi có thể liền đến đã không kịp hùng hai tử trước tiên đem vết thương băng bó kỹ lại đi bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì lão mụ trong giọng nói tràn ngập quan tâm khiển trách một câu không còn kịp rồi mẹ vừa rồi bên ngoài có gần trăm cái yêu thú tiến công yêu thú tạm thời bị ta dọa lui nhưng ta không xác định bọn chúng có thể hay không lại đến hoặc tổ chức càng nhiều đồng bạn tới tiến công vòng phòng hộ đã nhanh không chịu nổi chúng ta nhất thiết phải rời đi bằng không vòng phòng hộ vừa vỡ chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết lão ba nói nghe ngươi mẹ nó băng bó kỹ vết thương lại đi cha các ngươi không cần lo lắng cho ta ta đây cũng là bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại các ngươi lo lắng thương thế của ta nhưng ta quan tâm hơn cả nhà an toàn nghe ta lập tức đi đồ vật cái gì cũng không cần vũ ra chính ngươi có thể đi sao có muốn hay không ta có ngươi nhân ra mình có thể đi hồ yêu gặp nguy không đoạn Vẫn có tâm tư liếm láp kẹo que sau đó ta mở t cửa nhìn một chút tình huống bên ngoài phát hiện phương viên một km bên trong không có yêu thú tồn tại thế là ta tay trái lôi kéo lao mụ tay phải lôi kéo lao cha tại đưa tay không thấy được năm ngón trong núi chạy hồ yêu mang theo từ tiểu linh theo ở phía sau nhưng mà Chúng trong lòng ta lo lắng lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt lại chạy mấy bước ta vẫn đạo cha mẹ các ngươi như thế nào muốn hay không nghỉ ngơi một chút lão mụ nói mấy người các ngươi tiểu nhân chạy trước cả đừng quản hai chúng ta giả chúng ta không chạy nổi sẽ liên lụy các ngươi ta trách cứ nói mẹ ngài nói cái gì đó ta sao có thể đem các ngươi ném chính mình bằng bệnh mệt mỏi chúng ta liền đi một hồi trước mắt còn không có nguy hiểm gì có thể là ta đa nghi mà thôi yêu thú tới hay không tiến công còn chưa nhất định ta an ủi nói trong lòng ta tin tưởng yêu thú lại đến tấn công tỷ lệ rất lớn bọn chúng có trí tuệ sẽ sợ hãi đương nhiên cũng sẽ trả thù ta đem bọn nó đánh thảm như vậy bọn chúng không nghĩ biện pháp trả thù mới là lạ làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là từ tiểu linh vậy mà không có thở dốc hô hấp của nàng vẫn rất vững vàng chỉ có một chút gấp rút nàng là lúc nào rèn luyện vẫn là hồ yêu dùng thủ l o ạ n gì ta thừa dịp lúc đi bộ hỏi sau lưng hồ yêu vũ ra ngươi cảm thấy thế nào nếu như vết thương chịu không được ta có ngươi đi không cần rồi ném nhà không có chuyện gì ngươi quản tốt ba ba mụ mụ là được rồi sáu đang lúc này ta ngoại phóng đi ra tinh thần lực đống nhiên cảm ứng được một vật nhanh chóng tiếp cận giống như là một lang hình yêu thú lúc này một chảo hướng ta ta phải bên láo cha trộm tới ta vội vàng lách mình đến già cha phía bên phải nhấc chân hướng yêu thú kia đã tới hai đạo hồng quang tháng qua hồ yêu động tắc nhanh hơn ta ta còn không có đá phải yêu thú hộ yêu tia sáng cựu xuyên tấu yêu thú cơ thể đem yêu thú đánh bay ngược ra ngoài sáu gào gào gào cách đó không xa xuất hiện rất nhiều con mắt màu xanh l ụ c sáu đáng chết cuối cùng vẫn là đụng tới đàn yêu thú ba trăm ba mươi ba ba mang theo mặt nạ mà bạc người thần bí ta lo lắng nhất chính là cái này bị đàn yêu thú vây lên ta không cách nào bảo hộ người nhà chu toàn nhưng khi đó nếu là không đi lưu lại trong sân lời nói cũng không khác hẳn với ngồi chờ chết vòng phòng hộ sớm m u ộ n cũng sẽ bị công phá chúng ta đồng dạng gặp phải cục diện này cho nên lựa chọn chạy trốn lời nói còn có một đường sinh cơ lưu lại sân lời nói cũng chỉ có thể chờ chết nhưng bây giờ sáu bây giờ loại tình huống này ngoại trừ liều mạng bên ngoài không có lựa chọn nào khác nhưng ta dẫn ba cái người bình thường vũ gia còn chịu l i ề u trọng thường tại sao cùng đàn yêu thú liều mạng không còn kịp suy tư nữa bởi vì đám yêu thú đã từ bốn phương tám hướng sông tới ta vội vàng mang theo phụ mẫu l u i lại thối lui đến hồ yêu bên cạnh đem tinh thần lực thả ra phát hiện chung quanh có bảy mươi ba con yêu thú lao đến còn rất nhiều tại ta tinh thần lực phạm vi cảm ứng ra số lượng có bao nhiêu thì không rõ lắm ta nhanh chóng ngưng tụ hỏa nguyên tố mà hồ yêu đã bắt đầu phát động công kích trong mắt nàng thả ra hai đạo xạ tuyến không giống thường ngày chợt lõi lên lần này nàng duy trì hai đạo xạ tuyến nhanh chóng chuyển động đầu xạ tuyến đem một mảng lớn yêu thú cắt chém thành hai nửa trong lòng ta đại hỷ vũ gia ngươi bảo trì cường t à i na cái trạng thái chuyển cái vòng chẳng phải có thể công kích được ba trăm sáu mươi độ phạm vi tất cả yêu thú sao không được hồ yêu nhổ ra trong miệng kẹo quen nói chiêu này không thể kéo dài quá lâu giống như ngươi hỏa diễm trùng kích sóng một dạng tuần hoàn vượt qua bốn mươi vòng liền sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương to lớn ta đây chiêu nếu như kéo dài quá lâu con mắt sẽ mù mất ta hướng về phía trước bắn một đạo hỏa diễm trùng kích sóng vấn đ bây giờ loại tình huống này ngươi có biện pháp gì tốt không có gì tốt biện pháp hoặc là gợp c h ố n g hoặc là lui về vệ i n tử kỳ thực buồng luyện công môn cùng vách tường rất kiên cố chúng ta có thể trốn ở bên trong chờ ta thương lành trở ra có bao nhiêu kiên cố ngươi có thể đánh vỡ sao ta lại bắn một đạo hỏa diễm trùng kích sóng v ấ n đạo có thể phá bất quá muốn phí chút thời gian hồ yêu nói bất quá chỉ bằng những thứ này còn chưa hóa nhân y ê u thú không cách nào đánh vỡ vách tường ta lắc đầu trở về chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết vạn nhất tới yếu thú lợi hại chúng ta liền thật sự bị vây chết vậy nhân ra cũng không biện pháp cũng là ngươi quyết định đi hộ yêu trong mắt liên tiếp thả ra màu đỏ s a tuyến t đã giết chết ba bốn mươi cái y ê u thú nhưng y ê u thú vẫn là liên tục không ngừng từ bốn phía xông lại hộ yêu vốn là bị thương không thể một mực để cho nàng đối phó đ ị n h nhân nàng thường xuyên sử dụng s a tuyến t con mắt cũng sẽ không chịu nổi mà ta hỏa diễm trùng kích sóng thời gian chuẩn bị quá dài cần năm giây tải hữu mới có thể để cho ẩn năng tuần hoàn hai mươi năm vòng cái cường độ này hỏa diễm trùng kích sóng đầy đủ g i ế t chết y ê u thú cấp thấp đám y ê u thú vị trí tương đối thưa thớt mỗi đạo hỏa diễm trùng kích sóng chỉ có thể rét chết một con yếu thú năm giây thời gian chuẩn bị với ta mà nói quá dài、lâu. nếu như ta hỏa diễm trùng kích xong có thể giống hồ yêu màu đỏ xạ tuyến một dạng sử dụng liền tốt thời gian chuẩn bị quá dài lâu tiếp tục như vậy không phải biện pháp ta giết địch nhân quá ít sẽ cho hồ yêu tăng thêm rất nhiều áp lực ta nói đạo vũ gia ngươi bảo vệ bọn hắn ta đi giết yêu thú nói ta cầm ngực thủy thủ liền xông ra ngoài yêu thú tuy nhiều nhưng lại không có gì đặc biệt lợi hại liền tiểu thủy quay cái cấp bậc đó cũng không có lại thêm đám yêu thú tương đối phân tán cho nên ta cơ bản một đau một cái giết chết một cái sau đó cấp tốc hướng phía dưới một cái phóng đi sáu ta bây giờ thể chất rất tốt vết thương trên người có thể ở trong thời gian ngắn tự động cầm máu hơn nữa rất nhanh liền có thể k ế t vậy nhưng bây giờ lại bởi vì vận động dữ dội vừa mới khép lại vết thương lại bị kéo ra toàn thân càng thêm đau đớn lão già lừa đảo nói ta là bất tử c h i thân cũng không biết phải hay không thật sự xấu bất quá có một chút ngược lại là có thể xác định chỉ cần linh hồn bất d i ệ t sẽ chả có thể cùng thi thể dung hợp lại cùng nhau giết chết ba mươi mốt con yêu thú phía sau ta cảm giác mình trạng thái càng lai việc kém có thể là mất quá nhiều máu duyên cớ con mắt ta đều có chút mơ hồ suýt chút nữa bị một con yêu thú chào nát vụ cổ giết chết trước mắt yêu thú phía sau ta cấp tốc lui về lao cha lão mụ bọn người bên cạnh che lấy vết thương nói yêu thú số lượng giảm bớt vụ già người dẫn bọn hắn đi trước bảy giờ phương hướng yêu thú tương đối ít ta dẫn đi đàn yêu thú sau đó đi cùng các ngươi sẽ cùng t ư tiểu linh cự việt nói không muốn đi mọi người cùng nhau đi ta biết nàng quan tâm ta ă n ủi nhưng bây giờ không phải nói nhảm thời điểm ta thái độ cường ngạnh ra lệnh lập tức rời đi t i ê n tâm ta nhất định sẽ sống sót đi cùng các ngươi sẽ cùng nói xong ta quay người hướng yêu thú vào tới đồng thời dùng tinh thần lực ngưng tụ mạng lớn hỏa nguyên tố theo ta di động rất nhiều hỏa cầu ở bên cạnh ta ngưng kết m à thành hơn nữa càng lai việt đại t r u n g quanh yêu thú phần lớn đều bị ánh lửa dẫn tới hồ yêu mang theo người nhà của ta hướng ngược lại bỏ chạy từ tiểu linh cùng lao cha lão mụ cẩn thận mỗi bước đi vô cùng lo lắng an nguy của ta sáu ta thành công dẫn tới hơn một trăm con yêu thú hỏa cầu cũng càng lai việt nhiều càng lai việt đại dù n g hỏa cầu thường xuyên công kích yêu thú hỏa cầu tiếng nổ tại chống trải trong dãy núi tạo thành h ồ i âm thanh thế cực kỳ h ả o đẳng ta là càng đánh càng suy yếu trước mắt càng lai việt mơ hồ liền ý thức cũng dần dần mơ hồ đ một,、e、một, một cái lang o hắn hình y t c s yêu thú t lăng không nhảy lên huy động móng vuốt hướng đầu ta giác h ộ m tới nhưng vào lúc này mặt đất bỗng nhiên nổi lên một đạo nham thạch vách tường chắn ta và yêu thú ở giữa đồng thời tại ta chung quanh hỏa cầu chiếu dọi xuống lang hình yêu thú bay ngược ra ngoài một cái thân ảnh màu bạc đ ố n g nhiên xuất hiện ở cách ta không xa xa chỗ hắn mang theo mặt nạ màu bạc người mặc áo giáp màu bạc đằng sau còn có một đầu màu bạc áo t r o à n g là ai thật là lợi hại tốc độ thật nhanh ta xem không rõ ràng chỉ ít có thể cùng hồ yêu sánh ngang đối phương là địch hay bạn ta tinh thần lập tức tập trung lại đem tinh thần lực bỏ qua muốn dò xét đối phương một phen không nghĩ tới thân ảnh của hắn vậy mà không cách nào bị tinh thần lực của ta điều tra thật giống như không tồn tại đầu dạng ta chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này ta cẩn thận theo dõi hắn để phòng hắn bỗng nhiên ra tay với ta hắn nhìn ta vài giây đồng hồ tiếp đó lại nhìn một chút chung quanh đàn yêu thú chậm rãi đem tay phải mang lên trước ngực trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một cái khói đen bước lên hệ n g h bạn hệ n g h bạn phát ra trận trận khí tức k i n h khủng ta có dự cảm cái này tiểu cầu e rằng so hỏa diễm trùng kích s ó n g e rằng rất nhiều lần khói đen bước lên tiểu hệ n g h bạn bỗng nhiên phân giải thành vô số đạo thật nhỏ khói đen hướng chung quanh vào tới bất quá lại tránh đi ta và người nhà của ta khói đen dung nhập yêu thú cơ thể đám yêu thú phảng phất nhận lấy cực lớn kinh ngạc toàn bộ quay người đào tẩu tựa hồ một khắc cũng không dá lại nắm giữ kinh người như thế b i lực trước mắt cái này người mặc áo giáp màu bạc mang theo mặt nạ màu bạc lại là người nào gặp yêu thú tất cả đều bị hoảng sợ chạy về rừng rậm phía sau thân thể của hắn chậm rãi bay lên tựa hồ chuẩn bị rời đi c h ớ đi người là ai ta dùng u minh ngôn ngữ vấn đạo hắn không đáp lời cơ thể vẫn chậm rãi hướng về phía trước phiêu ta dùng sức nhảy dựng lên hướng thân thể của hắn trộm tới mặc dù hắn đã cứu ta nhưng ta cũng muốn xác định thân phận của hắn bởi vì hắn nhất định thấy được hồ yêu cha mẹ cùng ngưng n u dáng vẻ bí mật một khi bại lộ chúng ta toàn bộ gia hòa lao già lừa đảo đều phải ch cho nên để bảo thủ bí mật ta phải xác định thân phận của hắn nhưng mà ngay tại ta nhảy lên đồng thời hắn lên cao tốc độ cũng tăng nhanh đồng thời hắn phất tay vung ra một cái thứ màu trắng cực t ố c hướng ta cái chán p h o n g tới ta chỉ bắt được một chút sáu tiếp đó một đạo hồng quang thoáng qua dường như là hồ yêu tia sáng công kích hồ yêu muốn đánh nát q u a n cầu đáng tiếc lại không đánh trúng màu trắng k i a đổ vật bắn vào c h á n của ta không có cảm giác đau không có bất kỳ cái gì khác thường sáu sau một khắc thân ảnh màu bạc hoàn toàn tiêu thất cũng trong màn đêm phản phất từ không xuất hiện qua ta rơi trên mặt đất đầu gối hơi gấp tháo bỏ xuống trọng lực tiếp đó hướng lao cha mẹ phương hướng bước nhanh tới đồng thời vớt v ẹ cái chán âm thầm suy tư vừa rồi người thần bí trước khi đi dùng một k h o a màu trắng tiểu quang cầu công kích ta nhưng mà quang cầu đánh trung chán của ta sau đó ta lại không có bất kỳ cảm giác gì như thế nào có điểm giống là tiến hóa c h i trùng còn có người thần bí đến tội cùng là ai tại sao muốn cứu ta hơn nữa còn không nói một lời cứu xong ta sau đó nhanh chóng rời đi hắn có thể hay không đem chúng ta bí mật tiết lộ ra ngoài tính toán không quản được nhiều như vậy việc cấp bách là lập tức rời đi vừa rồi người thần bí đem đám yêu thú toàn bộ dọa lùi cả nhà chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ hội này đào tẩu chạy đến bên cạnh bọn họ từ tiểu linh đau lòng ôm lấy ta ta an ủi vỗ nhẹ phía sau lưng nàng ra hiệu ta không sao hồ yêu hiếm thấy không có giả ngây thơ cẩn thận v ấ n đạo ngươi không sao chứ không có việc gì ta biết nàng đang nghi ngờ cái gì thế là ta chủ động giảng giải c ư ơ n g tài na cái quang cầu có chút giống tiến hóa chi trùng đánh vào cơ thể phía sau không có cảm giác nào chờ sư phụ trở về nhường hắn nghĩ biện pháp giúp ta lấy ra à chúng ta bây giờ hẳn là lập tức đào tẩu tìm một chỗ sơn động tránh một chút hai mươi bốn ă m tiếng đồng hồ phía sau chúng ta rốt cuộc tìm được một chỗ sơn động ta không có nghỉ ngơi. rời mấy khối tảng đá lớn đem cửa h a n g ngăn chặn lúc này mới tựa ở cửa h a n g thở hồn hển tư tiểu linh cầm khăn tay vì ta lau lau mồ hôi chán đau lòng nói mau đưa băng vải cùng chỉ huyết tán lấy ra ta cho ngươi xử lý vết thương ta khẽ cười nói không cần cũng đã khép lại tư tiểu linh tự trách nói chảy nhiều máu như vậy đều tại ta đều tại ta x ấ u ta nhẹ vỗ về tóc của nàng an ủi ngưng n u đừng tự trách làm sao lại trách ngươi đâu hồ yêu liếm láp kẹo que đi tới giả ngây thơ mà hỏi tiểu long các a tối hôm qua cái t i ê mang theo mặt nạ màu bạc nhân là ai vậy ngươi biết sao ta lắc đầu không biết bị hắn chạy thoát rồi liền sợ bí mật của chúng ta sẽ tiết lộ ra ngoài nói như vậy nhưng là không xong xấu hôm nay canh một ngày mai bổ túc ba trăm ba mươi bốn tết ba trăm ba mươi b ố kích hoạt t h n có thế không biết tại sao phụ cận yêu thú phản phất một đêm bốc hơi kể từ mặt nạ màu bạc người thần bí đem yêu thú dọa lùi sau đó cả nhà chúng ta chạy năm tiếng đồng hồ thậm chí ngay cả nửa cái yêu thú cái bóng cũng không thấy cái này cũng càng làm cho ta hoài nghi người thần bí thân phận còn có hắn dùng chiêu kia đến tột cùng là cái gì vậy mà nhường đám yêu thú lập tức đào tẩu một khác cũng không dám lưu thêm ta dựa vào tại cửa hang suy tư rất lâu vẫn không có đầu mối tại ta suy tính thời điểm từ tiểu linh tỉ mỉ vì ta băng bó kỹ toàn thân vết thương cứ việc ta nói vết thương đã khép lại nhưng nàng vẫn kiên trì muốn băng bó cái này khiến ta vô cùng xúc động cũng liền tùy ý nàng tỉ mỉ vì ta xử lý vết thương bởi vì trên thân vị trí vết thương quá nhiều vết thương băng bó kỹ sau đó ta đều sắp biến thành sắc ướp từ tiểu linh nhìn ta dáng vẻ nhịn không được k h é p l ờ i ôn ngu v ấ n đạo c h ó i nhanh sao có thể hay không cảm giác không thoải mái sẽ không ngươi c h ó i rất tốt ta n ở nụ cười sau đó nói ngưng nụ ngươi chạy một đêm nhất định rất mệt mỏi nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta vậy còn ngươi ta ta bây giờ nghĩ vụ n trộm chạy trở về tham sư phụ một chút có hay không trở về nếu như lão nhân ra ông ta sau khi trở về tìm không thấy chúng ta nhất định sẽ rất gấp từ tiểu linh giúp ta sửa sang một chút cổ áo vậy ngươi mau đi đi bây giờ không được ta lắc đầu nói vũ ra thương thế chưa lành ta không có thể rời đi ta muốn bảo hộ các ngươi an toàn chờ vũ ra thương thế tốt sau đó ta lại trở về xem đi nàng đem khuôn mặt g á n tại nước ta nói mớ đạo ngươi thật tốt sáu hai mươi bốn hai ngày sau hộ yêu thương thế khôi phục chín h à n h cơ thể đã không còn đáng ngại ta rời đi sân động hướng sân phương hướng chạy tới sơn động cùng sân khoảng cách cũng không phải rất xa cũng liền mười mấy cây số bộ dáng nhưng ta và hồ yêu tinh thần lực lại kéo dài không đến xa như vậy chỗ cho nên chỉ có thể tự mình chạy trở lại xem xét dọc theo đường đi liền nửa cái yêu thú cái bóng cũng không thấy giống như kể từ khuya ngày hôm trước bắt đầu trên núi p h ụ cận tất cả yêu thú đều nhân ra búp hơi m ở dạng buổi tối liền yêu thú tiếng kêu đều nghe không đến toàn bộ trên núi rất an tĩnh quỷ dị trùng hợp chính là ta vừa trở lại viện từ khoảng ba phút lao già lừa đảo trở về toàn thân hắn thiêu đốt hòa diễm từ không trung rơi xuống hắn gặp ta đầy người quân lấy băng bại vội vàng hỏi đạo đồ nhi một lời khó nói hết ta sư phụ chỉ có thể nói đỏ m ũ i tên mệnh thực sự quá cường đại đến cùng chuyện gì xảy ra lão già lừa đảo nhìn chung quanh một chút mặt đất dấu vết đánh nhau vấn đạo ta c ư ờ i khổ một cái sư phụ chúng ta vừa đi vừa nói à ta đem người nhà đều c h u y ể n rời đến địa phương khác đi nói ta mang lão già lừa đảo đi tới sân động đồng thời nói cho hắn thuật một chút chuyện phát sinh gần đây làm ta giảng thuật đến người thần bí xuất hiện thời điểm lão già lừa đảo quát bảo ngưng lại đạo các loại thế nào sư phụ lão già lừa đảo suy tư một hồi không thích hợp ta hoài nghi lúc đó còn có một cái khác cao thụ tại phụ cận ta khiếp sợ nói cái gì ngoại trừ mặt nạ màu bạc người thần bí bên ngoài còn có một cái khác cao thủ vì cái gì l a o g i ả lừa đảo nói dựa theo sự miêu tả của ngươi lúc đó thân ngươi bị thương nặng thể lực chống đỡ hết nổi có một con lang hình yêu thú hướng ngươi tập kích tới ngươi bất lực né tránh liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc ngươi và lang hình giữa yêu thú với nhau đ ỗ n g nhiên dâng lên một bức tường đá sau đó lang hình yêu thú bị đánh bay ngươi phát hiện cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một cái mang theo mặt nạ màu bạc người thần bí tất nhiên liền ngươi cũng bắt giữ không đến hắn tốc độ di chuyển vậy đã nói do thực lực của hắn rất mạnh có thể dễ như chở bàn tay đánh bay lang hình yêu thú đã như、vậy. làm ra một bức tường đá có phải hay không quá nhiều này nhất c ử không biết ta có thể hắn là suy nghĩ nhiều cho ta một t ầ n g bảo hộ a lão già lừa đảo k h o á t k h o á t tay chỉ nếu như ta là mặt nạ màu bạc người thần bí ta cũng sẽ không vẽ vời thêm chuyện cho nên ta cảm thấy lúc đó còn có một người khác muốn cứu người nhưng, nhưng lại không biết người kia là ai thậm chí ngay cả người kia cái bóng cũng không thấy ngoại trừ người thần bí bên ngoài còn có một cái thần bí hơn người muốn cứu ta ta cảm giác trong đầu có chút hỗn loạn ta vừa tới u minh không lâu ai cũng không biết ai sẽ tới cứu ta đâu hơn nữa còn lập tức xuất hiện hai cái vốn là đầu đã đủ lớn trải qua lão già lừa đảo như thế vừa phân tích ta càng cảm giác hơn đau đầu lão già lừa đảo không chừng cũng là mù phân tích hay là trước không muốn cái này làm người nhức đầu sự tình người thần bí trước khi đi còn đánh vào thân thể ta một cái tiểu quan cầu đâu trước tiên cần phải đem chuyện này giải quyết thế là ta nói đạo sư phụ đừng nghĩ trước chuyện này ta còn có chuyện trọng yếu hơn cùng ngài nói đúng không nói ta tiếp tục miêu tả đêm đó tình huống toàn bộ sau khi nói xong lão già lừa đảo sắc mặt nghiêm túc nói dựa theo sự miêu tả của người người đeo mặt nạ kia thực lực thâm bất khả c h á c tất nhiên nắm giữ thực lực mạnh như vậy giết n g ư ơ i đương nhiên dễ như t r ở bàn tay nhưng hắn vẫn không giết n g ư ơ i ngược lại đánh vào trong thân thể ngươi một cái tiểu q u a n cầu hắn đổ ngươi tài ngươi túi so khuôn mặt cũng làm sạch đ ổ ngươi sắc ngươi còn không có vi sư lúc tuổi còn trẻ dáng rất đẹp trai sáu qua tám không biết xấu hổ ta vội và nói đợi một chút sư phụ phía trước một điểm ta đồng ý nhưng đằng sau điểm ấy ta không quá cùng sáu lão già lừa đảo một mắt chừng tới ta vội và ngươi ngưu bức nhất ngưu bức dung mạo ngươi x o á được rồi bản trường môn mới không cùng ngươi tranh đâu ta cười ha h à nói sư phụ vậy ngài tiếp tục phân tích hắn vì cái gì trước khi đi muốn đánh tiến thân thể ta một cái tiểu quan cầu đâu cái này s a o x ấ u vì sư cũng không tin tưởng bất quá theo ta suy đoán hắn hại ngươi khả năng tương đối nhỏ mấy ngày gần đây nhất ta dẫn ngươi đi kiểm tra một chút l i ề n biết đến cùng chuyện gì xảy ra t a ơn sư phụ sư phụ ngài đối với ta thật sự là quá tốt ta một mặt cảm động nói lão già lừa đảo hài lòng gật gật đầu kỳ thực người nhà ngươi chuyện ta đã cân nhắc qua hơn nữa cũng nghĩ ra đối sách bây giờ có hai con đường có thể tuyển đệ nhất ta đối bọn hắn là dùng bí pháp đem bọn hắn biến thành giống như ngươi tồn tại chỉ cần con ngươi có tiểu h ô i điểm liền có thể bình thường ra ngoài không cần lo lắng nữa bí mật sẽ tiết lộ đệ nhị cho bọn hắn thực lực dùng ẩn năng máy khảo nghiệm kích hoạt bọn họ ẩn năng thực lực đề cao sau đó gặp lại trước mấy ngày buổi tối loại tình huống kia coi như đánh không lại địch nhân chạy trốn tốc độ cũng có thể gia tăng thật lớn đồng thời cho bọn hắn mang lên một chủng loại giống như kính s ắ t tròng đồ vật kính s ắ t tròng sẽ ở con ngươi vị trí tạo thành giả tạo tiểu hối điểm có thể dĩ giả lọt chân không xem xét tỉ mỉ mà nói địch nhân là không cách nào phát hiện biện pháp tốt ta ngạc như nói liền chọn cái thứ hai bất quá sáu kích hoạt ẩn năng mà nói cần ẩn năng máy khảo nghiệm sáu lão giả lừa đảo cười h ắ t hắc yên tâm vi sư lại đem máy móc cho chủ gia ta khen ngợi từ nội tâm đạo sư phụ ngài quá tuấn tú quá vĩ đại lão giả lừa đảo lộ ra một bộ toàn bộ ư u minh đ ề u biết còn cần ngươi nói tao bao biểu lộ ba mươi trở lại s ơ n động lão giả lừa đảo lấy ra ẩn năng máy khảo nghiệm theo ta lên lần đã dùng qua giống nhau như lúc đi qua kiểm trác cha ẩn năng là chạy nhanh tên như ý nghĩa loại này ẩn năng theo tăng cường tốc độ di chuyển sẽ càng lai vượt nhanh nhưng đừng tưởng rằng cái này ẩn năng chỉ có thể dùng để chạy trốn kỳ thực dùng để công kích cũng là vô cùng lợi hại làm tốc độ nhanh đến địch nhân không cách nào bắt giữ thời điểm liền có thể dễ dàng giết chết địch nhân lão mụ đi qua khảo thí ẩn năng lại là sức mạnh tăng cường ta có chút im lặng hỏi lão già lừa đảo sư phụ có thể hay không nghĩ biện pháp đem hai bọn họ ẩn năng đổi tới cha ta chạy nhanh mẹ ta sức mạnh tăng cường cái này giống như lộng phản a lão già lừa đảo khiến trách xuân tài ngươi cho rằng đây là siêu thị mua sắm sao muốn đổi liền đổi mà mẹ nó thái độ phách lối như vậy không thể đổi liền không thể đổi cùng ta gầm cái gì xấu lão già lừa đảo nói tiểu long để cho ngươi thê tử cũng tới đi thử một chút ta đối với bên người từ tiểu linh nói ngưng nu ngươi cũng đi thử xem à, nhìn ngươi là cái gì ẩn năng nếu là cùng mẹ nó ẩn năng mở dạng nhưng là chơi vui đi t ừ tiểu linh tiểu sân chừng ta một mắt đi đến trên máy móc ẩn năng máy khảo nghiệm bắn ra một tia sáng chiếu vào từ tiểu linh trên thân chỉ thấy tay phải của nàng ngón tay bỗng nhiên dài ra tại ẩn năng máy khảo nghiệm tia sáng sau khi biến mất tay của nàng khôi phục nguyên dạng tư tiểu linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn tay của mình ta vội vàng đem nàng đỡ xuống máy móc vỗ nhẹ phía sau lưng nàng lấy đó an lao giả lừa đảo giật mình nói nàng ẩn năng lại là huyên hóa ta thấy lao giả lừa đảo lộ ra loại vẻ mặt này vội vàng hỏi đạo sư phụ ngại như thế nào cái biểu tình này huyên hóa ẩn năng không tốt sao không phải lao giả lừa đảo nói không phải là không tốt mà là quá tốt rồi huyên hóa ẩn năng vô cùng ít thấy uy lực siêu cường tu luyện tới chỗ cao thâm có thể tùy ý huyên hóa thành người khác bộ dáng huyên hóa thành đủ loại vật thể hoặc là đem chính mình huyên hóa thành một khóa cho bụi người nói lợi hại hay không bảy mươi hai biến a so bảy mươi hai biến còn lợi hại hơn lao giả lừa đảo cải chính cả nhà chúng ta đều là từ tiểu linh huyên hóa ẩn năng cảm thấy cao hứng ta nói đạo sư phụ nhường vũ gia cũng thử xem a lão già lừa đảo nói yêu thú ẩn năng không cần kích hoạt bởi vì năng lực của bọn nó trời sinh liền đã kích hoạt lên tiểu yêu quái năng lực lạc quan g cũng chính là con mắt bắn ra cái chủng loại kia tia sáng công kích cái này ẩn năng máy khảo nghiệm đối với yêu thú là vô hiệu t ố t ẩn năng hoàn tất thi kiểm tra ta cũng nên đem máy móc thu lại ta gọi lại lão già lừa đảo đợi một chút sư phụ đừng có gấp a lại để cho ta chắc c h ắ người ba năm trước đây không phải chắc qua sao ta cười ha nói ngược lại máy móc đều trộm đã trở về liền để ta thử lại lần nữa thôi ngược lại thử xem ẩn năng cũng sẽ không đem máy móc làm hư nói ta cười đùa tí từng tiêu sái lên ẩn năng máy khảo nghiệm lão già lừa đảo thao tác mấy lần ẩn năng máy khảo nghiệm bắn ra một tia sáng chiếu vào trên người của ta nhưng vào lúc này thân ảnh của ta bỗng nhiên hư không tiêu thất một cái nháy mắt tiếp đó lại xuất hiện ở ẩn năng máy khảo nghiệm bên trên lão già lừa đảo lộ ra vẻ khiếp sợ khoảng không gian ẩn năng ngươi làm sao sẽ có khoảng không gian ẩn năng ta sửng sốt một chút cái, cái gì cái gì khoảng không gian ẩn năng sư phụ ta không phải là hỏa ẩn năng sao ngươi vì sao lại có g i n h gian ẩn năng lao giả lừa đảo ngữ khí nghiêm khắc chất v ấ n sáu ba trăm ba mươi lăm tiết ba trăm ba mươi lăm không gian ẩn có thế ta tờ mở đi đâu biết đi gặp lao giả lừa đảo nghiêm túc như vậy ta có chút lo lắng hỏi sư phụ khoảng không gian ẩn năng thế nào lao giả lừa đảo nghiêm túc nói lần trước ta cho ngươi khảo nghiệm thời điểm ngươi chỉ có một loại hỏa ẩn năng nhưng bây giờ lại nhiều hơn một loại khoảng không gian ẩn năng ẩn năng vật này là bẩm sinh bị khảo nghiệm thời điểm sẽ bị bại lộ tại ẩn năng máy khảo nghiệm phía dưới nếu như ngươi trời sinh liền nắm giữ hai loại ẩn năng không có đạo lý lần trước chỉ chắc ra một loại hơn nữa ta cũng chưa từng nghe nói ẩn lão già, già lừa đảo khẳng định nói ở năng máy khảo nghiệm bắn ra tia sáng chiếu vào trên thân người sau đó thân thể con người ẩn năng cũng sẽ bị tự động kích hoạt bị kích hoạt sau đó ngươi không có khả năng ba năm cũng không phát hiện chính mình nắm giữ khoảng không gian ẩn năng cho nên khoảng không gian ẩn năng là ở lần trước ta cho ngươi sau khi khảo sát mới xuất hiện người tốt nhất hồi ức một chút trong thời gian này có cái gì kinh ngộ kinh ngộ ta một bên hồi ức vừa nói giống như không có gì kinh ngộ tiến hóa chi trùng tính toán một lần cơ thể dung hợp tiến hóa chi trùng phía sau các phương diện thực lực đại đại tăng cường chẳng lẽ khoảng không gian ẩn năng là tiến hóa chi trùng mang tới có khả năng này lão già lừa đảo nói khoảng không gian ẩn năng cùng huyến hóa ẩn năng không sai biệt lắm đều là vô cùng hiếm thấy nếu như tiến hóa chi trùng thật có thể mang đến khoảng không gian ẩn năng mà nói ta cũng phải rút sạch trở lại địa cầu một chuyến lộng một chút tiến hóa chi trùng trở về sớm biết lần trước sẽ không gấp gáp đánh tan thân thể các ngươi bên trong tiến hóa chi c h ủ n g thực sự là lãng phí à. sư phụ khoảng không gian ẩn năng rất lợi hại lao già lừa đảo gật gật đầu ân rất lợi hại tiểu long a các ngươi một nhà năm miệng ăn ẩn năng không giống nhau trong đó chỉ có ngươi nắm giữ hỏa ẩn năng mà ngoại trừ hỏa ẩn năng ra ẩn năng ta đều không hiểu cho nên không cách nào dạy bảo bọn hắn bao quát ngươi khoảng không gian ẩn năng ta cũng không cách nào dạy bảo ngươi hết thể chỉ có thể dựa vào chính các ngươi chậm rãi cảng lộ ẩn năng kích hoạt sau đó chỉ cần tìm đúng phương pháp liền có thể sử dụng ẩn năng ta gật gật đầu cái này không có vấn đề gì Ta hỏa như ẩn năng cũng gần như đều lão à ngài mình lĩnh nộ. Đương nhiên, sư phụ sư c gia à l ừ đảo trong cho nói, thành thị bên ngươi có có tiệm thị ta có thể cho các làm một ít sách, các lão à ngày m một Năm ít trở sách sau, cứu nghiên về l cha láo mụ từ tiểu linh hồ yêu mang tới đặc chế kính sát trọng trong con ngươi cũng xuất hiện một cái tiểu h ô i điểm cả nhà chúng ta chuẩn bị ra ngoài dạo chơi lại thêm lão già lừa đảo người cao thủ này cùng đi có thể nói là vô cùng an toàn đến rồi thành thị sau đó chúng ta quyết định tách ra hành động bởi vì ở trong chỗ này chỉ có ta và lão già lừa đảo biết được u minh ngôn ngữ cho nên chúng ta chia làm hai đội lão già lừa đảo mang phụ mẫu cùng hồ yêu ở trong thành đi dạo một vòng ta mang từ tiểu linh đi mua sách tách ra phía trước lão già lừa đảo hỏi ta có tiền hay không ta nói lần trước ngài cho ta tiền còn không có xài hết đâu cũng đủ rồi sau khi tách ra ta lôi kéo từ tiểu linh tay ở trong thành bắt đầu đi dạo trên đường có rất nhiều linh hồn thể bay tới bay lui từ tiểu linh tay nắm thật chặt tay của ta ta cảm thấy nàng tương đối khẩn trương ôm bờ vai của nàng thấp giọng nói đừng sợ có ta ở đây đâu suy nghĩ một chút đại t ỷ không phải cũng là quỷ hồn sao nàng ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi thời điểm ngươi không phải cũng không sợ qua nơi này quỷ hồn cũng không dám làm loạn ngươi không thấy bọn chúng lơ lửng thời điểm đều trốn tránh người đi đường sao lại nói có bản trưởng môn ở bên cạnh ngươi ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng a ta vỗ nhẹ bụng của nàng nói trái tim không phải sinh trưởng ở cái vị trí này a vậy ta vỗ vỗ lồng ngực của ngươi tốt ta làm bộ muốn sở hướng ngực nàng từ tiểu linh nắm tay của ta dẫn trách chán ghét trên đường nhiều người như vậy đâu ta cười ha hả nói cải chính một chút cái này trên đường chín mươi phần trăm cũng là quỷ hồn sáu chúng ta trong khi cười nói đi tới tiệm sách, sách này cửa hàng phi thường lớn chứng cao bảy tầng mỗi một tầng diện tích đều ở đây năm nghìn mở tà hữu lâu một có một thật to điện tử màn hình quang trên màn hình dùng u minh văn tự ghi chú sách phân loại ẩn năng loại thư tịch tại lầu ba thế là ta lôi kéo từ tiểu linh tay hướng lầu ba đi đến đi tới lầu ba tìm được bày ra ẩn năng loại thư tịch kệ sách chúng ta chậm rãi tìm kiếm ta tiện tay rút ra một bản liên quan tới hỏa ẩn năng sách lật v à i tờ phát hiện phía trên có rất nhiều liên quan tới hỏa ẩn năng cách dùng còn có một chiêu cùng ta hỏa diễm trùng kích bô bỉn so sánh giống bất quá uy lực khoảng cách ta hỏa diễm trùng kích sóng kém xa ta đối với quyển sách này không quá cả cả c ả trong lòng tự đ ủ ẩ n năng vẫn phải là chính mình nghiên cứu bất quá ngẫu nhiên tham khảo một chút người khác chiêu số cũng tốt nói không chừng ta có thể nhận được dẫn dắt sáng tạo ra mới tuyệt chiêu đâu quyển sách này chờ một chút liền mua lại a trở về nghiên cứu một chút hôm nay là đến cho ngưng nu lão cha lão mụ mua sách cho nên vẫn là trước tiên cho bọn hắn tuyển a rất nhanh ta thấy được một bản tên là huyên hóa ẩn năng nhập muốn sách vội vàng lấy xuống cho từ tiểu linh nhìn nàng tiếp nhận lời bạn lật vài tờ rồi nói ra chữ viết phía trên xem không hiểu đâu ta cười cười không có việc gì trở về học một chút liền đã hiểu nói ta hết thể cầm hơn ba mươi quyển sách bất quá trong đó liên quan tới khoảng không gian ẩ n năng chỉ có một bản các loại khác hình đều có bốn năm bản bao quát qua ngẩn năng sách ta đều cầm đây là cho vũ gia có thể nhường nàng tham khảo một chút đến dưới lầu trả tiền thời điểm mới biết được cái này ba mươi mấy quyển sách lại muốn hơn năm vạn nhưng ta trên người tiền mặt cũng chỉ có hơn một vạn nơi này mua sắm năng lực cùng địa cầu không sai biệt l ắ m à, như thế nào sách sẽ như vậy quý không có cách nào phía dưới ta không thể làm gì khác hơn là v ấ n đạo có thể dùng yêu đan giao dịch t có thể đối phương hồi đáp ta lấy ra hai k h o ả yêu đan vẫn đạo những thứ này trị giá bao nhiêu tiền hai k h ỏ a cấp tám yodan giá trị thị trường sáu vạn nguyên tìm ngài bảy ngàn nguyên đối phương thao tác một phen phía sau đem sách cùng tiền đưa trả lại cho ta đi ra tiệm sách phía sau ta đem sách bỏ vào không gian giới trì vừa rồi suýt chút nữa đ ê u xấu ta đều chưa có xem sách định giá quỷ mới biết sẽ như vậy quý may m à ta trên người có mười mấy k h ỏ a đã sớm chuẩn bị xong y ê u đ a n vốn định cho hàn bằng thương bổ sung năng lượng lượng kết quả bây giờ hay dùng rơi mất hai k h ỏ ả mặt khác yodan là phân đẳng cấp đẳng cấp cao yodan sẽ khá quý Đối p h ư ơ từ tiểu ế p nhận y linh vui vẻ đồng ý ta mang nàng đi đến phụ cận một cái tiệm tạp hóa muốn mấy loại quả vặt ngồi ở trong tiệm vừa ăn vừa nói chuyện bỗng nhiên một cái ôm hài tử nữ quỷ nhẹ nhàng đi vào hỏi thăm chủ cửa hàng có thể hay không cho nàng công việc bị chủ cửa hàng cự tuyệt sau đó nàng liền bay ra ngoài tư tiểu linh ánh mắt một mực đặt ở trên người nàng ta nói đạo nữ nhân này có thể là khó sinh mà chết hơn nữa liền hải tử cũng không may mắn gặp nạn đương nhiên cũng có thể là là tao ngộ chuyện khác nguyên nhân dẫn đến nàng và vừa ra đời không lâu hải tử cùng một chỗ tử vong tư tiểu linh lòng có chút không yên đáp ứng ta nghĩ nghĩ cười vấn đạo ngưng n u ngươi không phải là muốn hải tử a nàng mặt mỉm cười nhìn ta biểu thị ngầm thừa nhận cái này sáu ta có chút khó khăn nói ngưng n u ta h ẳ n là đáp ứng ngơi yêu cầu này thế nhưng là ta không có thể ngươi cũng biết đỏ mối tên mạng đặc tính nó sẽ một mực mang đến cho ta vận rủi mà ta thực lực bây giờ lại quá kém bảo hộ ngươi và cha mẹ cũng khó khăn muốn hải tử lời nói ta sợ không cách nào bảo hộ hải tử an toàn cho nên ta m u ố n chờ ta thực lực cao một chút thời điểm lại nói ý của ngươi thế nào nàng vẫn như c ũ mặt mỉm cười nghe lời ngươi ta vòng quanh e o của nàng đừng nóng n ổ i chờ một chút đi ân ta hiểu ngươi là sợ hải tử vừa ra đời liền gặp bất chắc đều tại ta không có suy tính như vậy chu toàn làm sao lại trách ngươi đâu nhìn ngươi lại đem tất cả sai đều n ắ m ở trên người mình sáu từ tiểu linh nói sang chuyện khác nói ta còn muốn lại học một loại tân ngữ lời không biết bao lâu mới có thể học được tiểu l o n g ngươi như thế nào thông minh như vậy có thể tại thời gian ngắn học được tân ngữ lời ta đương nhiên minh bạch nàng đang nói sang chuyện khác khẽ cười nói rất đơn giản bởi vì ta tinh thần lực cường đại trí nhớ cũng liền tương đối đ ể cao gấp mấy chục lần bây giờ không sai biệt lắm đạt đến đã gặp qua là không quên được cảnh giới thật phức tạp tinh thần lực muốn làm sao tu luyện ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một quyển sách nói đây là phong nghiệm khả tặng cho ta tinh thần lực của ta chính là thông qua quyển sách này tu luyện ra được phong tiểu thư đối với ngươi thật đúng là hào đâu như thế nào ghen từ tiểu linh tựa ở bà vai ta nói làm sao lại đều nói ta cảm kích nàng còn không kịp đây ăn xong đồ vật ta lại mang từ tiểu linh đi dạo thời gian rất lâu mua không ít thứ đương nhiên cũng là dùng yêu đ a n thanh t o à n sáu sáu tiếng đảo mắt l i ề n qua ta hỏa từ tiểu linh đi tới cửa thành thời điểm phát hiện lao cha lão mụ bọn hắn đã đợi ở nơi đó hộ yêu liếm láp kẹo que lôi kéo từ tiểu linh tay vấn đạo xem các ngươi mặt m u i tràn đầy vui vẻ bộ dáng đi địa phương thú vị cái gì nhanh nói cho nhân gia sáu hai mươi b ố về đến nhà sau đó lão già lừa đảo chữa trị một chút ma pháp trận hơn nữa dạy ta ma pháp trận nguyên lý làm việc nguyên lai ma pháp trận mặc dù có thể tạo thành vòng p h o n g hộ cũng là yêu đan năng lượng ma pháp trận nhất định muốn dựa vào yêu đan năng lượng mới có thể vận hành bình thường mỗi lần ngăn cản thời điểm công kích đều sẽ tiêu hao yêu đan năng lượng làm yêu đan năng lượng hao tổn khoảng không lúc ma pháp trận sẽ không công tự phá lão già lừa đảo dạy ta sử dụng như thế nào ma pháp trận tại ma pháp trận vị trí nào để đặt yêu đan các loại tri thức sau đó hắn lại dạy ta làm sao nhận yêu đan đẳng cấp từ năng lượng ba động tia sáng mạnh yếu màu sắc các loại phương diện tổng hợp phán đoán lưu lại cho ta năm bản sách sau đó hắn lại rời đi nói phải về địa cầu lộng mấy khỏa tiến hóa c h i chủng nghiên cứu một chút ta chúc hắn thuận bồn xuôi gió sau đó hắn hóa thành một đạo hỏa quan g b a y mất nhìn hắn thân ảnh biến mất ở chân trời ta nhất miệng trong lòng tự nhủ lao già lại đi cũng không biết lần này cần bao lâu mới có thể trở về không nghĩ tới cái này càng là ta gặp được hắn một lần cuối sáu canh thứ ba chậm chút tuyên bố ba trăm ba mươi sáu tiết ba trăm ba mươi sáu lao già lừa đảo sau khi đi cả nhà chúng ta cũng bắt đầu tu luyện ẩn năng thứ này sơ kỳ phương pháp tu luyện đều không khác mấy ta liền có thể dạy bảo bọn hắn nhập môn lúc này bọn hắn ngồi ở cửa trên bậc thang ta ở tại bọn hắn trước mặt một bên d ạ n bước vừa nói muốn nắm giữ ẩn năng đầu tiên phải biết như thế nào vận dụng ẩn lực cái này ẩn lực đâu tồn tại ở nhân thể b ả vai phải chỗ bị ẩn năng máy kiểm tra kích hoạt phía sau cẩn thận cảm thụ liền có thể phát hiện c ô này i ế u ớt năng lượng từ tiểu linh nhắc tay vấn đạo lý lao sư mỗi người ẩn năng đều là giống nhau sao hẳn là một dạng ta vừa cười vừa nói giống như trong võ hiệp tiểu thuyết nội lực một dạ nội lực này đều là giống nhau nhưng ở người khác nhau trên thân liền có thể xuất hiện hiệu quả khác nhau t h như nói cái gì lục mạch thần k i ế m a dáng long thập bắt t r ư ử n g a càng k h ô n đại na di cái gì ẩn năng cũng là dạng này tại trên người của ta thể hiện ra là hỏa diễm hiệu quả tại ngưng nhu trên người ngươi thể hiện ra chính là huyền hóa hiệu quả cho nên các ngươi muốn trước cảm ứng được cái loại năng lượng này mới có thể tiến hành vận dụng lao cha nói nghe thật phiền thoái có thể nói hay không đơn giản điểm ta sát xoa mồ hôi lạnh trên trán lao lý ta nói đã quá đơn giản trước kia ta cũng giống vậy tu luyện một ngày hai ngày nhất định là không cảm ứng được bất quá chỉ cần dùng tâm sớm muộn cũng sẽ cảm ứng được từ hôm nay trở đi các người muốn một bên cảm ứng ẩn năng một bên rèn luyện cơ thể một bên học tập u minh ngôn ngữ vừa tu luyện tinh thần lực toàn phương vị phát triển、24. Tiếp đó 6. Trước hết nhất ta tại trên cánh tay, nàng vậy mà một tay dơ lên một túi thoạt ta lại giáo giản giáo hợp đó được đơn đem đó được đem nhóm. cảm sức cánh cân còn cùng cảm chính cha, mạnh Hơn nhìn nhẹ hắn ứng ẩn năng mụn, nàng ẩn năng dung nàng lên nữa ứng ẩn năng mà gạo. là lao là lao Sau dơ vậy vô đây vẫn chỉ là vừa học được sử dụng ẩn năng theo không ngừng tu luyện lao trang một ngày nào đó sẽ có được ta đây loại tốc độ làm ta nhức đầu là từ tiểu linh vậy mà chín ngày sau mới cảm ứng được ẩn năng lao cha lão mụ tại hai ba ngày thời điểm liền cảm ứng được năm đó ta cũng chỉ dùng hai ngày có thể từ tiểu linh lại dùng lâu như vậy bởi vì nàng đẩn không phải có thể là bởi vì nàng không có thiên phu phương diện này sáu ta giáo nàng đem ẩn năng d u n g hợp đến tay nàng lại đem tay biến giống như con nhím xuất hiện rất nhiều kinh khủng gai nhọn hơn nữa còn biến không trở về sáu cái này có thể khổ ta vài ngày cũng không dám đụng nàng chính n à nghiên n g cứu ba ngày mới khiến cho tay khôi phục nguyên n h dạng mà lúc này l ã o cha lão mụ đã có thể so sánh thuần thục sử dụng ẩ n năng trên người ta ta vốn cho rằng bằng từ tiểu linh thông minh cẩn thận lại so với l ã o cha lão mụ tốc độ tu luyện càng nhanh không nghĩ tới lại vừa v ặ n là ngược lại kết quả tinh thần lực phương diện mặc dù bọn hắn đã tu luyện mười hai thiên nhưng vẫn không có tiến triển chút nào đây cũng tính toán bình thường bởi vì ta trước kia cũng là tu luyện rất lâu mới cảm ứng được tinh thần lực những ngày này ta vẫn bận dạy bảo bọn hắn chính mình cũng chưa kịp nghiên cứu khoảng không gian l n năm sáu hôm nay giống như ngày thường ta cho lão cha lão mụ cùng ngưng n u bên trên ẩ n n ă n g hóa hồ yêu ở một bên vọc máy vi tính đúng vậy u minh cũng có máy tính khoa học kỹ thuật chỗ cao như vậy làm sao có thể không có máy tính không chỉ có hơn nữa còn cao vô cùng khoa học kỹ thuật đâu hồ yêu rất nhanh liền học xong u minh ngôn ngữ lúc này mỗi ngày lên mạng tìm xong đồ chơi nàng một bên liếm láp kẹo que vừa nhìn chằm chằm màn hình đ ỗ n g nhiên nàng phun ra kẹo que nói à lão đầu tử lên tin tức cái gì ta vội vàng đi đến trước máy vi tính phát hiện hồ yêu đang xem tin tức lúc này tin tức đầu là nam tử mưu toan thoát đi u minh xảo bị qua đường g ụ t man đem bắt đánh tan linh hồn lấy đó trừng trị tiếp đó tiêu để phía dưới rán ra một tấm hình chính là lao giả lừa đảo ba thiên thật là hắn hắn lần trước rời đi thời điểm liền nói phải về địa cầu lộng mấy khỏa tiến hóa chi trùng nhất định là hắn chuẩn bị đi về thời điểm bị bắt đánh tan linh hồn lấy đó trừng trị ta nắm chặt s o n g quyền gấp giống kiến bỏ trên c h ả o nóng làm sao bây giờ ta muốn cứu lao giả lừa đảo thế nhưng là sáu l i ê n thực lực cao cường hắn đều bị bắt ta còn có thể có biện pháp gì ta nhắm mắt lại nghĩ một hồi chấm giọng nói vũ ra xem tin tức là ngày nào ta muốn đi cứu hắn hồ yêu đáp là hai ngày trước ta hít một hơi thật sâu hai ngày trước lao già lừa đảo chín thành đã bị đánh tan linh hồn sáu ta miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo nhanh chóng nhìn lên tin tức ghi chép tin tức này rất dài đại khái nói là bốn ngày trước một cái nam tử nghĩ muốn trốn khỏi u minh nhưng lại bị g ụ c man đụng thẳng tại chỗ liền bị g ụ c man tông lấy bởi vì hắn mưu toan thoát đi u minh xúc phạm điều lệ đầu thứ hai xử đánh tan linh hồn trừng phạt hơn nữa đã thi hành trừng phạt ba trên báo cáo còn nói nam nhân này thoát đi u minh có thể là có tổ chức có dự mưu bây giờ g ụ c man đang điều tra nam tử kia tổ chức cùng đội cùng với bình thường tiếp xúc người cái này đưa tin chín h thành thật sự theo lý thuyết lao già lừa đảo đã bị đánh tan linh hồn ta nắm chặt n ắ m đấm hối hận c h i tình t ụ t đ ỉ n h đều tại ta miệng thiếu nợ n h ấ t lên tiến hóa c h i t r ù n g lao già lừa đảo cấm không chỉ dụ hoặc mới muốn trở lại địa cầu không nghĩ tới chuyến đi này vậy mà bị mất mạng có thể linh hồn đều tiêu tán bây giờ nói gì cũng đã chậm t r á c h a i quái rục man là lao già lừa đảo trước tiên xúc phạm điều lệ bằng không rục man cũng không khả năng vô duyên vô cơ đánh tan linh hồn của hắn nhưng hắn dù sao cũng là sư phụ ta ta ít nhất cũng cần phải tự tay mình giết cái kia đánh tan linh hồn hạt nhân báo thù cho hắn nhưng bây giờ sáu ta cũng không có thể ra sức hơn nữa còn muốn nhanh chóng đảm bệnh bởi vì dục man đang điều tra cùng lão già lừa đảo thường xuyên tiếp xúc người nếu như cha được ở đây cả nhà của ta bí mật đều phải bại lộ hồ yêu nhìn ra ta ý nghĩ nàng nghiêm túc nói ta cảm thấy chúng ta không cần đ ả o t à u dục man không có khả năng tìm tới nơi này ngươi nghĩ dục man thực lực mạnh như vậy nếu như tìm chắc chắn đã sớm đi tìm tới dù sao tin tức đã ban bố hai ngày mặt khác chúng ta cùng lão đầu tử giải trừ cũng không phải rất thường xuyên muốn cha cũng muốn trước tiên tra tổ chức của hắn lại nói chúng ta vừa mới dọn nhà u minh lớn như vậy muốn tìm mấy người không dễ dàng như vậy lùi một bức giảng nếu như g ụ c man vẫn có thể tìm được ở đây vậy chúng ta mặc kệ trốn đến nơi đâu cũng đều sẽ bị méo đi ra cho nên còn không bằng không né hồ yêu phân tích hoàn toàn chính xác chuyện xác thực như thế tại nhiều như vậy trở ngại phía dưới nếu như g ụ c man còn có thể tìm tới nơi này lời nói như vậy chúng ta bất luận chạy trốn tới nơi nào cũng đều sẽ bị méo đi ra lão g i ả lừa đảo mặc dù bình thường thái độ rất phách lối nhưng dù sao đối với ta có ân tái tạo hơn nữa đối với ta cũng rất tốt bây giờ hắn chết ta đây cái làm đồ đệ không thể thờ、ơ. ta nhất định phải tự tay mình giết cự nhân đem cựu nhân đầu đặt ở sư phụ trước mộ tế bái ta nắm thật chặt nắm đ ấ m lão mụ v ấ n đạo thiểu long a thế nào ngươi và vũ ra nói cái gì đó sư phụ lao nhân ra ông ta bị giết linh hồn bị đánh tan không có cứu được sáu cái gì sư phụ ngươi người tốt như vậy làm sao lại sáu là ai làm lao cha tức giận v ấ n đạo ta thở dài cha mẹ chuyện này là sư phụ đã làm sai trước tóm lại các ngươi cũng đừng quản chuyện này ta tự sẽ xử lý về sau nếu có người hỏi các ngươi có biết hay không sư phụ các ngươi nhất định muốn trả lời chưa thấy qua người này người cái này hùng hải tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a mau cùng chúng ta nói một chút lão mụ cũng vội và nói ta khẽ lắc đầu đi vào biệt thự trở lại gian phòng của mình hai tay gối đầu nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà ngần người không nghĩ tới lần từ b i n trước t lại trở thành vĩnh viễn hắn nói muốn dạy ta đồ vật còn rất nhiều hắn nói chờ hắn có khoảng không gian ẩn năng sau đó cùng ta cùng nhau nghiên cứu nhưng bây giờ đi bị đánh tan linh hồn đều tại ta nếu như ta một lần nữa khảo thí ẩn năng cũng sẽ không phát hiện khoảng không gian ẩn năng chuyện nếu như ta không đề cập tới tiến hóa tri chủng hắn cũng sẽ không mưu toàn trở lại địa cầu ngay tại ta xứng sở thời điểm từ tiểu linh đi đến ngồi ở bên giường c h ầ mặc m một hồi nói tiểu long ta biết bây giờ hẳn là để cho ngươi chính mình yên lặng một chút báo cáo tin tức vũ ra cho chúng ta đọc ta liền biết ngươi nhất định sẽ tự trách nhưng bây giờ tự trách cũng vô dụng sư phụ hắn đều đã chết chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp xử lý hậu sự mới đúng mặt khác còn muốn suy tính một chút rụt man có thể hay không tìm tới cửa nếu như đi tìm tới chúng ta ứng đối ra sao ta hai mắt vô thần nói đ ụ t man nếu như tới các ngươi toàn bộ trốn vào địa động tiểu long ta biết sự đả kích này đối với ngươi rất nặng nề nhưng chúng ta còn phải tiếp tục sinh hoạt hy vọng ngươi có thể mau chóng từ trong thống khổ đi tới ta đi xuống trước chuẩn bị đi nói xong từ tiểu linh đi ra ngoài sáu ta lại nhìn trần nhà vài phút hít thở sâu một chút lần trước là phong nhậm khả lần này là lao già lừa đảo cái tiếp theo sẽ là ai chứ ta không có thể không thể tiếp tục như vậy nữa Bằng không mà nói nói không chừng đỏ mũi tên mệnh còn có thể cướp đi người bên cạnh ta lao già lừa đảo cũng dùng linh hồn của mình hướng ta xác nhận một sự kiện đỏ mũi tên mệnh dạ sẽ chết đừng quá khinh thường ta muốn tỉnh lại ta muốn bảo vệ tốt người nhà lao già lừa đảo thù ta nhất định sẽ báo nhưng không phải bây giờ ta bây giờ còn không có thực lực kia trước mắt ta có thể làm chính là trước tiên đem địa động đào xong cam đoan người nhà an toàn ta chậm rãi đi xuống lầu dưới gặp từ tiểu linh bọn hắn đang thương lượng lấy như thế nào đi gặp ta đi xuống từ tiểu linh vui mừng nói tiểu long ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng ta liền biết ngươi rất nhanh liền có thể từ trong thống khổ đi tới ta gật đầu một cái các ngươi chuẩn bị ở nơi nào đi Viện tiểu linh nói, sau đó ở phía trên trồng lên tử. Từ Ta gạt sau phía hoa che chở. đó ở cỏ, b đem phòng ở đ ẻ ở phía trên mới là lựa chọn tốt nhất sáu nhưng vào lúc này đông nhiên vang lên tiếng đ ậ p cửa ta vội vàng cho mọi người đưa mắt liếc r a ý qua một cái ra hiệu bọn hắn lập tức vào nhà ta cầm ngược lấy truy thủ hướng phía cửa đi tới sáu ba trăm ba mươi bảy ba trăm ba mươi bảy tổ chức là giục màn sao làm sao tới nhanh như vậy đỏ mũi tên mệnh gần nhất mang đến cho ta phiền phức càng lai、like、việt nhiều càng lai、like、việt đại thật không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lao già lừa đảo đều bị đỏ mũi tên mệnh thai hoa chết cũng không biết ta còn có thể chống bao lâu sáu đi tới cửa ta dùng u minh ngôn ngữ thấp giọng hỏi là ai là trương học hữu tiên sinh sao ngoài cửa truyền tới thanh â m của một nam nhân trương học hữu đây không phải lão già lừa đảo cho ta tên giả sao xem ra đối phương chính thành là duman cha được ta và lão già lừa đảo có quan hệ đây là tới tìm ta có thừa nhận hay không đâu nếu đều tìm tới cửa bọn hắn chắc chắn đã xác định thân phận của ta cùng địa chỉ nếu như không thừa nhận đối phương khẳng định muốn anh sống tới đến lúc đó tình hình sẽ thay đổi rất tồi tệ hơn nữa đối phương trước mắt thái độ tương đối ôn hòa nếu như lấy được quyền chủ động thật tốt cùng đối phương nói một chút trốn tránh cùng lao già lừa đảo quan hệ hắn cũng sẽ không đọc thủ chỉ cần không đọc thủ liền tất cả đều dễ nói chuyện thế là ta nói đạo là ta xin hỏi ngươi là ta chịu mưu cầm đào sở thác đến cấp ngươi tiễn đưa một kiện đồ vật lúc này lao cha lão mụ đám người đã trở lại trong biệt thự ta mở cửa chính ra phát hiện đứng ở phía ngoài một cái nam nhân nghiên kỷ theo ta không sai biệt lắm trong con mắt có một t i ể u h ô i điểm ngũ quan t ố ấ n lãng bất quá ta biết u minh bên trong nắm giữ thân thể những tên kia thân thể lớn phần lớn là nhân tạo hơn nữa linh hồn cùng cơ thể tướng mạo không hợp ta thở dài nói mấy ngày gần đây nhất ta xem tin tức phát hiện mưu tiền bối vậy mà mưu toan thoát đi u minh mà bị rụt man xử phạt ai đáng tiếc ngưu tiền b ố i đối với ta có chút t ân tình ta còn chưa kịp báo đáp hắn liền sáu người trẻ tuổi nói đ ừ n g giả bộ ta biết ngươi thân phận chân chính ngươi là ngưu cẩm đảo đồ đệ tên thật gọi lý tiểu long con mắt ta hiếp lại ngươi là rút man hắn cười ta nếu là rút man ngươi đã sớm chết ta là sư phụ ngươi bằng hữu công việc của ta là trông coi luân hồi thành c h u y ể n tống trận sư phụ ngươi trước đó mỗi lần rời đi cũng là ta thả hắn đi ra thật không nghĩ đến lần này hắn lại sáu còn tốt hắn không đem ta khai ra hơn nữa hắn phản ứng rất nhanh Hắn lúc đó đứng tại trên chuyển tống trợ, nhìn thấy đứng trên tống trợn, lúc đó tại rụt tới man sư a u đó, đả cố ý t h ơ thương n man bắt lại hắn sau đó, hắn nói không biết ta, lần này là muốn đánh làm tổn thương ta, sau đó thoát đi u Minh g ta, rụt bắt biết ta, ta thoát sau sau làm lại là đi Sư U đó, đó phụ ngươi bị đánh tan linh hồn thời điểm ta một mực ở bên cạnh nhìn xem đáng tiếc cũng không có thể ra sức nói như vậy linh hồn hắn đã bị đánh tan ta trầm giọng vấn đạo người trẻ tuổi thở dài không sai bất quá sư phụ ngươi tự hồ đã sớm ngờ tới chính mình sẽ xảy ra chuyện cho nên lần này vừa lúc gặp mặt hắn liền giao cho ta một kiện đồ vật nói nếu như hắn không về được liền để ta đem đồ vật chuyển giao cho ngươi không nghĩ tới thật đúng là bị hắn nói chúng hắn đạp vào truyền thống trận thời điểm rút man vừa vặn tới thị xác nếu như không phải hắn chủ động thừa nhận ngay cả ta cũng khó khăn trốn một tiếp đúng đây là hắn để cho ta chuyển giao cho ngươi đồ vật nói hắn lấy ra một cái cái hộp nhỏ ta tiếp nhận hộp sau khi mở ra phát hiện trong hộp là một cái không gian giới chỉ người trẻ tuổi suy đoán nói là không gian giới chỉ a người chưa có xem ta hỏi ngược lại người trẻ tuổi lắc đầu sư phụ ngươi tin tưởng ta mới sẽ đem đồ vật giao cho ta ta chưa từng tự mình mở ra hộp ta hãy nói xin lỗi ta không hẳn là hoài nghi ngươi không có việc gì chú ý cẩn thận chút tốt hơn chẳng qua nếu như trong hộp thực sự là không gian giới chỉ lời nói có chuyện trọng y ế u ta phải nói cho ngươi ta thấy hắn biểu tình nghiêm túc vội và nói g n mời nói là như thế này người trẻ tuổi nói d ụ c man đi qua n h u c ẩ m đào chỗ ở tổ chức tổ chức nói n h u c ẩ m đào trộm đi một đài ẩn năng máy khảo nghiệm tổ chức cũng đang truy t r a n h u c ẩ m đào đi qua điều tra tổ chức cùng n h u c ẩ m đào thoát đi thời gian không có quan hệ cho nên dục man liền không có chiêu tổ chức phiền phức nhưng ẩn năng máy khảo nghiệm loại vật này rất chân quý quản lý cũng rất nghiêm ngặt tư nhân phải không có thể nắm giữ mang n g u cầm đào thời điểm tử vong Trên tay s ắ cảm thực mang theo một trị, không gian giới chỉ, thế nhưng trong không gian giới chỉ cũng không h cái cũng có mang máy gian gian trong ẩn năng giới giới k o n g h i ệ cũng không đặc biệt gì thứ đăng giá. Cho nên tổ chức Cẩm chẳng chốc được không đăng nên nghi, như ẩn năng nghiệm n gì giá. g khảo thứ hoài thay Đào đã đem ẩn năng máy khảo thay đổi biệt tổ trí, chẳng mấy chốc sẽ tra máy ư mấy vị sẽ ơn i ơ i ngươi à y Cảm ơn n nói cho ta biết tin tức này ta sẽ chú ý hắn gật đầu một cái đi tất nhiên tin tức đã dẫn tới ta sẽ không quáy rời nhiều về sau chính ngươi nhiều chú ý à ta ôm q u y ề n nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được sau này có cơ hội nhất định đến nhà bãi t ạ miễn đi hắn khoác khoác tay nói ta lần này mặc dù không có bị giục man đánh tan linh hồn nhưng cũng nhận lấy liên lụy ta bây giờ đã không có công tác tại luân hồi thành tìm không thấy ta ngươi quản tốt chính mình là được rồi cáo tử các loại ta gọi lại hắn ta còn có một vấn đề cuối cùng xin hỏi ngươi biết giết chết sư phụ ta cái kia d ụ c man tướng mạo cùng tên sao tên không biết hắn lắc đầu nói tướng mạo sáu ta cho ngươi vẽ một t r ư ơ n g chân dung của hắn a ta hội họa năng lực coi như không tệ nói hắn toàn không gian trong giới chỉ lấy giấy bút nhanh chóng vẽ lên một trường tượng bản thân dùng l à phát họa hoa pháp vẽ rất tốt giống như đúc trên bức họa là một người trung niên cái chán có một hẹn xạ rèm đồ án người trẻ tuổi đem vẽ g a o cho ta đây chính là tên kia g ụ c man tướng mạo ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh c h ủ ý của hắn bằng không ngươi thì có đại phiền t h á i huống hồ g ụ c man nhóm thực lực rất cao ngươi đi trả thù quả thực là tự tìm đường chết cáo tử thứ cho không tiễn xa được ta ôm quyền nói hắn thân thể bay lên nhanh chóng bay đi thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt sáu chờ hắn biến mất ở phía chân trời ta mới đóng kỹ đại môn trở lại trong phòng tương gia người gọi vào một chỗ kỹ càng tự thuật một lần đối thoại mới vừa rồi sau đó ta nói đạo xem ra chúng ta lại muốn dọn nhà ở đây đã không an toàn sư phụ tổ chức đã bắt đầu cha tìm chúng ta chúng ta nhất thiết phải tìm càng thêm chỗ q u ấ t sinh hoạt 24. n ử a giờ sau chúng ta thu thập xong hết thẻ mọi thứ phòng ở đã thu vào không gian giới chỉ, ma pháp phòng hộ trận yêu đan cũng bị ta thu vào đứng ở cửa hộ yêu biến trở về bản thể một cái cao hai mét hỏa hồng hồ ly sau lưng sáu cái đuôi lúc cần lúc hiện ta nói đạo mẹ ngưng n u các ngươi ngồi ở vũ ra trên thân nhường vũ ra trở đi các ngươi ta mang theo cha chạy hắn ẩ n năng chạy nhanh coi như rèn luyện hắn ẩ n năng không có vấn đề a bọn hắn biểu thị không có vấn đề thế là cả nhà chúng ta bắt đầu gấp rút lên đường ta vừa rồi nghiên cứu bản đồ một chút cách nơi này mấy ngàn cây số chỗ có một chỗ đại xâm lâm ta liền quyết định đem đến bên kia đi hơn nữa khoảng cách vị trí này cũng đủ xa hai cái địa phương ở giữa không có liên hệ lớn như vậy u minh tổ chức muốn tìm ta không khác m ò kim đáy biển có thể mấy ngàn cây số lộ trình chạy đi đoán chừng cũng cần rất lâu bộ d á n g sáu hồ yêu tối đa chỉ có thể đưa hai người ta lôi lao cha tốc độ chạy rất chậm dù sao hắn vừa học được cần năng hơn nữa trong cơ thể ẩn lực rất ít không cách nào thời gian dài kéo dài chạy cho nên số đông thời gian cũng là ta có ngắn đi chạy một ngày thời gian chạm vạng tối thời điểm chúng ta mới vượt qua ba toàn núi nếu như chỉ có mình ta chạy sớm vượt qua ba mươi ngọn núi ta dừng bước nói t ố t đại gia nghỉ ngơi một chút ta an vặt lại đi lao cha ngồi dưới đất phàn nàn nói ta đây đ á m x ư ơ n g già s ắ p bị ngươi đến chết lao lý ta đây cũng là không có cách nào a ta cười ha h à nói nếu là ngươi lợi hại một chút ta cũng không cần sáu còn chưa nói xong ta liền ngừng lại lao cha truy vấn ngươi cũng không cần cái gì ta là một cái suy tích thủ thế có người tới sau đó nhìn bên phải qua mười mấy giây ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện bọn hắn đều mặc thống nhất chế p h ụ là một loại hạng nhẹ áo giáp nhìn thấy chúng ta sau đó trong đó một cái đầu lĩnh bộ dáng người ngang ngược v ấ n đạo các ngươi ở chỗ này đây là một mảnh núi hoang phạm vi ngàn dặm bên trong tựa hồ cũng không có bóng người mấy người này bỗng nhiên xuất hiện còn hỏi cái này đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề sáu chẳng lẽ bọn họ là tổ chức phái tới người ta xem một chút bọn hắn chỉnh tề khôi giáp nói không phải cả nhà chúng ta là tới dung n o ạ n dung n o ạ n người dẫn đầu đối với hai người khác nói tiếp tục l ù n g tìm các loại lão đại trong đó một cái khôi giáp nam nói lão đại căn cứ tình báo c h ư ơ học hữu nhà hết thể năm thanh người bao cóp cha mẫu thân vợ và con gái ngươi nhìn lại một chút bọn hắn người dẫn đầu lướt qua chúng ta nói t r ư ơ n g học h ư u nhà có năm người nhưng bọn hắn nhưng là bốn người một con yêu thú ta âm thầm cho hồ yêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu nàng làm tốt cảnh giới chuẩn bị tùy thời động thủ cái k i a khôi giáp nam tiếp tục nói đúng vậy à t r ư ơ n g học h ư u nhà là năm cái mà bọn hắn cũng là năm cái lại trùng hợp thời gian này tới này p h i ế n người ở thưa thất sơn mạch dạo chơi lao đại ngài không cảm thấy thật trùng hợp sao xem ra trận chiến ngày hôm nay là tránh không khỏi ta dùng hán ngữ ra lệnh vũ ra động thủ những người khác lui lại hồ yêu hóa thành một đạo hồng ảnh vào tới ta bảo vệ người nhà nhanh chóng lùi về phía sau hai tay trong nháy mắt hỏa diễm hóa vẫn n h ư ợ n g cái này hỏa diễm trùng k í c h sóng đồng thời ngưng kết chúng quanh hỏa nguyên tố nhanh chóng tại bên người chúng ta tạo thành rất nhiều cái h ỏ a cầu đem ta cùng ngưng đu lao cha lão mụ bảo hộ ở giữa ta v ẫ n đạo vũ ra mình có thể giải quyết sao Gào. Hồ yêu kêu một tiếng, chúng ta đã có mình câu thông phương không nàng thông cũng và là vài Hồ mình pháp, hồ thể thể chuyện, thời hỏi yêu yêu kêu câu sau câu một điểm, một ta trở ta trực tiếp biến nói bản vấn có xác đã đó đề, về mà khác hai cái nhưng là nhanh chóng bay lên sáu lại là biết bay làm sao lại bay nhiều người như vậy lần này nguy rồi ta và vũ ra đều không biết bay nếu như đối phương một mực tại trên không phải dối chúng ta là không có cách nào người đi đường sáu hôm nay canh một ngày mai b ổ túc ba trăm ba mươi tám tết ba trăm ba mươi tám đào vong bọn hắn nổi bồng bềnh giữa không trúng chừng hai mươi mét vị trí ta và hồ yêu tạm thời cũng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì chúng ta khé động đối phương liền sẽ phát hiện chúng ta không biết phi hành nếu như không thể đồng thời giết chết hai người bọn họ một cái khác nhất định sẽ đào tàu đào tàu sau đó sẽ để cho tới càng nhiều đ ị c h nhân sự tình thì càng khó làm hộ yêu rất thông minh ta có thể nghĩ tới nàng tự nhiên cũng nghĩ đến ta và nàng trao đổi cái ánh mắt dùng hán ngữ nói vụ ra ta đến ba tiếng người đánh bên trái cái kia ta dùng hỏa diễm trùng kích sóng đánh bên phải cái kia một hai ba vừa dứt lời ta nhanh chóng nâng lên cánh tay đem hỏa diễm trùng kích sóng phát xạ ra ngoài hộ yêu thân ảnh cũng trong nháy mắt tiêu thất sau m ộ t khắc nàng móng nuốt đánh xuyên qua bên trái người kia ngực xem ra nàng là trực tiếp nhảy đi lên nàng sức bật vẫn luôn rất mạnh trước đó trở đi từ tiểu linh còn có thể một lần vượt qua hai căn lầu ở giữa khoảng cách đâu hơn nữa khi đó nàng vẫn chỉ là ba cái đôi u hiện tại cũng đã đến sáu cái đôi u đương nhiên so trước đó càng thêm lợi hại ta hỏa diễm trùng kích sóng đã đem mặt phải người kia đầu đánh nát một cái linh hồn từ trong thân thể bay ra vũ ra ta quát to một tiếng hồ yêu hiểu ý trong mắt bắn ra một tia sáng đánh chúng tính toán chạy trốn linh hồn linh hồn tại chỗ bị đánh tan u minh có rất nhiều yêu thú nhưng hiểu công kích linh hồn tựa hồ cũng không nhiều hồ yêu vì cái gì hiểu cái này bởi vì nàng là địa cầu yêu quái tu luyện chính là âm khí lại theo ta đã trải qua mấy năm đạo sĩ kiếp sống không hiểu cái này mới là lạ Cũng、may mấy tên địch nhân này cũng không tính là lợi hại ngoại trừ người dẫn đầu bên ngoài mặt khác hai tên gia hỏa phải cùng lao hôn đảm nhi t ử không sai biệt lắm cho nên mới có thể bị ta dùng hỏa diễm trùng kích sóng giết chết hộ yêu nhanh chóng giải quyết người dẫn đầu tiếp đó t ử không trung rơi xuống hai cỗ thi thể cũng t ử không trung rớt xuống ta đem thi thể nhặt lên ném vào ngân sắc không gian giới chỉ cái này gọi là hủy thi diện tích bằng không địch nhân tìm được thi thể phía sau căn cứ vào thi thể vết thương có lẽ có thể suy đoán ra năng lực của chúng ta loại tin tình báo này để cho địch nhân nắm giữ càng ít càng tốt sự tình có biến ta trầm giọng nói đại gia tiếp tục gấp rút lên đường tạm thời trước tiên không muốn nghỉ ngơi vũ gia ngươi không có vấn đề à? g à o hồ yêu biểu thị không quan hệ lão mụ hòa từ tiểu linh lại ngồi xuống hồ yêu trên lưng ta có lên lao trà tiếp tục chạy trốn tiểu long bọn họ là sư phụ tổ chức phái tới người như thế nào nhanh như vậy tìm được chúng ta nơi này từ tiểu linh v ấ n đạo ta vừa chạy vừa nói không phải đối phương cũng không biết rõ chúng ta vị trí cụ thể bằng không không sẽ phái cái này ba cái r á c rưỡi tới đối phó chúng ta không từ tiểu linh tỉ mỉ phân tích nói vừa rồi trong đó một cái địch nhân nói đúng vậy à trường học hữu nhà là năm cái mà bọn hắn cũng là năm cái lại trùng hợp thời gian này tới này phiến người ở thưa thất sơn mạch dạo chơi lao đại ngài không cảm thấy thật trùng hợp sao câu nói này liền đại biểu tổ chức biết rõ chúng ta đại khái vị trí liền tại đây phiến sơn mạch đến nỗi vừa rồi đụng phải ba cái địch nhân vì cái gì không quá lợi hại có thể là bởi vì tổ chức đánh giá thấp thực lực chân chính của chúng ta phu cận có thể còn có những địch nhân khác chúng ta vẫn cẩn thận điểm a nàng phân tích thật đúng là thấu triện ta gật gật đầu nói nếu như vậy chúng ta thì càng phải tăng tốc tốc độ rời đi dây núi này đáng tiếc chúng ta đi quá vội vàng viện tử chưa kịp xử lý đoán chừng địch nhân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta đã từ viện tử rút lui đều tại ta suy tính không đủ chu toàn nếu như chúng ta trước khi đi đem viện tử xử lý sạch địch nhân tìm không thấy sân dưới tình huống thì sẽ vẫn luôn tìm kiếm xuống có thể thay đổi vị trí bọn h ắ n lực chú ý có thể cho chúng ta tranh thủ rất nhiều thời gian từ tiểu linh ă n ủi không nên tự trách ta cũng không nghĩ tới chỗ này đợi đến đạt tan toàn điểm phía sau ta nhất định phải thật tốt tu luyện lần n ă n g không phải vậy mỗi lần đều không giúp được ngươi một tay còn muốn trở thành gánh nặng của ngươi đồ ngốc nói cái gì đó ngươi làm sao sẽ là vướng hữu sáu hai mươi b ố sau bốn ngày cuối cùng chạy trốn tới sơn mạnh bên l i n giới liên tục năm ngày không có nghỉ ngơi cả nhà chúng ta cũng đã tình trạng kiệt sức ta và hồ yêu còn tốt chút l ã o cha lão mụ bọn hắn đều nhanh không chịu nổi từng cái mặt ủ máy trau gắng ngượng không để cho mình ngủ tiếp tục như vậy không phải biện pháp đường đi còn có hơn năm nghìn cây số bộ dáng một đường chạy tới lời nói coi như không đem người tươi sống mẹ chết chúng ta cũng không cách nào bảo trì trạng thái toàn thịnh cùng địch nhân giao thủ thời điểm thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều xe bay nếu là có xe bay l i tốt ta đã tra xét lão giả lừa đảo để lại cho ta không gian giới trị dưới chỉ bên trong có rất nhiều đồ vật bao quát xe bay nhưng ta không dám lấy ra dùng đệ nhất là bởi vì ta sẽ không sử dụng đệ nhị là bởi vì ta sợ trong xe chứa cái gì truy tung hệ thống chúng ta vừa mới đem đến dây núi này theo lý thuyết hẳn là không người biết mới đúng có thể tổ chức lại nhanh như vậy tìm tới cửa tới chỉ có một khả năng xe bay bên trong có cái gì truy tung hệ thống giống như địa cầu cảnh sát có thể truy tung tới điện thoại di động tín hiệu vị trí một dạng lao g i à lừa đảo xe bay ở nơi nào sử dụng tới cũng bị đi xuống cho nên ta không dám lấy ra dùng ta sợ vừa mới lấy ra trong nháy mắt cũng sẽ bị tổ chức phát hiện được ta vị trí lao cha đề nghị thiểu long nghỉ ngơi một hồi a cha chúng ta cũng nhanh rời đi sơn mạch phạm vi trở rời đi về sau nghỉ ngơi nữa a bây giờ địch nhân đang tại phạm vi lớn lùng tìm s ơ n mạch lưu tại nơi này là rất nguy hiểm nói ta lấy xuất địa đồ nhìn một chút phát hiện cách nơi này thành thị gần nhất còn có một vạn cây số dáng vẻ ta suy tư một hồi nói chờ sau đó ra khỏi núi mạch sau đó tìm địa phương an toàn các ngươi nghỉ ngơi một chút ta một người đi cách nơi này thành thị gần nhất mua một chiếc xe bay trở về từ tiểu linh vấn đạo cách nơi này thành thị gần nhất có bao xa một vạn km tả hữu ta hồi đáp vậy quá xa tư tiểu linh nói nơi này cách mục đích của chúng ta cũng liền năm n g h n km ta cười cười ngưng nu ngươi quá mệt mỏi đầu góc đều biến đần sao ân tư tiểu linh lộ ra biểu tình nghi hoặc ta nói đạo hoàn toàn chính xác mục đích của chúng ta mới năm n g h n km mà thành thị lại một vạn km đầu ta không có nước vào tại sao phải hướng về trong thành đi một chuyến đâu ngưng nu ngươi nghĩ bình thường vận động viên chạy một trăm m cần m ư ơ i giây tả hữu mà ta cóm t a chạy tốc độ đại khái là trăm m ba giây nếu như hai mươi bốn giờ không ngừng dùng cái tốc độ này chạy muốn hai ngày hai đêm mới có thể chạy đến chỗ cần đến nhưng mà ta không có thể hai mươi bốn giờ không ngừng dùng cái tốc độ này chạy ta cần nghỉ ngơi cho nên chúng ta đại khái cần bảy ngày mới có thể tới mục đích hơn nữa bởi vì buôn ba mẹ ệ n mọc ta không cách nào bảo trì trạng thái tốt nhất gặp phải chiến đấu nhiều lắm là có thể phát huy ra một nửa thực lực sau đó thì sao ta tiếp tục nói ta c n g tra dưới tình huống không thể kéo dài chạy mà nếu như ta mình liền có thể kéo dài hai mươi bốn giờ hơn nữa của chính ta tốc độ trăm mét liền một giây cũng không bên trên theo lý thuyết ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến thành thị chỉ cần thời gian một ngày một cái vừa đi vừa về cần hai ngày sau đó chúng ta liền có thể cưới xe bay đi chỗ cần đến hơn nữa không cần bôn ba ta và vũ gia có thể giữ trạng thái tốt nhất tùy thời nên đón chiến đấu mặt khác lấy xe bay tốc độ chúng ta không dùng được một ngày liền có thể đến chỗ cần đến bất kể thế nào tính toán đều tính toán rất ngươi nói xem ân biện pháp tốt t i ể u long c h à o n g ư ơ i thông minh nào có n g ư ơ i thông minh ngươi nhất định là sáu còn chưa nói xong ta dừng bước hồ yêu cũng dừng lại phía trước trên không nổi lơ lửng mười mấy thân ảnh người mặc thống nhất ngân sát hạng nhẹ áo giáp trước mặt mấy ngày gặp ba cái ra hỏa giống nhau như đúc áo giáp là tổ chức người lần này có thể khó giải quyết ta và hồ yêu tựa hồ không thể cùng lúc cuốn lấy một mươi ba bệnh nhân thời khắc mấu chốt đỏ m ũ i tên mệnh như thế nào cuối cùng mang đến cho ta phiền phức ta v ẫ n đạo vũ ra ngươi còn có thể hay không lại biến lớn hơn một chút mang lên cha cùng một chỗ đào tẩu ngao ngao hồ yêu biểu thị không được lao cha nói t h i ể u long đừng q u c n ta các ngươi đi trước đi bảo vệ tốt mẹ ngươi ta sẽ chết mà không t i ế c cha ngài nói cái gì đó ta sẽ không bỏ ngươi lại ta c a o mày m a u nhanh chóng suy tư một phen dạng này vũ ra ngươi mang mẹ cùng ngưng n u đi trước dùng ra tốc độ cao nhất bọn hắn hẳn là đuổi không kịp ngươi ta và cha nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn tiếp đó đi mục tiêu địa điểm tụ thập nhất định muốn bảo vệ tốt mẹ cùng ngưng lu biết không từ tiểu linh tại chỗ c ử tuyệt nói không được nhường vũ ra mang cha mẹ đi ta và ngươi lưu lại cũng tốt lão lý ngươi và mẹ ta đi trước l ã o cha nói không được bất kể nói thế nào ta cũng là cái nam nhân coi như giúp không được gì cũng không thể bỏ lại nhi tử chạy trước vũ ra các ngươi đi nhanh đi đừng nói nhảm tất nhiên lão cha kiên trì như vậy ta nói đạo ngưng lu ngươi yên tâm ta sẽ không tự tìm được chết tất nhiên làm quyết định này ta tự có cách đối phó ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ an toàn trở về vũ ra đi mau lập tức hồ yêu gào một tiếng lấy ra tốc độ cao nhất hóa thành một đạo h ư ì n g ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt ta thở dài khẩu khí hy vọng các nàng sẽ an toàn a ta cũng chẳng còn cách nào khác mới làm ra quyết định này sáu mười ba địch nhân gặp vũ ra đào tẩu phân ra mấy người liền phải đổi u tới đi ta đem đã sớm chuẩn bị song hỏa diễm trùng kích sóng bắn đi qua trong đó một cái người suýt chút nữa chúng chiêu bất quá lại bị bên cạnh một người khác đề ra trong dự liệu ta liền biết khoảng cách xa như vậy muốn đánh bên trong đối phương rất khó ta trầm giọng nói lao lý chuẩn bị sẵn sàng sao chúng ta hai người rất có thể sẽ bỏ mạng tại này a lao cha cười một tiếng đã sớm chuẩn bị xong bất quá có thể không cầm tạm nhiên tốt hơn tiểu long a ngươi cái này hùng hải tử luôn luôn vẫn rất thông minh nói một chút chuẩn bị ngươi đánh như thế nào ngài muốn nghe nói thật hay là lời nói dối đâu nói nhảm đương nhiên nghe thật sự lao cha khiến trách ta cười khổ nói nói thật ta xấu ta cũng không biết như thế nào đối phó bọn hắn đi một bước nhìn một bước a ta nhanh chóng dùng tinh thần lực ngưng tụ chung quanh hỏa nguyên tố hơn một trăm cái hỏa cầu ở bên người c h ố n g rông xuất hiện nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung càng biến càng lớn từng trận sóng n h i ệ t đập vào mặt ta nhìn chẳng chẳng không trung m ộ ư ơ i ba cá nhân n ắ m chặt năm năm sáu ba trăm ba mươi chín tết ba trăm ba mươi chín tinh xảo t i ệ n tờ hở h ữ tờ cha ngài lui về sau nói ta k h ô n g chế chung quanh hai mươi cái chừng bằng banh bóng rổ hỏa cầu hướng không trung m ộ ư ơ i ba cá nhân vào tới đồng thời nổi lên hỏa diễm trùng kích sóng chờ địch nhân tới gần thời điểm ta sẽ không chút lưu tình phóng thích sóng xung kích dưới khoảng cách gần tỷ lệ chính xác sẽ tăng thêm rất nhiều đ ị c h nhân không tiếp tục đuổi theo hồ yêu có thể là n g h ĩ trước tiên đem ta giải quyết sau đó lại đuổi theo ta hỏa cầu vừa động đối phương m ộ ư ơ i ba cá nhân cũng lao đến đối mặt đội hình như vậy lòng bàn tay của ta cũng ra đầy đổ mồ hôi tâm tình vô cùng gấp gáp khi bọn hắn bay đến khoảng cách ta chừng bốn mươi thước vị trí lúc ta khống chế tất cả hỏa cầu bay đến bên cạnh bọn họ nổ tung thừa dịp bọn hắn lực chú ý có chút phân tán thời điểm lập tức nâng lên cánh tay đem chuẩn bị xong hỏa diễm trùng kích s o n g bắn ra ngoài bởi vì lúc này khoảng cách quá gần đối phương căn bản không né tránh kịp xong đem chúng cơ thể trong nháy mắt nổ bể ra tới. huyết n ụ c đều văng đến trên người đồng bạn tại hắn đồng bạn xứng sở thời điểm ta hung hăng đạp lên mặt đất thân thể vọt lên nhảy đến trên cây tiếp đó trên tảng cây mượn lực đập mạnh hướng đối phương bay đi nhảy đến trước người bọn họ ta t ò n không gian trong giới chỉ lấy ra đại kiếm hai tay hung hăng bổ tới ai ngờ đối phương phản ứng vẫn rất nhanh thế mà nhanh nhẹn tránh khỏi mặt khác mời ư một cá nhân đối với ta triển khai công kích bọn hắn có cầm vũ khí có trực tiếp dùng c ế n cước ta trên không trung lại hành động bất t i ệ n lúc này đang tại rơi xuống bên trong nhất định sẽ bị đối phương đánh trúng sáu làm sao bây giờ ta giới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là tổng không gian trong giới chỉ lấy ra thần bí thi thể ngăn tại trước người công kích của bọn họ tất cả đều đánh vào thần bí thi thể trên thân nhưng mà sáu bọn hắn vừa đụng tới thần bí quần áo của thi thể lúc lập tức liền nhận lấy cường đại lực phản chấn từng cái tất cả đều bị đánh bay ra ngoài tiên huyết quần vốn không sai cái này thần bí thi thể phi thường n u ư bức coi như nhẹ nhàng chạm thử đều sẽ chịu đến lực phản chấn bị công kích càng mạnh lực phản chấn cũng liền càng mạnh cho nên bọn g a hỏa này mới có thể tiên huyết quần vốn bay ngược ta âm thầm cô một tiếng đắc tội ta cũng chẳng còn cách nào khác Tiếp đ ó l ạ i đem t h i hồi thể thu k h ô n g gian giới c h ỉ chỉ Chiêu này chỉ có thể dùng một lần, lần lại nếu như lần sau dùng sau mươi à nói, địch nhân nhất định sẽ đem thi thể cấp đi. Đối địch đem cấp thể h sẽ n g hết h t ba cá nhân bị ta dùng hỏa diễm trùng kích sóng giết chết một cái còn lại m ộ ư ơ i hai cái vừa rồi ta dùng đại kiếm công kích trong đó một cái người lúc bị hắn tránh ra, mặt khác m ộ ư ơ i một người bị đánh bay mà vừa rồi tránh thoát người k i a mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh chi sắc vội vàng vén tay á o lên đối với trên cánh tay mang theo đồng hồ nói phát hiện trường học hữu hắn thật lợi hại thỉnh cầu trợ giúp ta tại sơn mạch biên giới toa độ sáu frank không đợi hắn nói xong liền bị ta hỏa diễm trùng kích sóng đánh trúng đầu đầu trong nháy mắt bị đánh cái n á t b ấy một cái cùng tướng mạo không hợp linh hồn từ trong thi thể bay ra mặt mũi tràn đầy kinh hoàng xoay người bỏ chạy ta thầm hư một tiếng không để ý đến cái kia linh hồn đem rớt xuống thi thể thu vào ngân sắc không gian giới chỉ tiếp đó chạy đến lao cha bên cạnh nói lao lý ta phải mau đi viện quân của bọn hắn rất nhanh liền tới nhi tử ngươi vừa rồi lấy ra là cái gì như thế nào đem đám địch nhân tất cả đều đánh bay ta hàm hồ đáp một kiện vũ khí bí mật nói ta cóng lên láo cha bỏ chạy lao cha vẫn đạo chúng ta cứ như vậy chạy mới vừa rồi bị đánh bay những người kia đồng thời không chết ta không có việc gì chịu đến mạnh như vậy lực phản chấn không chết cũng mất đi năng lực hành động ta cóng lao cha gia tốc hướng hồ yêu rời đi phương hướng bỏ chạy ba mươi vừa chạy ra không đến hai mươi km ta liền bị năm cái chạy tới viện quân c ắ t xuống ta bị thúc ép ngừng lại thầm than khẩu khí lòng bảo hôm nay lại giữ nhiều lãnh ít một khi bị chặn lại tới liền sẽ chậm trễ thời gian liền sẽ có càng nhiều địch nhân hơn chạy tới trong đó một cái người v ấ n đạo người là trương học hữu ta đem lão cha ngăn ở sau lưng thư cười một tiếng ta nói ta không phải là ngươi tin không ngược lại bất kể nói thế nào lão mụ cùng ngưng n u chạy đi ta cũng liền chết cũng không tiếc bất quá sáu ta tiếp tục nói các ngươi là tổ chức người a bên trên cho các ngươi ra lệnh hẳn là bắt sống a ngươi ngược lại là thật thông minh vậy là ngươi ngoan ngoan t h ú c thủ chịu c h ó i vẫn là để chúng ta đem ngươi đánh cái gần chết sau đó lại mang ngươi đi đối phương vấn đạo ta hời hợt hờ nói ta vừa đánh chết hai cái đánh cho tàn phế m ư ờ i một cái ta khuyên các ngươi hay là mau rời đi a chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ trở nên giống như bọn họ ừ ngươi nghĩ rằng chúng ta là cương tài na mấy cái rác rưởi có thể so sánh tất nhiên không t h u c thủ chịu trói sáu Các i nói h đệ, đ ai lên trước? Trong trước? một c á người nam lung nói, tuổi tới lay ta A. tử trẻ tuổi lung lay cổ hắn bay ba gian ra lấy cây cây trên trung, tòng trong một tiên trước tiên không không cung cùng nói, vận chỉ giới làm đem ộ n nóng người、A. Nói, hán g A. đ ba cây t i ê n khoác lên trên cùng kéo ra dây cùng bung ra tay ba cây tên i bắn đi qua mũi tên xạ tốc không tính quá nhanh trong đó một chi bắn về phía ta một chi bắn về phía lao Cha, còn có một chi bắn về phía ta và lao cha ở giữa không trung sáu nếu như ta đi cứu lao cha liền nhất định sẽ bị cái mũi tên này bắn trúng thật độc hào chuẩn tiết pháp hơn nữa người này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú ta phải cứu lao cha coi như sẽ bị bắn tên chúng ta cũng muốn cứu thế là ta lách mình hướng lao cha phóng đi vừa chạy hai bước liền bị bắn tên chúng mũi tên cắm vào ta vai trái ta tiếp tục vọt tới trước đem lao cha đẩy lên một bên hắn hiểm h i ể m tránh ra mũi tên cái mũi tên này cắm vào trên cây gặp lao cha không có việc gì ta c a o mày m a u túm ra trên bả vai mũi tên thâm hư một tiếng ta đem mũi tên ném xuống đất tiếp đó hai tay hỏa diễm hóa bàn tay trái đặt tại tay phải phía trên dự bị lấy hỏa diễm trùng cách sóng hắn cách ta chừng bốn mươi thước khoảng cách này tỷ lệ chính xác hẳn là tại tám mươi phần trăm tả hữu ẩn năng tại thể nội tuần hoàn bốn mươi vòng ta giơ bàn tay lên ánh lửa lóe lên hỏa diễm trùng kích sóng ba tới đáng tiếc là sáu hắn tránh ra ta cố nén bả vai đau đớn nói ta biết các ngươi muốn cái gì có đôi lời ta đặt ở phía trước nếu như các ngươi dám đả thương hắn vậy các ngươi liền mãi mãi cũng không thấy được các ngươi đổ vật mong muốn cầm cung tên thanh niên lạnh rên một tiếng h ử sắp chết đến nơi ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu nói hắn lại toàn không gian trong giới chỉ lấy ra hai chi tiễn khoác lên trên cùng nhằm chuẩn ta bắn qua ta lấy ra trùi thủ đem hai chi t i ễ n đánh tới một bên nhưng vào lúc này không biết từ chỗ nào lại bốc lên một mũi tên đã bắn tới trước mắt không sai mũi tên này là bắn về phía ta phải mắt thuật bắn cung của đối phương thật lợi hại cương tài na hai chi t i ễ n chỉ là dụ họ ta chân chính tạo tác dụng nguyên lai là đ ể tam mũi tên lúc này muốn tránh đã không kịp xem ra đối phương là muốn đem ta giết chết bắt giữ linh hồn đáng chết sáu cái này năm cái địch nhân quả nhiên rất cường đại không phải cương tài na mười ba cái con tôn có thể so sánh mũi tên khoảng cách ta phải mắt càng lai việt gần đầu mũi tên cũng càng lai việt đại sáu đông nhiên trước mắt ta một hồi mơ hồ chỉ thấy một cái thân ảnh màu bạc đống nhiên xuất hiện ở trước mặt tinh thần lực của ta không cảm ứng được hắn tồn tại lại là hắn sáu hắn đưa lưng về phía ta bắt được bắn về phía ta cái mũi tên này hắn rốt cuộc là ai vì cái gì mỗi lần ta có thời điểm nguy hiểm hắn cũng có xuất hiện chẳng lẽ hắn một mực giám thị lấy ta trên tay hắn đông nhiên xuất hiện một cái màu đen kim loại trường cung không có dây cung theo hắn chậm rãi nâng lên cánh tay cung hai đầu vậy mà xuất hiện một nguồn năng lượng hình thành dây cung sau đó hắn chậm rãi dương cung năm đạo năng lượng màu đen mũi tên đang nhanh chóng ngưng kết thành hình sau đó sáu hắn bông năm chi năng lượng mũi tên biến mất sau một khắc không trung năm cái địch nhân tất cả đều rớt xuống hung hăng ném xuống đất liền linh hồn đều không bay ra đi xem bộ dáng là linh hồn đã tiêu tan sáu thật là lợi hại ta theo dõi hắn bóng lưng nhưng lại vẫn không nhận ra người này là ai hắn v u n g tay lên một chiếc màu bạc xe bay xuất hiện ở bên cạnh sau đó hắn thân thể bay lên u i ta muốn gọi lại hắn có thể sau một khắc thân ảnh của hắn lại hư không tiêu thất phản phất từ không xuất hiện qua sáu ta tại chỗ nhữ mày suy tư hai ba giây tiếp đó nhanh chóng chạy đến năm thi thể phía trước đem thi thể thu vào sau đó cùng lao cha lên xe bay nghiên cứu một phút cuối cùng thiết lập x o n g chỗ cần đến xe bay cất cánh hướng n h ậ t phương hướng bay đi ba mươi một cái thân ảnh màu bạc trốn ở dưới cây đưa mắt nhìn xe bay bay ra ánh mắt hắn sờ sờ trên mặt mặt nạ màu bạc không biết suy nghĩ cái gì đông nhiên một bóng người khác không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau hắn thân ảnh kia mặc dù đứng ở nơi đó nhưng lại không có người có thể thấy rõ bộ dáng của hắn ta đưa cho ngươi không gian quy tắc hạt giống ngươi vậy mà đánh vào hắn cơ thể thân ảnh mơ hồ nói chuyện nghe không ra hỉ nộ mặt nạ màu bạc phía dưới truyền ra một cái giọng nữ trong trèo như là đã cho ta năm ta, năm kế tiếp ngươi không thể lại cùng gặp mặt hắn nếu như thực lực của hắn tăng cường quá nhiều phương hướng phát triển thoát ly quỹ tích ngươi lai ta sẽ đánh tan linh hồn của ngươi chào ngươi tự lo thân sáu nói xong thân ảnh mơ hồ biến mất ở trong không khí thân ảnh màu bạc lại sờ lên mặt nạ lập tức cũng biến mất ở trong không khí sáu hai bốn xe bay bên trong Lao cha vấn đạo, ta i cái ể u Long, kêu n g từ h e o mặt n đầu đến cuối tin tưởng vững chắc trên trời sẽ không rất đĩa bánh một người xa lạ liên tục tại nguy nan lúc đã cứu ta hai lần khẳng định có toan tính mưu chỉ là ta còn không biết hắn coi trọng trên người ta đồ vật gì ta sở lấy n mực ngân s ắ c không gian giới chỉ nói sáu canh thứ ba chậm chút tuyên bố ba trăm bốn mươi tết ba trăm bốn mươi hư hư thật thật chẳng lẽ người thần bí là hướng về phía cái này tới ta sở lấy ngân s ắ c không gian giới chỉ trong lòng âm thầm nghĩ tới không có đạo lý bí mật này trừ ta ra chỉ có hồ yêu biết một chút sáu nghiệm khả cũng là biết bất quá nàng đã chết tin tức này sẽ không tiết lộ ra ngoài người thần bí cũng không khả năng biết không gian giới chỉ chuyện hắn không phải hướng về phía ngân s ắ c không gian giới chỉ tới nay liên không có đạo lý trên người của ta chỉ có kiện vật phẩm này quý giá nhất hắn không phải là vì không gian giới chỉ là vì cái gì đâu thật h là k i ế người n k nói ể u cái a gì ta chầm tư t vội vàng nói cha người nghĩ vũ gia thực lực rất mạnh tốc độ cũng rất nhanh phía trước bởi vì chúng ta hành động chung ta lại có người tốc độ nhanh không nổi nàng vì cho ta cho nên tốc độ cũng rất chậm nếu như không có hai chúng ta tốc độ của nàng liền nhắc tới theo ta suy đoán các nàng nhiều nhất ba mươi giờ liền có thể chạy đến chỗ cần đến vũ gia thể lực rất không tệ kéo dài ba mươi giờ không thành vấn đề ba mươi giờ chỉ là phỏng đoán cẩn thận nói không chừng còn có thể càng mau hơn đâu cho nên không cần tìm các nàng lại nói chúng ta cũng tìm không thấy hai mươi b ố mười sáu giờ phía sau cả nhà chúng ta hội hợp từ tiểu linh kích động nhào vào ta trong l ự c ta mỉm cười vỗ vỗ lưng của nàng tuất h không sao từ tiểu linh vẫn đạo ngươi và cha tỉ thí thế nào chúng ta còn nhanh còn có ngươi lại như thế nào thoát khỏi đ ị c h nhân cái này sáu một lời khó nói hết bắt đầu cái kia mười ba cá nhân bị ta làm xong có thể về sau lại xuất hiện năm cái cao thủ ta suýt chút nữa chịu đến trọng thương thời khắc mấu chốt mang theo mặt nạ màu bạc người thần bí lại xuất hiện hắn đã cứu ta còn đưa ta một chiếc xe bay ta và cha liền mở ra xe bay đã trở về ân còn tốt có quý nhân tương trợ ta lo lắng chết các ngươi đều vô sự liền tốt chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ ta vốn là muốn trực tiếp xây cái sân nhưng bây giờ ta đổi chủ ý vũ ra thoát đi phương hướng bị địch nhân đã biết bọn hắn hẳn là sẽ tăng thêm nhân thủ điều tra cái phương hướng này rừng rậm sân mạch đã như vậy chúng ta liền đến một cái hư hư thật、thở. tư tiểu linh nghĩ nghĩ ý của ngươi là sáu trở về ta mỉm cười gật đầu thông minh tư tiểu linh nói tiểu long đ ị c h nhân cũng không phải đồ đần vạn nhất bọn hắn trở về xem xét đâu đúng nha ta biết ta chưa từng coi bọn họ là thành đồ đần ta nói đạo cho nên ta quyết định chúng ta dùng xe bay ở bên ngoài trào hàng một vòng qua cái m ộ ư ơ i ngày tám ngày lại trở về bất quá sau khi trở về chúng ta không thể đem phòng ở lấy ra dãy núi kêu bên trong có rất nhiều sơn động chúng ta tùy tiện tìm sơn động ở tạm chắc chắn sẽ không bị phát hiện tư tiểu linh cũng lộ ra nụ cười biện pháp tốt chúng ta ngay tại trong sơn động trốn mấy năm chờ thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó mới ra ngoài việc này không nên chậm trễ mọi người lên xe a ta lấy ra ngân sách xe bay nói ta biết các người rất mệt mỏi trên xe chậm rãi ngủ đi hai mươi bốn chín ngày sau chúng ta về tới lúc đầu chỗ kia sân mạch dọc theo đường đi không có gặp lại tổ chức người xem ra vận khí của ta dần dần chuyển tốt hộ yêu tìm một cái rất không tệ sân động cả nhà chúng ta ở đi vào hơn nữa dùng tảng đá phong bế cửa h à n g làm xong hết t h ể sau đó ta nhẹ nhàng thở ra tạm thời an toàn từ tiểu linh nhắc nhở tiểu long dùng tảng đá ngăn chặn cửa hàng đây không phải là một đáng kể biện pháp rất dễ dàng bị người phát hiện đây quả thực là dấu đầu l ò i đôi ta cười cười cái này ta đương nhiên biết dùng tảng đá ngăn chặn cửa hàng chỉ là kế tạm thời sư phụ lần trước trước khi đi d ạ y qua ta như thế nào vẽ ma pháp phòng vệ trận chờ ta nghỉ ngơi một chút mà bắt đầu vẽ vẽ xong ma pháp phòng vệ trận sau đó liền có thể triệt tiêu cử a động hòn đá ân tiểu long vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi đi ngươi cũng gần nửa tháng chưa có chớp mắt mệt không vậy ta ngủ trước một hồi vũ ra ngươi trông coi điểm chờ ta tỉnh ngủ ngươi nghỉ ngơi nữa biết rồi hồ yêu liếm láp kẹo que giả ngây thơ nói ăn ít một chút cẩn thận sâu răng hộ yêu đứng m ô i không có khả năng nhân ra mới sẽ không già sâu răng đâu ta nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ thiếp đi sáu không biết qua bao lâu ta tỉnh lại tinh thần lực thả ra phát hiện trời đã tối lao cha lão mụ đã ngủ hộ yêu chính mình loay hoay đồ chơi từ tiểu linh đang cầm lấy đèn tin nhỏ đọc sách tên sách là huyền hóa ẩn năng nhập môn ta đi đến bên người nàng ngồi sổn người xuống nói đừng quá khổ cực đã rất muộn mau đi ngủ đi ngày mai lượt thêm nghỉ ngơi như thế nào nàng thấp giọng hỏi rất không tệ tốt ngươi và vũ ra đều đi nghỉ ngơi đi ta muốn bắt đầu lộng mà phát t r i ta giút người a từ tiểu linh nói ta l ắ p đầu không cần chờ các ngươi t ỉ n h ngủ ta không sai biệt lắm cũng liền làm tốt kỳ thực ta cũng không quá hiểu cái đồ chơi này bất quá xem n h o v ẽ hổ ta vẫn biết sư phụ dạy qua ta ta đều ghi t ạ c trong đầu không có vấn đề t ư tiểu linh cùng hồ yêu tại lời khuyên của ta phía dưới đi nghỉ ngơi mà ta thì kinh doanh ma phát trận một bên chơi đùa trong lòng một bên thầm nghĩ lao già lừa đảo đi quá đột nhiên liễu không có chút nào chuẩn bị tâm lý ta tại u minh vô thân vô cố về sau hết thệ đều phải dựa vào chính mình vấn đề mấu chốt là hắn trả lại cho ta lưu lại một đống lớn phiến phức trong tổ chức cao thủ nhiều như mây trước mấy ngày nếu không phải người thần bí cứu ta ta chắc chắn đã bị đối phương bắt được nếu như lúc nào ta có thể nắm giữ người thần bí thực lực kia đoán chừng liền có thể n g h ê n ngang đi ra ngoài mặt khác sáu lão già lừa đảo còn chưa kịp mang ta đi tìm mộ dung đại vũ cũng không nói cho ta biết mộ dung đại vũ ở nơi nào chỉ biết là nàng gia nhập một cái khác tổ chức sáu ta còn rất muốn gặp nàng đâu bây giờ tốt chứ m ê n ngông u minh tìm một quỷ hồn không khác mỏ kim n ấ y biển mặt khác chính là người thần bí vấn đề thân phận hắn vì cái gì năm lần bảy lượn cứu ta đến cùng có ý đồ gì đâu còn có chính là chúng ta trốn ở chỗ này hệ số an toàn cao bao nhiêu sáu ta một bên chơi đùa ma pháp trận một bên cân nhắc những chuyện này dùng hơn tắm giờ xem n h o v ẽ hổ v ẽ ra ma pháp trận đồ án tiếp đó đem y ê u đ a n bỏ vào ma pháp trận mỗi cái vị trí đem ma pháp trận kích hoạt rất nhanh ma pháp trận sáng lên ánh sáng mang hơn nữa xuất hiện một tầng vòng phòng hộ vài giây đồng hồ sau đó vòng phòng hộ tiêu thất hóa thành vô hình ta thử công kích một chút vòng phòng hộ quả nhiên xuất hiện lần nữa chỉ bất quá ta dùng y ê u đ a n cấp bậc quá thấp vòng phòng hộ hiệu quả cũng không khá lắm vấn đề này từ, từ suy nghĩ biện pháp giải quyết ta sáu ngày kế tiếp ta triệt bỏ cửa động tảng đá bởi vì vòng phòng hộ đã tạo dựng lên cho nên không cần tảng đá ngăn chặn cửa hàng mặc dù ma pháp trận phòng hộ năng lực kém một chút nhưng có thể ngăn cản được một chút yêu thú cấp thấp cùng giá thú như vậy đủ rồi ngân s ắ c trong không gian giới chỉ mặc dù có yêu thú và y ê u đan nhưng ta cũng không chuẩn bị lấy ra trải qua người thần bí sự kiện phía sau ta cảm thấy ta nên cẩn thận hơn cẩn thận ngân s ắ c không gian giới chỉ bí mật bại lộ càng ít càng tốt không phải ta không tin được người nhà mà là chuyện này không cần thiết nói cho bọn hắn hơn nữa không để hắn sao ngươi biết bí mật này vốn là đối bọn hắn bảo hộ ta đem ma pháp trận ngược điểm nói một lần hồ yêu biểu thị nàng có thể ra ngoài tìm xem yếu đan ta biết nàng ý、tứ. nàng ý tứ là ra ngoài chiến đấu giết mấy cái so với nàng cấp bậc thấp y ê u thú có thể có được yêu đan nhưng ta gạt bỏ đạo không được bây giờ còn không thể đi ra ngoài gần nhất phong thanh tương đối nhanh bên trong dãy núi này có thể còn có tổ chức người chúng ta tạm thời liền trốn ở trong sơn động a bọn hắn người mặc dù vẫn rất nhiều nhưng lại sẽ không một cái sơn động một cái sơn động kiểm tra bọn hắn không có thời gian như vậy qua một hai tháng rồi nói sau có đạo lý tư tiểu linh đồng ý nói trong khoảng thời gian này chúng ta liền chuyên tâm luyện tập t ậ n nàng a ta gật gật đầu đại gia tự mình tu luyện a có cái gì chỗ nào không hiểu liền họ ta Ta tận người lực cho các giải điểm á p n ó ta l ấ tốt là theo khoảng không gian lẫn năng không ngừng cường đại không gian này có thể sáng tạo càng lai vượt đại khuyết điểm là người mới học sáng tạo ra không gian phi thường nhỏ cơ hội không có tác dụng gì còn có một cái khác điểm tốt là ta xem trọng chính là sáng tạo ra mảnh không gian này chỉ có người sáng tạo chính mình mới có thể xem xét người khác là không thấy được không gian giới chỉ sẽ bị cướp đi nhưng đặt ở trong cái không gian này đổ vận lại ai cũng cướp không đi khoảng không gian ẩn năng còn rất nhiều điểm tốt hỏa ẩn năng căn bản là không cách nào so sánh cùng nhau trước đó lao già lừa đảo còn cùng ta nói hỏa ẩn năng là n g ư u bức nhất ẩn năng hiện tại xem ra khoảng không gian ẩn năng rõ ràng liền so hỏa ẩn năng tốt hơn nhiều sáu một nhà chúng ta người đều ở đây tu luyện đương nhiên ngoại trừ vũ ra bên ngoài nàng một mực tại chơi đuổi lấy đồ chơi không có tu luyện Kỳ thực ta biết, nửa à là mà nào n không luyện, chúng ta, bởi vì chúng ta đều ở đây chuyên tâm tu luyện, nếu có địch nhân đến mà nói, chắc chắn không cách nào ngay đầu tiên phản ứng n g sở ở bởi ở dĩ hộ địch chắc cách tu ta, ta tâm tu đều đầu lại đây bảo có vì tháng sau lao cha cùng mẹ ẩn năng tốc độ tiến bộ vẫn rất nhanh chỉ là bọn hắn thể chất còn có chút theo không kịp từ tiểu linh tốc độ tu luyện vô cùng chậm lao cha lão mụ bọn hắn cũng đã lấy được một chút thành tựu từ tiểu linh vẫn còn không có gì thành tựu quá lớn chỉ có thể nhường cục bộ biến hình t h như nhường trong con ngươi xuất hiện một cái tiểu hôi điểm sáu cái này ngược lại là rất không tệ có thể nàng đi ra ngoài thời điểm còn phải mang k í n h s ắ t t r ọ n g bởi vì nàng chỉ có thể duy trì cái trạng thái này năm phút sáu từ tiểu linh nhận năng phương diện thiên phú quá thấp ta lo lắng nàng sẽ miễn cưỡng chính mình sẽ suy nghĩ nhiều cho nên ta quyết định mang nàng đi ra ngoài một chút cùng nàng thật tốt nói chuyện sáu y khuyết n nói người khác khuyết điểm, người nào đó nhất định sẽ rất lung túng. h khác cha th trước mặt rất ta rất Cứ việc điểm, mẹ đó sẽ để cho từ tiểu linh đơn độc cùng nàng đàm luận mới là lựa chọn tốt nhất ta vô vô từ tiểu linh bạ vai ngưng n u trước tiên chớ luyện cùng ta đi ra ngoài một chút ta thế nhưng là sáu bây giờ ra ngoài an toàn mã chúng ta chỉ là tại phụ cận đi một chút lại nói đã qua nửa tháng trong khoảng thời gian này không thấy địch nhân từ không trung đi qua hẳn là an toàn chúng ta thành công đem địch nhân chú ý của l ự c c h u y ể n rời đến nơi khác đi đi thôi nhìn ngươi mỗi ngày tu luyện khổ cực như vậy cùng ta ra ngoài giải sầu muốn khổ n h à n kết hợp thích hợp bung lòng tâm tình càng hữu í c h hơn tại tu luyện cha mẹ không đi sao chỉ có ngươi cùng ta như thế nào không muốn cùng ta qua một chút thế giới hai người ta cười vấn đạo từ tiểu linh đứng lên đi thôi ta lôi kéo tay của nàng đi đến bên ngoài s ơ n động một bên tản bộ vừa nói ngưng nu ngươi xem bên kia có một chim nhỏ đối với ngươi gọi đ ầ u nó là thích ta vẫn là chán ghét ta đây ta cười ha h à nói nhất định là ưa thích vậy còn ngươi từ tiểu linh truy vấn ta đương nhiên càng ưa thích không phải vậy cưới ngươi làm gì từ tiểu linh dừng bước nhìn ta nói tiểu lòng kỳ thực ta biết ngươi kêu ta ra ngoài làm gì ta ẩn năng tốc độ tiến bộ quá chậm ngươi là muốn an ủi ta một chút đúng không ta vớt ve mặt của nàng ôn n u nói chỉ ngươi thông minh nhất kỳ thực ngươi không cần an ủi ta ta không nghĩ quá nhiều mặc dù thiên phú không tốt nhưng chỉ cần trả giá người khác mấy lần cố gắng ta muốn vẫn sẽ có hệ p h é t lo lắng của ta chính là cái này ta nghiêm túc nói ngưng lu bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt ngươi quên ăn quên ngủ tu luyện sẽ để cho chính mình rất mệt mỏi không cách nào bảo trì trạng thái tốt nhất dưới loại tình huống này nộ i tính của ngươi sẽ giảm xuống rất nhiều cố gắng của ngươi chỉ có thể đưa đến phản tác dụng kỳ thực ngươi không cần phải gấp ta vừa mới bắt đầu tu luyện ẩ n năng thời điểm cùng ngươi không sai biệt lắm chỉ có thể giống như vậy nhường một ngón tay lửa cháy nói ta d ỗ i ra một ngón tay ngón tay bốc cháy lên h ỏ a diễm sau đó tiếp tục nói loại trạng thái này kéo dài rất lâu ta mới khiến cho toàn bộ bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa cho nên ngươi cũng không cần phải gấp thuận theo tự nhiên liền tốt ta đã biết tư tiểu linh nói nếu biết vì cái gì còn dạng này d ầ u dĩ không vui tư tiểu linh túi l ầ u nói ta chỉ là cảm thấy chính mình một mực không giút được ngươi một tay không phải là một cái xứng chức thế tử ta mang theo trách cứ nói đầu n g c nghĩ gì thế ai nói ngươi một mực không giúp được gì chúng ta là người một nhà nói những thứ này chẳng phải khách khí sao lại nói ngươi làm bà ta chiếu cấu người nhà những thứ này không phải đều là đang giúp đỡ ta sao không nhất định thực lực mạnh mới xem như giúp đỡ ta ngươi quá câu chấp tư tiểu linh trầm mặc một hồi cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ minh bạch ta quá mê mội tại sức mạnh liền sẽ xem nhẹ những chuyện khác đích thật là ta quá câu c h ấ p ta vừa cười vừa nói ngươi minh bạch liền tốt minh bạch ta an tâm có lỗi với lại cho ngươi lo lắng cho ta tư tiểu linh áy náy nói sáu đang lúc này một mực yêu thú xuất hiện ở ta tinh thần lực phạm vi cảm ứng bên trong nó nhanh chóng tiếp cận rất nhanh liền xuất hiện ở chúng ta phía trước ngăn cản đường đi yêu thú dung mạo rất khó coi cơ thể giống con khỉ lại mọc ra voi vậy mũi dài nó mắt lộ ra hôm quang khoe miệng c h ả y nước bọn con mắt nhìn t r ò n g t r ọ c chúng ta ta đem từ tiểu linh ngăn ở sau lưng ngưng nu n g ư ơ i trước trở về từ tiểu linh ngưng chọn gật gật đầu hảo ta đi tìm vũ ra tới giúp ngươi Tiếp đó 6. Từ đó đem tiểu linh vừa chạy ra một bước, ta liền đem nàng chạy bước, ra kéo vậy làm sao bây giờ như thế nào lập tức xuất hiện hai cái y ê u thú ta cười khổ có thể là đỏ mũi tên mệnh lại bắt đầu tắc q u ậ i a bất quá không sao hai cái này y ê u thú cũng không phải rất lợi hại làm sao n g ư ơ i biết ta một bên ngưng kết trung quanh hỏa nguyên tố một bên đ áp sư phụ trước khi đi lưu lại cho ta vài cuốn sách trong đó hai quyển là y ê u thú đồ g i á m ta tại đồ g i á m nhìn lên đã đến loại này y ê u thú thứ này tên là vòi dài quái tính công kích rất mạnh cơ bản mỗi lần nhìn thấy động vật khác đều phải chủ động công kích bất quá bởi vì ghen hạn chế a loại này yếu thú thành niên thời điểm thực lực chỉ có thể đến cấp tám một đoạn mãi mãi cũng không cách nào đột phá cấp tám tiến giai cấp bảy nói như vậy ngươi có thể đối phó cái này hai cái yêu thú từ tiểu linh hơi hơi yên tâm ta gật gật đầu người a ở phía sau nhìn ta đại hiện thần v y a nói ta đem chung quanh hỏa nguyên tố toàn bộ ngưng kết thành h ỏ a cầu đem từ tiểu linh bảo hộ ở giữa ngay tại ta ngưng tụ thời điểm hai cái vòi dài khỉ đã vọt lên vòi dài quái có một hạng thiên phú chính là tốc độ thật nhanh hôm nay gặp mặt phát hiện quả nhiên không đơn giản tốc độ của bọn nó còn nhanh hơn ta một cái tuyến cũng may ta tinh thần tốc độ phản ứng tương đối cao có thể dễ dàng bắt giữ thân ảnh của bọn chúng một cái vòi d à i quái phóng tới ta một cái khác xông về từ tiểu linh ta vừa hướng v ọ n tới trước vài chục bước cùng trước mắt vòi d à i quái giao thủ một bên khống chế từ tiểu linh bên người hỏa cầu bắn về phía một cái khác vòi d à i quái nhưng mà sáu bởi vì vòi d à i quái tốc độ tương đối nhanh ta hỏa cầu căn bản là đánh không chúng nó ta khống chế hỏa cầu nổ tung tại nó bên cạnh nổ tung nó bị nổ bị thương sau một lần liền không tiếp tục gáp sát hỏa cầu mà là mượn cây có hiểm hộ nhanh chóng hướng từ tiểu linh tiếp cận tất nhiên mưu toan tổn thương thê tử của ta vậy cũng đừng trách ta không khắc khí ta đoán chừng một chút vòi d à i quái hỏa từ tiểu linh ở giữa khoảng cách tiếp đó nhanh chóng làm ra quyết định cùng ta chiến đấu vòi d à i quái huy động móng vuốt hướng đầu ta đánh tới ta nâng lên cánh tay đi n g ă n cản ngay tại nó cánh tay nhanh đụng vào ta cánh tay thời điểm ta nhanh chóng tòng không gian trong giới chỉ lấy ra truy thủ ta xem giống như sử dụng cánh tay n g ă n cản trên thực tế nhưng là dùng truy thủ n g ă n cản cánh tay của nó đâm vào trên truy thủ bởi vì tốc độ quá nhanh cánh tay trực tiếp bị sắc bén truy thủ c h ạ thành hai khúc ta động tác liên tục một cước đưa nó đã bay k h a i người hướng từ tiểu linh chạy tới một cái khác vòi g i i quái đã sắp đến từ tiểu linh trước、người. bất quá không sao bởi vì ta khoảng cách từ tiểu linh thêm gần nhất định sẽ đuổi tại trước mặt nó đến v ọ tới t từ tiểu linh trước người ta đối với vòi dài quái bộ mặt phun ra một đạo hòa diễm thừa dịp nó thực lực bị ngăn trở thời điểm bay lên một cước đem hắn đá bay bởi vì ta tốc độ quá nhanh làm ta đá bay yêu thú sau đó từ tiểu linh mới phản ứng được yêu thú bị đá bay thời điểm thân hình có một sát na dừng lại từ tiểu linh gặp yêu quái hướng mình nào tới kinh hô lên một tiếng theo bản năng hai tay giao nhau bảo vệ đầu hai tay vậy mà đã biến thành một cái to lớn k i ê n kim loại a、wow. ta kinh ngạc kêu một tiếng từ tiểu linh cũng ngây ngẩn cả người sáu hai cài yêu t h ú tất cả đều chạy bọn chúng không đốc biết đánh không lại ta đương nhiên sẽ không tiếp tục tiến công ta nhìn từ tiểu linh ngươi ẩn năng tốc độ tiến bộ rất nhanh đi từ tiểu linh kinh ngạc nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra n h a vừa rồi chỉ là động tác theo bản năng ai biết liền sáu ta vừa cười vừa nói người đang thời khắc nguy cấp à, đều sẽ buộc phát ra tiềm lực rất lớn ngươi vừa rồi liền hoàn mỹ giải thích chân lý này xem ra ngươi cũng không phải một điểm tiến bộ cũng không có tốt trước tiên biến trở về bộ dáng lúc trước a từ tiểu linh khó khăn nói ta ta biến không trở về sáu hai mươi b ố nửa năm sau ta và hồ yêu mặt đối mặt đứng tại s â m lâm bên trong ta chỉ vào hồ yêu trên cổ dây chuyền nói hôm nay ta chắc chắn có thể cầm tới nó hồ yêu liếm láp kẹo que giả ngây thơ nói tiểu long ca ca ngươi mỗi lần đều nói như vậy vẫn cẩn thận ngươi dây chuyền à. hồ yêu chỉ vào người của ta trên cổ dây chuyền nói t ừ tiểu linh phụ mẫu cũng ở bên cạnh đây xem từ tiểu linh phụ hòa nói đúng nha tiểu long vẫn là chú ý chính ngươi dây chuyền à. ngưng lu ngươi đây là không tin tưởng ta thực ự ra ta nhỏ giọng oán trách một câu kể từ ba tháng trước ta cách mỗi mấy ngày liền cùng hồ yêu tới một lần mô mộ phòng đối chiến đối chiến quy tắc rất đơn giản ta và hồ yêu mỗi người mang một sợi dây chuyền dây chuyền này kỳ thực chính là một cây phổ thông thường bằng sợi đông buộc lấy một khoỏi y u đ a n làm hẳn rơi dây thừng kéo một phát liền đánh gãy ta và hồ yêu ai lấy trước được đối phương y ê u đ a n coi như thắng ta xem hướng từ tiểu linh trọng tài đại nhân tuyên bố bắt đầu đi từ tiểu linh khẽ cười nói dự bị sáu bắt đầu ta và hồ yêu, thân ảnh đồng thời tiêu thất. hồ yêu là tốc độ quá nhanh mà ta sáu là lợi dụng khoảng không gian đẩn năng trong nháy mắt truyền tống đến hai mươi m bên ngoài trên một cây đại thụ không sai nửa năm qua ta đã thăm dò khoảng không gian ẩn năng một chút sơ cấp cách dùng tỷ như sáng tạo một cái thuộc về mình cỡ nhỏ không gian mặc dù chỉ có hộp thuốc lá lớn nhỏ nhưng lại có thể bỏ vào mấy mai không gian giới trì còn có chính là cự l y ngắn truyền t ố n g giống như ta như bây giờ ta bây giờ có thể tại ba mươi mét bên trong tự do truyền t ố n g chỉ bất quá truyền t ố n g phải hao phí rất nhiều năng lượng mặc dù ta có hai loại ẩn năng nhưng sử dụng chính xác cùng một loại ẩn lực lấy một thí dụ thiên long b á t bộ bên trong đoàn dự hắn chỉ có một loại nội lực nhưng lại có thể dùng da lục mạch thần kiếm cùng lăng ba vi bộ hai loại tuyệt học tình huống của ta cùng cái kia không sai bị lắm khoảng không gian ẩn năng cùng hỏa ẩn năng tiêu hao là cùng một loại ẩn lực mà ta ẩn lực đại khái chỉ đủ cự li ngắn truyền t ố n g sáu lần sau đó liền muốn khôi phục ẩn lực khôi phục sau mới có thể tiếp tục sử dụng còn tốt ta hỏa ẩn năng bây giờ đã không thể nào hao phí ẩn lực ta đều là trực tiếp khống chế trong không khí hỏa nguyên tố tiến hành công kích đương nhiên hỏa diễm trùng kích sóng mà nói vẫn còn cần ẩn lực bởi vì này một chiêu nhất thiết phải dùng bản thể ẩn lực mới có thể sử dụng lợi hong tiếng ve thiếu tự ta ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm tình huống chung quanh tinh thần lực phạm vi lớn tung ra ngoài cảm ứng đến hồ yêu vị trí đi qua lúc này ta đã có thể miễn cưỡng dùng tinh thần lực cảm ứng được vũ ra thân ảnh kể từ vừa rồi sau khi tách ra ta vẫn cũng không phát hiện thân ảnh của nàng ở nơi nào n g ẫ nhiên ta nói thầm một tiếng hỏng bét nàng ở phía trên sáu canh thứ hai chậm chút tuyên bố ba trăm bốn mươi hai tiết ba trăm bốn mươi hai báo t h ủ danh sách hổ yêu từ trên trời gián xuống trong miệng cắn kẹo que r ộ i ra tay nhỏ hướng trên cổ ta dây chuyền trộm tới ta hai mắt hít lại nhanh chóng dùng tinh thần lực ngưng kết chúng quanh hỏa nguyên tố cơ hổ là trong n h y mắt ngay tại đầu ta đỉnh hai em mở vị trí xuất hiện một đạo t ư n lửa sau đó ta mượn ngọn lửa hiệp hộ trốn gian truy làm hồ yêu xuyên qua tường lửa đứng tại ta vị trí mới vừa đứng lúc thân ảnh của ta sớm đã không thấy nhưng mà ta biết hồ yêu tinh thần l ự c so với ta mạnh hơn ta cự l i ngắn truyền t ố n g vị trí nhất định sẽ bị nàng cảm ứng được cho nên ta dùng cái tiểu kém mưu thân ảnh mới xuất hiện liền lập tức truyền t ố n g đến cái tiếp theo vị trí ở chung quanh liên tục không ngừng truyền t ố n g bốn lần hồ yêu không mỏ ra ta xáo lộ vẫn đứng ở đó cái vị trí liếm láp kẹo que âm thầm cảm ứ n g một lần cuối cùng thời điểm ta không có dấu hiệu nào xuất hiện ở hồ yêu trước người như thiệm điện đưa tay hướng ngực nàng mặt dây truyền trộ tới thành công t ú đánh gãy dây truyền sau đó lần nữa về tới từ tiểu linh cùng phụ mẫu bên cạnh cầm hạng rơi cười ha ha nói xem đi ta liền nói hôm nay chắc chắn có thể thành công các ngươi còn không tin tới tới tới ngưng n u ngươi thua cho ta một nụ hôn mau tới đây hôn một chút hộ yêu cũng đi tới giả ngây thơ nói tiểu long ca ca đừng nóng vội ngươi xem đây là cái gì nói nàng x u ề bàn tay ra trong tay n à một m khỏa yêu đan sáu ta vội vàng sờ lên lồng ngực của mình ta yêu đan không thấy ta kinh ngạc hỏi n g ư ơ i chừng nào thì hộ yêu liếm láp kẹo quen nói ngươi cướp đi nhân ra yêu đan thời điểm nhà nhân ra cũng thuận tay đem người thao xuống tốc độ thật nhanh ta đều không biết nàng lúc nào cướp đi ta yêu đan nếu quả như thật cùng nàng đánh nhau chết sống chỉ sợ ta sẽ chết rất khó coi bất quá còn tốt nàng sẽ không cùng ta là địch ta cười một cái nói mặc kệ như thế nào hôm nay ta lấy đến rồi ngươi dây c h u y ể n là thời điểm rời đi lão mụ v ấ n đạo chúng ta lại muốn dọn nhà không ta k h o á t k h o á t tay chỉ là ta tự mình đi các ngươi lưu lại ngươi muốn đi đâu từ tiểu linh v ấ n đạo ta mỉm cười hồi đáp làm một chút chuyện á t phải làm lão già lựa đảo lưu cho ta một cái không gian giới chỉ giới chỉ bên trong có rất nhiều đồ vật trong đó có một phong thư tin là viết cho ta trên thư đại khái viết chính là nếu như ta nhìn thấy phong thư này liền nói do hắn đã chết hắn đã sớm liệu đến một ngày như vậy nếu như hắn thật đã chết rồi đó nhất định là bị an t o á n nhất định là cựu nhân âm thầm dở trò trên thư liệt ra một phần danh sách tất cả đều là cựu nhân tên lão già lừa đảo ở trong thư nói nếu như hắn chết liền để ta từng cái đi tìm những thư này cựu nhân báo thù cho hắn lão già lừa đảo là ta sư phụ ta có thể có hôm nay một thân này bản lĩnh cũng là hắn truyền thụ cho nếu không phải hắn để cho ta trở thành đạo sĩ ta cũng không khả năng gặp phải từ tiểu linh không có khả năng có một vị tốt như vậy thế tử nếu như ta không có một thân thực lực e rằng tại sinh hóa nguy cơ thời điểm liền đã chết hắn cải thiện nhân sinh của ta đối với ta có ân tái tạo bây giờ hắn chết ta có nghĩa vụ hoàn thành hắn nguyện vọng báo thù cho hắn nhưng chuyện này ta lại không thể đối với ngưng nhu cùng phụ mẫu nhấc lên bằng không bọn hắn nhất định sẽ lo lắng bọn hắn cũng không hy vọng ta đi mạo hiểm lão mụ k h i ế n trách cái hùng hai tử thần thần bị bí đến cùng đi làm cái gì ta cười khổ một cái mẹ ta không muốn nói nói thật ngài lại không muốn nghe lời nói dối ngài nói làm sao bây giờ bất quá ta có thể bảo chứng ta rất nhanh liền trở về nhiều nhất rời đi một tháng thân thể của ngài cũng sắp không được ta thuận tiện đi hỏi thăm một chút nơi nào có thể chữa trị cơ thể dùng như thế nào bí thuật đem thân thể cùng linh hồn d u n g hợp từ tiểu linh đi đến thân ta phía trước giúp ta chỉnh sửa quần áo một chút tiểu lòng bất luận ngươi muốn đi đâu đều phải chú ý an toàn về sớm một chút ta ở nhà chờ ngươi ta cảm động ôm lấy nàng minh m ạ c h yên tâm đi đúng để cho ta xem một chút các ngươi h ẩn năng gần nhất có tiến bộ hay không Tốt, hôm nay liền để ngươi giật nảy cả mình. Từ tiểu hôm mình. nay liền ngươi nảy l để cả nàng xem thấy ta nói đạo ngươi tại sao cùng ta dáng dấp một dạng liền âm thanh đều không kém chút nào lần trước ta kiểm tra nàng ẩn năng vẫn là hơn một tháng trước chuyện hơn một tháng trước nàng còn làm không được những thứ này không nghĩ tới sau một tháng vậy mà sinh ra biến hóa lớn như vậy ta kinh ngạc hỏi ngưng n u ngươi có thể biến thành vũ ra dáng vẻ sao có thể nha một cái khác ta vẫn đạo ngươi nghĩ nhìn sao không nhìn ngươi nhanh biến trở về đi thôi ta cảm giác là lạ từ tiểu linh biến trở về đi sau đó ta vẫn đạo ngưng lu ngươi cái trạng thái này có thể kéo dài bao lâu mười mấy phút dáng vẻ từ tiểu linh hồi đáp ta đi đến bên người nàng vấn đạo ngươi trường nào thì học được chiêu này ta như thế nào không biết lão mụ oán giận nói ngươi à mỗi ngày chạy đến trong rừng rậm luyện khoảng không gian lợn ă n g cũng không quan tâm ngưng n u tu luyện tình trạng nàng hơn nửa tháng phía trước liền sẽ chiêu này bất quá ngưng n u nàng muốn cho ngươi một cái k i n h hỉ cho nên vẫn luôn không có nói cho ngươi ta có chút xấu hổ nói gần nhất ta đích xác quá bận rộn tu luyện lạnh nhạt các ngươi không có việc gì t ư tiểu linh an ủi một câu tiếp đó ghé vào bên thai ta nói ta không chỉ sẽ thành ngươi bộ dáng còn có thể biến thành mình tinh l ta kinh ngạt một chút lập tức hiểu rõ ra sợ khóc dở cười nói ta ngưng n u so minh tinh xinh đẹp hơn gương mặt này ta là chăm xem không chán không c ầ n biến chỉ ngươi biết nói chuyện t ư tiểu linh nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào ta xem hướng lão mụ mẹ xem thoáng qua tu luyện của ngươi thành quả a lão mụ đi đến một cây đại thụ phía trước đại thụ chừng như thùng nước kích thước mẹ nắm đấm mang theo tiếng gió gào t h é t đem như thùng nước lớn bằng đại thụ chặn ngang đánh gãy quyền nay lực đơn giản có thể một quyền đ â m chết một đầu voi cho nên nói ẩn năng thật là một cái đồ tốt kích hoạt sau đó vậy mà có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy đương nhiên còn có một phương diện khác nguyên nhân trọng yếu hơn u minh vô cùng thích hợp tu luyện trong không khí đủ loại năng lượng hàm lượng rất cao cho nên lão mụ mới có thể trong vòng nửa năm lấy được tốt như vậy thành quả ta cười dân ó i lao lý nhìn ngươi về sau còn dám chọc ta hay không mẹ sinh khí một quyền này đánh tới đoán chừng ngươi chịu không được à. lao cha mắng ngươi một cái mắt con còn dám chê cười ta nào dám a nói đùa mà thôi tốt lao lý nhanh xem thoáng qua tu luyện của ngươi thành quả a nhìn ngươi bây giờ chạy có bao nhanh lao cha nhấc chân chạy tốc độ đại khái tại trăm m bốn giây tà hưu một giờ mà nói đại khái có thể chạy chín mươi km cái tốc độ này nếu là đặt ở địa cầu đánh thắng thế vận hội o l i m p c á c quốc gia kiện tướng thể dục thể thao lao cha bây giờ có thể bảo trì cái tốc độ này khoảng nửa giờ tốc độ tiến bộ coi như có thể đến nỗi hồ yêu sáu ta cũng không tin tưởng nàng tiến bộ bao nhiêu nhìn qua mọi người thực lực sau đó ta hài lòng gật gật đầu tiến bộ đều rất lớn ta cũng có thể yên tâm rời đi dù sao đi sớm một chút liền về sớm một chút vũ ra bảo vệ tốt bọn hắn à. nhân g i a biết còn có ngươi muốn cho nhân g i a mua về rất thật tốt ăn đồ vật không phải vậy về sau sẽ không chơi với ngươi ta vừa cười vừa nói tốt tốt, tốt nhất định cho ngươi mua yên tâm đi nói xong ta lấy xuất thần bí người lưu lại ngân sát xe bay ngồi ở trong xe thiết lập xong chỗ cần đến sau đó xe bay cất cánh rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn tựa ở trên chỗ ngồi ta lấy ra lão già lừa đảo để lại cho ta tin báo t h ủ trên danh sách tổng cộng có m ộ ư ơ i ba cá nhân ta lần này mục tiêu là trong đó một cái cấp bảy nhị đoạn gia hỏa người này tên là cách di ga là một gã sát thủ chuyên nghiệp tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ hắn muốn giết người bị l ã o già lừa đảo cứu từ đây hai người liền kết xuống thù hận cách di ga nhiều lần ám sát lao già lừa đảo không có kết quả cho nên lần này lao già lừa đảo gặp nạn rất có thể chính là cái này sát thủ âm thầm dở cho quỷ thứ yếu hắn là mười ba cái cựu nhân bên trong thực lực kém nhất cho nên ta mới lựa chọn từ hắn bắt đầu ra tay lão già lừa đảo lưu lại di sản bên trong có trí năng kiểm chất kính mắt loại mắt kính này cao vô cùng khoa học kỹ thuật mang lên nó sau đó quan sát người khác trên tấm kính sẽ xuất hiện từng tổ từng tổ số liệu phân tích đối phương thực lực tổng hợp ta bây giờ thực lực tổng hợp là cấp tám một đoạn ta cấp tám lục đoạn thời điểm đánh liền bại cấp bảy tám đoạn lao hôn đản như tử bây giờ cũng có thể đối phó cấp bảy nhị đoạn địch nhân a mặc dù đối phương là sát thủ kinh nghiệm chiến đấu nhất định rất phong phú cũng rất cảnh giác nhưng ta cũng không phải cho không ta cũng là thân kinh b á c h chiến lại thêm khoảng không gian ẩn năng cùng cường đại tinh thần lực ta không cho là mình sẽ kém quá nhiều nếu như bây giờ để cho ta lại theo lão hôn đảm nhi tử đánh một lần ta có chắc chắn tại ba giây bên trong giải quyết hắn bất luận là tu giả vẫn là yếu thú chỉ cần từ cấp tám một đoạn đột phá đến cấp bảy kiểu đoạn liền có thể phi hành vũ gia đã sớm có có thể phi hành điều kiện đáng tiếc chúng ta không biết phi hành phương pháp cho nên thẳng đến nổi t i ế n nàng còn không thể phi hành chỉ có thể dùng này lần này ta cũng muốn thuận tiện tìm được phi hành phương pháp dù sao chính ta cũng sắp đột phá mang cấp bảy k i u đoạn không biết phi hành mà nói cùng cấp bảy cựu đoạn trở lên địch nhân chiến đấu rất an thiệt thòi lao giả lừa đảo lưu lại trên danh sách có một chút liên quan tới địch nhân tư liệu bất quá cũng không phải rất kỹ càng t ỷ như liên quan tới cái gì tư liệu chỉ có một tên cùng một gia đình địa chỉ tư liệu k h u y ế t t h i ế u muốn tìm đối phương e rằng khá là phiền thoái cũng rất có thể đả thảo kinh x à bất quá cái này cũng không biện pháp lao giả lừa đảo viết phong thư này thời điểm tương đối vội vàng chưa kịp viết nhiều đ ồ như vậy hết thể đều phải dựa vào ta mình xe bay phi hành mười bảy mười tám giờ bay ra năm sáu chục ngàn km cuối cùng đi tới một tòa thành thị tại xe bay thượng tọa lâu như vậy ta ẩn lực đã hoàn toàn khôi phục trước mấy ngày ta cũng sắp hàn băng thương tràn đầy năng lượng hàn băng thương uy lực rất lớn có thể coi như bảo mệnh át chủ bài mặt khác địch nhân lần này rất cường đại ta phải đem ngân s ắ c không gian giới chỉ bỏ vào ta sáng tạo ra cỡ nhỏ trong không gian bằng không vạn nhất xảy ra sơ xuất gì ta hối hận cũng không kịp sáu dịch nhà ngay tại trong thành ta dừng xe ở bên ngoài thành trăm km tả hữu chỗ hướng thành thị chạy tới sáu ba trăm bốn mươi ba ba ba trăm bốn mươi ba n ô n ngữ cạm bẫy vừa chạy ta vừa lấy ra bộ tóc giả tại trên đầu trong lòng tự nhủ nếu là ta cũng sẽ huyên hóa ẩn năng thì tốt biết bao muốn trở thành bộ rắng gì liền có thể biến thành bộ rắng gì đều không cần trang điểm vì cái gì trang điểm lão già lừa đảo nói qua ở trong thành thị là cấm n á o sự giết người đánh tan linh hồn u minh khoa học kỹ thuật rất phát đạt khẳng định có tương tự với máy thu hình đồ vật trải rộng toàn bộ thành phố ta lần này lại là đi vào giết người báo thủ nếu như trực tiếp mở xe bay đi vào rất có thể bị đập tới xe bay dáng vẻ về sau xe này đoán c h ừ n g liền xem như phế đi cũng không thể sử dụng nữa bằng không dùng một chút sẽ bị bại lộ vị trí của ta kỳ thực ta vốn định thực lực có mạnh hơn nữa một chút thời điểm mới ra ngoài báo thủ nhưng lại đợi không được đã lâu như vậy nguyên nhân có ba đệ nhất lão mụ gần đây thân thể tình trạng rất kém cỏi nàng trước đó bị cấp phỉ thọc mười mấy lao nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng vốn nên là tại nửa năm trước l i ề n chết ta cho nàng ăn một linh đan mới khiến cho nàng mới chống đến bây giờ bất quá gần nhất thân thể của nàng càng lai việc kém đoán chừng không chống được quá lâu ta phải mau chóng tìm được có thể chữa trị thi thể chỗ sau đó lại học được đem linh hồn cùng thi thể dung hợp bí pháp để cho nàng giống như ta chúng sinh một lần lão già lừa đảo lưu lại cho ta di sản bên trong cũng không có liên quan tới phương diện này tư liệu có thể là hắn quên rồi cho nên ta chỉ có thể tự mình tìm kiếm đệ nhị học tập như thế nào phi hành nếu như hồ yêu biết bay thực lực rất nhất định có thể tăng cường một mạng lớn hơn nữa ta cũng sắp đột phá cấp tám tiến vào cấp bảy cựu đoạn đến lúc đó ta cũng có thể phi hành môn này bài tập là nhất định phải học đệ tam một vị tu luyện mà không tiến hành chiến đấu chân chính sẽ thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu là rất trọng yếu hai cái đồng cấp bậc nhân đ ố i chiến không có kinh nghiệm chiến đấu người chắc chắn thua rất thảm vì tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu cho nên ta tới sáu sau mười mấy phút ta tiến nhập thành thị trên đường có rất nhiều linh hồn đi xuyên ta đồng thời không có vội vã đi tìm gì mà là nhàn n h ã ở trong thành quay vòng lên cho hồ yêu mua chút đồ ăn vặt phía sau ta đi vào một nhà t i ệ m cơm nhanh chóng quét mắt một vòng sau đó hướng cầu thang đi đến đi tới đi tới đ ỗ n g nhiên hắt hơi một cái thân thể một tắm đụng vào một cái đang dùng cơm trên người đại hán đem đại hán đầu trực tiếp vấn vào trong mâm đi đại hán tại chỗ liền c ấ p nhãn huy quyền hướng ta đánh tới ta vội vàng tiếp lấy năm đấm của hắn nói đại ca ngượng ngủ hôm nay bữa này ta mời khách coi như huynh đệ cho ngươi bồi cái không phải tới ngồi một chút ngồi giảm n h i ệ nói ta đem đại hán theo trở về trên ghế mình thì ngồi ở đối diện hắn bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đại hán gặp ta thái độ tốt như vậy cũng không nói cái gì thòng không gian trong giới chỉ lấy ra một đầu khăn mặt xoa xoa khuôn mặt nói lần sau lúc đi bộ chú ý một chút ta vội vàng cười theo nói v â n g v â n g v â n g đại ca ngươi nhìn ta vừa rồi cũng không phải cố ý ngươi liền tha thứ minh đệ một lần nói ta đem phục vụ viên tiếp tới vấn đạo các ngươi cái này có gì chuyên môn chuẩn bị tiên sinh mạnh khỏe chúng ta nơi này có năm loại chuyên môn chuẩn bị theo thứ tự là dầu cống ngầm hầm thú mắt vàng tài liệu lấy từ cấp năm yêu thú thú mắt vàng còn có lưu h ì n h khương xào lăn núi to tài liệu lấy từ cấp tám yêu thú vòi d à i quai sáu ta phất phất tay nói tất cả đều cho ta bưng lên hôm nay ta muốn thật tốt cho đại ca nói xin lỗi mấy cái này chuyên môn chuẩn bị có giá trị không nhỏ năm đạo thái muốn khoảng hai mươi vạn dáng vẻ trên địa cầu coi như công khoản ăn uống cũng không có xa xỉ như vậy gãy ngộ đại hán hỏa tiêu tan hơn phân nửa khách khí nói bằng hữu kỳ thực cũng không chuyện bao lớn ngươi cũng không cần pha phí ta nói đạo như vậy sao được hôm nay ta hỏa đại ca hữu duyên hơn nữa đại ca ngươi hào sảng như vậy nhường tiểu đệ manh động lòng kết giao mong rằng đại ca có thể cho cái mặt mũi tiểu đệ tên là lôi địch cạc không biết đại ca s ư n g hô như thế nào đại h á n nói ta gọi cạ lì xiết giờ uff v ề li ô đặc biệt phốt y duy lỗi chớ mã nhĩ ni h mẹ ruột tệ tờ sần t ô m sần đoạ l i phổ dịch ngừng lại sáu ta s á t xoa mồ hôi lạnh vẫn là gọi đại ca ngươi tốt đại h á n cười cười lôi địch minh gần đây thân thể không tốt lắm ta làm bộ thở dài nói ai không sai nếu không phải là thân thể ta x ả ra vấn đề vừa rồi cũng sẽ không ngộ thương đến đại ca ngươi nhưng ta vừa tới thành phố này đối với bên này không quá quen không biết nơi nào có thể chữa trị cơ thể cái này không ta đang vì chuyện này phát s ầ u đâu ta chậm dai cho đại hán rơi xuống ngôn ngữ c ặ b ấy tính toán từ trong miệng hắn moi ra ta muốn biết đến tin tức quả nhiên hắn bị lừa rồi hắn vô ngực một cái nói đây đều là chuyện nhỏ sau khi cơm nước xong huynh đệ dẫn ngươi đi chữa trị cơ thể ta vội vàng cung kính nói vậy thì cảm ơn ổn y xạ mạ hai mươi b ố thái rất nhanh liền đã bưng lên đại hán nói huynh đệ cái này mấy món ăn đều là đồ tốt ta ta nếm một cái nếu như mày m a n nói cái này có gì tốt chẳng qua là yêu thú cấp cao thịt kỳ thực hương vị cũng không hảo đi nơi nào h đại, đại, đại hán giảng ư ơ là thật h k giải tuy yêu thú có thể số lượng lớn nhiều đều tụ tập ở yodan bên trên nhưng trong máu thịt nhưng cũng chứa rất nhiều năng lượng càng cao cấp yodan năng lượng thì càng nhiều một cái cấp bốn máu yêu thú trong thịt dầu có năng lượng đủ để cùng một khóa chín cấp yodan sánh ngang mà yêu đan năng lượng chúng ta không thể trực tiếp hấp thu nhưng chúng nó máu thịt bên trong năng lượng lại có thể để chúng ta trực tiếp hấp thu ta làm bộ tò mò truy vấn đại ca chiếu ngươi nói như vậy nếu như mỗi ngày ăn loại thức ăn này thực lực kia chẳng lẽ có thể tăng lên rất nhanh đại hà nói n huynh đệ ngươi cho rằng yêu thú cấp cao dễ r ế t như vậy nếu quả thật dễ r ế t như vậy thái giá cả cũng sẽ không mắc như vậy ta cười làm lành hai tiếng nói cũng đúng tới tới tới, đại ca dùng bữa sáu trong bất chi bất giác ta lại lấy được một cái tin tức trọng yếu ăn yêu thú cấp cao thịt vậy mà có thể tăng cường tu vì mà ngân s ắ c trong không gian giới chỉ yêu thú trồng chất thành núi có phải hay không nói ăn những thế kia liền có thể nhường lão mụ thực lực của bọn hắn nhanh chóng tăng trưởng đại hán này đầu không quá linh quang ăn hai giờ cơm ta từ trong miệng hắn moi ra không ít tin tức hữu dụng sau khi ăn cơm xong đại hán dẫn ta tới đến rồi chữa trị thân thể chỗ ta nhớ kỹ vị trí phía sau kiếm cớ nói có chuyện gấp ngày khác lại chữa trị cơ thể thế là liền hòa đại hán tách ra sau khi tách ra ta tiếp tục tại trên đường chẳng có mục đích du đãng vừa rồi ta hỏi qua đại hán có biết hay không như thế nào phi hành đáng tiếc hắn không biết bởi vì hắn cũng sẽ không bay ta cũng rất khó khăn không biết đi đâu mới có thể học được phi hành phương pháp suy tính mấy phút sau ta quyết định đi một bên dịch nhà phụ cận siêu tập tình báo một bên tìm kiếm phi hành phương pháp thế là ta lấy s u ấ t địa đồ hướng mục tiêu vị trí đi đến cái này dịch vẫn rất có tiền vậy mà tại thành thị bên trong nắm giữ một tòa biệt thự nghe nói trong thành phố phòng ốc giá cả rất cao nguyên nhân rất đơn giản tại trong thành thị có thể được bảo vệ có rất ít người dám ở trong thành độc thủ hơn nữa trong thành phát sinh bất luận cái gì phạm tội sự kiện đều sẽ có thành vệ đội đi bắt giữ người phạm tội phương diện an toàn có bảo đảm mua nhà đương nhiên là hơn giá phòng tự nhiên cũng liền đắt rất nhanh ta đi tới ghìt cửa biệt thự ta đương nhiên sẽ không nốc đến trực tiếp đi gõ cửa tại phụ cận lượn quanh hai vòng sau đó ta đứng tại dưới một thân cây trầm tư nếu như trực tiếp đi qua gõ cửa vấn đối phương người là gì sao đối phương thân là sát thủ chín thành liệu sẽ nhận lại nói ta cũng không có cái gì thành t r ụ vạn nhất đối phương thật không phải là gì bị ta giết lầm làm sao bây giờ ta chỉ muốn cho lão già lừa đảo báo thủ không muốn thương tổn cùng vô tội chuyện này thật đúng là đủ hao tổn tâm trí con mắt đi lòng vòng ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay thế là vội vàng t ò n không gian trong giới chỉ lấy ra giấy và bút trên giấy viết ra ghìt biệt thự địa chỉ tiếp đó đi qua ấn vài cái lên cửa linh qua một phút cửa bị mở ra một mặt sắt tái nhận cơ thể gầy yếu người trẻ tuổi mở cửa phòng ra ngươi là ai ta khách khi nói à chào ngươi cha ta để cho ta tới ở đây tìm dìt đây là địa chỉ chính là cái này môn không sai dịch lại ca ngươi có thể nhất định muốn giúp đỡ ta à? c h a ta hẳn sáu nhận lầm người ở đây không có để cho dìt nói xong thanh niên cạch một tiếng đóng cửa lại quả nhiên không ngoài sở liệu ta như ú v a i sửa sang một chút tóc giả mở bản đồ hướng thành vệ đội phương hướng đi đến đi tới thành vệ đội ta kêu la om xòm người tới lê mau nhà bạn ta tiến ăn trộm chuyện gì xảy ra đừng có gấp từ từ nói một cái mặc giáp nhẹ thành vệ đội viên nói ta lấy ra tờ giấy nhỏ nói đồng chí là như vậy cha ta để cho ta tới nơi này tìm một gọi dìt bằng hữu nhưng ta đi tìm trong phòng có người mở cửa hắn lại nói mình không phải là dìt cho nên ta hoài nghi người kia là kẻ trộm đồng chí các ngươi nhất định muốn bắt hắn lại thành vệ đội người thái độ rất không tệ cái này x ấ u có phải hay không là hiểu lầm có khả năng bằng hữu của ngươi dọn nhà như vậy đi ta tra một chút nhà kia gần nhất có hay không giao dịch qua đem địa chỉ lấy tới cho ta xem một chút thành e m i g ta ơ i vệ đội viên nói ta túi đầu ngồi ở trên ghế salon cẩn thận trốn tránh camera tận lực không để camera đập tới ta ngay mặt rất nhanh thành vệ đội viên liền cầm lấy một phần tư liệu đi trở về dì tại bảy năm trước mua xuống chỗ kia bất động sản đến nay không có giao dịch qua đây là dì thành chụp ngươi xem một chút đi ta tiếp nhận ảnh chụp nhìn một chút trong lòng thầm hừ một tiếng quả nhiên là ngươi ngươi là sát thủ khá là cẩn thận nhưng b ả n trưởng môn lại so ngươi khôn khéo một chút như vậy thật tốt hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng mấy tiếng tiếp đó chuẩn bị chịu chết đi sáu canh thứ hai chậm chút tuyên bố ba trăm bốn mươi b ố tiết ba trăm bốn mươi bốn i z ta cảm kích đối với thành vệ đội viên nói đồng chí thực sự là rất cảm tạ ngươi nếu không thì ta xin ngại ăn một bữa cơm a h ắ nhân cười cười, k viên Tốt à, đồng công h cấp độ kia ta làm tác nói g ư cho n g n n g h ta biết tầng cao nhất có ta cần loại kia sách bất quá giá cả mười phần đắt đỏ hơn nữa muốn đi vào tầng cao nhất nhất thiết phải giao nạp một khóa cấp tám yêu đan xem như vé vào cửa ta đi cầu thang đi tới tầng cao nhất nộp một khoả cấp tám yodan phía sau đi vào tầng này đích sắc rất ít người sách cũng rất ít chỉ có năm cái giá sách bất quá mỗi bản sách đều không phải là thông thường sách ghi lại tất cả đều là bí thuật rất nhanh ta đã tìm được đem linh hồn cùng thi thể dung hợp bí thuật phát hiện quyển sách này lại muốn dùng một cái tam cấp y ê u đ a n đổi mua một cái tam cấp y ê u đ a n giá trị thị trường một vạn sách này thật đúng là tờ mở đủ đắt tiền tiếp đó ta vừa tìm được liên quan tới phi hành thuật sách quyển sách này cũng cần một khoả tứ cấp yodan mới có thể đổi mua ta nhất định là không có tam cấp yodan bất quá vừa vận lao già lừa đảo lưu lại cho ta di sản bên trong lại có bốn khỏa tứ cấp y ê u đ a n điều này cũng đúng đầy đủ thanh toán y ê u đ a n chuyển đổi phương thức là như vậy ba viên chín cấp y ê u đ a n giá trị tương đương một khỏa cấp tám yodan ba viên cấp tám yodan giá trị tương đương một khỏa cấp bảy y u đ a n cứ thế mà suy ra theo lý thuyết ba viên tứ cấp y ê u đ a n giá trị tương đương một khỏa tám cấp y ê u đ a n ta đây bốn khỏa y ê u đ a n vừa vận có thể mua sắm hai quyển sách này mặc dù sách rất đắt nhưng lại nhất định phải mua ta dùng bốn khỏa tứ cấp yodan đổi đi hai quyển sách đi ra tiệm sách phía sau ngạo mạn rằng giặc hướng dịt nhà đi đến chờ ta trở lại phụ cận biệt thự thời điểm trời đã tối xuống ta lại đứng ở đó dưới gốc cây chờ đợi thời cơ 24. m ộ t giờ sáng ta xem chừng t r i n h lệch thời gian không nhiều lắm đi đến d ị h cửa biệt thự điên cùng nhấn chung cửa đồng thời t ò n g không gian trong giới chỉ lấy trùy thủ ra đưa tay vác ở sau lưng chuẩn bị tại d ị h vừa mở cửa thời điểm liền cho hắn một trùy thủ đánh hắn trở tay không kịp điên cùng nhấn chung cửa tiếp cận hai phút môn mới bị mở ra bất quá cửa ra vào lại không người đang lúc ta xứng sở thời điểm một đạo hàn quang nhanh trong hướng ngực ta phong tới thật là g i o hoạt giá hỏa cũng đối đã trễ thế, thế như vậy có người điên cùng nhấn chung c d ù n vì cái gì ta vừa rồi không trực tiếp truyền thống vào việt tử ta ngược lại thật ra nghĩ nhưng lại làm không được bởi vì này biệt thự trung banh cũng có ma pháp vòng phòng hộ tồn tại không cách nào leo tường đi vào tinh thần lực cũng không cách nào tiến vào mà tinh thần lực không cách nào tiến vào ta liền không thể dùng ra khoảng không gian ẩn năng bởi vì dùng khoảng không gian ẩn năng phía trước ta phải dùng t r ư ớ c tinh thần lực định vị mình muốn truyền t ố n g địa điểm mà giz mở ra đại môn tinh thần lực của ta có thể thấm vào việt tử cho nên bây giờ mới có thể truyền t ố n g vào đi ta trực tiếp truyền t ố n g đến giz sau lưng huy động trùy thủ hướng hắn phần gáy đâm tới hắn tốc độ phản ứng thật đúng là rất nhanh ta trùy thủ vừa đâm vào hắn làn da hắn trong nháy mắt xông về phía trước tránh thoát một k í c h này kết quả ta trùy thủ chỉ đâm rách ra của hắn cũng không đem hắn linh hồn đánh ra hắn tốc tốc q u a n người thòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái tế kiếm hướng cổ ta cắt tới ta vội vàng dùng trùy thủ ngăn cản keng một tiếng kim thiết giao kích tiếng va chạm v ta ra sức truy thủ cư nhiên bị chém ra một lỗ hổng vũ khí của hắn phi thường tốt đây vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy ra sức truy thủ bị chặt ra khe nhưng lúc này ta cũng không thời gian đổi vũ khí chỉ có thể tiếp tục dùng ra sức truy thủ cùng hắn chiến đấu vũ khí va chạm phát ra ken ken ken giòn vang âm thanh tại đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm lộ ra mười phần một một nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác địch nhân quá rảo hẳn rồi ta còn tưởng rằng tại hắn mở cửa lúc liền đánh hắn cái t r ọ c thương sau đó còn không phải mặc ta sâu xé ai biết lại là loại kết quả này kinh nghiệm chiến đấu của hắn quả nhiên vô cùng phong phú ta mấy lần suýt chút nữa bị hắn đâm chúng yếu hại may mắn ta kinh nghiệm chiến đấu cũng không sai mới tránh khỏi cùng lúc đó ta cũng tại nhanh chóng ngưng tụ chúng quanh hỏa nguyên tố trong viện vụ xuất hiện hai trăm hai mươi cái hỏa cầu từ kennys lớn nhỏ nhanh chóng biến thành lớn nhỏ bằng quả bóng rổ bọn chúng thể tích còn đang không ngừng biến lớn hỏa cầu đem chúng ta bao bọc vây quanh chiếu sáng cả viện h ắ n giả thoáng một chiêu lùi về phía sau mấy bước vấn đạo người rốt cuộc là ai ta cũng không vội vã công kích nhìn một chút tràn đầy khe truy thủ tự đủ cái này bồi hai ta nhiều năm vũ khí xem như triệt để phế đi sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía dì còn nhớ rõ đại minh ven hổ ngưu cẩm đảo sao ngưu cẩm đảo ừ ta không đi tìm các ngươi các ngươi ngược lại tìm ta nói ra ngưu cẩm đảo tung tích ta cho ngươi thông k h o á i sư phụ có khả năng chính là hắn âm thầm dở cho quỷ hại chết cho nên bây giờ rất có thể thực sự giả vờ giả vờ không biết sư phụ hồi trước chuyện này đều lên tin tức trang địa hắn không có lý do không biết cho nên càng làm cho ta cảm thấy hắn là đang giả vờ không nói nhảm ta cầm ngược lấy trùy thủ lại xung tới mặc dù trùy thủ trải rộng khe nhưng vẫn là có thể sử dụng ta tại sao không dùng chung quanh họa cầu tiến công hắn rất đơn giản Ta m u ố n cùng hắn lại c ẩm ẩm ẩm sáu liên tục tiếng nổ tại an tĩnh đêm khuya lộ ra mười phần the thé bỗng nhiên một người quần áo lam lũ thân ảnh từ trung tâm vụ nổ vào ra trực tiếp đoạt môn hướng ra phía ngoài chạy tới vậy mà không dám theo ta chính diện chiến đấu chẳng lẽ là phát hiện ta đây khối xương không tốt gặm muốn đánh du kích chiến đồng thời tìm thành vệ đội hỗ trợ nói như vậy ta phiền phức nhưng lần lắm thành vệ đội tới đoán chừng ta bỏ chạy không xong hơn nữa thành vệ đội tới ta cũng không cách nào giết chết g ị t cứ như vậy đả thảo kinh xà sau đó dịt nhất định sẽ đào tẩu về sau lại nghĩ tìm hắn có thể gặp phiền thoái nhất thiết phải lập tức đem hắn diệt trừ ta tinh thần lực k hóa chặt hắn thân ảnh cũng sắp bước đuổi theo đồng thời đem hai tay hỏa diếm hóa bàn tay trái đặt tại tay phải phía trên chuẩy hỏa diễm trùng kích sóng tốc độ của hắn nhanh hơn ta một cái tuyến đại khái mỗi giây nhanh hơn ta khoảng mười m dáng vẻ giữa chúng ta khoảng cách vốn là có chừng năm mươi m nếu như cứ theo đà này lại chạy mười lăm giây hắn thì sẽ thoát ly tinh thần lực của ta phạm vi cảm ứng hắn chạy chạy đ ỗ n g nhiên vung tay hướng ta ném đi ba cái phi tiêu phi tiêu tốc độ cực nhanh ta hai tay nén cùng một chỗ không tiện né tránh hơn nữa lúc này h ỏ a diễm trùng kích sóng cũng chuẩn bị không sai bị lắm ẩn năng cũng tại thể nội tuần hoàn năm mươi lăm vòng thế là ta trực tiếp dùng hết khoảng không gian ẩn năng thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc xuất hiện ở phía trước ba mươi m vị trí sau đó lại lần tiêu、thất. xuất hiện lần nữa như thế qua lại bốn lần ta đã vọt đến phía sau hắn năm m ở vị trí trong lòng bàn tay ánh lửa l ó e lên hỏa diễm trùng kích sóng trực tiếp phát xạ ra ngoài tuần hoàn năm mươi năm vòng hỏa diễm trùng kích sóng trong nháy mắt đem d ị c h cơ thể đánh địp phải đổ huyết mục văng tung tóe mà hỏa diễm trùng kích tốc độ truyền sóng độ không giảm tiếp tục hướng phía trước v ọ t tới đánh xuyên mấy bức biệt thự t ư ở n g vây phía sau cuối cùng dẫn phát mánh liệt nổ tung bất quá ta đã không kịp cân nhắc nhiều như vậy bởi vì dẫn phát mánh liệt nổ tung linh hồn của hắn tương đối cường đại tỷ không sai biệt lắm bộ dáng sau đó ta lại lấy ra một mươi cái dương phủ một mạch tất cả đều dính vào linh hồn của hắn bên trên sau đó kết thành kiếm chỉ khẽ quát một tiếng cấp cấp như luật lệnh trên người của hắn mười một tấm dương phủ toàn bộ bốc cháy lên hơn nữa buộc phát ra cường đại dương khí linh hồn của hắn cũng rất nhanh liền bị cường đại dương khí đánh tan t r u n g quanh vốn là còn không thiếu linh hồn xem náo nhiệt nhưng mãnh liệt dương khí buộc phát phía sau bọn hắn tất cả đều đã biến thành chim sợ cánh quang đi tử tán bây giờ đào tẩu e rằng không còn kịp rồi rất có thể sẽ đụng vào thành vệ đội bởi vì ta buổi sáng đi qua một chuyến biết thành vệ đội cách nơi này bao xa ta vừa rồi lãng phí không thiếu thời gian cho nên thành vệ đội hẳn là cũng nhanh chạy tới trong đầu ta nhanh chóng suy tư một phen lại chạy về dịp trong viện đồng thời tổng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái mới truy thủ tại chính mình trên cánh tay vẽ một đầu rất sâu vết thương tiếp đó lại tại trên bụng mình đâm một đ a o cứ việc tránh đi nội tạng nhưng vẫn là đau c h ả y ra mồ hôi lạnh sau đó ta lại đưa tay hỏa d i ễ m hóa đem mình quần áo và tóc giả đốt trái khét sau đó làm dạp trên mặt đất thấp g i n g riêng、gì. bởi vì vừa rồi dùng dương phủ h ù chạy chung quanh quỷ vật cho nên người chứng kiến phải không tồn tại cho dù có quỷ vật làm chứng coi như bọn chúng buổi tối có thể nhìn đến độ vật nhưng ta vừa rồi động thủ tốc độ nhanh như vậy ở trong mắt bọn chúng cũng là tàn ảnh một dạng tồn tại có thể thấy rõ ràng tướng mạo của ta mới là lạ thanh vệ đội người quả nhiên rất nhanh thì đến trong đó một cái chính là đội viên chính là ban ngày tiếp đãi ta cái kia hắn đem ta đỡ dậy sau đó vấn đạo đến cùng chuyện gì xảy ra vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì ta suy yếu nói ta và dị thúc thúc đang nói chuyện trời đất đ ỗ n g nhiên chuông cửa văng lên dịch thúc thúc mở cửa sau bên ngoài đi vào hai cái người bịt mặt bọn hắn đả thương ta dịch thúc thúc đem bọn hắn dẫn ra ngoài các ngươi nhanh đi cứu dịch thúc thúc ca thiên tia thành vệ đội viên v ấ n đạo bọn hắn hướng về bên nào chạy hắn tựa hồ vẫn người thủ lĩnh hắn an bài đạo ba người các người qua bên kia truy hung thủ hai người các người lưu lại cha tìm manh mối ta dẫn hắn đi tu phục cơ thể nói hắn cóng lên ta hướng ngoài cửa chạy tới ta ghé vào trên lưng hắn hơi nết k h ỏ môi lên sáu ba trăm bốn mươi lăm an toàn thoát đi nếu như vừa rồi chạy trốn bị thành vệ đội bắt được mà nói, nhất định miệng khó cãi còn có thể bị mang về thẩm vấn. Mà ta h ể vừa vừa không có thể lại dùng trương học hữu cái tên đó bởi vì cái kia danh tự có lẽ đã bị truy nã mặc dù tên là trương học hữu nhân có thể rất nhiều nhưng nếu như ta báo lên cái tên này lời nói chín thành sẽ bị kỹ càng điều tra tên không tệ hắn tán thưởng một câu tiếp đó vẫn đạo ngươi xem rõ ràng hung thủ bộ gián sao ta suy yếu nói bọn hắn che mặt trời tối quá ta xem mơ hồ hắn lại con ta chạy mấy bước đ ỗ n g nhiên nói chính ngươi đi tu phục cơ thể a ta còn có cái khác chuyện trọng yếu xử lý con mắt ta đi lòng vòng trong lòng tự nhủ hắn có thể là đang thử tham dọ ta nếu như ta đáp ứng hơn nữa chính mình bước đi như bay rời đi này liền chứng minh ta thương căn bản cũng không trọng như vậy ta hiểm nghi liền sẽ vô hạn phóng đại bất kể có phải hay không là ta đoán như thế vẫn cẩn thận cẩn thận một chút tốt ta hư nhục nói không không được ga đồng chí ta bây giờ rất suy yếu chính mình căn bản là không có cách nào hành động vẫn là làm phiền ngươi tiễn đưa ta đi chữa trị cơ thể à ta nhất định sẽ thâm tạng ngươi nàng nói tốt à vậy trước tiên tiễn đưa ngươi đi chữa trị cơ thể ngược lại cũng chậm c h ễ không được bao lâu một đường chạy đến chữa trị thân thể chỗ hắn vội vã rời đi nói đ ợ i xử lý x o n g sự tình phía sau sẽ tới hỏi ta một số việc nguyên nhân phát sinh lúc chi tiết để cho ta chữa trị khỏi cơ thể sau đó không nên rời đi liền ở chỗ này chờ hắn ta vội vàng đáp ứng vài tiếng chờ hắn sau khi rời đi ta cũng sắp nhanh rời đi bệnh viện hướng cửa thành phương hướng chạy vội chạy chạy ta tiến vào một đầu ngó hẻm nhanh chóng đổi một tóc giả để nguyên quần áo phục Hơn nữa đ e một t r ê h n mươi bảy giờ phía sau ta cuối cùng về đến nhà rồi xe dừng ở cửa sân động phụ nữ bọn người đi ra từ tiểu linh đi nhanh đến thân ta phía trước đỡ bả vai ta vân đạo tiểu lòng ngươi có bị thương hay không thụ một điểm vết thương nhẹ bất quá không có gì đáng ngại ta xem hướng lão mụ mẹ thân thể ngươi thế nào càng lai、like、việc nghiêm trọng bây giờ động một chút đều cảm giác nội tạng rất đau lão mụ nói mẹ ta đã tìm được trị liệu ngài phương pháp yên tâm đi có thể nhường ngài trở nên giống như ta trước tử vong một lần sau đó đem thi thể cầm lấy đi chữa trị chữa trị khỏi sau đó lại đem thi thể cầm về ta đem ngài thi thể và linh hồn d u n g hợp lão mụ lo lắng hỏi muốn đem ta giết chết có thể hay không rất thống khổ à? sẽ không mẹ ngài quên ta trước kia là làm gì sao ta là đạc sĩ có thể nhường ngài không thống khổ chút nào tử vong phải không cấp độ kia một chút chúng ta hãy bắt đầu đi lão mụ nói ta gật gật đầu ném cho hồ yêu một quyển sách cùng một cái không gian giới chỉ, sách là dạy ngữ như thế nào phi hành giới chỉ bên trong trang đều là không ăn dùng xong còn nhớ cho ta ta còn có cách dùng khác đâu à đúng chờ một chút ngươi mang theo mụ mụ thi thể đi thành thị chữa trị vị trí đã tiêu ký tại trên địa đồ ta mới vừa ở trong thành giết người bây giờ không tiện trở về cho nên chỉ có thể từ l ò m dùng nói xong ta lại cho nàng một tấm bản đồ hồ yêu tiếp nhận sách giới chỉ cùng địa đồ giả ngây thơ gật đầu một cái ta nói đạo mẹ tất nhiên ngài bây giờ bệnh tình nghiêm trọng như vậy vậy thì mau chóng động thủ đi Ta trước tiên đem ngài giết chết, sau đó để vũ ra mang theo thi thể đi thành thị chữa trị, ở đây, trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, cơ thể rất sau ra mang chữa khoa cao, nhanh học cơ ngài đi đem đó để đây độ vũ ở kỹ lão i lại ngài linh lại ề n hoàn đến hồn cùng cơ thể dung hợp lại cùng nhau. có chữa lúc cơ đó thể trị thất, ta thể hợp đem l mụ do dự một hồi nhắm mắt lại nói hảo động thủ đi ta đi tới vừa đi một bên toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ âm phủ kẹp ở đầu ngón tay đi đến lão mụ trước người vô căn cứ khơi m à o phụ c h ú một c ô mánh liệt âm khí bạo phát đi ra nhanh chóng dập tắt mẹ ba chén dương hỏa sau đó lão mụ thân thể mực tắm ta đỡ nàng chậm rãi nằm trên mặt đất sau đó thuận tay dập tắt hai vai của mình dương hỏa p người đây rốt cuộc là đạo sĩ vẫn là sát thủ a ta có chút im lặng dùng phù chú cho láo cha mở ra một mắt láo cha tán thắn nói thần ngươi không đi làm sát thủ thật đúng là đáng tiếc ta im lặng nói lao lý ngươi là có chỗ không biết chiêu này đối với người sống hữu hiệu đối với ta loại này dùng qua bí thuật người là vô hiệu coi như bây giờ đem ta ba chén dương hỏa đều dễ đi linh hồn của ta cũng sẽ không bay ra trừ phi cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng không phải vậy ta lúc giết người cũng sẽ không cần phiền phức như vậy hộ yêu đem mẹ thi thể thu vào không gian giới chỉ, nhìn về phía ta vấn đạo vậy nhân ra bây giờ liền đi ân nhớ kỹ mang lên kính sát trọng còn có tóc giả này ở trong thành không nên gây chuyện nhanh đi hồi ta g i ặ n dò hộ yêu lắc lắc trên tay sách nói quyển sách này nhân ra mang đi trên đường xem nói không chừng liền học được phi hành đâu đi chính người chú ý an toàn hộ yêu gật gật đầu trận lách người biến mất ở trong r ừ n g sáu lão mụ linh hồn bay trên không trung lo lắm nói nhường vũ ra chính mình đi ta cuối cùng cảm thấy không yên lòng a vũ gia lợi hại hơn nhiều so với ta có gì phải lo lắng ngài cũng đừng thật coi hắn là thành tiểu hài tự a ta an ủi từ tiểu linh đi đến bên cạnh ta vấn đạo tiểu lòng ngươi thương tới chỗ nào nhanh để cho ta nhìn một chút ta cởi áo ra lộ ra dùng băng vải c u ố n lấy cánh tay cùng bụng nói không cần lo lắng vết thương này cũng là chính ta làm ra ngươi đến cùng làm gì đi từ tiểu linh đau lòng nhìn xem vết thương vấn đạo ta cười một c á i nói không có việc gì ta bây giờ à là có nhà người đương nhiên sẽ không đi làm đặc biệt chuyện nguy hiểm nhưng có một số việc nhưng là ta phải muốn đi làm ta sẽ tận lực đem nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất ngưng nhu ngươi thì không cần lo lắng ta mỗi lần ra ngoài đều làm cho cả người là thương có thể không lo lắng ngươi sao từ tiểu linh trong giọng nói mang theo nồng nặc quan tâm ta ôm、um、eo nhỏ của nàng biểu thị an ủi tiếp đó nhìn về phía lao mụ nói mẹ ngươi bây giờ là linh hồn trạng thái có thể xuyên tưởng có thể xuyên qua mặt đất cũng có thể bay lên bất quá mấy ngày nay ngươi không thể chạy loạn linh hồn một khi bị hao tổn vậy coi như không xong cơ thể bị thương còn có biện pháp chữa trị nhưng linh hồn nếu như bị đánh tan vậy thì thật đã chết rồi cho nên mấy ngày nay ngài tốt nhất một mực trốn ở trong sân động hoặc bị ta phong ấn dạng này an toàn hơn một chút phong ấn lao cha tò mò hỏi như thế nào phong ấn ta giảng giải chính là dùng đạo thuật đem linh hồn phong ấn tại một cái trong hộp gỗ nhỏ như vậy thì có thể đem hắn cất vào không gian giới chỉ lao cha tại chỗ khiến trách cái gì còn nghĩ đem ngươi mẹ n u ố t vào phòng tối nói lao cha mang lão mụ tiến nhập sân động từ tiểu linh nhìn ta k h ẽ cười một cái ta nghiêng đầu nói cười cái gì cha mẹ đây là cho chúng ta sáng tạo hai người không gian đâu ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra hai cái ghế gập chúng ta ở tại sơn động nửa năm sơn động nhỏ như vậy cảm giác không tiện lắm xem ra là thời điểm cân nhắc thay cái phong p h ú ngươi nói xem t ừ tiểu linh ngồi ở trên ghế nói thế nhưng là thực lực chúng ta còn rất kém cỏi nếu như n ê n ngang lập nhà ta sợ sẽ chọc tới phiên phước mặc dù tổ chức có thể đã bỏ đi tìm kiếm chúng ta nhưng ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt ngươi nói xem ta gật gật đầu đúng vậy à bất quá u minh lớn như vậy tổ chức nanh u ố t không có khả năng trải rộng toàn bộ u minh chúng ta có thể tìm một xa một chút thành thị xa tới tổ chức chỗ không tìm được sinh hoạt tư tiểu linh lắc đầu ta không đồng ý ta không muốn cho ngươi mạo hiểm cũng không muốn nhường người cả nhà mạo hiểm vẫn là chờ thực lực chúng ta mạnh một chút thời điểm lại vào thành a sáu tiểu long bây giờ chỉ có hai người chúng ta có thể nói cho ta biết ngươi vào thành đã làm những gì sao ta do dự một hồi cuối cùng vẫn quyết định đối với từ tiểu linh lộ ra một chút tin tức bởi vì ta mặc dù không muốn cho nàng lo lắng nhưng đối với nàng lận tàn quá nhiều bí mật sợ rằng sẽ ảnh hưởng tình cảm của chúng ta thế là ta nói đạo sư phụ cho ta lưu lại một bút di sản biết chưa ân tư tiểu linh gật đầu một cái di sản bên trong có một phần danh sách trên danh sách ghi chép cũng là sư phụ cựu nhân tên sư phụ n ộ hại phía trước thì có dự cảm hắn khi đó sẽ đụng phải đại phiền thoái thế là hắn sớm lưu lại di sản cùng danh sách nói nếu như hắn thật sự n ộ hại nhất định là cựu nhân âm thầm dở cho quỷ để cho ta đi tìm người trong danh sách báo thủ ta trước mấy ngày chính là đi làm chuyện này ngưng đu kỳ thực ta vốn là không muốn nói cho ngươi biết tình hình thực tế nói cho ngươi sau đó ngươi nhất định sẽ lo lắng nhưng không nói cho ngươi lại sợ ảnh hưởng chúng ta tình cảm vợ chồng ngươi sáu còn chưa nói xong từ tiểu linh chủ động đưa lên một hôn ngăn chặn miệng của ta sau đó nói ta minh bạch minh bạch liên tốt ta ôm、um、lấy từ tiểu linh hông đi tới sơn động trở lại sơn động ta ngồi ở cửa h à n g lấy ra địa đồ tìm kiếm lấy u minh các đại thành thị hy vọng có thể tìm xa một chút thành thị sinh hoạt cuối cùng ở tại sơn động không phải biện pháp quá không dễ dàng ngay tại ta tìm kiếm thời điểm phía ngoài trên không bỗng nhiên siêu siêu siêu bay tới mấy thân ảnh rơi vào phụ cận đồng thời chuyển tới một thanh â m quen thuộc không sai chính là cái này vị trí lôi địch cặp cặp xe bay chính là ở vị trí này hạ xuống tối hôm qua hắn vậy mà tính toán cả ta ta cũng là kém một chút liền lên hắn làm thứ cái này tiếng nói chuyện sáu không phải là hôm qua bị ta lừa hai lần thành vệ đội viên đáng chết hắn vậy mà tìm tới cửa vậy phải làm sao bây giờ ta vội vàng đối với phụ mẫu bọn người là một m cái suy đ í c h thủ thế tỉnh táo tự hỏi sáu Hôm canh thành hắn khoảng cách khái nghe cho thể nghe rõ bọn hắn nói cái gì. Ta hoang nôn bị nhìn thấu. Nhưng ta cảm thấy mình hoang nôn thiên ý vô phủng, h nôn nôn vô mai mà mét cảm mẹ cảm, mới cảm nay ngày trang đến viên bọn ráng. nên bọn nói ta ta Ta ta túc. giác có cái gì. tiết đội đại Bởi bổ bộ bị truy rõ vệ vì ý ta đã sớm chạy mất dạng ta nhanh chóng suy tư hôm qua cùng hắn đối thoại đ ỗ n g nhiên ta hơi nhịu lên lông mày chẳng lẽ là lúc kia sáu tối hôm qua hắn c o n g ta đi tu phục thân thể thời điểm hỏi ta hung thủ hình dạng thế nào ta trả lời nói hung thủ đều che mặt trời tối quá thấy không rõ sau đó hắn liền phóng ra tinh thần lực của mình thử t h ă m dò ta nhìn ta có phải hay không tu giả ta đương nhiên làm bộ thành người bình thường cố ý không có phát hiện tinh thần lực của hắn tất nhiên không phải tu giả vì cái gì có thể ở đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm nhìn thấy hung thủ che mặt nhất định là lúc kia hắn sinh ra nghĩ hoặc nhưng sáu Ta một đ ư ờ người chạy xác thành thị km, lại xác định chúng quanh không lại ra trên trăm trung n km, g dưới ta ì n huống h mới lấy r xe biết a y hắn l ạ như h t nào h e o dõi tên a Tại t r người trang gì của ta thả vị trí vị bị? kia h ô n n g có ó đạo lý A, nói như vậy, t n h ấ thành đ ị n có lúc khác thể phát hiện. Đang lúc ta nghi ngờ thời điểm, một tên t hiện. nghi h điểm, Đang ngờ vệ đội viên gọi mã nhĩ nhi hắn nói đừng nói nhảm nhanh chóng tìm người thì ra là thế hắn nắm giữ năng lực cẩn thận Ta bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này ba cái địch nhân e rằng cũng không đơn giản hồ yêu lại không ở lão mụ lúc này vẫn là linh hồn trạng thái ta phải nghĩ biện pháp bảo vệ bọn hắn an toàn mới được nhanh chóng suy tư một phen ta vừa quay đầu làm một cái suy tích thù thế tiếp đó tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ kết một kiếm chỉ dùng đạo thuật đem mẹ linh hồn thu và o h ộ i gỗ nhỏ trước tiên cam đoan mẹ an toàn sau đó lại cân nhắc cái khác nhưng mà như thế nào mới có thể né qua ba người kia ánh mắt đâu đang lúc ta nghi ngờ thời điểm từ tiểu linh đối với ta ra giấu một cái nàng dựa vào vết động cơ thể nhanh chóng biến hình vậy mà đã biến thành tảng đá cùng v ế t tường dung hợp lại cùng nhau không biết còn tưởng rằng cái kia vốn là là vết t ư ờ n g từ tiểu linh biến trở về nguyên hình lại đối ta làm mấy cái thủ thế minh bạch nàng muốn cho ta và lao ba dựa vào vết tường tiếp đó nàng biến hình đem ta cùng lao ba tre ở phía sau kế sách hiện thời Cũng chỉ có trong h ể b lòng ta vô cùng lo lắng từ tiểu linh huyễn hóa ẩn năng căn bản là không chống được thời gian dài như vậy mà ba cái thành vệ đội viên căn bản cũng không biết ta lo lắng chậm rãi trong động lùng tìm mỗi qua một g i â y trong lòng ta lo nghĩ liền tăng thêm một phần bọn hắn ở bên ngoài lục soát tiếp cận mười phút sau trong đó một cái thành vệ đội viên nói xem ra người đã chạy mạ nhi nhì, dựa theo sự miêu tả của người tên là lôi địch c ặ c c ặ c tội phạm rất thông minh có thể hắn cũng đã sớm phát giác chỗ không đúng c i à, bọn hắn hẳn là còn không c o i chạy mất vận khí tốt còn có thể đ ổ i kịp đi mạ nhi nhi nói tiếp đó ba cái tiếng bước chân hướng ngoài động đi đến rất nhanh liền biến mất lao cha nhẹ nhàng thở ra vừa muốn nói chuyện ta vội vàng che miệng của hắn đồng thời dùng ngón tay tại từ tiểu linh trên thân viết đ ư n g động lại chống đỡ một hồi Qua xuất ra phút,、Mã、Nhĩ Nhi thân ảnh xuất hiện trong đậu, tự đủ, xem ra hắn trống trong tự Mã xem rông đậu, đủ, lại à là thật sự trốn, thật sự qua hai phút xác định bên ngoài không có động tĩnh ta nói đạo tốt ngưng n u biến hồi nguyên dạng a t ư tiểu linh biến hồi nguyên dạng phía sau diện mục tái nhuận thân ảnh lay động ta hảo vội vàng đỡ lấy nàng ngưng n u khổ cực ngươi t ư tiểu linh mỉm cười lắc đầu nửa năm qua không có phí công tu luyện cuối cùng có thể giúp ngươi chia sẻ một chút phiền não rồi ta cảm động gật gật đầu từ tiểu linh h ư nhược vấn đạo tiểu long vừa rồi làm sao ngươi biết người kia còn chưa đi ta đoán bởi vì người đó có năng lực cẩn thân hơn nữa rất thông minh không chừng liền sẽ làm bộ rời đi tiếp đó ẩn thân giấu ở trong sân động dẫn dụ chúng ta hiện thân kỳ thực nếu như điều kiện cho phép ta còn muốn đợi thêm mười phút mới ra ngoài nhưng ta biết ngươi nhịn không được lâu như vậy cho nên mới sớm đi ra còn tốt hắn đi thật tiểu long c h à o người thông minh từ tiểu linh tán dương đó là đương nhiên ta mở câu nói đùa lao cha khiển trách ngươi thông minh còn không phải ta ghen có tác dụng đừng nói linh tinh những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thượng như là theo dõi ngươi trở về làm sao bây giờ ta than nhỏ khẩu khí đều tại ta không đủ cẩn thận lại bị phát hiện cái này ở lại không thể ở chạy à cái hùng hai tử cả ngày liền biết gây phiền thoái còn chạy vũ gia còn không có trở về đâu lấy chúng ta tốc độ có thể chạy được bao xa ta than nhỏ k h ẩ u khí đừng nóng đ ộ i để cho ta suy nghĩ một chút đừng suy nghĩ lao cha nói ngươi bây giờ cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt ta cho ngươi trì một chiêu a đem ta linh hồn cùng cơ thể phân ly tiếp đó cơ thể cất vào không gian giới chỉ, linh hồn thu vào cái hộp nhỏ ta cùng ngươi mẹ đi ngươi mang theo ngưng n u chạy à thuận tiện nghĩ biện pháp tiếp ứng vũ gia ta kinh ngạc nhìn hắn cái này sáu đ ừ n g này này kia kia lao cha nói ngược lại linh hồn cùng thân thể trọng tân dung hợp cũng không cái gì chỗ xấu đến đây đi ta đây đám x ư ơ n g g i ả cũng không muốn cùng ngươi chạy trốn hai người các ngươi thanh niên d ạ y vò đi thôi ta biết lao cha đây là chủ động giúp ta giảm bớt phiền phức bây giờ xe bay không thể lại dùng từ tiểu linh rất suy yếu ta phải c o nàng n cha tốc độ chạy quá chậm ta lại không thể đồng thời c o n hai người lao cha đương nhiên minh bạch điểm này sở dĩ chủ động yêu cầu để cho ta đem hắn linh hồn cùng cơ thể phân ly lao cha không nhịn được nói chớ do dự nhanh lên a tốt ta ta cũng sẽ không lãng phí thời gian t o n g không gian trong giới chỉ lấy ra một tờ âm phủ nhanh chóng dập tắt lao cha trên người dương hỏa đem hắn linh hồn cùng cơ thể tách ra sau đó đem hắn linh hồn cũng phong ấn đến trong hộp gỗ nhỏ thi thể cất vào không gian giới chỉ, tiếp đó cóng lên hư nhược từ tiểu linh hướng ngoài động chạy tới sáu ta nhanh chóng ở trong rừng cây đi xuyên tận lực giảm bớt sóc này cảm giác nhường từ tiểu linh thoải mái một chút từ tiểu linh ghé vào ta trên lưng v ấ n đạo tiểu long chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ đi tìm vũ ra sao ta không có trả lời mà là chuyển vân đạo ngưng nu ngươi phải bao lâu mới có thể khôi phục sợ rằng phải mười mấy tiếng chẳng lẽ ngươi muốn cho ta vào thành đi tìm vũ gia ta cười cười ngươi đoán đúng một cái nữa đã ngươi có thể biến thành vách tưởng có phải hay không có thể tại thân thể ta bên ngoài tạo thành một cái nguy trang hai chúng ta hợp hai là một biến thành một người đại mập mạng có thể hay không làm được ý kiến hay đúng như ta cũng nhìn qua huyễn hóa ẩn năng nhập môn quyển sách kia trên sách nói biến thành người khác bộ dáng là người mới học liền có thể nắm giữ có thể biến đổi thành vật khác thể lại cũng không phải là người mới học liền có thể nắm giữ năng lực đặc biệt là giống ngươi cương tài na loại trên phạm vi lớn biến hình đây là chuyện gì xảy ra chứ ta nghi ngờ hỏi t ừ tiểu linh hưng nhục nói ngươi trước đó không phải đã nói người đang trong lúc nguy cấp chắc là có thể buộc phát ra cường đại tiềm lực sao ta gật đầu một cái ân ngược lại vừa rồi may mắn mà có ngươi hôm nay ngươi làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu đâu xem ra không cho ngươi điểm bàn thưởng là không được ta cười r ẫ n nói chúng ta lại muốn dọn nhà lần này đem đến đi đâu t ừ tiểu linh vẫn đạo còn chưa biết trước tiên tìm được vũ ra rồi nói sau ta than nhỏ khẩu khí nói vốn định mang các ngươi tới u minh qua ngày tháng bình an không nghĩ tới vậy mà xảy ra nhiều như vậy biến cố trước khi đến ta cũng có nghĩ tới đỏ mũi tên mệnh có thể sẽ cho ta mang đến phiền phức nhưng ta không nghĩ tới phiền phức sẽ lớn như vậy sư phụ hắn khi còn sống liền cùng ta đã thấy hai mặt sau khi chết lại là này dạng chúng ta cùng một chỗ thời gian trung đụng vẫn chưa tới một tháng hắn lại cách ta đi thật chẳng lẽ là bị ta k h ắ c t ư tiểu linh an ủi đừng làm lắm là nghĩ này làm sao có thể trách n g ư ờ i đ â u ta hít thở sâu một chút mặc kệ rốt cuộc là cái gì đưa đến đây hết thảy ta đều sẽ không để cho các ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương cho nên vẫn là phải nắm chặt thời gian tu luyện có thực lực mới có thể bảo vệ an toàn của các ngươi ân ta cũng phải nỗ lực tu luyện t r ân cũng chỉ có thể như vậy trước mắt không có gì tốt biện pháp đánh cược một keo vật khí ta khép cười một cái không ta từ trước tới giờ không tin tưởng vật khí người nhà cũng đừng quản nhiều như vậy hết thể giao cho ta nói xong ta ngồi vào vị trí lái thiết lập xong chỗ cần đến điều chỉnh đến cao nhất tốc độ xe bay rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời sáu ta nắm từ tiểu linh tay nói không từ tiểu linh lắc đầu tiểu long cái t i ê u tên là mã nhĩ ni thành vệ đội viên rất thông minh dùng hư hư thật thật một chiêu này sợ rằng sẽ bị đối phương xem thấu hơn nữa thành vệ đội thế lực rất lớn nếu như chia ra mấy lộ vẫn rất có có thể tìm được chúng ta ta cười nhẹ sờ lên mặt của nàng yên tâm ta sẽ không t ạ i hắn trên tay thua hai lần sáu ba trăm bốn mươi bảy tiết ba trăm bốn mươi bảy từ ngưng n u tiềm lực từ tiểu linh nói ta thích ngươi tự tin một điểm nhưng không hy vọng ngươi tự tin quá mức ngươi còn không hiểu rõ ta sao ta không có tự tin quá mức cầm ý là hôm qua thất thủ một lần sẽ lại không thua với hắn không phải vậy ta không phải là trở thành đồ đẩn từ tiểu linh hư nhược gật gật đầu vậy là tốt rồi ngưng nu ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt xem ra ngươi thiên phú cũng không t ệ lắm mỗi khi trong lúc nguy cấp ngươi chắc là có thể bộc phát ra cường đại tiềm lực mỗi lần cũng có thể làm cho ta giật n ả y cả mình vậy liền để ta trải qua nhiều mấy lần nguy hiểm tốt như vậy sao được ta có thể không nỡ lâu sáu hai mươi b ố ta thiết định mục tiêu thành thị cũng không phải là vũ g i a đi cái thành phố kia mà là một cái khác không chút liên hệ nào chỗ bất quá đi cái kia thành phố trên đường sẽ đi ngang qua vũ g i a đi tới thành phố phụ cận kỳ thực phụ cận hai chữ này chỉ là tương đối mà nói thực tế khoảng cách có hai n g h n km tả hữu kế hoạch của ta chính là chờ xe bay bay đến vũ g i a đi tới thành phố phụ cận ô m tử tiểu linh nhảy đi xuống nhưng xe bay tiếp tục đi tới đi tới ta thiết lập xong mục tiêu thành thị địch nhân như là đã định vị ta xe bay vậy liền để bọn hắn đuổi theo tốt xe này ta còn từ bỏ đâu vào thành tìm được vũ ra sau đó lại mua một cái xe mới là được rồi ta tự nhận là lần này kế hoạch vẫn tương đối hoàn mỹ sáu ba giờ phía sau làm xe bay bay đến ta chuẩn bị nhảy xe vị trí lúc ta không do dự ôm từ tiểu linh nhảy xuống bởi vì xe bay tốc độ quá nhanh nhảy xe sau đó mang đến cho ta rất lớn quá n tính sau khi hạ xuống suýt chút nữa n g ã xuống bất quá ta vẫn là nhanh trong tháo xuống quán tính cùng trọng lực nếu như n g ã xuống nhất định sẽ làm bị thương từ tiểu linh ổn định thân hình phía sau ta lo lắng vấn đạo ngưng nu không có sao chứ từ tiểu linh càng thêm ân cần hỏi han ngươi không sao chứ c ò ta chắc chắn đã nhận lấy rất lớn trọng lực không có việc gì nói ta công tử tiểu linh hướng thành phố phương hướng chạy tới đồng thời trước người dùng tinh thần lực tạo thành một cái vòng bảo hộ có thể ngăn trở khí lưu từ ngưng nu vấn đạo tiểu long ngươi trước mấy ngày mở xe bay từ sơn mạch bay đến thành thị muốn một ư ơ i bảy tiếng vì cái gì lần này ba giờ đã đến đâu ta vừa chạy một bên hồi đáp xe bay vận tốc có thể điều chỉnh trước đó ta không xác định thứ này tính an toàn không dám dùng cao nhất tốc độ cho nên liền tương đối trợm bất quá đi qua ta dùng thử phát hiện xe bay tính an toàn còn là rất cao cho nên vừa rồi lúc phi hành dùng là cao nhất vận tốc tiểu long chúng ta bao lâu có thể đi vào thành thị sợ rằng phải hai mươi giờ tả h ư u ta hồi đáp hai mươi giờ sao vũ ra tốc độ khẳng định so với chúng ta nhanh như vậy chúng ta rất có thể sẽ đi nga ba ta an ủi không có việc gì ta tự có chừng mực nhưng ta còn lo lắng một chuyện khác vạn nhất ở trong thành bị phát hiện chúng ta muốn chạy nhưng là khó rồi mục tiêu của bọn hắn là ngươi nếu không thì chúng ta vào thành tìm vũ ra à? từ tiểu linh lo lắng nói như vậy sao được ta còn không yên lòng an toàn của ngươi đâu hai mươi b ố chạy ra ba trăm linh km xung quanh thời điểm ta chợt nghe phía trước có tiếng đánh nhau chuyển đến có nhân loại tiếng gào cùng Con nhân tiếng tiếng giống. Con mắt ta đi lòng vòng, thú h loại gào đi mắt ta yêu ư ớ n đánh nhau g địa đ i ể minh hổ sau khi thành niên nắm giữ cấp bảy thực lực số ít nắm giữ lục cấp thực lực nhưng bởi vì chủng tộc hạn chế không có bất kỳ cái gì u minh hổ có thể đột phá lục cấp con này u minh hổ cũng liền cấp bảy bộ dáng cái kia mười mấy người thì càng kém cỏi ta con từ tiểu linh đứng tại trên cây từ tiểu linh v ấ n đạo bọn hắn đang làm gì hẳn là săn giết yêu thú lấy yêu đan cùng yêu thú thi thể bán lấy tiền a yêu thú thi thể cũng có thể bán lấy tiền từ tiểu linh kinh ngạc hỏi ta gật gật đầu ân trong thành tiệm cơm sẽ thu thập thịt của yêu thú yêu thú cấp cao thịt làm thành thái còn rất đắt đâu đừng nóng vội ta gần đây cũng làm một chút yêu thú cấp cao thịt cho người ăn sau khi ăn xong đối ngươi hẩn năng sẽ có trợ giúp đi đâu tìm yêu thú cấp cao từ tiểu linh v ấ n đạo ta cười cười vũ ra không phải liền là sao người phía dưới rất nhanh liền phát hiện ta trong đó một cái nói chúng ta phi long giúp đang tại săn giết yêu thú người rảnh rỗi chớ g ầ n đừng lo lắng ta đứng tại trên cây nói ta không phải là tới cướp yêu đan mà là nghị giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực giết chết con yêu thú này sau đó ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo các vị nói ta hai tay trong nháy mắt hỏa diễm hóa đem bàn tay trái đặt ở tay phải phía trên chuẩn bị hỏa diễm trùng cách sóng từ tiểu linh đem chân cuộn tại ngang hông của ta không cần ta tiếp tục nàng cũng sẽ không rơi xuống phi long giúp nhân nói chúng ta phi long giúp không cần hỗ trợ mời n g ư ờ i lập tức rời đi mà ta đã chuẩn bị xong hỏa diễm trùng kích sóng đối với phía dưới hồ đứng tại yêu thú người lần cận lập tức tránh ra ta đây chiêu uy lực rất lớn sợ sẽ nộ thương đến các ngươi đoán chừng bọn họ là đoán không được thực lực của ta cầm cỡ lớn vũ khí tiến công yêu thú đại hán tất cả đều vọt đến một bên ta trong lòng bàn tay ánh lửa l ó e lên hỏa diễm trùng kích sóng trực tiếp bắn ra ngoài bởi vì ta đứng tại trên cây hỏa diễm trùng kích sóng xuyên thâu ư minh hồ sau đó đánh vào mặt đất ẩm vang nổ tung ư cơ thể vỡ thành rất nhiều khối bay vụt ra ngoài mắt của ta tật nhanh tay thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất dùng khoảng không gian ẩ n n ă n g tới một lần cự ly ngắn truyền t ố n g bắt được đ ầ u hổ mang theo người khác dùng không gian chuyện tiến đưa năng lượng tiêu hao so đơn độc truyền t ố n g nhiều gấp đôi nhiều sáu mạnh liệt nổ tung đi qua trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính bảy tám m sâu hơn ba m hô to mười mấy đại hán lăng lăng nhìn xem trên đất hô to tất cả đều trận tròn mắt ta đem yêu thú đầu ném tới dưới chân bọn hắn rất xin lỗi vừa rồi chưa qua đồng ý bỗng nhiên đúng tay ta chưa tiên cho các vị nói lời xin lỗi trong đó một cái đại hán gặp ta đây sa nói bằng h ư u ngươi quá k h á c h khí thực lực ngươi cao cường thật là khiến chúng ta bội phục v ạ n phần vừa rồi nghe ngươi nói có việc muốn thỉnh giáo chúng ta ân là như vậy thê tử của ta cơ thể không thoải mái ta muốn mang nàng vào thành chữa trị cơ thể không nghĩ tới xe bay vậy mà tại nửa đường hỏng mà ta cũng không có dự bị xe cho nên ta muốn hỏi hỏi một chút các ngươi có hay không xe bay ta nguyện ý giá cao thu mua nói ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một k h o a yêu đ a n đặt ở trong lòng bàn tay vứt ra hai cái cấp năm yodan giá thị trường một trăm vạn vị bằng hữu kia nguyện ý cung cấp xe bay cái này yodan chính là của ngươi một tên đại hán cười nói huynh đệ người đối với lao bà thật đúng là tốt đã như vậy không bằng ta bán cho một chiếc a xe có chút phá bất quá phương diện tính năng là không có vấn đề không biết ngươi có muốn hay không đâu chỉ cần có thể mở là được nhanh lấy ra cho ta xem một chút tiếp đó sáu đại hán thật đúng là lấy ra một chiếc vô cùng phá xe bay ta có chút không tin thật mà hỏi xe này thật có thể mở đương nhiên đại hán vô ngực một cái bảo đảm nói tuyệt đối không có vấn đề chúng ta chính là mở nó tới tốt ta ta đem yodan ném cho hắn ngươi kiểm tra yodan ta kiểm tra xe sau khi lên xe ta nhanh chóng kiểm tra một phen phát hiện xe này thật đúng là có thể mở đem từ tiểu linh đặt ở tay lái phụ ta hỏi đại h á n yêu đan không có vấn đề à? không có vấn đề không có vấn đề hắn luôn miệng nói không có vấn đề ta liền đi hôm nay đa tạ xe của ngươi chúng ta sau này còn gặp lại nói xong ta ngồi vào vị trí lái thiết lập xong chỗ cần đến xe bay bay lên sáu xe bay bên trong từ tiểu linh nói n g u y ê n lai、like、ngươi đánh là cái này tính toán ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ l ừ a bọn họ mang ngươi về thành, thành phố đâu ta dựa vào trên ghế ngồi nắm tay của nàng nói bắt đầu ta cũng l à muốn như vậy bất quá về sau tưởng tượng vẫn là mua một cái xe bay tốt hơn mặc dù trả ra đại giới có chút cao nhưng chúng ta bây giờ đang chạy trốn dù bị người mua xe bay chạy trốn đoán chừng liên thành vệ đội cũng tìm không thấy chúng ta a ân cứ như vậy ta tiến vào thành thời gian cũng sẽ sớm rất nhiều đụng tới vũ ra tỷ lệ sẽ rất cao ta mỉm cười gật đầu đồng thời lấy ra địa đồ nói ngưng lưu ngươi nghĩ đi đâu tỏa thành thị sinh hoạt chúng ta thật sự vào thành thế nhưng là phương diện an toàn e rằng không có cách nào cam đoan tiểu long ngươi cũng biết ngươi là đỏ mũi tên mệnh tạo ít người chỗ có lẽ còn tốt chút chỗ nhiều người e rằng phiền phức sẽ liên tục không ngừng tìm tới cửa ta nói đạo kỳ thực bất luận ở đâu sinh hoạt đều là giống nhau chúng ta ở tại sơn mạnh thời điểm cũng sẽ không gặp phải yêu thụ tập kích sao coi như tìm không có người không có yêu thụ chỗ nếu như đỏ mũi tên i mệnh muốn cho ta tìm phiền thoái vẫn sẽ có phiền phất phủ xuống chúng ta trước vào thành thử xem a nếu như không được lại dọn nhà Thuất Từ tiểu thế thể thành Từ tiểu linh nói, không sai biệt lắm có thể Linh nghe khôi phục phụ Linh không khôi nu, A. cửa sai nói, lời ngươi. ngươi giờ liền nói, lắm Ơn, ngưng nào? còn đến cận. có có có Xe xe bay đến ngoài cửa thành mở cửa xe một tên mập từ trên xe đi xuống không sai mập mạp này chính là ta hòa từ tiểu linh kết hợp thể hai chúng ta thể trọng chung vào một chỗ cũng liền hai trăm bốn mươi cân bất quá ngụy trang thành mập mạp nhìn qua chừng ba bốn trăm cân thành công trà trộn vào trong thành ta tìm một cái địa phương vắng vẻ hòa từ tiểu linh tách ra sau đó ta mang lên tóc giả dắt từ tiểu linh tay hướng tu phục thân thể chỗ đi đến ở nơi đó cũng có thể tìm được vũ ra từ tiểu linh huyễn hóa ẩn năng có chút q u á dị theo lý thuyết người mới học chỉ có thể biến thành những nhân loại khác tướng mạo không cách nào biến thành vật thể chớ nói chi là cùng nói là thật a cùng c một ỗ biến thành m chẳng lẽ là thời khắc nguy cấp bạo phát ra tiềm lực nhưng này tiềm lực bùng nổ cũng quá n g ư ờ tiên cái này q u á dị hiện tượng không khỏi làm ta nghĩ tới một năm trước từ tiểu linh nửa đem xuống đất viết chữ ngày thứ hai nhưng lại thề thốt phủ nhận tình hình sáu ta đem nàng tay cầm càng chặt bất luận như thế nào ta đều sẽ không để cho nàng có chuyện xin lỗi các vị hôm nay ta rất khốn hôm qua thiếu đổi mới ngày mai lại bổ cho đại gia mang tới không tiện h i vọng thông cảm ba trăm bốn mươi tám Thế nào? ta h ế nào? t hơi cười không có gì chẳng qua là cảm thấy có thể lấy được ngươi ưu tú như vậy t h ế tử rất hạnh phúc miệng lưới chân t r u ta cười cười nào có miệng lưới chân t r u ta nói đều là lời nói thật thật ta chúng ta tốc độ muốn hay không tăng tốc chút ta sợ tìm không thấy vũ ra cũng sẽ không ta nói đạo có lẽ nàng còn không có vào thành đâu đừng nóng vội ta lôi kéo từ tiểu linh tay chậm rãi đi tới đi hơn hai giờ mới đi đến chữa trị thi thể chỗ thật vừa đúng lúc hộ yêu vậy mà vừa vặn từ đối diện đi tới ta đối với từ tiểu linh nói xem đi ta liền nói không cần phải gấp Vũ ra khi đến một cái thành thị lại nói bây giờ chúng ta đi trước mua một chiếc xe bay trên đường lại theo ngươi nói tỉ mỉ ta trước mấy ngày ở trong thành thị đi lang thang thời điểm đi rất nhiều nơi cho nên ta biết nơi nào bán xe bay đi tới một cái cỡ lớn thương trường ta dùng trên thân tất cả yêu đan đổi mua sắm hai chiếc xe bay những thứ này yêu đan cũng là lao già lừa đảo lưu lại di sản ngân s á c trong không gian giới chỉ có rất nhiều yêu thú thi thể yêu đan đương nhiên cũng sẽ không số ít chỉ bất quá ta rất ít từ nơi đó tìm yêu đan bởi vì ta luôn cảm thấy làm như vậy không tốt lắm nhưng yêu đan xem như ưu minh chủ yếu lưu thông tiền tệ không có là không được xem ra ta còn phải nghĩ biện pháp từ những thứ khác đường tắt làm một ít yêu đan trở về mới được đi ra thương trường từ tiểu linh nói tiểu long chúng ta đi nhanh đi ở nơi này thành thị bên trong ta cuối cùng lo lắng đề phòng hai mươi b ố thuận lợi rời đi thành thị chúng ta ngồi trên xe bay đi tới một cái cách nơi này rất xa thành thị h ồ yêu ngồi ở phía sau giả ngây thơ nói tiểu long c a c a nhân gia học được phi hành chơi rất vui đâu thực lực tăng lên không thiếu a nhân gia còn không có thuần thục nắm giữ phi hành chiến đấu còn không quá quen thuộc đâu ta cười cười c h u y ể n vấn đạo học tập phi hành khó khăn sao không khó rất đơn giản c a m đoan ngươi vừa học liền biết h ồ yêu nói ta muốn nghĩ đột phá cấp tám đ o á n chừng còn muốn chừng một tháng đâu h ồ yêu ném cho ta một cái kẹo que vấn đạo tiểu long các a chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu tòa thành thị ta đem kẹo que ném cho từ tiểu linh lấy ra trí năng địa đồ nói nhìn u minh chiếm diện tích rất lớn cơ hội là vô biên vô thận bản đồ này cũng không hoàn toàn hiện ra ta dùng ngón tay tại trên địa đồ xúc không mấy lần nói chúng ta địa phương muốn đi là cái tên này gọi c ụ t thành chỗ cách nơi này hai trăm vạn km coi như điều khiển xe bay cũng muốn hai mươi ngày tả hữu mới có đến từ tiểu linh nói xa như vậy đánh cái so sánh u minh nhân muốn đi nhà thân thích thông cửa mình tạ thành thị nhà thân thích tuy bức thành thị cứ như vậy trên đường liền hao phí hơn bốn mươi ngày quá không dễ dàng ta cười, cười ngưng đu u minh công nghệ cao như vậy ngươi cho rằng sẽ không có biện pháp giải quyết sao kỳ thực các đại thành thị đều có truyền tống trận có thể thông qua truyền tống trận thuấn gian truyền tống đến những thành thị khác có chút tương tự với ta khoảng không gian ẩn năng lợi dụng là không gian kỹ thuật người suy nghĩ một chút bằng vào ta bây giờ ẩn lực chỉ có thể cự l y ngắn truyền tống sáu lần mà hai đại thành thị ở giữa chừng hơn mười ngàn cây số truyền tống l ờ i nói sẽ tiêu hao rất nhiều yêu đan năng lượng cho nên phí tổn rất cao người bình thường là không trả nổi đương nhiên kẻ có tiền liền chớ bàn những thứ khác chúng ta là người không tiền hồ yêu tự hào nói ta sát xoa mồ hôi lạnh kỳ thực chúng ta cũng dùng nổi đến truyền tống trận bất quá ta đang bị truy nã thượng truyền tiễn đưa trận lời、nói. sợ bị nhận ra đâu vẫn là xe bay an toàn một chút mặc dù tiêu hao thời gian sẽ khá dài chúng ta có b ò lớn thời gian có thể lãng phí đâu t ừ tiểu linh bông như nói tiểu long dùng qua thi thể và linh hồn dung hợp bí pháp phía sau có phải hay không chẳng khác nào trường sinh bất tử cơ thể xảy ra vấn đề gì cũng có thể dùng công nghệ cao chữa trị là n g ư ơ i như thế nào đột nhiên hỏi cái này t ừ tiểu linh có chút lo lắng nói ta sợ chính mình sẽ già ả yếu coi như nắm giữ huyên hóa ẩn năng ta cũng không thể một mực bảo trì biến thành bộ dáng dù sao trong cơ thể ta ẩn năng không nhiều bằng không cũng đối với ta dùng một lần bí pháp a vì pháp này ngươi vẫn là không nên dùng mặc dù trước mắt còn không có phát hiện tác dụng phụ gì nhưng ta cuối cùng cảm thấy ảnh hưởng trái chiều nhất định là tồn tại chỉ bất quá ta còn không có phát hiện thôi vậy ta có thể sống bao lâu tư tiểu linh quan tâm hỏi không xác định bất quá lấy thân thể hiện tại của ngươi tình trạng một trăm tuổi hẳn là không có vấn đề một trăm tuổi cũng không tệ tư tiểu linh có chút thất lật nói ta cười cười nắm tay của nàng nói một trăm tuổi làm sao có thể ta muốn nguyên một mực bồi tiếp ta yên tâm ta đã sớm suy nghĩ xong biện pháp giải quyết hai mươi bốn hai mươi mốt ngày sau chúng ta cuối cùng đã tới cột thành phụ cận nghe nói thành thị này bên trong linh hồn số lượng cũng không nhiều nguyên nhân là khoảng cách luân hồi thành khá xa linh hồn phiêu không đến xa như vậy chỗ cho nên trong thành phố này nắm giữ thân thể ra hỏa so linh hồn thể còn nhiều hơn ta sở dĩ muốn đem đến cột thành kỳ thực có hai cái nguyên nhân đệ nhất nơi này cách chúng ta nguyên lai、like、chỗ ở xa xôi đem đến cột thành có thể tránh thành vệ đội cũng có thể tránh đi tổ chức truy、tra. đệ nhị lao giả lừa đảo lưu lại báo thù trên danh sách có một gia hỏa cũng ở tại cửa thành hơn nữa đối phương đẳng cấp còn không thấp chừng cấp năm bảy bạn bằng vào ta năng lực bây giờ đi ám sát căn bản chính là chịu chết hơn nữa lần trước ám sát gì thời điểm cứ việc ta làm kín đáo kế hoạch nhưng vẫn là bị thành vệ đội phát hiện cho nên lần này ta muốn càng cẩn thận hơn tốt nhất trước hết nghĩ biện pháp tới gần đối phương tiếp đó tùy thời dụng kế ám toàn hắn bất quá sáu việc cấp bách là bây giờ trong thành mua một cái phòng ở đem n ư n g n u cùng vũ ra giàn xếp lại tiếp đó đi tu phục lao cha mẹ cơ thể sau đó dùng bí pháp đem bọn hắn linh hồn cùng cơ thể dung hợp muốn mua phòng mà nói phải có y ê u đ a n số lớn y ê u đ a n trong thành phố giá phòng rất cao một tòa vị trí khá hơn chút biệt thự muốn hai nghìn vạn tả hữu chuyển đổi thành y ê u đ a n mà nói cần hai k h ỏ a tam cấp y ê u đ a n mới có thể mua lại hai k h ỏ a tam cấp y ê u đ a n nói ra rất nhẹ nhàng nhưng tam cấp yêu thú là dễ r ế t như vậy sao hộ yêu chính là tam cấp yêu thú nàng muốn r ế t ta dễ như t r ở bàn tay nhưng ta rất khó bắt giữ thân ả n h của nàng coi như tại khó khăn cũng muốn biện pháp mua phòng ở tại trong thành thị nắm giữ phòng ở chẳng khác nào có một phần bảo đảm ta đem xe bay dừng ở cột thành bên ngoài trăm km tả hữu vị trí từ xe bay đi ra nhìn chung quanh một chút xác định không có người phía sau ta từ ngân s ắ c trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái yêu thú thi thể lại lấy ra đại kiếm hai tay dùng sức chém vào yêu thú đầu không biết tại sao ngân s ắ c trong không gian giới chỉ có rất nhiều cỡ lớn bọ ngựa quái cỡ lớn giáp trùng quái loại này yêu thú u minh là không có có địa cầu cũng không có không biết chiếc nhẫn kia chủ nhân hãng cũ ở nơi nào giết chết nhiều như vậy chán ghét cô trùng ta dùng sức bổ một cái giáp trùng lạ đầu một kiếm này hung hăng vỗ xuống lại phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm đại kiếm suýt chút nữa rời tay bay ra đi quá cứng ta cánh tay đều bị chấn động đến mức run lên hồ yêu liếm láp kẹo que giả ngây thơ nói tiểu long c a t ca để cho ta đi ta gật đầu một cái lùi về phía sau mấy bước sau đó nói cẩn thận một chút cái này côn trùng trong thân thể dịch nhởn có rất mạnh tính ăn mòn côn trùng sát n g o à i càng cứng rắn chứng minh nó khi còn sống càng lợi hại yêu đan phẩm cấp tự nhiên thì cũng càng cao hồ yêu ngồi s ổ m ở giáp trùng quái thi thể bên cạnh trong ánh mắt bắn ra hai đạo ánh sáng tuyến nhưng chúng ta vạn vạn không nghĩ tới giáp trùng lạ s ắ t quá cứng vậy mà giống giống như tấm gương đem tia sáng bắn ngược trở về còn tốt hồ yêu phản ứng rất nhanh trong nháy mắt nghiêng đầu tránh khỏi ta vội vàng hỏ vũ ra ngươi như thế nào không có việc gì hộ yêu nhổ ra kẹo que nói ta biết thói quen của nàng nhổ ra kẹo que thời điểm chính là nàng nghiêm túc thời điểm cần t h ậ n chút ta dặn dò một câu hộ yêu gật gật đầu nhanh chóng biến trở về b a n thể đem quần áo đều xanh phá ta nghiêng đầu nhìn về phía từ tiểu linh vũ ra thật đúng là lãng phí nha thật tốt quần áo liền xanh phá tại ta lúc đùa dỡn hộ yêu đã có hành động d ơ lên cao cao móng nước móng nước tản mát ra ánh sáng màu đỏ h ư ờ n g giáp trùng l ạ đầu vô tới lần này cuối cùng nhường giáp trùng l ạ đầu xuất hiện vết rách cương tài nam một chút nên tính là hộ yêu một kích toàn lực đi cũng chỉ là đem giáp trùng quái đánh ra v ớ i rách cái đồ chơi này thật đúng là không đơn giản hồ yêu liên tục huy động móng ướt đánh năm lần sau đó cuối cùng phá vỡ giáp trùng lại đầu t h ứ bên trong cầm ra một khỏa chiếu lấp lánh yêu đan hồ yêu móng luốt dính vào chất lòng s ề n s ệ c ta biết món đồ kia tính ăn mòn rất mạnh muốn lấy ra thủy cho hồ yêu cọ rửa nhưng hồ yêu lại lấp đầu biểu thị không cần nàng đem yêu đan ném tới chân ta phía dưới lại đi chụp một cái khác yêu thú đầu sáu hai phút sau ta xử lý tốt ba viên yêu đan làm ta kinh ngạc chính là ban đầu cái kia giáp trùng quái lại là cấp hai yêu thú theo nó trong đầu lấy ra yêu đan là cấp hai cấp 2 yêu đan, giá thị trường sau đ a khi á vào thành r g vạn. c n mà bắt đầu hành động a sáu ba trăm bốn mươi chín tiết ba trăm bốn mươi chín cục thành đem mấy khoản yêu đan bỏ vào không gian giới trì ta xem hướng từ tiểu linh cùng hộ yêu đi thôi sắc trời không còn sớm nên vào thành mà hồ yêu đã sớm biến trở về hình người lúc này đang trôi lơ lửng ở trên không hai ba mét vị trí bay tới bay lui chơi quên cả trời đất từ tiểu linh đứng tại bên cạnh ta khẽ cười nói ta lúc nào mới có thể giống vũ gia dạng này phi hành đâu ngươi bây giờ hẳn là liền có thể phi hành ta có chút không xác định nói từ tiểu linh kinh ngạc hỏi bây giờ ngươi không phải nói muốn đột phá cấp tám đặt đến cấp bảy cựu đoạn thời điểm mới có thể phi hành sao ta vừa cười vừa nói đã quên ngươi huyễn hóa ẩn năng chim nhỏ không có ẩn ă n g không phải cùng dạng có thể phi hành từ tiểu linh bừng tỉnh đại n ộ ngươi là nói sáu biến ra một đôi cánh tiểu long c h à o người thông minh cái này có gì thông minh ta là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê ngươi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng muốn hay không thử một chút tư tiểu linh lắc đầu không được ta ẩn lực còn muốn giữ lại giúp ngươi biến hình chờ chúng ta thu xếp tốt sau đó sẽ chậm chậm nếm thử à. nói chúng ta lại ngồi trên xe bay hướng thành phố phương hướng bay đi tư nhân xe bay không thể tại trong thành thị phi hành bằng không trong thành thị sẽ rất hỗn loạn cho nên chúng ta chỉ có thể dừng ở cửa thành phụ cận thu hồi xe bay phía sau chúng ta hướng cửa thành đi đến tư tiểu linh lại dùng da huyễn hóa ẩn ă n g c h n g ta biến thành một người đại mậm t h à ngày h c ô n t r trộn kế tiếp ta chọn xong một tỏa phòng ở môi giới công ty hiệu suất rất cao chỉ dùng mấy giờ liền đem đủ loại thủ tục đều làm tốt cho ta đưa tới ta mua biệt thự tại khu náo nhiệt phụ cận khoảng cách thành vệ đội không xa không gần vị trí này phát sinh tập kích sự kiện tỷ lệ rất nhỏ ngưng n u cùng an toàn của cha mẹ có thể được bảo đảm biệt thự này là hai tầng bất quá diện tích rất lớn chừng hơn ba trăm linh m hai điện tử cũng rất lớn căn biệt thự này bỏ ra hai năm trăm vạn tính lại thượng trung giới thủ tục phí tiếp cận ba vạn dùng một k h o ả n cấp hai yodan mới đổi lấy một cái như vậy phòng ở cấp hai yodan nếu ta không có ngân s ắ c không gian giới chỉ, muốn kiếm đến ba vạn sợ rằng phải cực kỳ lâu tương lai một đoạn thời gian ta không chuẩn bị dọn nhà dù sao cũng là dùng cấp hai yodan đổi lấy phòng ở không thể nói ném liền ném lúc này chúng ta đang thu thập gian phòng đem gian phòng quét sạch một phen sau đó ta đem phụ mẫu linh hồn phóng ra tại xe bay lên thời điểm ta cũng đem bọn họ linh hồn phóng xuất qua bất quá rất nhanh lại thu về bởi vì lúc đó còn chưa an toàn ta không có thể để cho linh hồn của bọn hắn chịu đến bất kỳ sơ xuất cho nên chỉ có thể bị khuất bọn hắn bị phóng ấn ở trong hộp ta đối với nhị lão linh hồn nói cha mẹ đây chính là chúng ta nhà mới các ngươi không muốn bay ra cái việc này ta ra ngoài cho các ngươi chữa trị cơ thể tiếp đó thuận tiện mua chút đồ gia dụng trở về vũ ra bảo vệ bọn hắn an toàn phân phó xong ta đeo lên tóc giả đi ra lại môn đi tới trên đường nhìn xem rộn ràng đám người ta âm thầm n h é t miệng hai mươi b ố chữa trị thi thể phục vụ chia làm phổ thông phục vụ trung cấp phục vụ cùng cao cấp phục vụ phổ thông phục vụ chính là chỉ tu phục thi thể vết thương bao quát nội thương cùng ngoại thương giá cả rẻ tiền trung cấp phục vụ tăng thêm t ế b à o hòa tín h độ nhường thi thể chỉ hoang i ả i yếu giá cả coi như có thể tiếp nhận cao cấp phục vụ có thể thay đổi thay thế thân thể khí quan xương cốt đổi thành nhân tạo cường độ cao tài liệu hoặc cao cấp tu giả trên thi thể phá giải xuống nội tạng phí tổn vô cùng đắt đỏ ta tuyển hai cái trung cấp phục vụ lại dùng rơi mất một khóa cấp năm yếu đan giá thị trường một trăm vạn cấp năm y ê u đan chữa trị thi thể rất nhiều người cho nên cũng không phải tại chỗ liền có thể lấy đi thi thể muốn chờ ngày mai mới có thể qua tới lấy thế là ta đi tới thương trường mua một chút đồ gia dụng cùng ba cái không gian giới chỉ không gian giới chỉ là cho phụ mẫu cùng ngưng lưu u minh khoa học kỹ thuật vô cùng phát đ ạ t không gian giới chỉ cũng là sản xuất hàng loạt không hề giống trên địa cầu thưa thất như vậy ở đây cỡ nhỏ không gian giới chỉ giá trị giống như địa cầu điện thoại mở dạng trong tay mỗi người có một cái đương nhiên cỡ lớn không gian giới trị giá cả sẽ rất quý ta mua ba cái không gian vì cả hai cùng tồn tại mở không gian giới trị tiếp đó đi về phía nhà về đến trong nhà nhìn thấy phụ mẫu linh hồn tung bay ở trong viện ta nói đạo cha mẹ cơ thể ngày mai mới có thể chữa trị khỏi ta mua là trung cấp phục vụ chữa trị thân thể đồng thời còn có thể tăng thêm tế bào hoạt tín h độ đợi ngày mai chữa trị khỏi sau đó bộ ráng của các ngươi sẽ trở nên trẻ tuổi đâu nói ta quản gia cỗ tòng không gian trong giới chỉ lấy ra đặt tại trong sân lão mụ nói năm không trẻ tuổi cũng không sao cả chỉ cần đem nội thương chữa trị khỏi là được cái này ngài yên tâm U m i ngay h h k h kế tiếp h t r ta lãnh vệ phụ mẫu cơ thể trong lúc này cấp chữa trị quả nhiên có hiệu quả thật sự tăng lên thân thể bọn họ bên trong tế bảo h ậ t tín đồ bây giờ phụ mẫu nhìn qua trẻ tuổi hơn nhìn qua cũng liền ba mươi tuổi ra mặt bộ dáng thật là khiến người ta cảm thán khoa học kỹ thuật phát đạt nếu như trên địa cầu có loại kỹ thuật này chắc chắn rất kiếm tiền các minh tinh nhất định cấp tới chữa trị cũng không biết sáu địa cầu bây giờ thế nào sáu thiện nam bọn hắn còn tốt chứ sáu đáng tiếc ta bây giờ cũng là tự thân khó đảm bảo không phải vậy ta còn thực sự muốn đi luân hồi thành bên kia tìm xem một chút có hay không địa cầu tới linh hồn hỏi thăm một chút địa cầu hiện trạng âm thầm l ắ t đầu ta quay trở về trong nhà phụ mẫu nhìn thấy chữa trị khỏi cơ thể tất cả đều vô cùng kinh ngạc nói tìm về lúc còn trẻ cảm giác ta cười một cái nói cha mẹ lần này chữa trị cơ thể đem các ngươi trên thân tất cả ẩn tật đều chữa trị khỏi về sau tu luyện tốc độ tiến bộ chắc chắn càng nhanh lao cha không kịp chờ đợi thuốc d i ụ c nói vậy còn chờ gì nhanh bắt đầu đi nghe nói ngươi là vừa học được bí pháp lấy trước ta làm thí nghiệm à, chờ xác định không có vấn đề sau đó nữa đối ngươi sao sử dụng bí pháp ta vừa cười vừa nói lao lý ngươi cứ yên tâm đi bí pháp này à, ta đã tại động vật trên thân đã thí nghiệm qua không có vấn đề sáu ba giờ phía sau dung hợp kết thúc quá trình dung hợp rất thành công phụ mẫu trong con mắt đều xuất hiện tiểu hơi điểm cơ thể không có bất kỳ cái gì khó chịu trong biệt thự tổng cộng có năm cái phòng ngủ dưới lầu hai cái trên lầu ba cái phụ mẫu cùng hồ yêu vậy mà đều muốn ở tại lầu một kết quả là ta hỏa từ tiểu linh chỉ có thể lên lầu hai có thể bọn họ là cố ý muốn cho chúng ta chạy ra càng nhiều tự do không gian ta đều gần không ngủ qua cảm giác cảm giác rất mệt mỏi ngược lại có hồ yêu ở phía dưới ta phải ngủ một giấc thật ngon ngày mai mới có thể có tinh thần đầu đi tìm cựu nhân ba mươi ta vừa ra muốn đi các ngươi yên tâm ở nhà tu luyện a đây là thành thị hơn nữa khoảng cách thành vệ đội cũng gần không ai dám gây chuyện húng chi chúng ta vừa tới thành phố này cũng không khả năng có thủ người đi vậy chính ngươi cẩn thận một chút lão mụ g i à n dò ân ta đáp ứng một tiếng các ngươi bây giờ con ngươi cũng có tiểu h ô i điểm nếu như ngại trong nhà quá muộn có thể nhường vũ ra cùng các ngươi đi d ạ o phố lão mụ nói d ạ o phố liền miễn đi ta vẫn trước tiên tu luyện a vậy ngài tự quyết định nói xong ta xem hướng từ tiểu linh ngưng lu bây giờ chúng ta an toàn ngươi có thể thử một chút phi hành bất quá đ ư n g quá miễn cưỡng chính mình còn có không muốn bay quá cao sau khi ăn cơm xong ta rời nhà hướng thành phố một cái góc đi đến bất luận là cái gì thành thị có đường phố phồn hoa cũng sẽ có nghèo khó khu vực mà báo t h ủ trong danh sách cửu nhân ngay tại nghèo khó khu vực sinh hoạt nghèo khó hai chữ này chỉ là tương đối mà nói tại khoa học kỹ thuật phát đạt t u minh kẻ có tiền ở là biệt thự dân nghèo ở là cao tầng t r u n g quanh phong cảnh cũng là rất không tệ chỉ bất quá khoảng cách khu náo nhiệt rất xa thôi cựu nhân này tên là theo duy mạng thực lực cấp năm bảy đoạn khi ta tới báo thù trong danh sách địa chỉ lúc ta kinh ngạc một chút ta vốn cho rằng đối phương ở tại khu dân nghèo cao tầng không nghĩ tới ở đây lại là một cái sân rộng ta đứng ở cửa xứng sở thời điểm trong nội viện đi tới một tên đại hán dò xét ta vài lần vấn đạo ngươi là tới chúng ta huynh đệ hội nhận lời mời huynh đệ hội là một cái nhóm ta có chút xứng sở ngày sáu ta trước tiên có thể tham quan một chút tìm hiểu một chút nhập hội phúc lợi sao ta chuẩn bị cho đại hán lộng mấy cái ngôn ngữ cảm ấy nói xa nói gần hỏi ra theo duy mạc có phải hay không ở chỗ này ta thế nào cảm giác chính mình tìm nhầm vị trí đâu đối phương vốn là cấp năm bảy đoạn cao thủ nếu như còn có đội mà nói ta muốn giết hắn nhưng là khó khăn lao già lừa đảo thật đúng là sẽ cho ta tìm p h i ệ n thái đại hắn lại dò xét ta vài lần như thế bắt bẻ người là cấp bậc gì trước tiên báo lên tổng hợp bình chắc đẳng cấp để cho ta nghe một chút ta thành thật nói cấp tám một đoạn đây là sao cũng được bởi vì ta chân chính thực lực viễn siêu cấp tám một đoạn lại nói thực lực tổng hợp bình chắc cũng không phải bí mật gì dùng trí năng kiểm chắc con mắt liền có thể nhìn ra nếu quả thật muốn gia nhập bọn hắn nhất định sẽ kiểm tra đi theo ta vào đi đại hắn nói ta một bên đi vào trong vừa nói đại ca huynh đệ chúng ta trong hội thực lực cao nhất huynh đệ có bao nhiêu lợi hại a thực ba trăm năm h mươi tiết ba trăm năm mươi theo duy chớ là một cái cô nàng ta làm bộ kinh ngạc nói lão đại lợi hại như vậy vậy hắn đối với các minh đệ khỏe không tốt còn có huynh đệ chúng ta sẽ tổng cộng bao nhiêu người chủ yếu làm những gì phúc lợi như thế nào đại hán vẫn rất thực sự từng cái hồi đáp tổ chức của chúng ta hết thể mười bảy cá nhân đừng nhìn ít người người người cũng là t i n h anh ta nhẹ nhàng thở ra trong lòng tự nhủ như ngươi loại này chỉ số thông minh đều có thể trở thành tổ chức t i n h anh xem ra tổ chức này cũng không cái gì phải sợ đại hán tiếp tục nói lão đại đối với chúng ta mỗi người cũng giống như thân nhân huynh đệ chúng ta sẽ thường xuyên ra ngoài săn g i ế t yêu thú bán yêu đ a n kiếm tiền lão đại phân phối rất đều đều mỗi người đều có thể cầm tới chính mình nên được một phần kia hơn nữa nếu có cái gì việc gấp cần dùng tiền lão đại cũng sẽ khẳng khái rút tiền tóm lại gia nhập vào huynh đệ hội chính là của ngươi phúc khí ta vội vàng n g ư ợ n dưới sườn núi con lửa có chút nóng này nói đại ca tổ chức tất nhiên tốt như vậy ta quyết định gia nhập n g ư ơ i quyết định gia nhập vào đại hán nào kiều quét ta một mắt tổ chức cũng không phải muốn gia nhập liền có thể gia nhập biết vì cái gì huynh đệ hội chỉ có mười bảy cái tinh anh sao bởi vì chúng ta cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài n g ư ơ i muốn gia nhập còn cần khảo hạch một ít thực lực mới được ta vội vàng không kịp chờ đợi mà hỏi khảo hạch thế nào đại hán nói đừng nóng vội trước tiên đi theo ta ta mang ngươi lấp một phần bảng biểu sau đó lại từ ta khảo nghiệm ngươi một chút thực、lực. ta vừa đi theo đại hán đi lên phía trước vừa nói đại ca ngươi không nói tổ chức tổng cộng có m ộ ư ơ i bảy cá nhân sao như thế nào không thấy các huynh đệ khác lão đại dẫn bọn hắn ra ngoài săn giết y ê u thú ta bởi vì lần trước t h ụ thường cho nên lần này không có đi ở nhà nghỉ ngơi đại hán dẫn ta tới đến đại sảnh lấy ra một tờ giấy nói trước tiên đem bảng biểu điện tất cả đều muốn điển ngươi tin tức chân thực đối với huynh đệ nhất định muốn thẳng thắn bằng không khai trừ tổ chức tốt đại ca ngài cứ việc phóng hệ ngươi ta tiếp nhận giấy bút nhanh chóng viết chỉ dùng bốn mươi giây c h u n g ta liền dương xái xái viết đẩy nguyên một trang giấy đại hán cầm giấy lên nhìn một chút nói ngươi gọi kim ba béo tên rất hay cảm tạ khích lệ l o n g ta nói ba mập tên thực n ữ ư bức thế mà nhận lấy ứ n minh bạn bè tán thưởng đại hán tiếp tục cầm bảng biểu tiếp tục nói hỏa ẩn năng cấp tám một đoạn thực lực trả qua phải đi tố chất thân thể cũng không tệ kế tiếp khảo nghiệm thân thủ của ngươi quy củ là như vậy phạm vi là cái việc này trong vòng ba phút ta sẽ một mực công kích ngươi qua sau ba phút nếu như ngươi còn có thể đứng vậy ngươi liền vượt qua kiểm tra rồi chú ý ngươi không thể chạy vào trong phòng đi tranh né không thể phá hư trong viện tử này một viên ngói một viên l ệ h nếu không thì tính toán không học cách ngươi còn muốn bồi thường tổn thất của ta hiểu chưa Ta chút làm bộ có chút hơi khó hơi vấn đại o vì c á gì quy ca ủ kỳ q u á nghe ta tổ ứ c t h ư ngươi xuyên n g yêu thú, yêu thú yêu thú. Yêu thú nhất giết h đ n giản h giải g thật đúng là có chuyện như vậy a bất quá tại trước khi đọc thủ ta còn có một vấn đề ngươi là đẳng cấp gì cao thủ ta ta là cấp bảy một đoạn tu giả đừng sợ ta sẽ rất ônu n tận lực không đem xương cốt của n g ư ơ i đánh gãy cấp bảy một đoạn ta hồi trước vừa giết chết cấp bảy một đoạn sát thủ chuyên nghiệp gì không biết thực lực của hắn có hay không gì mạnh đâu đại hắn chơi đùa lấy mấy lần đồng hồ nói tính giờ bắt đầu nói xong trực tiếp hướng ta lao đến ta nhấc chân chạy tại sao muốn chạy đương nhiên là ẩ n giấu thực lực ta là tới tìm theo duy mạc báo thủ bây giờ chắc chắn không thể bại lộ thực lực chân chính bao quát khoảng không gian lợn năng hỏa diễm trùng kích sóng giờ dạ g ồ n g đan sở những thứ này tuyệt chiêu cũng không thể bại lộ chờ ta kế hoạch hảo hết thệ thời điểm lấy thêm ra những thứ này tuyệt chiêu cho theo duy mạc mang đến đả kích trí mạng đi qua n g h i ệ p chứng đại hán mặc dù cũng là cấp bảy một đoạn bất quá thực lực và g ị p so ra kém một mạng lớn ta giả ngã mấy lần bị hắn đạp mấy chân ba phút đi qua ta còn đứng trên mặt đất ta làm bộ có chút thở hồn hển vấn đạo đại ca ta biết ngươi không có lấy ra chân chính bản lĩnh bất quá dựa theo ước định ta chống nổi ba phút bây giờ có thể gia nhập vào tổ c h ứ ca ta đây là cho đại hán lối thoát đâu đại hán tán thưởng nhìn ta một mắt hảo ta phê chuẩn bất quá sáu ta phê chuẩn không cần phải đợi lão đại trở về ta theo lão đại nói lên một tiếng bất quá ngươi yên tâm bây giờ tổ chức chính là thiếu người thời điểm lão đại nhất định sẽ đồng ý nhà ngươi ở nơi đó chờ lão đại đồng ý sau đó ta đi nhà ngươi thông chi ngươi một tiếng ta sắp chết nghèo bây giờ ở giá rẻ khách sạn đâu không phải mới vừa tại trên bảng khai điển địa chỉ sao ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một khoả cấp tám y ê u đan nhét vào đại hán trong tay đại ca một chút lòng thành mong rằng ngươi có thể nhận lấy đây đã là ta sau cùng một khoả yếu đan hy vọng ngươi có thể mau chóng đem ta chiêu tiến tổ chức về sau ta kiếm tiền chắc chắn sẽ không đã quên đại ca ngươi ta ném ra một khối thịt bèo lớn không sợ hắn không nhận tội ta đi vào đại hán thu hồi yêu đàn cười ha ha một tiếng vô vô bờ vai của ta nói yên tâm việc này cuốn ở trên người của ta n g ư ơ i trước đi thôi nhiều nhất năm này g ta liền có thể mang cho ngươi đi tin tức tốt vậy thì cảm ơn oni sama ta cao hứng nói tiếng cảm ơn chờ đại ca mang đến cho ta tin tức tốt thời điểm ta mời khách ăn bữa ngon À, đúng còn chưa biết tên đại ca tên bảo ta kệ nọ là được rồi tốt kệ nọ đại ca tiểu đệ cáo từ trước trở về chờ tin tức tốt của ngươi nói xong lại hòa đại hán khách khí vài câu ta liền rời đi khu dân nghèo đi về phía nhà bất quá ta đồng thời không có đi thẳng về mà làm ộ t đường đông quải t â y quải xác định không có người theo dõi phía sau ta mới về đến trong nhà từ tiểu linh vội vàng đi tới đưa cho ta một chén nước tiểu lòng tìm được việc làm sao ta tiếp nhận chén nước nói mập mờ thấp giọng nói đương nhiên ngươi còn không biết năng lực của ta sao chán ghét cùng ngươi nói chính sự đâu từ tiểu linh s á c g i ọ n g đúng nha ta nói chính là chính sự là ngươi hiểu lầm rồi a ta mở câu nói đùa tiếp đó nghiêm nghị nói công tác tìm được bọn hắn chín thành sẽ sinh dục ta bất quá ta lừa bọn họ nói ta ở trong thành không có nhà tạm thời ở tại giá rẻ khách sạn cho nên bắt đầu từ ngày mai ta ban ngày ngay tại giá rẻ khách sạn đợi mười h đêm về sau về lại nhà nếu như không thuận tiện lời nói cũng không cần vừa đi vừa về g i ằ n g co tư tiểu linh nói ta minh mạch ngươi là sợ đỏ mũi tên mệnh liên lụy chúng ta cho nên mới không có bại lộ tin tức của chúng ta ta cười cười không có việc gì ta phải trở về cùng ngươi nhà ngươi sợ tối không có ta buổi tiếp s a o có thể đi hai mươi b ố ba ngày sau ta nhằm chán ngồi ở giá rẻ trong nhà khách đọc sách là liên quan tới khoảng không gian ẩn năng phương diễn sách đang lúc này chụp cửa đ ỗ n g nhiên bị nhấn mở cửa xem xét tới lại là huynh đệ hội đại hán kẹt nọ ta vội và nói g n đại ca ngươi tới mau mau trong phòng thể hình đem đại hán mời đến trong phòng ta vẫn đạo sự tình làm xong thỏa lão đại bọn họ đã trở về ta tại lao đại trước mặt nói tốt một phen lao đại tại chỗ cũng đồng ý sự gia nhập của ngươi ta đầy mặt ngạc như nói cảm ơn trời đất đi đại ca ta phải mời ngươi ăn thu xếp tốt ngày k h ca hôm nay không thể được bởi vì chúng ta bây giờ liền đạt được phát ta hơi như lấy lông mày v ấ n đạo xuất phát đi nơi nào kẻ n nó à nói tổ chức của chúng ta nhận được một đơn hủy thác rất cấp bách h ủy thác cho nên chúng ta nhất thiết phải lập tức liền đi thi hành bây giờ liền đi thế nhưng là ta mỗi lúc trời tối tầm mười giờ đều sẽ về nhà hôm nay bỗng nhiên sẽ không đi ngưng nu cùng phụ mẫu chắc chắn rất lo lắng vậy phải làm sao bây giờ đâu con mắt ta đi lòng vòng nói đại ca ta có cái dự bị thi thể hôm qua đưa đến chữa trị chỗ đi chữa trị hôm nay hẳn là đã lấy ra như vậy đi ngươi trước trở về ta đi lấy thi thể sau đó lại mua chút g i ngoại thiết yếu vật dụng sau đó đi tổ chức viện tử tìm các ngươi kẻ nọ nhịu n h ữ n m à y mau như vậy đi cho ngươi nửa giờ thời gian nửa giờ sau đó tại thành bắc môn tụ tập được rồi đại ca ngươi yên tâm ta chắc chắn đến đúng giờ đem kẻ nọ cầm đi phía sau ta nhanh chóng quay lại r a t r à n g đối với từ tiểu linh đám người nói cha mẹ ngưng nụ vũ gia cái tổ chức kia xính dụng ta bây giờ muốn đ mấy ngày mới có thể trở về các ngươi không cần lo lắng cho ta ta có khoảng không gian ẩn năng bằng ệ n h các ngươi cũng cần thật chút vũ gia bảo vệ tốt bọn hắn dặn dò một phen sau đó ta rời nhà nhanh chóng hướng thành bắc môn chạy tới đến rồi t h à n h bắc cửa thời điểm phát hiện đại hán đám người đã c h ờ ở nơi đó trong đội ngũ quả nhiên có mười bảy cá nhân trong đó mười sáu cái là nam nhân một cái là nữ nhân ta nhanh chóng quét mắt mười sáu cái nam nhân trong lòng tự nhủ cái nào mới là theo duy mặt đâu sáu chạy đến bọn hắn phụ cận ta cười làm lành lúc này mới nói thực sự là ngượng ngủ nhường g n các vị lợi lâu chờ nhiệm vụ lần này kết thúc ta mời mọi người ăn cơm bồi tội kẻ nọ cung kính đối với nữ nhân k i a n ó i lão đại tiểu tử này chính là ta mới mướn vào thành viên tên là kim ba béo kẻ nọ sáu quản nữ nhân này gọi lão đại Đó chính là nói, nữ nhân này chính chính nhân nữ này là là theo duy mạc Theo t Duy Mạc bề ngoài là một cái hai mươi lăm hai mươi sáu mỹ lệ nữ tử bất quá ta xác định cơ thể chắc chắn không phải chính nàng theo duy mạc nhìn về phía ta hiền lành cười một cái nói hoan nên chúng ta thành viên mới ba béo huynh đệ về sau chúng ta muốn chung nhau tiến lùi có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu Tốt, lên trước lên lộ à, lần này trong lòng ta âm thầm nghĩ tới vậy ta nên thật tốt chủ tính một phen xem có thể hay không tìm cơ hội âm từ n g ư ờ i sáu ba trăm năm mươi mốt ba trăm năm mươi mốt ủy thác sấm x é t hạt theo duy mạc lấy ra một cái cỡ lớn xe bay thể tích trừng địa cầu xe khách lớn như vậy chúng ta một đoàn người sau khi lên xe xe bay vững vàng bay lên ta tìm một cái hàng sau chỗ ngồi xuống theo duy mạc đứng tại hai hàng chỗ ngồi ở giữa thông đạo nói các vị lần này Vĩ thác tới tương đối đột nhiên ngay cả ta cũng không chuẩn bị sẵn sàng nói thật nếu không phải là cố chủ mở ra giá tương đối cao ta sẽ không tiếp nhận cái ủy thác này dù sao chúng ta vừa săn giết yêu thú trở về tất cả mọi người vô cùng mọi mệt bất quá đại gia yên tâm ta sẽ cẩn thận an bài hành động tranh thủ không để đại gia t h ụ thương một tên đại hàn nói không có việc gì lao đại mau nói lần này ủy thác rốt cuộc là cái gì a theo duy m ạ n nói ủy thác là như vậy chúng ta sáng hôm nay vừa trở về ta chuẩn bị nghỉ ngơi đ ồ n g nhiên có người dùng máy truyền tin liên lạc ta đối phương là cái trẻ tuổi nam nhân không muốn lộ ra t í n h danh hắn nghĩ ủy thác chúng ta h u y n h đệ hội bắt được mấy cái sấm x é t hạt ta chen m i ệ n g nói sấm x é p hạt loại này yêu thú trong thành không thì có bán nhân công nuôi dưỡng giá cả cũng không mắc không bằng trực tiếp ở trong thành mua mấy cái tính toán theo duy mạc đối với ta cười cười ba béo nói đúng sấm xét hạt trong thành đã có người công việc nuôi dưỡng nhưng nhân công nuôi dưỡng sấm xét hạt thể nội không có độc hơn nữa thuần phục vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn là dùng để ngồi cưới mà cố chủ nhưng phải cầu chúng ta bắt mấy cái sống hoang dã sấm xét hạt trở về một tên đại hán v ấ n đạo l ã o đại sấm xét hạt rốt cuộc là thứ gì bất kể là cái gì a đến lúc đó chúng ta cùng nhau xử lý sợ bắt không được nó ta nói đạo hoang dại sấm xét hạt hết sức ít gặp căn cứ vào yêu thú đồ dám ghi chép trưởng thành sấm xét hạt có thể đạt đến sáu cấp chiều cao ba m trên đuôi có k ị độc độc tố có thể phá hư linh hồn. nếu như chỉ là lục cấp y ê u thú còn chưa đủ nói đến m ẫ u chốt là loại này y ê u thú là q u ầ n cư tính chất muốn bắt giữ bọn chúng phải bỏ ra cái giá rất lớn mới được tất nhiên lão đại biết sấm xét hạt độc tính còn tiếp nhận ủy thác xem ra cô chủ mở ra thủ lao hẳn không y ta ta đây là cố ý hủy đi n à n g đ ạ i nhường đại gia biết sấm xét hạt tính nguy hiểm sau đó lại đưa ra cô chủ cho rất nhiều thủ lao nếu như đến lúc đó nàng cho bọn thủ hạ thủ lao thiếu tự nhiên là sẽ có người khâm phục tiếp đó ta lại xối rục một phen không chừng còn có thể mượn đao giết người đâu bất quá ta giống như có chút gấp gấp rồi tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ lộ ra sơ hở không thể gấp theo duy mạc rất nói h từ từ không ta từ từ muốn đến, bằng thể sẽ trộm gà không thành lại mất thóc, mất đi quyền chủ động, kế tiếp, ta nắm quyền động, không chủ thể lại phá. Theo có đi lại Duy kế ba béo trả lời vô cùng chính xác sấm xét hạt chỉ là lục cấp y ê u thú cũng không có chút nào sợ chân chính đáng sợ là bọn chúng là quần cư động vật lại thêm bọn chúng độc tố có thể thương tổn được linh hồn muốn bắt sống sấm xét hạt thì càng là khó càng thêm khó vừa rồi chen vào nói đại hán tiếp tục xen vào nói lão đại người cố chủ kia bị điên rồi nhất định phải sống sấm xét hạt làm gì Hẳn là muốn n là theo i ê duy mạc gật gật đầu ca lụy a sâm lâm từ ngoại vi tiến vào rừng rậm xâm nhập đại khái một h ba trăm linh km tại hữu vị trí thì có quần cư hoang dại sấm x é t hạng những tin tức này cũng là cố chủ cung cấp tiền ủy thác ba trăm vạn sau khi hoàn thành mỗi người có thể phân đến mười lăm vạn đây là một bút rất khả quan thu vào ta vấn đạo l ã o đại ca lụy á s â m lâm cách nơi này có bao xa diện trừ tới lui thời gian còn lại bao lâu ca lụy á s â m lâm cách nơi này mười vạn cây số lấy chiếc này xe bay tốc độ một cái vừa đi vừa về muốn mười thiên đến rồi ca lụy á s â m lâm ngoại vi chúng ta muốn xuống xe chạy vào rừng rậm bởi vì ca lụy á s â m lâm ngoại vi có độc nhãn quái xe bay từ phía trên đi qua lời nói sẽ bị độc nhãn quái dùng hết tuyến đánh rơi như vậy trải qua chạy bộ lại muốn dùng đi hai ngày thời gian theo lý thuyết chúng ta chỉ có thời gian ba ngày hành động ba ngày bắt sống ba con sấm x é t hạt đám người này thật đúng là không sợ chết căn cứ vào quan sát của ta trong đội ngũ lợi hại nhất chính là theo duy m ạ c cấp năm lục đoạn hẳn còn có một cái hoặc hai cái lục cấp tu giả còn lại tất cả đều là cấp bảy cùng cấp tám liền cái đội hình này đi bắt sống quần cư yêu thú sấm x é t hạt căn bản chính là hành động tìm chết theo duy m ạ c bị sấm x é p hạt giết chết cho phải đây tránh khỏi ta tự mình động thủ ngược lại đến lúc đó nếu như sự tính không ổn ta chắc chắn thứ nhất chạy trốn bất quá ta còn có một cái nghi vấn Lào già lừa già đại ả o sao làm l cùng nữ n hán này kẻ ế t thù đầu nọ nó nói lão đại ngươi cũng chớ xem thường hắn trước mấy ngày ta khảo nghiệm thực lực hắn thời điểm hắn cứ thế trong sân chạy ba phút tốc độ gọi là một cái nhanh ta hoài nghi hắn ngoại trừ hỏa ẩn năng còn có tốc độ ẩn năng không phải vậy cấp tám một đoạn tu giả làm sao có thể theo ta cái này cấp bảy một đoạn tu giả tốc độ giống nhau ta có chút ngượng ngùng nói ngượng ngùng ta che giấu một chút trần tướng dù sao một người bên ngoài phải cẩn thận một chút bất quá đi qua mấy ngày nay ta phát hiện các vị huynh đệ đều có tình có nghĩa đối với ta cũng rất chân thành nếu như ta còn che giấu kia thật là rất xin lỗi các vị huynh đệ không sai ta có hai loại ẩn năng một loại khác là tốc độ mặc dù ta bây giờ chỉ có cấp tám một đoạn bất quá tốc độ lại có thể cùng cấp bảy một đoạn tu giả sánh ngang thật không đơn giản đâu theo duy mạc khích lệ nói vậy thì lên đường đi tranh thủ trong vòng một ư ơ i năm tiếng đổi u tới mục tiêu địa điểm bọn hắn tất cả đều là cấp bảy trở lên tu giả toàn bộ biết phi hành cho nên bọn hắn lúc này cũng là tại tầng trời thấp phi hành chỉ có mình ta trên mặt đất chạy bất quá phương diện tốc độ ta và bọn hắn không sai b i ệ t lắm ta hâm mộ nói không biết ta lúc nào mới có thể phi hành theo duy mạc hiền lành nói chờ ngươi đột phá cấp tám ta dạy cho ngươi như thế nào phi hành ta xúc động nói vậy thì cảm ơn lão đại rồi hai mươi b ố chúng ta chỉ dùng một ư ơ i tiếng liền chạy tới mục tiêu địa điểm phụ cận lúc này chúng ta tất cả đều giấu ở trên cây nhìn phía xa kết bệ kết đội sấm xét hạt thấp giọng thương lượng đối sách theo duy mặt nói không nghĩ tới sấm xét hạt số lượng lại có hơn một trăm cái ta vốn cho rằng chỉ có mấy chục cái đâu lần này có thể khó giải quyết ta nói đạo lão đại không phải vậy liền từ bỏ vị thác này a không thể từ bỏ từ bỏ vị thác lời nói phải bồi thường nhân ra gấp ba tiền thuê ta lấy không ra nhiều tiền như vậy theo duy mặt nói đây là ta sai lầm các ngươi tất cả mọi người lưu tại nơi này ta tự mình đi bắt giữ sấm xét hạt lão đại không được ca mặc dù sấm xét hạt là lục cấp y ê u thú ngươi là cấp năm tu giả thế nhưng không phải một cái sấm xét hạt mà là một đám chúng ta hay là chớ mạo hiểm ta cảm thấy khả năng này là một cái âm mưu người kêu biết rõ tổ chức chúng ta không tiếp thụ được cái h ủy thác này liền đợi đến chúng ta đổi ý tiếp đó kiếm lấy bồi thường tiền tiền này mọi người cùng nhau ra chúng ta từ bỏ h ủy thác ca không các ngươi chờ ở tại đây chúng ta đi bắt sấm xét hạt theo duy mạc kiên trì nói ta hơi nhữ lấy lúc này trong lòng tự n ủ cái này theo duy mạc đối với thủ hạ cũng không t h lắm ta bọn ị c h hắn m vẫn tại tranh luận ta nghĩ nghĩ nói lao đại ta và ngươi cùng đi chứ dù sao ta vừa gia nhập vào tổ chức đại gia đối ta năng lực đều rất hoài nghi bây giờ chính là ta lập công thời điểm ta vì cái gì sung phong nhận việc đi tham gia nguy hiểm hành động rất đơn giản ta muốn tìm cơ hội âm theo duy mạc đây chính là trời ban cơ hội tốt nếu như không bắt được lần sau liền khó nói chắc phải chờ tới lúc nào mới có thể có loại này cơ hội tốt không được theo duy mạc nói tất cả mọi người các ngươi đều lui ra rừng rậm chờ một chút thời điểm chiến đấu khoảng cách quá gần các ngươi có lẽ cũng sẽ nhận tác động đến bà méo bây giờ không phải là ngươi cậy mạnh thời điểm ngươi có phần tâm này chúng ta cũng rất cao hứng bây giờ nghe mệnh lệnh của ta các ngươi lập tức rút lui theo duy mạc nói ta triệt để kinh ngạc ta vừa gia nhập vào tổ chức này nàng cũng không để ta mạo hiểm còn là nói nàng phát giác không thích hợp sợ ta âm nàng đám người nói cái gì cũng không chịu đi theo duy mạc làm mặt lẻ tới nếu như các ngươi còn nhận ta đây cái lão đại liền lập tức rút khỏi rừng rậm bằng không h u n h đại hội liền như vậy giải tán lão đại vậy ngươi cẩn thận đám người cuối cùng lưu luyến không rời rút đi ta cũng cùng theo chạy trốn chạy hơn một giờ ta nói đạo các vị các ngươi đi về trước đi ta trở về xem lão đại không được lão đại ra lệnh chúng ta nhất thiết phải rút khỏi đi bằng không h u n h đại hội liền như vậy giải tán ta vừa ra nhập vào đối với tổ chức không có gì lòng trung thành cho nên nếu như ta trở về lao đại sẽ không giận lây sang các ngươi nhưng các ngươi trở về nhưng là không được yên tâm đi ta không có ngốc đến tự tìm chết trình độ tất nhiên dám trở về đương nhiên là có chút bảo mệnh át chủ bài nói không chừng còn có thể giúp đỡ lao đại vội vàng các huynh đệ các ngươi đi ra ngoài trước lần này ta liền hướng các ngươi chứng minh một chút thực lực của ta nương nương khang người trẻ tuổi đề nghị nếu không thì mọi người cùng nhau trở về kẻ nọ quát lớn lao đại nói được thì làm được chẳng lẽ ngươi thật muốn nhường huynh đệ hội giải tán tổ chức là lão hội trưởng tiên tân vạn khổ trống lên tới người nhận tâm để nó giải tán sao ba béo huynh đệ nói đúng chúng ta trở về không được nhưng hắn trở về lại không muốn nhanh ba béo huynh đệ n h ớ ngươi ngươi cũng muốn chú ý an toàn chư vị yên tâm nói ta quay người hướng về chạy tới đồng thời khỏe miệng hơi vệnh coi như lần này âm tử theo duy mạng bọn hắn mặc dù sẽ hoài nghi ta nhưng lại sẽ không động thủ với ta bởi vì bọn hắn không có chứng cứ mượn đ a o giết người đây mới là giết người cảnh giới tối cao a sáu ba trăm năm mươi hai ba trăm năm mươi hai mua dây b u ộ c mình hơn nữa ta còn thành công đẩy ra này chút ra hỏa nếu như thành công âm tử theo duy mạng ngay cả một cái chứng nhân cũng không có đây chính là ta mớn ta thu hồi nụ ư ờ i nhanh chóng hướng theo duy mạc vị trí tới gần rất nhanh liền trở về chúng ta vừa rồi ẩ nút n vị trí theo duy mạc quả nhiên còn ở nơi đó gặp ta trở về nàng cao mày mao vấn đạo ngươi tại sao trở lại ta nhảy đến bên người nàng cười ha h à nói lão đại ngài đừng nóng giận là ta chính mình phải trở về không có quan hệ gì với bọn họ nói thật ta ta chủ yếu là muốn trở về lập công nhưng ta cũng không phải đồ đần sẽ không tự tìm đ ư n g chết tất nhiên ta dám trở về khẳng định có bảo mệnh át chủ bài mỗi người đều có như vậy mấy loại át chủ bài lão đại ngươi nói đúng sao theo duy mạc mang theo trách cứ nói ngươi quá ngu quá nóng lòng biểu hiện mình nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm rất cao liền xem như ta cũng rất khó toàn thân trở ra thực lực ngươi bình chắc chỉ có cấp tám một đoạn coi như nắm giữ cấp bảy một đoạn tốc độ ngươi cũng chống cự không được lục cấp đàn yêu thú lập tức rời đi chớ tự tìm đường chết ta cười cười nói sang chuyện khác vấn đạo l ã o đại ngươi có kế hoạch sao còn không có ta ngược lại có một không biết ngươi có muốn hay không nghe một chút nàng gặp ngã chấp ý không đi liền không khuyên nữa ta nói ta nói đạo là như thế này ta đi dẫn sấm xét hạt tới lao đại ngươi mai phục đứng lên chờ sấm xét hạt lúc tới trong nháy mắt ra tay công lúc bất ngờ hẳn là rất dễ dàng liền có thể đả thương nó cố chủ chỉ yêu cầu sấm xét hạt là sống nhưng đồng thời không có yêu cầu có phải hay không tàn phế lại nói không đánh tàn phế bọn chúng chúng ta cũng không cách nào đem bọ cạp mang về người đi dẫn sấm xét hạt tốc độ nhất định nhanh hơn ngươi lại nói vạn nhất ngươi dẫn tới ba bốn con ta cũng không thể trong nháy mắt đánh cho tàn phế bọn chúng như vậy bọn chúng sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu đến lúc đó sấm xét bảy bọ cạp liền sẽ tới đả thảo kinh xà sau đó lại nghĩ lừa gạt bọn chúng nhưng là khó rồi ta phân tích nói lão đại ngươi muốn như vậy chúng ta mười tám người cùng một chỗ nhìn thấy một con thỏ hoang chúng ta muốn ăn thịt thỏ mà nói phái một người đuổi theo là được rồi căn bản vốn không cần mười tám người cùng tiến lên đúng không mà ta liền là cái kia con thỏ bắt ta một cái cấp thấp tu giả sấm xét bảy bọ cạp cũng chỉ sẽ tới một cái bọ cạp có đạo lý nhưng mà ngươi không sợ chết sao ta cười cười chính như ta vừa rồi nói tất nhiên ta dám trở về ta khẳng định có bảo toàn tánh mạng át chủ bài tất nhiên ta dám chủ động đi dẫn sấm x é t hạt chắc chắn liền có thể cam đoan chính mình sẽ không bị ăn hết ngược lại là ngươi lao đại nhanh chóng tìm một chỗ mai phục đứng lên đi vì cái gì ngươi không tiếc sinh mệnh đại giới tới giúp ta nàng hoài nghi ta nếu như bây giờ liền đ ộ n thủ ta giữ nhiều l ã n ít thế là ta tỉnh táo suy tư một giây mang theo thâm vị nói ngươi về sau liền biết hay là trước hoàn thành ủy thác ca dạng này lao đại ta vừa rồi lúc tới ở bên kia phát hiện một cái sân động ngươi có thể mai phục tại trong sân động ta đem một cái sấm xét hạt đưa vào sân động tiếp đó từ ngươi tới đưa nó đánh cho tàn thế như thế nào theo duy mạc gật gật đầu biện pháp cũng không tệ dạng này có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa sấm xét hạt đào tẩu bất quá sáu cái kia trong động chắc có yêu thú chiếm giữ a cái này ta không quá rõ ràng Ta phân tích phân nói, lão đại ngươi nghĩ, ở đ â yên kỳ không thực còn tính còn có ngoài rừng là gì rầm lây, y u thú lợi hại, h ú lợi c g tâm a sao sao. đi đèm động được đại chiếm giữ giết ngươi vào Lão chết thú không sơn yên yêu t ta chỉ biết dẫn một con yêu thú đi qua bởi vì ta cũng muốn vào s ơ n động nếu như yêu thú quá nhiều ta cũng sẽ bị nuốt ở bên trong ta đương nhiên sẽ không làm loại này tự tìm đường chết chuyện tất nhiên đồng ý ngươi gia nhập vào tổ chức ta tối nhiên liền tin tưởng ngươi ta tin tưởng tổ chức mỗi một vị huynh đệ lão đại vậy chúng ta đi trước hang núi kia xem đem bên trong yêu thú giết chết tiếp đó mà bắt đầu áp dụng kế hoạch ra sáu hai mươi bốn mười phút sau Chúng t gật gật âm mưu của ta là như vậy trước tiên đẩy ra những người khác điểm này đã thành công tiếp đó chính là đem theo duy mạc lừa gạt vào sơn động sau đó ta dẫn mấy chục chỉ sấm xét hạt đi qua đem bọ cạp đưa vào sơn động sau đó ta tới cái cự ly ngắn không gian chuyện tiến đường trực tiếp truyền tống đến bên ngoài sấm xét hạt nhóm mất đi mục tiêu nhất định sẽ công kích trong sơn động theo duy mạc đáng thương theo duy mạc cũng sẽ bị ta ám toán dẫn đến tử vong hơn nữa ta vẫn mượn đau giết người nhường sấm xét hạt giết chết nàng ai cũng nghĩ không ra cái này âm n h ư là ta cái này cấp tám một đoạn tu giảm một tay b à y kế thực sự là suy nghĩ một chút đều vui vẻ à vốn cho rằng phải rất lâu mới có thể giải quyết theo duy mạc không nghĩ tới vậy mà cơ hội trời cho sáu ta vừa chạy vừa dùng tinh thần lực ngưng kết chung quanh hỏa nguyên tố làm ta chạy đến sấm xét bảy bọ cạp h ụ cận thời điểm đã ngưng tụ hai trăm cái so bóng rổ còn lớn hơn một vòng hòa cầu không nói hai lời hỏa cầu phô thiên cái địa liền hướng sấm xét bảy bọ cạp bao phủ mà đi đồng thời ta đứng tại ngoài hai trăm h thước trên cây bắn một đạo hỏa diễm trùng kích sóng sóng s u n g kích đổ ba con sấm xét hạt sấm xét hạt nhóm nổi giận trong đó năm mươi sáu mươi con hướng ta đuổi đi theo trong lòng ta c ư ờ i t h ầ m thành công ta không có trì hoãn xoay người chạy vừa chạy một bên ngưng kết hỏa cầu đồng thời phóng ra hỏa diễm trùng kích sóng ngăn cản đang đến gần sấm xét bảy bọ cạp sấm xét hạt tốc độ di chuyển thật nhanh theo sau l ư n g ta theo đuổi không bỏ lòng bàn tay của ta hiện đầy m ù hôi lạnh mấy chục con chiều cao ba m mở đại b ta tâm tình cũng khẩn trương lên bọn chúng tốc độ nhanh hơn ta sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp ta ta hỏa diễm trùng kích s ó n g cũng đánh cho tàn phế mấy cái yêu thú bất quá chiêu này thời gian chuẩn bị quá dài tác dụng không phải rất tốt may mắn nơi này cách sơn động chỉ có năm phút lộ trình ta lúc này là chơi mệnh một dạng chạy trốn không dám có chút che đậy lấy ra ta tốc độ nhanh nhất chạy vội cuối cùng ta dùng năm lần không gian chuyện tiễn đưa sau đó tại bọ cạp nhóm khoảng cách ta không đủ hai mươi mét khoảng cách thời điểm ta thành công vọt vào sơn động đồng thời hô lớn lão đại không xong tới thật nhiều sấm xếp hạn nói ta liền chuẩn bị dùng cự l i ngắn không gian chuyện tiễn đưa chạy đi nhường theo duy mạc chậm rãi cùng bỏ cặp nhóm chơi sau một khắc ta ngây ngẩn cả người ẩn năng không đủ truyền t ố n g không đi ra đáng chết ta không để ý đến điểm trọng yếu nhất ta khoảng không gian ẩn năng chỉ có thể dùng sáu lần cho nên ta vừa rồi chỉ dùng năm lần vẫn luôn giữ lại cái này ghi danh một lần cuối cùng nhưng tại lúc trên đường ta nhiều lần sử dụng h ỏ a diễm trùng kích sóng cái này h ỏ a diễm trùng kích sóng cũng là tiêu hao ẩn ă n g cho nên ta bây giờ đã không cách nào lại sử dụng khoảng không gian ẩn năng xong đời mua dây một mình vừa rồi chạy trốn lúc quá khẩn trương lại đem chuyện trọng yếu như vậy không để ý đến ta thật muốn hung hăng q u ấ t chính mình mấy cái tát nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm ta hẳn là cân nhắc như thế nào chạy đi b ỏ cạp nhóm đã xông vào sân động không dành gian ẩn năng ta còn có thể sử dụng biện pháp gì chạy đi ngay tại ta s ữ n g sở thời điểm theo duy mạc vọt đến bên cạnh ta vấn đạo như thế nào dẫn tới nhiều như vậy nói chung quanh mặt đất đ ỗ n g nhiên biến hình trên đất nham thạch vậy mà giống thực vật một dạng nhanh chóng trưởng thành đem ta cùng theo duy mạc bao vây vào giữa ta kinh ngạc hỏi lão đại đây là năng lực gì huyễn hóa ẩn năng nàng tựa hồ cũng không tức giận còn có tâm tình giảng giải cho ta tu luyện tới chỗ cao thâm không chỉ có thể thay đổi tự thân hình dạng còn có thể thay đổi một ít vật thể chất lượng thay đổi vật thể chất lượng một màn này để cho ta hồi tưởng lại một đêm k i a sáu cả nhà chúng ta bị đàn yêu thú tập kích hồ yêu trọng thương ta để bọn hắn chạy trước chính mình dẫn đi đại bộ phận yêu thú ngay tại ta sắp không chống đỡ nổi nữa muốn bị một con yêu thú gai rách ra đầu thời điểm người thần bí b ô n g nhiên xuất hiện đồng thời còn có một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên lão già lừa đảo phân tích nói lúc đương thời hai người đang giút ta chẳng lẽ một người khắc năng lực là ả o hóa ẩ năng hoa từ tiểu linh một dạng còn là nói từ tiểu linh tại trong lúc nguy cấp kích phát tiềm lực không có khả năng a khi đó nàng huyễn hóa ẩn năng còn không có bị kích hoạt đâu sáu ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm theo duy mạc đông nhiên phất tay hướng đầu ta đánh tới tốc độ cực nhanh chờ ta lúc phản ứng lại đã chậm nàng đem ta lúc đầu hướng về bên cạnh dùng sức đẩy ta cái chán đụng vào trên tảng đá lập tức thất điên bắt đảo nhưng ta theo bản năng thả ra tinh thần lực tiếp đó phát hiện một kiện làm ta khiếp sợ chuyện theo duy mạc cánh tay bị một đầu đội bọ cặp đâm xuyên nàng vừa rồi cũng không phải nghĩ công kích ta mà là muốn đem ta đầy ra vàng không ta sẽ bị đuôi bọ cạp đâm trúng đầu sấm xét hạt cái đuôi có kịp độc sẽ thương tổn linh hồn chúng ta mới quen mấy ngày sấm xét hạt lại là ta dẫn tới nàng tại sao muốn cứu ta theo duy mạc thầm hừ một tiếng đem cánh tay từ đuôi bọ cạp bên trong rút ra tiếp đó ngồi s ổ m trên mặt đất một tay án lấy mặt đất chỉ nghe chung quanh chuyển đến ẩm ẩm thanh âm chúng ta bị từng tầng nham thạch bao vây lại nàng tại tăng cường nham thạch tường độ dày chống cự sấm xét bảy bọ cạp công kích nhưng mà một người ẩn năng trung quy là có hạn nàng giữ vững được hai phút tả hữu đứng dậy dựa vào nham thạch miệng lớn thờ dốc sấm xét bầy bọ cạp còn ở bên ngoài không ngừng công kích bất quá nham thạch tường bị ra cô sau đó bọn chúng nghĩ tại đoạn thời gian đánh vỡ vết tường căn bản chính là chuyện không thể nào theo duy mạc mới vừa rồi bị sấm xét hạt đông chúng đã trúng độc lúc này nàng ngôi trắng bệnh có thể thấy được nàng vô cùng suy yếu nếu như bây giờ động thủ sáu ta do dự thôi nàng đã cứu ta một lần ta liền bỏ qua nàng một lần cứ như vậy chúng ta coi như hòa nhau ta không nghĩ thiếu nợ bất luận kẻ nào đồ vật cho dù đối phương là c ự nhân bất quá lần sau nàng liền không có vận tốt như vậy nàng tựa ở trên tường thư n h ư c nói bọn chúng trong thời gian ngắn không cách nào đánh vỡ vết tưởng hy vọng chúng nó có thể mau mau rời đi à. linh hồn ngươi bị thương nặng sao căn cứ vào trên sách ghi chép vết thương nếu như không nhanh chóng xử lý linh hồn bị hao tổn trình độ sẽ tăng thêm theo duy mạc hư nhược nói không sao ta còn chưa chết sáu ba trăm năm mươi ba tiết ba trăm năm mươi ba đánh cược hôm nay ta không giết nàng coi như trả lại một nhân tình mặc dù tính cách nàng rất không tệ đối với thủ hạ cũng rất tốt nhưng ta phải cho lão già lừa đảo báo thủ báo thủ danh sách thì sẽ không tính sai chúng ta bây giờ bị vây ở chỗ này muốn rời đi chỉ có hai con đường có thể đi đệ nhất đợi thêm mười mấy phút ta liền có thể khôi phục tiếp đó chính mình dùng khoảng không gian ẩn năng chạy đi nhưng làm như vậy có một t hai hại chính là ta chạy trốn ra ngoài thời điểm sẽ bại lộ khoảng không gian ẩn năng nếu như theo duy mạc bị yêu thú g i ế t chết còn tốt nhưng nếu như không g i ế t chết lời nói nàng liền sẽ phát hiện được ta âm mưu cứ như vậy về sau lại nghĩ g i ế t nàng nhưng là khó rồi thứ hai con đường ở chỗ này chờ chờ sấm x é t cua nhóm rút đi chúng ta lại rời đi kỳ thực ta ngược lại thật ra hy vọng theo duy mạc chết ngay bây giờ đi dạng này ta liền có thể không cố kỵ chút nào dùng khoảng không gian ẩn năng chạy đi nhưng ta nhưng lại không thể rét chết nàng không có cách nào ta là người có nguyên tắc sáu theo duy mạc ngồi dưới đất vấn đạo nghĩ gì thế đang suy nghĩ như thế nào chạy đi rất xin lỗi ta cũng không biết sẽ dẫn tới nhiều như vậy yêu thú dẫn đến chúng ta bị nhốt ở đây nàng hưng nhục nói nói xin lỗi hẳn là ta ngươi vừa gia nhập vào huynh đệ hội liền gặp loại nguy hiểm này chuyện chúng ta khả năng bị vây ở chỗ này mãi mãi cũng không ra được ngươi hối hận không ta không có trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi hối hận không nàng lắc đầu không hối hận từ tiếp nhận huynh đệ hội bắt đầu ta liền ngờ tới sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy phía ngoài sấm xét bầy bọ cạm còn tại gõ v á c đá ta có vừa dựng không có vừa dựng cùng nàng nói chuyện nói một chút nàng vậy mà hôn mê bất tỉnh ta biết đây là bởi vì vết thương của nàng không có xử lý duyên cớ sấm xét độc bọ cạp có thể ăn mòn linh hồn cấp tám tu giả trúng chiêu nếu như trễ xử lý đều sẽ linh hồn tiêu tan mà chết nhưng nếu như ta trúng chiêu ta lại sẽ không tử vong bởi vì ta linh hồn so đồng cấp tu giả mạnh rất nhiều theo duy mạc xem như cấp năm tu giả đương nhiên cũng sẽ không chết không quá nặng thương là khẳng định lại thêm nàng vừa rồi ẩn nàng tiêu hao quá độ cho nên mới hôn mê bất tỉnh cơ hội tốt như vậy ta lại trở ngại nguyên tắc không thể độc thủ thật là khiến người ta xoắn suýt nhưng nguyên tắc chính là nguyên tắc tuyệt đối không thể đánh phá ta âm thầm tính toán sấm xét bầy bọ cạp còn bao lâu nữa mới có thể đánh vỡ tầng này phòng ngự đồng thời tính toán mình nhận năng còn bao lâu nữa mới có thể trở về phục sáu sau một giờ ta cân nhắc lại lo phía dưới vẫn là ôm lấy hôn mê theo duy m ạ c dùng khoảng không gian ẩn năng truyền tống đến bên ngoài sơn động sấm xét bầy bọ cạp còn ở bên ngoài bất quá bọn chúng tất cả đều tụ tập ở chính diện mà ta nhưng là chuyển đến sơn động đằng sau vừa vặn tránh đi tầm mắt của bọn nó ta đã sớm suy nghĩ xong nếu như bị đàn yêu thú phát hiện ta sẽ không chút do dự ném đi theo duy mạc. mang theo nàng sẽ ảnh hưởng ta tốc độ di chuyển ta sẽ bị sấm xét hạt giết chết cho nên không thể không nói theo duy mạc vận khí rất không tệ chạy đại khái đại khái một giờ trong lúc đó bị hai cái yêu thú cấp thấp quấy dối tất cả đều bị ta một c ư ớ c đá bay theo duy mạc yếu ớt tỉnh lại gặp ta ô m nàng vội và nói g n thả ta ra ta tuyệt không ôn nhu đem nàng ném xuống đất nàng xem nhìn chung quanh nói chúng ta lại như thế nào đi ra ngoài ta nhún bay đương nhiên là chạy đến ta ngược lại thật ra nghĩ bay đáng tiếc ta sẽ không ta hôn mê bao lâu phải nắm chặt thời gian hoàn thành ủy thác không phải vậy phải bồi thường gấp ba phí bồi thường vi phạm hợp đồng lấy thân thể hiện tại của ngươi tình trạng trở về căn bản chính là chịu chết tiền đối với ngươi mà nói cứ như vậy trọng yếu ta vẫn đạo không phải theo duy mạc lắc đầu nếu như kết thúc không thành ủy thác cho dù bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng thư của chúng ta dự độ cũng sẽ hạ xuống ta không có thể để cho phụ thân khổ cực mấy chục năm thiết lập tổ chức sụp đổ mất dùng mấy chục năm mới thành lập như thế cái tiểu quy mô tổ chức thật là kém coi sáu đương nhiên loại lời này cũng liền suy nghĩ một chút lại sẽ không nói ra ta nghĩ nghĩ nói dạng này ta trước đưa ngươi đến ngoài dừng ra mặt tiếp đó chính ta trở về bắt giữ sấm xếp h ạ n ngươi căn bản là làm không được chỉ ngươi bây giờ loại trạng thái này ngay cả một cái cấp tám y ê u thú đều đánh không lại ta ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn một chút hơn nữa vừa rồi ta đi dẫn dụ sấm xét hạt thời điểm còn có chút ngoài ý muốn phát hiện ta phát hiện sấm xét bảy bọ cạp bên trong có mấy cái bị thương y ê u thú hẳn là cùng những y ê u thú khác phát sinh qua chiến đấu mà mục tiêu của ta chính là những cái kia bị thương sấm xét hạt cho dù là bị thương sấm xét hạt ngươi cũng không khả năng bắt được ta cười cười không bằng chúng ta đánh được t nếu như ta thất bại như vậy ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện cho dù ngươi để cho ta đi chết ta cũng sẽ phục tùng vô điều kiện trái lại nếu như ta thắng ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện bất luận ta xách bất kỳ yêu cầu gì ngươi cũng đáp ứng l ã o đại dám đánh cược một lần sau theo duy mạc sắc mặt đ ỏ lên ngươi muốn ta làm cái gì đây ta thầm hư một tiếng trong lòng tự đ ủ ngươi nghĩ nhiều ta chỉ muốn để ngươi đi chết mà thôi nhưng ta đương nhiên sẽ không đem câu nói này nói ra ta cười một cái nói bây giờ còn chưa nghĩ kỹ như thế nào lão đại đến cùng đánh cược hay không không cá cược ngươi sẽ chết theo duy mạc cự việt nói tạ ơn lao đại nhiều quan tâm bất quá ta có lòng tin chính mình sẽ không chết vừa rồi mặc dù gặp phải nguy hiểm nhưng chúng ta bây giờ không phải là thật tốt chính là bởi vì ngươi không tin ta cho nên ta muốn hướng ngươi hiện ra thực lực giờ ngoài rừng rầm đây, cùng kẻ nọ bọn người thiểu. Sau đó ta nói đạo, các ngươi ngươi giờ trong, ngươi gì? người ứng người tiễn lại thiểu. nói chiếu đại, phải lại đi đại cái phải chờ phía đáp theo thề chuyến, nhất định đánh đánh thua sau. Ta đưa Sau ta ta ta, ta ra. Ta Duy trở tốt trở một trở một nọ bọn còn bên nọ vấn đây, đó đạo, đạo, lão lão Mạc rầm làm các cố các cực, và kẻ Kẻ về về lưu lại một trồng trận mắt hốc mồm nam nhân hôm nay không giết theo duy mạc là vì là vì trả nhân tình nhưng một mã thì một mã thù hay là một báo có đôi lời nói hay lắm cách ngơi ư bằng hữu gần một chút cách ngơi ư định nhân gần hơn một chút chỉ có dạng này ta mới có thể thăm dò lai lịch của nàng hơn nữa tìm cơ hội ra tay bắt sống ba con sấm xét hạt kỳ thực cũng không khó ta vừa rồi dẫn bọn chúng vào sơn động thời điểm hay dùng đánh cho tàn phế mấy cái sấm xét hạt mà mục tiêu của ta cũng chính là những cái k i a đã tàn phế bọc c theo duy mạc đã đem chiếc lồng g a o cho ta lồng tre này cũng là sản phẩm công nghệ cao mang theo không gian kỹ thuật nhưng cũng không phải không gian giới chỉ loại kia phong bế thức không gian kỹ thuật lồng tre này chỉ có thể phóng đại thu nhỏ hơn nữa đem bên trong vật thể cũng liền mang theo thu nhỏ lồng tre này là không thể bỏ vào không gian giới chỉ bất quá không sao thu nhỏ sau đó chiếc lồng cùng lồng chim không chênh lệch nhiều mang theo ba cái ngược lại cũng không ảnh hưởng ta hành động chạy đến sơn động vị trí lúc phát hiện không thiếu sấm xét hạt còn xoay quanh tại sơn động phụ cận ta cẩn thận đi vòng bọc chúng đồng thời tìm kiếm lấy mục tiêu của ta bị thương bọc ạ p chơi không phụ người có lỏng không đầy một lát ta liền phát hiện mục tiêu chỗ bị thương bọ cạp có bốn cái trong đó hai cái trọng thương hai cái vết thương nhẹ còn có hai cái không bị thương bọ cạp đang tại kéo lấy bị thương bọ cạp hướng trở về thực sự là cơ hội t r ờ i cho ta đạp đại thụ trực tiếp xông qua vọt tới bọn h ắ n p h ụ cận phía sau l a n g không nhảy lên nhảy lên tiếp cận ba mươi m độ cao tiếp đó tổng không gian trong giới chỉ lấy ra đại kiếm hai tay hướng phía dưới hung hăng bổ tới bọ cạp nhóm là lục cấp yêu thú đương nhiên phát hiện ta tiếp cận gặp ta nhảy lên bổ mạnh lập tức toàn bộ giải tán bất quá cái kia hai cái trọng thương bọ cạp liền đáng thương bọn chúng cơ hồ đã mất đi năng lực hành động các đồng bạn đều tránh ra nhưng chúng nó hai lại trốn không thoát cái này cũng chính giữa ý nguyện của ta rơi xuống bên trong khoe miệng ta hơi vệnh lại đem đại kiếm thu vào rơi vào hai cái trọng thương bọ cạp bên cạnh đầu gối hơi gớp tháo bỏ xuống liêu trọng lực tiếp đó tòng không gian trong giới chỉ lấy ra hai cái lồng chim lớn nhỏ c h i ế c lồng đẻ xuống cơ quan sau đó chiếc lồng cấp tốc b i ế n lớn nhưng mà bốn con khác sấm xét hạt cũng không phải ngồi không tất cả đều xông tới huy động cái đôi u gai nhọn xen lẫn tiếng gió gào thét hướng ta đâm tới bốn cái cái đôi nếu như chúng chiêu linh hồn của ta nhất định sẽ tiêu tan bất quá không sao ta đã sớm suy nghĩ xong biện pháp giải quyết chính diện chiến đấu đừng nói sáu con sấm x é t hạt ta ngay cả một cái đều đánh không lại nhưng mà đừng quên ta còn có một vũ khí bí mật đâu ngay tại bốn cái đuôi lập tức liền muốn đâm xuyên ta thiên linh dựng thời điểm đỉnh đầu của ta bỗng nhiên xuất hiện một bộ mặc trường b à o màu trắng thi thể bốn cái chóc đuôi vừa đụng tới quần áo của thi thể liền tất cả đều chịu đến cường đại lực phản chấn bốn cái bọ cạp toàn bộ bay ngược ra ngoài đục gậy rất nhiều cây đại thụ bởi vậy có thể thấy được bọn chúng bị lực phản chấn mạnh đều có thể cùng ta hỏa diễm trùng kích sóng đệ bằng không cần phải nói cái kia bốn cái bọ cạp chắc chắn cũng là trọng thương chịu đến mạnh như vậy lực phản ch thần bí thi thể chỉ xuất hiện một cái nháy mắt liền bị ta thu về thi thể kia ta cũng không dám đụng nếu như đụng tới kết quả của ta cùng sấm xét hạt mở dạng ta nhanh chóng đem trước mắt cái này hai cái bị thương b ỏ cạp cất vào chiếc lồng tiếp đó lại tìm một cái khoảng cách ta gần nhất bị chấn chóng đi qua sấm xét hạt bên cạnh đem hắn cất vào chiếc lồng xoay người chạy một đường đều không gặp phải cái gì ngăn cản rất nhanh liền chạy trở về ngoài rừng dầm đ â y một cái vừa đi vừa về chỉ dùng hai mươi sáu giờ theo duy mạc cùng kẹn n bọn người khiếp sợ nhìn ta trên tay ba cái chất lồng cái cầm đều nhanh rớt xuống đất nửa n à y theo duy mạc mới hỏi ng đương nhiên ngươi thua theo duy mạc gật gật đầu ta chịu thua bất quá ta rất hiếu k ỷ ngươi đến tột cùng là làm sao làm được dựa theo tốc độ của ngươi để phán đoán ngươi chạy đến chỗ cần đến không đến nửa giờ liền bắt sống ba con sấm x é t hạt mà ngươi mới cấp tám một đoạn ngay cả ta cái này cấp năm sáu đoạn tu giả đều không làm được sự tình cư nhiên bị ngươi làm được thực sự là làm cho người rất không thể tin ta cười ha hả nói chỉ là vận khí tốt thôi bọ cạp nhóm phân tán ra đang tại s â m lâm bên trong tìm chúng ta tàn tật bọ cạp nhóm mất đi bảo hộ không phải đối thủ của ta cho nên ta miễn phí bao nhiêu khí lực liền đem bọn chúng bắt trở lại gạt ngươi chớ thật đem chúng ta xem như kẻ ngu kẻ nọ bất mãn nói đầu óc của các ngươi tinh minh như vậy ta nào dám lừa các ngươi sự thật thật sự chính là như vậy có thể là ta gặp may mắn a đúng lão đại ngươi thua ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện bất kỳ điều kiện gì điều kiện này ta đã sớm suy nghĩ xong ta muốn ngươi sáu tất cả mọi người dựng lỗ thai lên theo duy mạc sắc mặt bỏ lên ta kéo cái trường âm sau đó nói ta muốn ngươi nể mặt bồi ta ăn một bữa cơm theo duy mạc kinh ngạc một chút tiếp đó gật đầu biểu thị đồng ý trong lòng ta c ư i lạnh trong lòng tự đủ lần sau lúc ăn cơm là tử kỷ của ngươi dùng khoảng không gian l n năng hạ độc theo i ế duy mạc ơ m l dùng máy truyền tin liên lạc cố chủ hẹn gặp tại cửa thành gặp mặt vì cái gì ở đây gặp mặt bởi vì cố chủ muốn kiểm hàng dù sao cũng là ba trăm linh vạn sinh ý nếu như trực tiếp đem chiếc lồng cho cố chủ vạn nhất lồng bên trong không có yếu thố làm sao bây giờ mặt khác bởi vì sấm xét hạt tính nguy hiểm quá cao ở trong thành lấy r a vạn nhất làm bị thương người khác hoặc khác linh hồn chúng ta thì có đại phiền thoái cho nên chỉ có thể ở bên ngoài thành kiểm hàng ở cửa thành đợi tiếp cận một giờ cuối cùng gặp được cố chủ cố chủ là một cái nắm giữ mái tóc dài màu vàng thanh niên anh tuấn nhìn rất gầy yếu mà không biểu tình chậm gì gì đi đến chúng ta phía trước quét chúng ta một vòng tiếp đó nhìn về phía theo duy m ạ c đem đồ vật lấy ra đi ta muốn kiểm nghiệm một chút ba con sấm xét hạt còn sống hay không theo duy mạc phất phất tay nói từng cái từng cái mở ra chiếc lồng ba con tàn tật sấm x é t hạt coi như bạo tẩu chúng ta cũng có thể dễ dàng ứng phó đại hán kệ nọ nó nói đại gia tránh ra điểm bị ngộ thương đến nhưng là không xong đơn giản rõ ràng một chút tràng ở giữa trống r a tiếp cận hai mươi mét chống rông khu vực tiếp đó kệ nọ thả ra một cái sấm x é t hạt thật vừa đúng lúc con này sấm x é t hạt lại là bị lực phản chấn đả thương cái kia đi qua mấy ngày nay trong lồng nghỉ ngơi thương thế của nó đã hoàn toàn khôi phục lúc này vừa mới thoát ly chiếc lồng lập tức liền đối với bên người kệ nọ triển khai tiến công kệ nọ chỉ là một cái thông thường cấp bảy một đoạn tu giả đương nhiên không dám cùng sấm xét hạt chính diện nhận lời mời mỗi một cấp ở giữa đẳng cấp h á p chế đều rất lớn theo bước vào xã hội ta phát hiện giống ta dạng này có thể vượt cấp chiến đấu ít vô cùng hoặc có lẽ là cho đến trước mắt ta còn chưa thấy qua kỳ thực ta cũng rất khó hiểu vấn đề này lao già lừa đảo cuối cùng b ậ n t i ệ u ta nói ta thiên tư cách kém kỳ thực chính ta cũng cảm thấy chính mình thiên tư chẳng ra sao cả tốc độ tu luyện tương đối trưởng nhưng không biết tại sao chuyện ta liền là có thể vượt cấp khiêu chiến cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi kẻ nọ nhanh chóng tránh đi công kích lui về phía sau trong tổ chức bảy tám người vây lại bao quát cái kia hai cái lục cấp tu giả thế đi một đi cái h khí lực, cuối cùng lại đem sấm xét hạt thu vào chiếc ú t xét trong lực, lại lồng. cuối cùng cả u đem sấm Mà vào q trình, ta t vẫn đứng ạ chỗ không núp đích, cái này bỏ cạp cũng không núp này là bỏ thứ a bắt trở t về, cũng là ờ i điểm điểm Cái để bọn hắn h ra điểm lực. t hai cùng cái thứ ba có tứ chi tàn tật cái thứ ba nghiêm trọng nhất nó bị đánh nát nửa bên giáp sát bất quá lục cấp y ê u thú chính là lục cấp y ê u thú sinh mệnh lực thật đúng là ư ơ n g hạnh lại còn không chết bất quá nhưng cũng thoi t h o á t c ố chủ mặt không thay đổi nói cái thứ nhất rất tốt cái thứ hai còn có thể nhưng cái này cái thứ ba có phải hay không quá không nói được chúng ta đã sớm phỏng đoán cô chủ rất có thể là cố ý an bài loại này nhiệm vụ độ khó cao sau đó để chúng ta phát hiện nhiệm vụ độ khó tự d g b ô n g t h a nhiệm vụ bồi thường cho nàng phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta nói đạo huynh đệ nơi nào không nói được ngươi cho chúng ta m ộ ư ơ i năm ngày thời gian chúng ta chỉ dùng một ư ơ i ba tiền ngươi phải sống sấm x é t hạt chúng ta mang về cũng không phải chết yêu cầu của ngươi chúng ta đều làm được nhưng chúng ta tiền thuê ngươi cũng nên thực hiện a cuối cùng hắn m ặ t không thay đổi lấy ra hai k h o a cấp năm yodan giao cho theo duy mạc tiếp đó mang theo ba cái chiếc lồng đi bởi vì hắn trên mặt không biểu tình cũng là nhìn không ra hỷ nộ theo duy mạc lung lay bị thương yodan nói đi thôi đi yodan hãng giao dịch đổi thành tiền mặt tiếp đó phân phát sáu hai mươi b ố ba trăm vạn chia hai mươi phần ta và theo duy mạc mỗi người cầm hai phần còn lại m ộ ư ơ i sáu người mỗi người cầm một phần kỳ thực theo duy mạc cầm cũng không nhiều bởi vì xe bay tiêu hao đá năng lượng cũng là nặng ra những cái kia thủ hạ nhóm cơ hồ cái gì cũng không làm vẫn mỗi người phân đến một ư ơ i năm vạn nhất định chính là miễn phí du lịch tiếp đó còn có thể lấy tiền đến nỗi ta điểm hai phần nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì ba con sấm xét hạt là ta bắt trở lại cái này phân phối phương thức ai cũng không có ý kiến kẻ nọ cười ha ha lấy vô vô bờ vai của ta ba béo huynh đệ người cầm ba mươi vạn Có theo duy mạc hiền lành nói đúng vậy à ba béo bây giờ liền đã lợi hại như vậy rất khó tưởng tượng chờ hắn đến rồi ta đây cái cấp bậc thời điểm sẽ có bao nhiêu cường đại nếu như ba béo có thể một mực lưu lại đích sắc có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều trợ giúp ta khiêm tốn nói lão đại kệ nọ đại ca các ngươi nói quá lời ta liền là cái thông thường cấp tám một đoạn tu giả lần này sở dĩ bắt được ba con sấm x é t h ạ t hoàn toàn là vận khí tốt lại thêm cùng lão đại tiền đặc cược mới mạo hiểm đi bắt giữ ai biết vận khí ta sẽ tốt như thế nhưng vận khí tốt sẽ không một mực cùng với ta về sau còn muốn dựa vào các vị huynh đệ bảo hộ đâu bớt đi kệ nọ nói ta có dự cảm Ba béo về cấm tới, tới, tới, nước no nê、e, h cái này một bữa bỏ ra một mươi hai vạn ăn cũng không phải tốt nhất thái nhưng cũng là tương đối tốt đồ ăn theo duy mặt nói lần này thật là làm cho ngươi pha phí đều do bọn hắn công phu sư tử ngoạn không sao chỉ cần đại gia vui vẻ tiêu ít tiền lại coi là cái gì lại nói chúng ta còn có năng lực kiếm lại trở về không phải sao còn có lão đại đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta điều kiện đâu theo duy mạc sắc mặt đỏ lên nói nhớ ký đâu nếu như không có nhiệm vụ ngươi tùy thời cũng có thể tìm ta làm tròn lời hứa ta gật gật đầu tốt lão đại chúng ta buôn ba tiếp cận nửa tháng ta có chút mệt mỏi muốn trở về nghỉ ngơi một chút nếu có nhiệm vụ gì liền để kệ nọ đại ca tới tìm ta hắn biết ta ở nơi đó cái t â n quán theo duy mạc nói không bằng ngươi đem đến viện tử đi thôi nơi đó còn có phòng chống không cần lão đại ta tạm thời ở tại khách sạn là được cái c giá kia ta ò n chịu được nổi. Lại nói, cách u nổi, nói, n lại t r g tâm thành phố cũng gần, ta khá là yêu thích vị trí、này. Thôi ta. Theo truyền tin liên ta. Mạc máy phố khá chuyện, là này. cũng gần, nói, dùng liên Đúng, n có g hay lạc yêu Duy vị ư ơ i mau chóng mua một cái máy truyền tin à dạng này thuận tiện chút có muốn hay không ta tiễn đưa n g ư ơ i một cái ta vội và nói g n không cần không cần quay đầu ta tự mua một cái là được rồi ta đi trước hẹn gặp lại nói xong ta xoay người rời đi vừa đi một bên âm thầm cô mua được t i n khí ta ngược lại thật ra nghĩ mấu chốt món đồ kia khẳng định có cái gì truy tung hệ thống ta xem như tội phạm truy nã nếu như dùng máy truyền tin mà nói đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bại lộ vị trí của mình đây không phải tự tìm đường chết sao cho nên không chỉ ta chính mình không có mua cũng không cho người nhà mua qua trước đó lao g i ả lừa đảo cũng không mua qua ta đi đến giá rẻ khách sạn trở lại ta mở trong phòng kia rời đi những ngày này ta đồng thời không có trả phòng ta tại trước đài nộp một vạn nguyên tiền thế trước đầy đủ ta ở đây ở một tháng về đến phòng tắm rửa một cái lại ngồi nửa giờ tiếp đó đeo lên tóc giả đi ra ngoài ở chung quanh lượn quanh rất nhiều v ò n g tử xác định không có người theo dõi ta ta mới về đến trong nhà lao cha lão mụ từ tiểu linh hồ yêu đều ở đây trong viện hồ yêu đang ngồi ở gặp ta trở về từ tiểu linh mừng rỡ đi tới ngươi cuối cùng đã trở về ân nghĩ tới ta sao không muốn từ tiểu linh vừa cười vừa nói ta cười cười ôm lấy eo của nàng nhìn về phía trong sân phụ mẫu cùng hồ yêu cha mẹ vũ gia tạ đại mạ tiểu long ca có hay không mua cho ta đồ ăn ngon hồ yêu giả ngây thơ mà hỏi mua lần này ra ngoài kiếm lời ít tiền đương nhiên sẽ không quên mua cho ngươi đồ ăn vặt nói ta vứt cho hồ yêu một cái không gian giới trì tiếp đó lại lấy ra một chồng tiền nói ngưng đù, tiền đặt ở ngươi ở đây tổng cộng là mười lăm vạn phụ cấp gia dụng lão mụ v ấ n đạo hùng hai tử ngươi những ngày này chạy đến đâu đi trước khi đi nói mấy ngày liền trở lại kết quả vừa đi chính là nửa tháng tiểu linh rất lo lắng ngươi đây cả ngày ngồi ở trong sân phán a phán cuối cùng đem ngươi cho phán đã trở về ta nắm thật chặt ôm từ tiểu linh cánh tay hay nay đối với phụ m n u nói có lỗi với để các ngươi lo lắng lão mụ nói đi thôi lao lý chúng ta tiến phòng khách ngồi một hồi để bọn hắn vợ chồng trẻ nói điểm thì thầm a từ tiểu linh sáng g i n g mẹ chúng ta nào có cái gì thì thầm sáu lão mụ đối với hồ yêu phất phất tay đi vũ ra chúng ta vào nhà đánh cờ đi lao cha cho ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu để cho ta thật tốt bồi bồi từ tiểu linh ta trở về cái ánh mắt yên tâm kỳ thực ta minh bạch phụ mẫu ý tứ trên thế giới này ta là từ tiểu linh người thân cận nhất biết ta ra ngoài mạo hiểm nàng chắc chắn vô cùng lo lắng ta có thể tưởng tượng đến nàng mỗi ngày ngồi ở trong sân hy vọng ta trở về trang cảnh phụ mẫu cũng vô cùng quan tâm ta nhưng vẫn là đem cái này thời gian để lại cho ta hòa từ tiểu linh để cho ta thật tốt bồi bồi nàng phụ mẫu bọn người lên lầu ta lôi kéo nàng ngồi ở trong viện trên băng ghế đá ngưng nô xin lỗi lại cho ngươi lo lắng cho ta ta hiểu ngươi không cần nói xin lỗi Từ tiểu i l như nhưng t ta t r lại hơi có chút lo nghĩ bởi vì này kế hoạch dù sao vẫn là có một chút phong hiểm tính chất nếu như kế hoạch cái nào đó khâu phạm sai lầm từ tiểu linh liền sẽ có nguy hiểm cứ việc kế hoạch này ta đã suy tư không giới chấp lượn nhưng vẫn là không quá muốn để cho nàng mạo hiểm có từ h tiểu, sao sao. tiểu linh là một cái cô gái hiền lành nàng nhất định rất chống lại loại sự tình này kỳ thực ta cũng không muốn vô duyên vô cớ đi giết người có thể lao già lừa đảo lưu lại báo thù danh sách hắn cải biến nhân sinh của ta bây giờ nàng chết ta phải báo thù cho hắn ta ôn nu nói ngưng nu ngươi hiểu ta ta sẽ không giết người lung tung nếu như ngươi không thích vậy ta liền đổi một cái kế hoạch tốt ta tin tưởng ngươi từ tiểu linh kiên định nhìn ta nói ta muốn giúp ngươi nàng mãi mãi cũng tốt như vậy ta thấp giọng nói ngưng nu ta kể cho ngươi một chút kế hoạch đại khái tình huống là như thế này định nhân bây giờ đối với ta không đề phòng chút nào hơn nữa còn coi ta là thành người một nhà cho nên ta chuẩn bị tìm cái tiệm cơm dùng súng đ ộ c phương thức giết chết đối phương sau đó đem trách nhiệm vô hàm cho tiệm cơm muốn làm đến điểm này chúng ta nhất thiết phải sáu tư tiểu linh cẩn thận thông minh tiếp nhận lại nói của ta đạo nhất thiết phải tại nguyên vật liệu bên trên động tay chân đúng không thông minh ta tán thưởng một câu tiếp tục nói ta nghĩ tới dùng khoảng không gian ẩ n năng đem độc dược dùng cự ly ngắn truyền tống phương thức truyền tống vào đồ ăn nhưng sử dụng khoảng không gian ẩ n năng thời điểm sẽ sinh ra nhỏ x í u không gian ba động rất dễ dàng bị đối thủ phát hiện mặt khác cũng rất dễ dàng bị tiệm cơm hệ thống theo dõi phát hiện cho nên đó cũng không phải cách làm ổn thỏa nhất nhưng mà Mỗi c tư tiểu chuyên linh cho nói ngươi a kế hoạch khâu nhiều lắm càng dầm giả nhỏ bé khâu lại càng dễ dàng phạm sai lầm không bằng ta trực tiếp huyện hóa thành đầu bếp bộ dáng đang làm món ăn thời điểm trực tiếp hạ độc không phải tốt hơn ta mỉm cười lắc đầu dạng này mới không được ngươi không có cách nào thoát thân ngoan chiếu kế hoạch của ta đi làm là được rồi kế hoạch này ta trước sau suy tính hơn năm mươi lượn đã tận lực làm đến hoàn mỹ từ tiểu linh thuận theo vấn đạo vậy chúng ta lúc nào hành động ngày mai ta đi ra ngoài trước tìm kiếm tình báo ngươi ở nhà chờ lấy đúng chuyện này đừng để cha mẹ biết sáu hai mươi bốn ngày kế tiếp ta trên đường đi dạo vừa quan sát chung quanh t i ệ m cơm một bên âm thầm suy xét kế hoạch sự t ì n h không biết tại sao ta cuối cùng cảm giác có điểm tâm phiền ý loạn phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh t ự như chẳng lẽ kế hoạch sẽ sai lầm nhưng ta cảm thấy đó là một kế hoạch hoàn mỹ hẳn là không là để ạ o lý lầm. sẽ sai đ cho an toàn ta vẫn tinh tế tự hỏi mỗi cái chi tiết dù sao trong kế hoạch cần từ tiểu linh tham dự ta không có thể làm cho nàng xảy ra chuyện chẳng biết tại sao ta mấy ngày gần đây nhất vận may rất tốt ngay tại ta đi lang thang thời điểm nghe được một cái tiệm cơm cửa tiếng đối thoại nói chuyện là hai nam nhân một người mặc trắng tinh trường bảo xem xét chính là người làm ăn một người khác mặc khôi giáp xem xét chính là vũ phu người làm ăn nói hợp tác vui vẻ mặc khôi giáp đại hà đúng thanh đúng khi nói hợp tác vui vẻ ta cuối tuần lại tới cho ngươi tiến đưa yêu thú thi thể nói xong hai người bắt tay sau đó đại hán xoay người rời đi ta vội vàng đi theo xuyên qua hai con đường sau đó ta đuổi theo đại ca chờ một chút、hút. đại hán xoay người lại ứng thanh ứng khí vấn đạo ngươi là là như thế này ta nghe nói ngươi chuyên môn vì tiệm cơm cung cấp y ê u t h ú thi thể mà tiểu đệ cũng hướng mở tiệm cơm nhưng mở tiệm phía trước trước tiên cần phải tìm xong quan hệ mới được ta cần một cái chuyên môn cho ta tiễn đưa y ê u t h ú thi thể người đến nội giá thu hồi cách có thể so tiệm khác mặt cao hai mươi đại ca cảm thấy thế nào cao hai mươi đây chính là cái không nhỏ dụ hoặc đại hán nghĩ nghĩ vấn đạo ta như thế nào tin tưởng ngươi Ta cứ h chỉ cạnh nhà không chúng chuyện, khách, như thế nào? Đại hán gật đầu một cái, khỏe miệng ta hơi vệnh, chỉ cần ngươi chịu theo ta luận, vậy ngươi bí mật nhất định ỉ cơm cái, cần được c bên bằng bí nói, nói nào. miệng ngươi luận, ngươi không Đại một tiệm mời một đàm mật ta ta gật ta ta vào là đi giữ đầu vậy như vậy tại tiền tài dụ h o ặ c phía dưới ta từ trong miệng đại hán lấy được toàn bộ tình báo hắn tên là andy cùng cương tài na cái tiệm cơm hợp tác hai năm mỗi tuần hắn cũng có đưa đi năm loại động vật thi thể trong đó hai loại là cấp tám y ê u thú ba loại là chín cấp y ê u thú nắm giữ những tin tức này ta liền có thể chuẩn bị hành động hòa đại hán sau khi tách ra ta ngửa không ngừng vó ra khỏi thành đ e m đại hán mới vừa nói yêu thú mỗi loại đánh chết ba con bỏ vào không gian giới chỉ. bước kế tiếp chính là chuẩn bị kịch độc kịch độc đi nơi nào tìm vô cùng xảo ngay tại tối hôm qua ta xem xét lao g i ả lừa đảo lưu lại di sản lúc phát hiện một bình nhỏ kịch độc cái bình bên cạnh thả một phần tư liệu trên tư liệu ghi lại kịch độc đặc tính phương pháp sử dụng độc tính các loại căn cứ vào ghi chép độc này vô cùng lợi hại nếu như gia tăng hạ độc lượng thậm chí có thể hủy đi cao cấp tu giả linh hồn hơn nữa cái này phải chả có một vô cùng chỗ thần kỳ vô sắc vô vị sau khi uống sẽ ở trong thân thể mai phục m ư ơ i năm t i ê n thời kỳ ủ bệnh ở giữa không phát hiện được bất cứ gì thường nào nhưng mười lăm ngày sau độc tố trực tiếp tại thể nội bộc phát có thể trực tiếp hủy đi linh hồn nay l i ề n tốt hơn đến lúc đó hoài nghi đến trên người ta khả năng thì càng nhỏ vốn là ta định dùng sấm xét độc bỏ c à p làm mà bây giờ lại có lựa chọn tốt hơn nhưng vẫn là phải chiếu kế hoạch tiến hành ta không có thể trực tiếp dùng khoảng không gian ẩn năng đầu độc bởi vì theo duy mạc vừa chết thành vệ đội khẳng định muốn tham gia điều tra ta có nghĩ tới đến lúc đó đem nàng lừa gạt ra khỏi thành đi nhưng lại bỏ đi ý nghĩ này bởi vì này dạng vừa tới ta hiểm nghi vẫn sẽ rất lớn cứ việc bên ngoài thành giết người thành vệ đội sẽ không đi quản nhưng vạn nhất minh đ ệ hội những người kia tìm ta phiền phước thành vệ đội lại tham gia điều tra đến lúc đó thân phận của ta cũng rất dễ dàng bại lộ cho nên sách lược vẹn toàn vẫn là chiếu kế hoạch tiến hành so sánh hảo ta tìm một cái chỗ khuất lấy ra cấp tám y ê u thú xích diễm lang cẩn thận dùng tinh thần lực nâng mấy dọn kịp độc từ trên thân y ê u thú vết thương chuyển vào đi một mực đem huyết dịch đưa vào trái tim của nó bởi vì y ê u thú đã tử vong huyết dịch đưa vào trái tim của nó bởi vì yếu thú đã tử v o n huyết dịch đưa vào trái tim của nó ta hỏa từ tiểu linh ở trong phòng của mình ta từ phía sau vòng quanh eo của nàng nói ngưng ngu công tác chuẩn bị hoàn thành kế tiếp phải xem ngươi rồi ta bây giờ liền đem em đi tướng mạo hình thể đặc thù cùng thanh âm nói cho ngươi âm thanh bắt trước sai lầm một điểm cũng không được nhanh ngươi có thể nói chính mình cũng họng xảy ra chút vấn đề đang chuẩn bị đi tu phục cơ thể sau đó ta cẩn thận miêu tả một phen en d i hình dáng ngạc thù từ tiểu linh dùng r a huyên hóa ẩn năng ta cho nàng ngụ ý con mắt hơi lớn một điểm lông mày lại lộng một điểm sau đó lại đi lên vịnh lên một điểm r ă n g răng, răng và ố còn có dâu ria sáu Mười tượng tiểu linh cuối phút cướp, huyên hóa hoàn từ ta trong tượng hoàn toàn ta lại kiểm tra một phía sau, ND cùng cùng ấn năng ra ta cười h ắ t hắn nói từ tiểu linh nói một câu nói ta trong nháy mắt cảm giác phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh nàng úng thanh đúng k h i nói lao công ẩn năng hết sạch biến không quay về khoe miệng ta co quắc mấy lần chẳng lẽ đêm nay muốn ôm dạng này từ tiểu linh ngủ sao làm sao bây giờ ta sẽ lưu lại bóng ma tâm lý ba mươi thời gian rất nhanh thì đến chúng ta ước định hôm nay ta sáng sớm liền mang từ tiểu linh rời nhà đối với cha mẹ nói ra giải sầu hôm nay a n d y sẽ không tới bởi vì ta lừa hắn nói ta muốn mở tiệm cơm tại một cái thành phố khác ta muốn hắn cho ta đưa hàng đi qua hơn nữa đưa cho hắn hai mươi vạn tiền mặt ở nơi này nặng bao nhiêu r ụ h o ặ c phía dưới không sợ hắn không đi cho nên trong cùng một lúc h ắ n tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây tòa thành thị bên trong để cho an toàn ta đặc biệt dùng máy truyền tin liên lạc hắn một chút cái này máy truyền tin là ta nhường một người xa lạ giúp ta mua ta cho người xa lạ ba vạn khối tiền đoa cái này tiền đoa so máy truyền tin còn đắt hơn không sợ hắn cầm tiền không làm việc hắn nói hắn lập tức tới ngay ta chỉ định thành thị hỏi ta ở nơi nào ta nhường hắn ở cửa thành chờ ta ba giờ ta bên này có chút việc xử lý sau đó dập máy truyền tin đem hắn ném vào không gian giới chỉ ta đối với từ tiểu linh nói người bây giờ lập tức ra khỏi、thành. đến rồi bên ngoài thành sau đó tìm một nơi yên tĩnh chút biến thành a n đi dán g vẻ sau đó lại đi vào đi ta chỉ định tiệm cơm bán yêu thú thi thể giao dịch sau khi thành công ngươi vẫn lấy cái bộ dáng này ra khỏi thành tìm một chỗ an tĩnh biến trở về bản thể tiếp đó trực tiếp về nhà cứ như vậy không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta cẩn thận chút nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm lập tức từ bỏ nhiệm vụ ta không muốn ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương hiểu không t ư tiểu linh gật gật đầu đi ra ngoài thành bây giờ là buổi sáng sáu giờ dựa theo tốc độ của nàng hai giờ liền có thể tiến vào tiệm cơm giao dịch cũng chính là tám h thời gian vừa vặn bởi vì ta hôm nay tám giờ ba mươi phút hẹn theo duy mạc tại cách bên trong ngọc quảng trường chạm mặt tàn bộ đến tiệm cơm đại khái muốn nửa giờ dáng vẻ cùng ta tính toán thời gian giống nhau như lúc chờ từ tiểu linh thân ả n h đi ra ánh mắt ta mới quay người hướng quảng trường đi đến vừa ý t h ầ n lại càng thêm bất an luôn cảm thấy chuyện gì không tốt t ì n h lập tức phải phát sinh sáu Hôm thiếu thận mình hoạch, hoàn chỉ theo hoạch mới mai mấy mỹ, qua quá ta dựa Tiết sót bất tin tưởng mình kế hoạch, rất đổi lại kế kế bổ ngày cẩn cũng cần có sơ thời gian vừa tới tám h theo duy mặc đã tới rồi vậy mà trước thời hạn nửa giờ nàng vừa cười vừa nói chờ ta bao lâu ta cũng mới vừa đến là ngươi đến sớm và ước định thời gian còn kém nửa giờ đâu nàng ngồi ở bên cạnh nhìn xem cảnh sát t r u n g quanh có chút cảm thán nói ở đây phong cảnh thật sự rất không tệ ta trước đây thật lâu tới qua mấy lần về sau liền sẽ không có như thế thanh nhàn qua a ta mỉm cười vẫn đạo vậy ngươi thời gian đều dùng tới làm gì tu luyện bởi vì huyền hóa ẩn năng rất ít gặp hơn nữa uy lực rất mạnh phụ thân nói nếu như không tu luyện cái thiên phú này liền lãng phí cho nên kể từ ta bị kiểm tra ra huyện hóa ẩn năng phía sau mỗi ngày đều đang bận rộn tu luyện cũng lại không có đi ra dạo chơi qua cái kia lệnh t ô t đâu như thế nào không có thấy hắn một năm trước bị cựu nhân giết chết từ ngày đó trở đi ta tiếp nhận tổ chức mỗi ngày đều rất mệt mỏi ngoại trừ tiếp nhận ủy thác s ă n giết yêu thú bên ngoài thời gian còn lại đều ở đây tu luyện hiếm thấy đi ra vương lòng một lần theo duy mạc than nhỏ khẩu khí nói ta ấ y n à y nói ngượng ngủng để cho ngươi nhớ tới thương tâm quen biết cũ không có chuyện gì sự tình đã qua ta không phải là cái ưa thích đắm chìm tại trong hồi ước nhân ta cười, cười vậy là tốt rồi Đã n g ư ơ i rất lâu cũng không có bung lỏng vậy không bằng mượn hôm nay h ả o h ả o bung lỏng một chút ta theo duy mạc gật gật đầu h ả o cảm ơn ngươi người bị g i ế t còn muốn cảm tạ ta đây cái sát thủ kế hoạch của ta thực sự quá hoàn mỹ ngồi ở suối phun bên cạnh tán gẫu khoảng nửa giờ ta cảm thấy tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm thế là đứng lên nói lao đại chúng ta đi ăn và ta ta sáng sớm còn không có ăn cơm bị nói đâu phụ cận đây có ở giữa tiệm cơm mùi vị không tệ ta dẫn ngươi đi nếm thử a tuất ta mời khách chuyện lần trước còn không hào hào cảm ơn ngươi đâu ta có chút ngượng ngùng nói không cần vẫn là ta tới đi nói đến chính xác thật không có ý tốt ta muốn độc chết theo duy mạng lại để cho nhân g i a dùng tiền mời ta ăn cơm cái này tựa hồ không tốt lắm trong lòng ta băn khoăn nàng cũng đứng lên khẽ cười nói vậy chúng ta đi hy vọng ngươi có thể một mực lưu lại trong tổ chức mặc dù ngươi bây giờ thực lực tổng hợp bình chắc chỉ có cấp tám một đoạn nhưng ta tin tưởng có ngươi ở đây tổ chức nhất định sẽ dần dần mở rộng dạng này ta cũng liền có thể hoàn thành phụ thân tâm nguyện ta một bên mang nàng hướng về tiệm cơm chậm rãi hành tẩu vừa nói vậy thì phải nhìn ta tự mình nghĩ không muốn lưu lại tới nếu như ngươi có thể cho ta lòng trung thành ta nghĩ ta cũng sẽ không đi sáu ba mươi dọc theo đường đi ta cười ha hạ cùng nàng cười nói nàng cũng tiên h nam địa bắc cùng ta trò chuyện đủ loại chủ đề ta không cho phép lại một lần nữa n g h i hoặc giống nàng loại người này làm sao lại cùng lao già lừa đảo kết t h ù đâu coi chúng ta tản bộ đến tiệm cơn phụ cận thời điểm ta ánh mắt đ ô n g nhiên dừng lại ở một cái trên thân người sáu nd là từ tiểu linh huyễn hóa thành nd hắn lúc này vị tương bích sắc mặt t r ắ n g bệnh khỏe miệng mang theo hết u y dịch xảy ra chuyện gì ta lúc này từ bỏ chú tâm chuẩn bị kế hoạch hướng nd chạy tới đỡ lấy bờ vai của hắn lo lắng dùng hán ngữ vân đạo ngưng n u như thế nào nd dùng hán ngữ trả lời ta thành công đem đồ vật đưa qua tiểu long ngươi đi thi hành kế hoạch ta từ tiểu linh lúc này trạng thái căn bản cũng không thích hợp vừa rồi nhất định sẽ ra chuyện gì chuyện ngoài ý liệu dựa theo ta suy đoán tốc độ từ tiểu linh hẳn là đã sớm rời khỏi nơi này mới đúng có thể nàng vì cái gì lại v i ệ n tường bích đứng ở chỗ này khoe miệng còn có vết máu sắc mặt còn rất yếu đớt ta lúc này quay đầu hướng theo duy mạc nói lão đại ngượng n g ù n g hôm nay hẹn hò bãi bỏ a bằng hữu của ta bị thương ta muốn tiến hắn đi tu phục cơ thể ngày trước hết mời trở về a theo duy mạc cũng đi tới ta cùng ngươi một sáu không cần ta cóng lên từ tiểu linh hướng ra phương hướng chạy tới tư tiểu linh nói mau bông u ta ra ngươi trước đi hoàn thành kế hoạch nha không bất luận cái gì kế hoạch cũng không có n g ư ơ i trọng yếu ta vừa chạy vừa quan sát theo duy mạc có hay không đuổi theo tiếp đó đơn giản lượn quanh mấy vòng liền không kịp chờ đợi về đến nhà ta đều chưa kịp cùng trong viện cha mẹ chào hỏi liền một đường vọt thẳng tiến gian phòng đem t ư tiểu linh đặt lên giường vấn đạo vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì tư tiểu linh biến trở về nguyên trạng c ắ n ngôi trầm mặc một hồi nói ta đi tiến đưa yêu thú thời điểm mới biết được mỗi lần em đi tiến đưa yêu thú thời điểm đều sẽ hiện trường chứng minh yêu thú huyết đục không có độc mà chứng minh phương pháp chính là uống xong mỗi một cái yêu thú huyết yêu thú cấu tạo cùng nhân loại khác biệt trái tim của bọn nó bộ vị tồn rất nhiều máu lại thêm động vật đã tử vong cho nên lấy máu thời điểm sáu từ tiểu linh không có nói thêm gì đi nữa ta lại như bị xét đánh nàng đem n ọ c đầu uống nữa ta có chút không kiềm chế được nỗi lòng q u á t lên ngươi coi đó như thế nào không sáu từ tiểu linh cắt đ ứ t ta như thế nào không đình chỉ giao dịch tiểu long nếu như lúc đó ngừng giao dịch bọn hắn nhất định sẽ phát giác thi thể động vật có vấn đề nơi này cách thành vệ đội gần như vậy ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm như thế nào nếu như thành vệ đội đem ta bắt lấy tới ta huyễn hóa ẩn năng thời gian vừa đến tự động giải trừ lộ ra diện mạo v ố n có đến lúc đó chết sẽ không chỉ là ta liền ngươi cha mẹ vũ gia đều sẽ chịu đến liên lụy cho nên không thể xấu đến lúc đó nàng còn đang vì ta và phụ mẫu ta suy xét ta vẹn vẹn đem nàng ôm vào trong l ự c vì cái gì người bên cạnh ta kiểu gì cũng sẽ tao nộ vật rủi đỏ mũi tên mệnh dạy vào ta còn chưa tính nhưng lại từng cái đem ta để ý người từ bên cạnh ta cướp đi năm đó phong niệm khả như thế hôm nay từ tiểu linh sáu không cái này không thể trách đỏ mũi tên mệnh là ta suy tính không đủ chu toàn ta tự hỏi mỗi một bước đều thiết kế rất h o à n mỹ nhưng lại xem nhẹ một bước này thu về yêu thú thi thể thời điểm cần nghiệm chứng huyết nhục có vấn đề hay không thực sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót nhưng này một sơ s ẩ y không sao thê tử của ta lại bởi vậy mất mạng ta thống khổ nắm lấy tóc của mình đ ỗ n g nhiên trong đầu linh quang lóe lên sáu nàng.、Bất、luận chân trời góc biển, núi đao biển lửa, ta sẽ không góc Bất bi trời ta tiếc hết thể đi tìm lửa, đi đao sẽ ta hít thở sâu một chút toàn không gian trong giới chỉ lấy ra độc dược chứng minh gàn từng chữ cẩn thận kiểm tra lên t ư tiểu linh êm ái vì ta sửa sang lấy bị bắt loạn tóc nói tiểu lòng đừng tự trách giống như ngươi nói khả năng này chính là vận mệnh về sau ngươi phải chiếu cố tốt chính mình ngâm miệng ta che miệng của nàng ánh mắt lại không có rời đi đọc dược sách hướng dẫn nói ta nói qua ngươi muốn vĩnh viễn bồi t i ế p ta ta sẽ không nhường n i ệ m khả loại kia bi kịch một lần nữa diễn ra một lần tìm được vạn hạnh độc dược này sách hướng dẫn cuối cùng chỗ vậy mà tiêu chú giải thích như thế nào đâu trước đó ta chỉ nhìn lấy nhìn độc tính c ă nếu bản là không có nghĩ là có c tới y như giải độc, c người n căn bản n là đem đằng sau vài trang vài không để ý đến. n、like, g cho để sử, sử dụng vô ý t h ú n g loại độc này liền muốn tìm kiếm giải dược băng âm cốc lăng vân phong bên trên mở ra một loại tên là băng hà hoa chỉ cần tại phục d ụ n g độc dược mười lăm nhật chi nội sinh ăn một gốc băng hà liền có thể giải trừ độc tố băng âm g ố c thế lực c ư ờ n g đại độc dược rất ít chuyển ra ngoài sáu đã như vậy ta liền trả giá đắt đi đổi vì từ tiểu linh coi như để cho ta dùng ngân sắc không gian giới chỉ đi đổi ta đều sẽ không nháy một chút con mắt ta gắt gao ôm từ tiểu linh một chút nói ta đi tìm thuốc giải lần này đều tại ta sơ sót một bước để cho ngươi lâm vào như thế hiểm cảnh nhưng bây giờ không phải tự trách thời điểm ngưng nụ ở nhà ngoan ngoan chờ ta trở lại về sau ta sẽ không bao giờ lại cho ngươi đi làm loại chuyện nguy hiểm này nói xong ta buông hắn ra bước nhanh hướng phía cửa đi tới từ tiểu linh bắt được cánh tay của ta trở đi lại bồi ta mười lăm thiên được không ta sợ ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm nếu vì tìm t h u ố c giải mà xảy ra chuyện gì ta chết cũng sẽ không tha thứ chính mình ta chỉ nghĩ ngươi yên lặng bồi ta trải qua cuối cùng cái này mười lăm t h ê n sáu ta sẽ không cùng ngươi mười lăm ngày bởi vì ta muốn ngươi bồi ta cả một đời ta hắt tay của nàng ra nói ngưng n u bây giờ tranh thủ thời gian ta không dành cùng ngươi dài dòng chờ ta trở lại tin tưởng ta ta sẽ không có chuyện vì ngươi ta sẽ tỉnh táo nói xong ta mặc kệ lệ rơi đầy mặt từ tiểu linh dứt khoát đi ra ngoài đi xuống lầu dưới lão mụ v ấ n đạo các ngươi thế nào cương tài na cái là ngưng đù biến ta cười một c á i nói không có việc gì mẹ ta muốn đi ra ngoài một chuyến làm ý chuyện trong vòng nửa tháng nhất định trở về không cần lo lắng cho ta ta đi nói xong ta đi ra ra môn mở bản đồ tìm hơn mười phút mới phát hiện tên là băng â m cốc chỗ cách nơi này chừng hơn hai trăm vạn km coi như mở tốt nhất xe bay đi qua cũng muốn hai tháng xem ra ta không có thể lại dùng xe bay muốn đi chuyển tống trận coi như phí tội cao cũng muốn ngồi truyền t ố n g trận có thể có thể trực tiếp truyền t ố n g đến băng âm cốc thành thị phụ cận bất quá cái này phụ cận cũng là tương đối mà nói trên thực tế khoảng cách băng âm cốc còn có hơn hai mươi vạn km mở xe bay cần t r ừ n g năm ngày dán g vẻ bất quá sáu người truyền t ố n g trận muốn giao nạp cao ngạch truyền t ố n g phí tổn tối thiểu nhất cũng muốn một k h o a cấp năm yodan hơn nữa khoảng cách này xa xôi một k h o a cấp năm yodan có đủ hay không còn chưa nói được sáu đang lúc ta suy tính thời điểm phía trước bỗng nhiên đi tới một người theo duy m ạ c nàng quan tâm hỏi bằng hữu của ngươi thế nào đưa đến chữa trị thi thể địa phương sao có muốn hay không ta hỗ trợ ta c â u mày m a u v ấ n đạo n g ư ơ i theo dõi ta ba trăm năm mươi bảy tiết ba trăm năm mươi bảy băng âm ngáy vực không không không nàng vội vàng khoát tay nói ta không có theo dõi n g ư ơ i chỉ là hôm nay hiếm thấy đi ra một lần ta muốn ở trong thành đi loanh quanh không nghĩ tới vậy mà lại ở đây đụng tới ngươi ngươi vội vã muốn đi đâu cần ta giúp một tay sao ta ngữ khí lãnh đạo nói lão đại ta muốn xin mấy ngày nghỉ n g ư ơ i truyền thống trận đi một cái thành phố khác đại khái cần thời gian một tháng chờ ta trở lại sau đó sẽ đi tổ chức báo danh ta thật sự có thể giúp ngươi đã ngươi tiến vào huynh đệ hội đại gia liền cũng là huynh đệ ngươi có khó khăn ta nhất định sẽ giúp cho ngươi ta lắc đầu h ả o ý của ngươi ta xin tâm lĩnh thật sự không cần nói xong ta sát lấy bờ vai của nàng đi tới vừa rồi công tử tiểu linh chạy trở lại thời điểm ta xác định không có bị theo dõi lại nói ta đã đi ra ngoài đi vội hơn mười phút đã sớm đi ra mấy km theo duy m ạ c tìm không thấy nhà ta đang lúc ta muốn tới đây thời điểm theo duy m ạ c lại đuổi theo ngồi truyền t ố n g trận mà nói cần rất nhiều tiền ngươi có không cái này hai k h o a cấp năm yêu đang ngươi trước cầm lấy đi dùng a sau khi trở về còn nhớ ta. ta lăng lăng nhìn nàng mấy giây ta muốn giết nàng có thể nàng vậy mà sáu ta vừa rồi ngữ khí thái độ rất kém cỏi chúng ta quen biết thời gian cũng không dài ta cũng biết nàng cũng không dư dả nhưng nàng lại còn là lấy ra hai k h o a cấp năm yodan cho ta đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ nàng tin được ta không sợ ta không còn kỳ thực ta vốn định trước tiên ra khỏi thành tiếp đó từ ngân sách trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái yêu thú thi thể lấy ra y ê u đ a n sau lại trở lại cưới truyền thống trận nhưng cứ như vậy tối thiểu nhất phải tiêu hao thời gian một ngày sáu ta do dự vài giây đồng hồ tiếp nhận theo duy mạc trên tay y ê u đ a n sắc mặt phức tạp nói cảm t ạ ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi nóng này lời nói mau đi, đi. đừng chậm trễ chính sự trên đường c ẩ n thơ theo duy mạc g i ả n dò ta gật gật đầu vừa cảm kích nói một câu cảm tạ tiếp đó quay người hướng truyền t ố n g trận phương hướng chạy tới quá hí kịch tính ta muốn giết chết người vậy mà lại nhiều lần giúp ta sáu ta chỉ có m ộ ư ơ i năm ngày thời gian quá ít nhất thiết phải chân quý mỗi một giây cầm theo duy mạc yêu đan cũng không cần chậm trễ thời gian một ngày dạng này cứu ngưng nhu tỷ lệ càng lớn hơn vì cái này xứng trước thế tử ta nguyện ý trả giá hết thảy theo duy mạc là thế tử của ta ân nhân cứ mạng còn có giết hay không nàng sáu tính toán những thứ này chờ trở, trở về sau đó mới nghĩ đi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là truyền thống tiếp đó mở xe bay đi b ằ n g â m gốc truyền thống trận ở vào ạt dỉ ẩn quảng trường quảng trường có rất nhiều đài cao mỗi cái trên bàn đều có truyền thống trận nếu có người dám không giao nạp phí tổn liền đăng lên tiễn đưa trận sẽ bị tại chỗ đánh tan linh hồn mỗi cái truyền thống trận bên cạnh đều có cao thủ thủ hộ ta tìm được thông hướng mục tiêu thành phố truyền thống trận phát hiện phí tổn quả nhiên muốn hai khỏa cấp năm yodan còn tốt ta y ê u đ a n đủ n ộ liên quan phí tổn phía sau ta bước lên truyền thống trận lúc này trên truyền thống trận đã đứng bảy người ta ở phía trên đứng nửa giờ truyền thống trận vẫn không có mở ra thế a nhưng là đại ca ta có việc gấp có thể hay không dàn xếp một chút mạng ngươi quan trọng ta vội vàng nói hắn thử cười một tiếng như ngươi loại này mặt hàng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất gấp dàn xếp chẳng lẽ ngươi muốn cho truyền thống trận lỗ vốn truyền thống sao nếu quả như thật rất gấp có thể ta cho ngươi biết một cái biện pháp c h u y ể n thống trận này muốn mười lăm người trở lên mới có thể mở ra các ngươi bây giờ là tám người ngươi có thể đem còn lại bảy cái danh lệch yodan cũng giao y ê u đ a n đầy đủ c h u y ể n thống trận lập tức mở ra bảy cái danh lệch mười bốn khỏa năm cấp y ê u đ a n chuyển đổi sau đó chính là một khỏa tam cấp y ê u đ a n một khỏa tứ cấp y ê u đ a n hai khỏa cấp năm yodan ta bây giờ liền một khỏa cấp năm yodan đều không lấy ra được nửa giờ tới một người đều không tới qua đợi đến mười lăm cá nhân dân đủ phải chờ tới năm nào tháng nào ta có thể đợi nhưng ngưng n u lại không thời gian đợi thêm nữa ta năm năm đấm thật muốn hung hăng đánh cái này chế rêu ta võ giả một trận nhưng ta nhị được bây giờ không phải là gây chuyện thời điểm gây chuyện lời nói chính là bị thành vệ đội bắt lại trễ mãi thời gian sẽ càng nhiều ta thì càng đừng muốn cứu ngưng nu ta không có vấn đề chỉ cần có thể cứu ngưng nu đừng nói tam cấp y ê u đ a n chính là nhất cấp y ê u đ a n ta đều nguyện ý lấy ra vấn đề là ta không có ngân s á c trong không gian giới chỉ nhất định có nhưng ta không biết cái nào là y ê u thú cấp cao cái nào là y ê u thú cấp thấp hơn nữa ngân s á c trong không gian giới chỉ y ê u thú h ữ u minh tất cả cũng không có cũng không biết chiếc nhẫn kia chủ nhân cũng là ở nơi nào san giết nếu như đem những này hình thù kỳ quá yếu thú lấy ra nhất định sẽ lọt vào mọi người nhìn c h ă m c h ă m càng có có thể dẫn tới thành vệ đội ta bây giờ tiến cũng không được thối cũng không xong gấp tại trên truyền t ố n g trận đi qua đi lại suy xét giải quyết đối sách lại đợi hai giờ chỉ một cái người dựa theo tiến độ này ngày mai cũng không chắc chắn có thể truyền t ố n g đi trông coi truyền t ố n g trận chính là cái tia tên đáng ghét cùng một tên khác nói hôm nay người như thế nào ít như vậy gặp quỷ, ngày xưa ít nhất cũng có năm mươi người truyền t ố n g hôm nay đây là thế nào một tên khác chỉ vào quảng trường đồng bình linh hồn nói người đương nhiên gặp ủy người mỗi ngày đều gặp ủy ngay tại ta gấp muốn nổ tung trận phát hiện nơi xa đi tới một nhóm người quen là theo duy mạc hắn mang theo huynh đệ hội mặt khác mười sáu cá nhân đến đây trực tiếp hướng ta bên này đi tới chẳng lẽ sáu nàng phát hiện ta muốn giết nàng như thế nào hết lần này tới lần khác đuổi tại lúc này tất cả phiền phức đều tụ tập ở một chỗ chẳng lẽ vận mệnh không muốn để cho ta cứu ngưng n u sao theo duy mạc đi đến truyền t ố n g giới này vấn đạo ba béo có cần giúp một tay hay không ta vừa mới nhìn thấy ngươi ở đây trên truyền t ố n g trận rất lo lắng liền đem các huynh đệ đều gọi đến đây có khó khăn gì cứ mở miệng nguyên lai không phải tìm ta trả thù sáu không đợi ta nói chuyện trông coi truyền thống trận tên đáng ghét liền nói hắn rất gấp muốn cho chúng ta bây giờ liền khởi động truyền thống trận còn nói người nào mệnh q u a n thiên nhưng còn chưa lên đẩy mười lăm cá nhân hắn lại đem không ra chống chỗ danh ngạch y ê u đ a n cho nên chỉ có thể lo lắng xuông theo duy mạc nhỏ giọng thì thầm còn thiếu mười hai k h ỏ a y ê u đ a n sao nàng quay người nhìn về phía sau lưng chúng thủ hạ các vị giúp ta thể tịu mười hai k h ỏ a cấp năm yodan lão đại cái này sáu nếu như hắn sẽ không đã trở về bút trướng này ta sẽ trả lại cho các ngươi theo duy mạc nghiêm nghị nói nhìn xem phía dưới phát sinh hết thạy ta hít một hơi thật sâu nói không nên l ợ i mình là tâm tình gì xấu có theo duy mạc hứa hẹn mười hai k h ỏ a yêu đ a n rất nhanh liền c h ô n g đủ mười sáu cái cấp bảy trở lên tu giả lấy ra mười hai k h ỏ a yêu đ a n cái này cũng không hiếm lạ theo duy mạc nói ba béo ta biết ngươi không muốn để cho chúng ta đi theo nhưng chúng ta có thể vì ngươi làm chỉ có bao nhiêu thôi chú ý an toàn nhớ kỹ về sớm một chút ngươi còn thiếu nợ chúng ta y ê u đ a n đâu phải hoàn thành ủy thác trả nợ nói nàng đem mười hai k h ỏ a cấp năm yodan hướng ta đưa tới ta nắm chặt nửa ngày song quyền cuối cùng thả ra tiếp nhận yodan đối với theo duy m ạ nói bất luận như thế nào ta đều sẽ trở về trả đều về sẽ lại n dưới chân truyền thống trận hoa văn dần dần phát sáng lên ta nhìn chăm chú lên theo duy mạc nếu như không phải nàng làm đảm bảo những tên kia mới sẽ không đem yêu đan cho ta mượn người mới này cấp năm yêu đan đối bọn hắn tới nói hẳn là hơn phân nửa tài sản ai sẽ dùng mình một nửa tài sản đi làm phong h i ể m đầu tư đâu có thể y theo duy mạc lại nguyện ý nàng tin tưởng ta có thể để cho huynh đệ hội cường đại lên cho nên nguyện ý làm lấy một lần đánh cược nếu như ta là một cái người có tình nghĩa liền nhất định sẽ trở về trả nhân tình nếu như ta vô tình vô nghĩa nàng tốt mấy chục năm mới có thể trả hết nợ món nợ này sáu mặc kệ nàng xuất từ ý đồ gì nhưng nàng tại ta cần có nhất hỗ trợ thời điểm giúp ta đây là sự thật người này ta sẽ không lại giết ta cũng sẽ đem yêu đan lại cho nàng sau đó vĩnh viễn biến mất ở trong tầm mắt của nàng đ ế m ngược kết thúc truyền t ố n g trận thoáng qua một hồi bạch quang trói mắt sau đó thân ảnh của chúng ta trong nháy mắt tại chỗ biến mất sau đó tiến nhập một trạng thái đặc biệt giống như trong truyền thuyết không gian thông đạo một dạng ở đây tràn đầy không gian khí thức nắm giữ khoảng không gian lợn năng ta đây cảm thấy ở đây hết sức thoải mái đồng thời cũng cảm ngộ đến rồi một chút đối không gian lợn năng rất có ích lợi đồ vật loại trạng thái này duy trì ba giây trước mắt lại chuyển tới một hồi hào quang trói sáng tia sáng sau khi biến mất chúng ta đ t r u n g quanh chàng cảnh đã thay đổi ta biết nơi này chính là hạn giờ hiệu thành chỉ dùng ba giây liền vượt qua cách biệt hai trăm vạn cây số thành thị không biết ta khoảng không gian ẩn năng lúc nào có thể biến thái như vậy sáu nhưng ta tin tưởng vững chắc chỉ cần cố gắng sớm muộn cũng có một ngày ta có thể làm đến điều này dựa theo trí năng bản đồ chỉ thị ta một đường chạy ra thành thị sau đó lấy ra xe bay trực tiếp nhảy đi lên thiết chí mục tiêu địa điểm b ă n g âm cốc hai mươi bốn ă m ngày sau ta cuối cùng chạy tới bị băng tuyết xét liên hoàn sân mạch bằng âm cốc trên bản đồ biểu thị ở đây bị thế lực cường đại chiếm lĩnh trên không cấm xe bay đi qua nếu không rất có thể sẽ bị đánh rơi cần đi vòng cho nên ta chỉ có thể ở ngoại vi dừng lại nhanh chóng vào bên trong chạy tới nhất định muốn mau chóng tìm được lang vân phong hái băng hà mà ta vừa chạy hơn hai trăm km liền bị hai nam nhân ngăn lại lạnh giọng vấn đạo ngươi là người nào băng âm cốc không cho phép xung l o ạ n xin mau sớm rời đi ta vội và nói g n ta là tới x i n thuốc ta muốn một gốc băng hà ta có thể dùng một cái cấp hai yodan trao đổi trong đó một cái nam tử hừ cười một tiếng hừ cấp hai yodan băng hà trăm năm mới mọc ra m ư ơ i cây giá trị viễn siêu cấp hai yodan ngươi vẫn l à mời trở về đi b ă ngày h n g a cả c hôm ú n cũng g ta k h n g c h i ế được, chi ngươi người chi mọc cây. húng ngoài này. 156. Mới mọc ra 10 cây. Ta nắm Mới 156. ra Ta qua ả đấm một cái, nương nu vận mệnh nắm ở trong t cái, nưng nu vận ở y của thiếu a ta lúc này, k ô n g có thể l ù bước. cho trực Tất ta tay t nhiên không cho đi, ta hai, tay trực tiếp hóa, hai đi, i p phóng hỏa hóa, hướng hai diễm người đi nợ c à ngày n g mai lại bổ vốn cho rằng mười hai điểm phía trước có thể viết xong bất quá gần nhất có chút kẹt văn viết tốc độ trưởng xin lỗi rồi các vị khán q u a n ba trăm ế t năm mươi tám Hắn không chỉ hàn tỏng gian trong giới chỉ lấy ra lập hàn quang giới ra lấy lập lệ đao ạ i đ hướng ta lao đến. Ta cũng cực tốc hướng hắn phóng phương, trước người tới đến. cũng tỏng ta Ta tốc vọt ta tốc lao đi, đối cực cấp kiếm h ô n g g a ra n trong giới đại i chỉ lấy k hai tương a xoay y tròn h ớ n g đối p h ư chém t giao Ken. phát ra một hồi âm thanh sắt thép va chạm ta và hắn đồng thời cơ thể chấn động thối lui mấy bước hắn lực lượng thật mạnh bất quá binh khí phẩm chất có vẻ như không có ta đại kiếm hảo đại đao của hắn bị chặt ra một cái khe cấp bảy ba đoạn ta lẩm bẩm lầu bầu nói một câu đồng thời hơi r u n nhẹ run lên cánh tay đối phương thực lực tổng hợp so với x i ế yếu một điểm đừng nhìn vừa rồi chỉ giao thủ một chút nhưng ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng nhìn ra rất nhiều thứ bị ta xong rồi rơi sát thủ g i s là cấp bảy một đoạn như vậy hắn hẳn là cấp bảy ba đoạn hoặc tứ đoạn t à h ư u với ta mà nói đánh bại hắn sao vấn đề ta trong nháy mắt đem hai tay hỏa diễm hóa đem cái kia cảm giác tê dại tiêu trừ sạch thanh niên đồng bạn mang lên trí năng kiểm tra kính mắt nhìn ta một cái tiếp đó đối với thanh niên nói mạc vìn ngươi cũng quá kém cỏi tiểu tử kia chỉ có cấp tám một đoạn ngươi cư nhiên bị đánh lui về sau mấy bước cái gì cấp tám một đoạn mạ vìn về phía ta thật làm cho người giật mình à chẳng lẽ ngươi nghĩ vượt cấp khiêu chiến sao hừ bây giờ ta muốn xuất toàn lực thiết chiêu nói hắn cũng lung lay bị chấn run lên cánh tay ta biết hắn vừa rồi không dùng da toàn lực ta cũng giống vậy nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu của ta lại có thể đại khái suy đoán ra hắn toàn bộ thực lực là đẳng cấp gì hắn động giơ đại đao lao đến sau đó ra sức ngảy lên hướng ta thiên linh nắp mánh liệt bổ mà đến ta mới sẽ không ngốc đến đón đỡ cái này lực phách hoa sơn nhất kích cước bộ hơi sai hướng bên cạnh bước một bước tránh ra một kích này hắn một kiếm này bổ vào trên mặt đất thằng đem mặt đất đều đánh ra một đạo dài hai mét vết rách bởi vì ậ y thấy được, một này xoay có được, kích chịu chém thể một tiếp, ta nhất định sẽ chịu đến nội thương. Ta xoay tròn đại kiếm, đột nhiên tới như định nhiên hướng hắn đến đại độ đi. người, kiếm, mà nội kế nếu ngang quay Bởi sẽ v hắn vừa rồi đánh cho quá mạnh đại đao đều cắm vào mặt đất chắc chắn không tiện hành động ta liền muốn thừa dịp thời cơ này xử lý hắn thanh niên cũng phát hiện chính mình người đang ở hiểm cảnh vội vàng quát to một tiếng b i thuật băng phong ba thước theo tiếng quát của hắn ở bên cạnh hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo tường băng đối với chính là trong nháy mắt rất không thể tưởng tượng trước đó ta đã thấy l i ễ u mậu yên ngưng kết tường băng nhưng nàng làm không được trong nháy mắt ngưng kết nàng cần hao phí một chút thời gian hơn nữa tường băng lúc bắt đầu rất mỏng đi qua không ngừng ngưng kết mới có thể dần dần thêm dày bao quát ta hỏa nguyên tố cũng giống như vậy cần chậm rãi ngưng kết mới có thể để cho hỏa cầu càng lai v ư đại nhưng mà thanh niên này chiêu số lại đẩy nã g ta nhận thức ngay tại ta hơi sừng sốt thời điểm hắn đã đem đại đao từ mặt đất rút ra thân thể lăng không bay lên bay qua tường băng hướng ta chém vào m à đến đinh đình sáu ta và hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh giao thủ với nhau ở nơi này băng tuyết x é chỗ hỏa nguyên tố cơ ít ta không cách nào dùng da dở dạ gộng đàn sở ngưng kết h ỏ a cầu ảnh hưởng địch nhân hành động hòa diễm trùng kích sóng mà nói thời gian chuẩn bị hơi dài địch nhân sẽ không cho ta thời gian như vậy khoảng không gian ẩn năng mà nói ta không nghĩ bây giờ hay dùng đi ra bằng không phải rất lâu mới có thể khôi phục c ẩ n năng con đường phía trước còn mọc ra vì đại cục suy nghĩ không thể tùy tiện tiêu hao lực lượng của mình bởi vì ta ẩn năng không cách nào sử dụng cho nên chỉ có thể dựa vào cận chiến thực lực giảm lớn nếu không phải ta có kinh nghiệm chiến đấu phong phú bây giờ hơn phân nửa đã bị thua sáu không thể ở đây chậm trễ thời gian ta hết thể chỉ có một mươi n vừa đi vừa về trên đường liền cần mười một tiền ta lo lắng kịch độc sẽ có hay không có biến hóa khác cho nên càng sớm trở về càng tốt lại đánh mấy chục chiêu ta xem ra đối phương một sơ hở dùng ra mười sáu lộ cầm n ã thủ t h á o xuống hắn then chốt đang lúc ta muốn mượn cơ hội giết chết hắn thời điểm mạ vìn đồng bạn lao đến ta hai mắt h í p lại trong đầu nhanh chóng suy tư một phen trong nháy mắt dùng hết khoảng không gian đ ợ năng thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất sau một khắc ta xuất hiện ở mạ vìn đồng bạn sau lưng tại hắn còn không có phản ứng lại đại kiếm trực tiếp tức đoạn cổ của hắn đồng bạn kia sau khi chết linh hồn bay ra ta còn không gian trong giới chỉ lấy ra hộp gỗ nhỏ kết một kiếm chỉ dùng đạo thuật đem hắn linh hồn phong ấn tiến hộp gỗ nhỏ tiếp đó ném vào trong không gian giới chỉ mạ v ị n sửng sốt hoảng sợ nói năng lực không gian nói xong hắn cấp tốc bay lên hướng băng âm cốc bên ngoài bay đi sáu thử phi hành sáu ta xem cũng không quay đầu lại mạ v ị n vài giây đồng hồ không có phản ứng hắn thu hồi mạ v ị n thi thể của đồng bạn tiếp tục hướng băng âm cốc nội bộ chạy tới vừa rồi tiêu hao khoảng không gian ẩn năng phải không phải đã bởi vì ta biết lộ càng đi về phía sau thì càng khó chạy ta rất muốn cùng hỏa khí tức giận cùng đối phương trao đổi một gốc băng hà nhưng mới rồi mới biết được nguyên lai băng hà vô cùng chân quý trăm năm mới mọc ra mười khỏa bất quá vật kia lại chân quý cũng không sánh bằng không gian của ta giới chỉ chân quý thần bí thi thể một giọt máu liền có thể bồi dưỡng một cái tam cấp y ê u thú đây cũng không phải là chuyện bừa khỏi cần phải nói chỉ nói giọt máu này liền so băng hà chân quý kỳ thực ta có nghĩ tới chính mình uống mấy giọt máu tính toán có thực lực ta thì c à n g có nắm chắc vào tay băng hà nhưng cẩn thận suy xét sau đó vẫn cảm thấy dạng này không đủ h thỏa hộ yêu có thể hấp thu hết dịch năng lượng cũng không đại biểu ta cũng có thể uống máu cái cách làm này quá mức được ăn cả ngã về không vạn nhất ta không cách nào hấp thu khổng lồ kia năng lượng cơ thể bị no bạo làm sao bây giờ ta bây giờ chỉ có thể dùng phương pháp ổn thỏa nhất đi tìm băng hà ngưng n ư u sinh mệnh liền giữ tại trong tay của ta ta không có thể cầm nàng tính mệnh đi đánh c ự c lại chạy ra khoảng cách hơn một trăm km chỉ thấy trên không bay tới mười lăm cá nhân dẫn đầu là một cái nữ tử lại tới sau sáu mười lăm cái tất cả đều biết bay thật phiền phức cá ta dừng bước hai tay nâng cao biểu thị đầu hàng ta không muốn cùng bọn hắn chiến đấu cũng không muốn lãng phí thời gian chỉ muốn mau chóng cầm tới băng hà tiếp đó quay lại g a trang nhưng mà sự tình thường thường sẽ không hướng ta hy vọng phương hướng phát triển mười lăm cá nhân rơi trên mặt đất dẫn đầu nữ tử trên dưới dò xét ta mười mấy giây phán phất muốn đem ta từ trong ra ngoài cẩn thận nhìn một lần thấy ta toàn thân không thoải mái sau lưng nàng một cái nam tử nói chấp sự đại nhân căn cứ vào mạ vịn miêu tả hẳn là người này nhường thuộc hạ đem hạn chế phục ca nữ tử nói các ngươi phân tán ra đến chung quanh hai mươi km trở ra vị trí cảnh giới không cho phép nhường bất luận kẻ nào tiến vào cái phạm vi này ta rất lâu không động tới tay hôm nay liền lấy kẻ xâm nhập này hoạt động một chút gân cốt là chấp sự đại nhân mười bốn thủ hạ cung kính nói tiếp đó lập tức đi từ tán nữ tử này ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi tướng mạo băng lãnh phản phất viết người lại chớ tiến bốn chữ ngũ quan tinh xảo t u y ệ t mỹ bất quá tại u minh đoán chừng ngoại trừ một nhà chúng ta nhân c h i bên ngoài thân thể của những người khác tướng mạo cùng linh hồn cũng không p h ù a tầm mắt bên trong ngoại trừ vô tận băng tuyết sân mạch cũng chỉ còn lại có ta và nữ tử ta khách k h í nói thỉnh không nên động thủ trước ta chuyến này chỉ muốn sáu phanh không đợi ta nói xong nữ tử làm một cái giơ tay lên động tác mà theo nàng giơ tay lên động tác chân ta phía dưới bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nổi lên một cây cao hai m kịch liệt băng truy may m à ta phản ứng rất nhanh trong nháy mắt dùng khoảng không gian ẩn năng truyền tống đến bên cạnh năm m vị trí nhìn xem cái kia cao hai m băng truy ta còn lòng còn sợ hãi nếu không phải là vừa rồi làm xong chuẩn bị chiến đấu ta nhất định sẽ bị băng truy chọc thùng nữ tử thả tay xuống mới lạnh lùng nói một câu bí thuật hàn băng địa thứ tiếp đó lại lạnh như băng nói không nhìn ra một cái cấp tám một đoạn tu giả có thể tránh thoát một cách này không đơn giản khó trách có thể đột phá băng ấm cốc ngoại vi phòng ngự trong lòng ta hoàn toàn phẫn nộ căn bản cũng không có nghe nàng đang nói cái gì c ư ơ n g tài na nhất kích tới quá đột ngột nếu như ta bình thường ở trong thành hành tàu đ ỗ n g nhiên gặp phải một kích này lời nói chắc chắn không tránh thoát bởi vì ở trong thành ta căn bản liền sẽ không như thế cảnh giới đáng chết nếu như vừa rồi ta trúng chiêu thân thể này liền không thể m u ố n không thể kịp thời đuổi trở về ngưng n u nhất định phải chết ta rõ ràng muốn theo đối phương thật tốt đàm luận một chút có thể nàng nhưng căn bản không nghe lời của ta ngược lại thừa dịp ta nói chuyện thời điểm đánh lén ta hai mắt sung huyết gầm thét một tiếng hai tay trong nháy mắt hỏa diễn hóa bàn tay trái đặt ở tay phải phía trên chuẩn bị dùng r a tuyệt chiêu của ta một trong hỏa diễm trùng kích sóng một chiêu này liên lục cấp y ê u thú đều sẽ bị đánh cho tàn p h ế kỳ thực ta đã từng nghĩ tới vì cái gì cùng ta đồng cấp bậc hỏa ẩn năng tu giả không phát ra được một chiêu này hẳn là thân thể của bọn hắn tố chất không được thân thể của ta thế nhưng là từ nhỏ đi qua không giống người rèn luyện mỗi ngày sáng sớm phụ trọng chạy mỗi khi cơ thể sắp hỏng mất thời điểm mộ dung liền cho ta ăn đại bộ nhân sâm từ đó trở đi thân thể của ta liền bị triệt để cải tạo cũng chính vì như thế ta có thể phát ra hỏa diễm trùng kích sóng loại biến thái này chiêu thức nàng gặp ta xong trưởng i ấ y lên hòa diễm nợ nụ cười gắn, sẽ nhìn một chút là của ngươi hỏa lợi hại vẫn là của ta băng lợi hại nói nàng nâng cao tay phải bí thuật tháng sáu tuyết rơi t r u n g quanh đ ố n g nhiên đã nổi lên b ô n g tuyết nhiệt độ trở nên thấp hơn từ mới vừa âm hai mươi độ tả hữu trở nên càng thêm rét lạnh căn cứ ta suy đoán chắc có âm sáu mươi độ tả hữu thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy rét lạnh h ỏ a ẩn năng cũng nhận trở ngại trên tay của ta hòa ẩn năng có chút biển đ ỏ a ẩn năng có chút biển yên không có cách nào ở đây trong không khí hỏa nguyên tố thưa thớt băng nguyên tố siêu nhiều đối phương vốn là chiếm địa lợi ưu thế bất quá không sao hỏa diễm trùng kích sóng cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn chờ sau đó liền trực tiếp dùng khoảng không gian ẩn năng truyền tống đến bên người nàng sau đó dùng ta tối cường đơn thể công kích hỏa diễm trùng kích sóng giết chết nàng nàng gặp ta đứng tại chỗ không nhúc đ í c h quét mắt một lời trên tay của ta biến yếu hỏa diễm nói tại b ă n g âm cốc sử dụng hỏa ẩn năng có phải hay không đầu hóc không lớn linh quang đâu ta không có trả lời chỉ là nhìn chăm chú lên hắn lại đ ợ i vài g i â y đồng hồ nói rốt cuộc là ai đầu hóc không quá linh quang đáp án lập tức liền có thể công bố nói thân ta ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất trực tiếp dùng không gian chuyện đ nâng lên cánh tay liền muốn sử dụng hỏa diễm trùng kích sóng tiếp đó nữ tử đ ô n g nhiên q u a y người nhanh hơn ta đơn trưởng từ trong lòng bàn tay trong nháy mắt dọc theo một đạo băng truy xuyên thấu ta đặt ở cùng nhau s o n g trưởng cổ tay ngực hơn nữa đem ta trúng chiêu chỗ tất cả đều đóng băng đứng lên h ỏ a diễm trùng kích sóng quả thực là nén trở về ba đoán xem nữ nhân này rốt cuộc là người nào ba trăm năm mươi chín tiết ba trăm năm mươi chín đột phá cấp bảy thủ đoạn k h sáu ta hẹ ra một mũ máu cơ thể run lẩy bảy vân đạo làm sao ngươi biết ta ta ở phía sau nữ tử lộ ra vẻ tươi cười không giống cương tài na sao băng lãnh ngươi mới vừa nói rốt cuộc là ai đầu hóc không quá linh quang đáp án lập tức liền có thể công bố hiện tại xem ra đầu hóc không quá linh quang là người tại băng âm cốc cái này hỏa nguyên tố thưa thất chỗ sử dụng hỏa năng lực cái này cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt băng t r u ỷ mặc dù không có đâm chúng yếu hại nhưng lại đem ta chúng chiêu vị trí đóng băng lại vết thương không đau một mảnh cảm giác chết lặng bất quá vị trí ngược bị đông lại ta cảm thấy trái tim đều nhanh muốn ngưng đập ánh mắt cũng có chút mơ hồ rất muốn ngủ một chút xáo không được ta không có thể ngã xuống ngưng đu còn đang cho ta a sáu ta giống giận đông nhiên cảm giác mình trải qua thời gian dài không có đột phá ẩn năng đống nhiên ở giữa sinh ra đột phá không sai đó chính là đột phá cảm giác tại cấp tám một đoạn ba tháng nhiều tháng cuối cùng đột phá đến cấp bảy k i u đoạn đột phá trong n g a y mắt ta chỉ cảm giác cơ thể các hạng năng lực đang nhanh chóng tăng cường đề thăng một đoạn lời nói cũng không có lớn như vậy cảm giác nhưng đột phá đẳng cấp thời điểm lại có cảm giác rất m á n h liệt lão già lừa đảo nói qua dưới tình huống bình thường ba cái cấp tám một đoạn tu giả mới có thể cùng một cái thất cấp k i u đoạn tu giả bất phân thắng bại nay liên chứng minh đột phá ta chỉ ít có thể tăng cường gấp ba ta giống giận toàn bộ thân thể hoàn toàn hỏa d i ễ m hóa biến thành nửa thực thể trạng thái thoát ly băng truy lui về phía sau hai mươi m khoảng cách mới dừng lại toàn thân hỏa d i ễ m hóa vô cùng hao phí ẩn năng ta và nữ tử kéo dài khoảng cách sau đó liền khôi phục nguyên trạng ta hai tay run nhẹ nhẹ mỗi cái tay đều bị băng truy đâm đánh gãy hai tay g ầ n lực thương cũng không ngừng máu tơi ư c h ả y ra tình huống hiện tại vô cùng kém cỏi trên người của ta lại không có thuốc chữa thương chỉ có thể thở hồn hển nhìn chằm chằm nữ tử sau khi đột phá ta ẩn năng lượng tăng lên gấp ba tả hữu theo lý thuyết Cứ ly nữ g không gian dụng ắ n chuyện tiện đưa có thể sử dụng 20 lần thể hưu. Nhưng đưa có tà sử tử này quá lợi hại, tạm a ta muốn chân quý mỗi một một quý chân ẩn năng, bằng không đợi lấy ta đó là một con đường ti đợi chết.、Nữ、tử t đó lấy là Nữ thời không có cái gì động tác ta ánh mắt đặt ở trên người nàng đồng thời tay phải hỏa d i ễ m hóa tiếp đó đem hỏa d i ễ m hóa tay phải đặt ở n g ư ợ c vị trí vết thương cũng không lâu lắm một cỗ khét nướng thị thương vị tung bay ở chung quanh chịu đựng cái kia thiêu đốt kịch liệt đau nhức ta ngay cả con mắt đều không nháy một chút vết thương này nhất thiết phải đóng lại bằng không theo vận động dữ dội ta sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến linh hồn xuất thể nữ tử tán thưởng nhìn ta một mắt ánh mắt bên trong tràn đầy trưởng b ố i đối với van bối vẻ hài lòng ta kéo dài thời gian mà hỏi ngươi vẫn chưa trả lời ta làm sao ngươi biết ta tại phía sau ngươi bởi vì cơ thể chính diện gặp cháy đau đớn thanh âm của ta có chút đi âm đoán nữ tử lạnh như băng nói địch nhân đột nhiên biến mất không thấy chắc chắn sẽ xuất hiện ở đằng sau ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tại sống chết trước mắt đột phá có phải hay không hẳn là cảm tạ ta đây ta đã đem vết thương dọn dẹp xong thích thở sâu một chút nói đúng vậy ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn nói ta nhanh chóng hướng nữ tử vào tới tốc độ so trước khi đột phá nhanh tiếp cận gấp đôi cũng chính bởi vì có loại tốc độ này ta mới phát giác được có hy vọng đánh ngã nữ nhân này nàng nhanh chóng nâng lên cánh tay lại là cương tài na một chiêu tên là hàn băng địa thứ bí pháp chân ta phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cây băng thứ ta nhanh nhẹn thay đổi cơ thể một cái lật nghiêng hiểm hiểm tránh thoát băng truy sau đó tiếp tục xông về trước vì cái gì ta không có lại nàng nâng lên cánh tay thời điểm liền lật nghiêng ra ngoài rất g i ả n đáp ta trước đó gặp được giống tình huống như vậy vạn nhất nàng chỉ là giả t h o á n một chiêu chờ ta lật nghiêng thời điểm bỗng nhiên nổi lên băng truy ta trên không chúng căn bản là không có biện pháp né tránh đó là không lựa chọn sản xuất mà chờ băng thứ xuất hiện thời điểm lại l ó e lên trốn mặc dù nguy hiểm nhưng lại có thể đem nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất hướng về phía hướng về phía ta toàn thân hỏa diễm hóa trực tiếp tầng trời thấp bay đi đúng vậy hỏa diễm không nặng chút nào có thể phi đứng lên nhưng ta chỉ có thể ở toàn thân hỏa diễm hóa trạng thái bay lên dưới trạng thái bình thường không cách nào phi hành cần học tập phi hành phương pháp mới có thể bay lên vận tốc âm thanh là ba trăm bốn mươi m giây ta tốc độ bây giờ đoán chừng cũng kém không có bao nhiêu cơ thể hoàn toàn hóa thành một đạo hỏa quang trong nháy mắt đã đến nữ tử trước người vung p h giờ u n đầu hướng nàng đập tới nữ tử có vẻ như muốn cùng ta chơi đùa cận chiến song trưởng ngưng kết thành băng binh binh b ă n g b ă n g cùng ta đánh lên không nghĩ tới nàng thân thủ cũng thực không tội thế nhưng là ta cuối cùng có loại cảm giác kỳ quái phản phất trước đó cùng người kia giao thủ qua tựa như nàng chiến đ ấ u phóng là ta cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lập tức tưởng tượng hẳn là h ảo giác ta tại u minh động thủ số lần hai cánh tay đều đem ra chưa từng gặp được cường đại như vậy đối thủ nhất định là h ảo giác thân thể ta hỏa diễm hóa nàng băng c h ụ căn bản là không đả thương được ta quả đấm của nàng biến thành khối băng ta hỏa diễm đánh vào nàng trên năm tay cũng không đả thương được nàng ta cũng tại liên tiếp sử dụng p h ợ làm mẹ dạo ở nhưng mà ở nơi này b ă n g thiên tuyết địa chỗ p h ợ làm mẹ dạo ở uy lực bị thấp xuống rất nhiều nữ nhân này thật lợi hại khẳng định không chỉ cấp năm theo ta suy đoán tối thiểu nhất cũng có thứ cấp nàng căn bản cũng không có nghiêm túc cùng ta chiến đấu quả nhiên như nàng vừa rồi nói nàng chỉ muốn hoạt động một chút gân cốt mà thôi ta muốn thừa dịp nàng thư giãn thời điểm nhất cử tiêu diệt nàng giả thoáng một chiêu phía sau ta bỗng nhiên bay lên bay đến khoảng ba mươi mét độ cao toàn không gian trong giới chỉ lấy ra đại kiếm hai tay hung hăng hướng phía dưới bổ tới theo cô gái tiếng quát thân thể nàng chung quanh xuất hiện một nửa hình tròn hình lồng băng đem nàng gắn vào bên trong đồng dạng một chiêu mạ vìn chỉ có thể ngưng kết ra một đạo tường băng mà nữ tử lại có thể làm ra xử lý hình tròn lồng băng ba trăm sáu mươi độ phòng ngự đại kiếm hung hăng chém vào lồng băng bên trên bởi vì lồng băng quá cứng ta hỏa diễm hóa hai tay vậy mà không đem ở đại kiếm nhường đại kiếm t u ộ t tay bay ra ngoài ta lo lắng nổ ngụm hỏa diễm tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể đánh bại nàng một bên nghĩ ta vừa hướng đại kiếm bay đi đem đại kiếm một lần nữa nằm trong tay ta lại bay về phía trời cao tất nhiên ba mươi m cao độ lực trùng kích không phá nổi phòng ngự của ngươi vậy ta hay dùng ba trăm m độ cao ta thu hồi đại kiếm nhanh chóng bay về phía trời cao nhưng bay đến trăm m độ cao lúc ta liền không cách nào lại đi lên phi hành sáu trăm m liền trăm m ta t ta t ò n g không gian trong giới chỉ lấy ra đại kiếm lại một lần nữa hung hăng hướng phía dưới bổ nhào mà đi khoảng cách này chỉ cần không chấm hai giây liền có thể bổ vào lồng băng bên trên làm ta không nghĩ tới nữ tử vậy mà xua tan lồng băng hai tay quanh tiếp đó dối thẳng song trưởng nhắm ngay bổ nhào ta đây quát lạnh một tiếng bí thuật vạn nhận đ ế tội đang khi nói chuyện nàng song t r ư ở n g phun ra vô số đạo băng truy phô thiên cái địa cực tốc hướng ta phong tới băng truy tốc độ quá nhanh bổ nhào bên trong ta căn bản là không có biện pháp né tránh rất nhanh liền bị băng truy đánh trúng bởi vì băng truy đông lại tốc độ quá nhanh mỗi giây đại khái có thể sinh ra hai ngàn cái băng truy cái này băng truy mặc dù không đả thương được hỏa diễm hóa ta đây nhưng bị băng truy xuyên qua thân thể ta thời điểm sẽ bị hỏa diễm của ta hòa tan tiếp đó biến thành dòng nước tiếp đó đả diệt trên người ta một kia hòa diễm nếu như chỉ có mấy chục cái băng t r u còn tốt có thể băng t r u số lượng quá nhiều phô thiên cái địa còn tới chỉ là một đối mặt ta cũng cảm giác chính mình hỏa d i ễ m hóa cơ thể sắp bị đánh tan đáng chết ta vội vàng dùng ra khoảng không gian ẩn năng trong nháy mắt hướng phía sau thoát đi một khoảng cách nữ tử cũng đình chỉ băng truy phóng ra đứng ở nơi đó nhìn ta vừa rồi cái này ngắn n g ủ i lần thứ hai giao thủ ta tăng cường gấp ba ẩn năng đã tiêu hao một nửa kể từ vừa rồi chiến đấu bắt đầu hai chân của nàng đều không động đậy chỗ quả nhiên sáu thực lực sai biệt quá lớn chỉ có thể dùng chiêu kia sao sáu kỳ thực ta bây giờ cảm giác lòng còn sợ hãi vừa rồi nàng ấy chiêu tên là vạn nhận đ ề tội bí pháp thực sự thật lợi hại nếu như ta không có đột phá nếu như ta không phải toàn thân hỏa diễm hóa cương tài na trong n y mắt cũng sẽ bị băng trụy đánh nát cơ thể đối với đánh nát những cái kia băng trụy có thể đem huyết đ ụ c chi khu triệt để đánh nát hỏa diễm hóa ta đây hít sâu một chút trong miệng thốt ra một ngụm hỏa diễm tiếp đó lại hướng đối phương v ọ t tới vọt tới trước người nàng ta lại cùng nàng cận thân chiến đấu đứng lên nàng cũng rất tình nguyện hoạt động gần cốt theo ta q u y ể n cước tương bác hai mươi giây thời gian chúng ta đã đánh mấy trăm chiều b ỗ n nhiên nàng tìm được ta sơ hở cơ biến thành khối băng nằm đấm hướng đầu ta tới ngay tại lúc này ta ánh mắt ngưng lại trước người trong nháy mắt xuất hiện một bộ mặc trường bảo màu trắng thi thể cô gái nắm đấm nện ở trên thi thể thân hình cực tốc bay ngược ra ngoài đồng thời còn p h u n ra một ngụm màu tươi thành công nàng năm mộng cũng nghĩ không ra ta còn có cái chủng này phương thức công kích quả nhiên thi thể này bị công kích càng mạnh lực phản chấn lại càng mạnh ta bảo bối một dạng thu hồi thần bí thi thể tiếp đó hướng nữ tử bay đi nữ tử ước chừng bay ngược hơn một nghìn m ngã xuống đất sau đó vừa chân đi mấy chục mét mới dừng lại ta bay đến trước người nàng khẽ quát một tiếng xoay tròn đại kiếm hướng cổ nàng chèm tới nữ tử k h ỏ môi m i t lên tiên huyết quắt lên dừng tay ta sửng sốt một chút đại kiếm d ừ n g ở đầu nàng bên cạnh hai mươi cm chỗ thật sự dừng tay sáu bởi vì dừng tay hai chữ này sử dụng hán ngữ hô mà không phải u minh ngôn ngữ người sáu sáu nàng ho ra một n g ụ m máu nói ta là mộ dung đại vũ người nói cái gì nữ tử lau miệng bên vết máu lặp lại một lần ta là mộ dung đại vũ vậy ngươi vừa rồi vì cái gì công kích ta ta vẫn nộ quát ngươi biết không biết ta rất gấp nàng cười chỉ bất quá muốn thử xem năng lực của ngươi như thế nào kết quả vượt xa khỏi tưởng tượng của ta vậy mà để cho ta bị thương nặng như vậy ta biến trở về bình thường hình thái c a o m à y bao đỡ nàng lên trách cứ nói ngươi như thế nào không sớm một chút cho thấy thân phận ta lần này tới băng âm cốc rất g ố p còn có cái khác chuyện quan trọng đi làm đâu ngươi đã trúng băng tuyết yêu cơ sao băng tuyết yêu cơ chính là loại kia kịch đ ộ c tên ta lắc đầu nói không phải ta là thê tử của ta nàng t o n g không gian trong giới chỉ lấy ra một cái hộp đưa cho ta xem đây là cái gì sáu tiết thứ ba chậm chút tuyên bố ba trăm sáu mươi tiết ba trăm sáu mươi cái tát ta sửng sốt một chút lộ ra thần sắt mừng rỡ chẳng lẽ sáu ta vội vàng mở hộp ra chỉ thấy trong hộp để một gốc màu trắng hoa sen hẳn là băng hà không thể nghi ngờ chú hoa sen lại tên hoa sen hoa sen cùng hoa sen là cùng một loại hoa mộ dung đại vũ đứng lên nói ngươi trưởng thành bây giờ cũng có thể một mình gánh vác một phương rất tốt bất quá ngươi vừa rồi lấy ra vật kia là là của ta vũ khí bí mật ta hàm hồ nói tiếp đó nói sang chuyện khác à đúng ta vừa rồi tại bên ngoài g i ế t cá nhân bất quá đồng thời không có diện hắn linh hồn trả lại cho ngươi nói ta đem thi thể và chứa linh hồn cái hộp nhỏ lấy ra sẽ không ngươi vận may rất tốt cái này một mảnh là ta phụ trách chỉ cần ta không báo cáo liền không có người sẽ biết đi thôi chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện nói nàng thu hồi thủ hạ chính là thi thể và cái hộp nhỏ tiếp đó bay lên ta cẩn thận đem băng hà bỏ vào không gian giới chỉ tiếp đó toàn thân hỏa d i ễ m hóa ngưỡng mộ dung đại vũ đuổi theo mộ dung đại vũ rơi vào hai mươi km bên ngoài đối với một cái thủ hạ nói ngươi đi thông chi những người khác liền nói kẻ xâm lấn đã bị ta xử lý nhường đại gia trở lại vị trí của mình ta muốn đi ra ngoài một chuyến rất nhanh liền trở về người kia nghi ngờ nhìn ta một mắt cung kính nói là đại nhân mộ dung đại vũ lại bay lên ta theo sát phía sau rất nhanh liền bay ra băng ấm cốc rơi vào phía ngoài trong rừng rậm mộ dung đại vũ rơi trên mặt đất ta cũng rơi xuống lúc này ẩn năng đã còn thừa lác đác mộ dung đại vũ nói ngươi đến bây giờ còn không tin ta đi l i ê n để ngươi nhìn ta linh hồn nói linh hồn của nàng từ trong thân thể bay ra quả nhiên là mộ dung d á n g vẻ ta vội và nói g n ta tin tưởng ta tin tưởng ở đây linh hồn ly thể quá nguy hiểm ta dùng bí pháp giúp ngươi dung hợp không cần nói mộ dung đại vũ chính mình dung hợp tiến vào cỗ kia xa lạ thi thể ta lúc này buông xuống tất cả cảnh giác cảm xúc kích động nói mộ dùng thật là ngươi ta vừa tới u minh thời điểm liền nghĩ nhường sư phụ dẫn ta tới thấy ngươi có thể sư phụ lại nói hắn lúc đó mời ngươi gia nhập vào tổ chức của hắn nhưng ngươi không đồng ý mà là gia nhập một cái khác tổ chức cường đại hơn nữa tự do nhận lấy hạn chế không nghĩ tới ngươi gia nhập lại là băng âm cốc hơn nữa lại trùng hợp để cho ta gặp ngươi ngươi càng là để ta băng hà cảm ơn ngươi mộ dung ta biết băng hà c h â n quý về sau ta nhất định sáu không đợi ta nói xong mộ dung đại vũ đánh liền đoạn mất ta thê tử ngươi là thế nào chúng độc ngươi xác định nàng chúng độc là băng tuyết yêu cơ ân đúng thê tử ngươi là ai chu tuệ thanh từ tiểu linh vẫn là phong n h ậ p h ả là từ tiểu linh ta đem sự tình chân tướng đại khái nói một lần bao quát báo t h ủ danh sách bao quát vượt cấp giết chết cấp bảy một đoạn sát thủ gì, bao quát thiết kế độc chết theo duy mạc sáu sau đó nói mộ dung xin lỗi hôm nay ta không có thể ở lâu ta muốn đuổi trở về cứu thê tử đợi nàng bình an vô sự phía sau ta nhất định mang thê tử đến đây đến nhà b á i tạng không nóng n ả y mộ dung đại vũ âm thanh lại lạnh xuống nếu như ngươi đi vội vã như vậy ngươi cũng sắp chết ta có chút không nghĩ ra mà hỏi có ý tứ gì thê tử ngươi độc không đội còn có chín ngày thời gian đ ầ về. Về không ư ơ i chờ ta ở nói g t xong mộ dung đại vũ cho ta một cái vang dội cai tát ta không có né tránh Trên mặt trong nháy mắt nháy ba ị đánh đỏ sưng mảnh, một t không có phẫn nộ, có mà lại à n g là một bàn thai mộ dung đại vũ lạnh giọng nói hôm nay không đem ngươi t h ứ c tỉnh sớm muộn gì ngươi sẽ bước sư phụ ngươi theo gót ta hỏi ngươi đỏ mũi tên mạng đặc tính là cái gì mộ dung cũng là của ta sư phụ nàng đánh ta ta căn bản cũng không có tính khí ta p h ả n phất bị lao sư phê bình tiểu hải tử túi đầu nói đỏ mũi tên mệnh vận rủi quấn thân cho đến chết chỉ có tu luyện đạo thuật mới có thể chậm lại loại tình huống này vì cái gì tu luyện đạo thuật mộ dung đại vũ nghiêm nghị q u á t hỏi vì sáu nhiều làm việc thiện chuyện vậy ngươi bây giờ đang làm gì mộ dung đại vũ mà nói giống như cảnh tình ta toàn thân bước lên mồ hôi lạnh cuối cùng ý thức được tình hình tính nghiêm trọng mộ dung đại vũ âm thanh dịu đi một chút hoàn cảnh sẽ hoàn toàn thay đổi một người sư phụ ngươi khi còn sống là một cái vô cùng người thiện lương nhưng đến u minh sau đó xảy ra rất nhiều chuyện triệt để lật đổ hắn thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan khi hắn đem ta tiếp vào u minh thời điểm ta liền phát hiện đ i ể m này hắn không còn giống như trước thiện lương ngược lại thường xuyên làm rất nhiều vi phạm đạo đức sự tỉnh buôn bán giả yêu đan gạt người k sau khi hắn chết ta cũng đã nhận được tin tức liên quan tới ngươi đáng tiếc ta tại băng âm cốc thế đơn lập bạn tự do nhận hạn chế đã từng thừa dịp ra ngoài nhiệm vụ thời điểm đi qua sư phụ ngươi đã từng ở lại địa điểm cũ tìm kiếm nhưng lại cũng không phát hiện bóng dáng của ngươi sáu ta cao mày mao trầm tư một hồi vấn đạo một dùng sư phụ đến cùng đã trải qua cái gì vậy mà nhồn một người hiền lành biến thành dạng này mộ dung đại vũ lắc đầu ta biết cũng không nhiều ta đã từng hỏi hắn nhưng hắn không muốn nhắc lên chuyện xưa kỳ thực ngươi có thể tưởng tượng tại u minh cái này địa phương hỗn loạn tính cách rất dễ dàng trở nên v ậ t mẹo thú chi hắn trước đây tới nơi này thời điểm không chỗ nương tượng chắc chắn nhận hết khi n h ụ mộ dung nói đúng ta lúc đầu mới vừa vào h u y ễ n vũ các thời điểm không phải cũng nhận lấy khi n h ụ nhưng h u y ễ n vũ các còn có lệnh cấm không cho phép giết người không cho phép đánh cho tàn thế hơn nữa tiến vào n u y ễ n vũ các không bao lâu ta liền đụng phải người tốt Godzilla, có thể u minh đâu có thể tưởng tượng lão già lừa đảo nhận lấy như thế nào khi nhục khẳng định so với ta lúc đầu bị khi nhục còn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần ta lúc đó trong lòng thiếu chút nữa và mẹo lão già lừa đảo lại có thể nơi địa phương hôn loạn nà chống bao lâu nếu như hôm nay không phải mộ dung đem ta thức tỉnh ta còn sẽ tiếp tục tiến hành báo thù con đường đem làm việc thiện sự tỉnh hoàn toàn ném sao ngưng n u lần này gặp phải nguy hiểm rất có thể chính là vận mệnh cho ta cảnh cáo mộ dung đại vũ một mực chú ý đến thị lực ta biến hóa nàng vân đạo thanh tỉnh sao ta gật gật đầu thanh tỉnh ta biết về sau nên làm như thế nào hận ta sao ta cười cười làm sao lại biết ngươi sẽ không vô duyên vô c ớ đánh ta cảm ơn ngươi mộ d u n g cảm ơn ngươi đánh thức ta người nhà của ngươi đều đi theo tới u minh sao căn cứ tình báo ngươi còn mang đến một cái tiểu nữ hải nhìn nghiên kỷ không giống như là con gái của ngươi đó là ai ta không có đối với nàng dầu diếm là chúng ta trên địa cầu hộ i yêu cha mẹ ta nhận nàng làm con gái nuôi bây giờ thực lực cao tới tăng cấp có thể bảo hộ người nhà của ta an toàn đúng mộ d u n g như thế nào ngươi và sư phụ thực lực đều tăng lên nhanh như vậy ngươi chỉ so với ta đến sớm u minh hai năm cũng đã nắm giữ thực lực mạnh như vậy sáu mộ dung đại vũ lắc đầu ngươi còn không biết tự có bao nhiêu lợi hại sao mặc dù ta là tứ cấp ngũ đoạn tu giả nhưng lại làm không được vượt cấp khiêu chiến mà ngươi tại cấp tám một đoạn thời điểm liền có thể phát huy ra cấp bảy một đoạn sức chiến đấu đột phá ngươi hẳn là có thể đánh bại lục cấp ngũ đoạn xung quanh tu giả phối hợp ngươi bí mật kia vũ khí đem ta đều đả t h ư ơ n g đây cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm được mộ dung ý của ngươi là coi như ta không c ó ở tay cũng không cách nào đưa ngươi giết chết mộ dung đại vũ nói mỗi cái cao cấp tu giả đều có mấy loại thủ đoạn bạo bệnh h ú n chi nếu như ta vừa mới bắt đầu liền lấy ra thực lực chân chính n g ư ơ i đã s ớ m chết không muốn kiêu ngạo ân mộ dung cảm ơn n g ư ơ i dạy bảo ta gật gật đầu nói tốt n g ư ơ i đi đi ta muốn trở về đem n g ư ơ i địa chỉ gia đình nói cho ta biết về sau có r ả n h ta đi tìm n g ư ơ i nhưng n g ư ơ i lại không thể lại đến b ă n g âm cốc tìm ta còn có đem ta m á y truyền tin d ã y số nói cho n g ư ơ i n g ư ơ i có thể dùng m á y truyền tin liên hệ ta ta đem gia đình địa chỉ nói cho nàng tiếp đó nhớ ký m á y truyền tin của nàng d ã y số sau đó ta lưu l u y ế n không rời cùng nàng nói ta biết nàng hướng bằng âm cốc phương hướng bay đi ta cũng đạp vào xe bay hướng hẳn rời thành bay đi sau một ngày ta đem xe bay rơi xuống rơi vào một mảnh trong núi hoang từ ngân sách trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái yêu thú thi thể mạnh liệt bổ đứng lên muốn về nhà còn phải cưỡi truyền tống trận nếu như trên truyền tống trận ít người lời nói ta chỉ có một người trả nợ tất cả y ê u đ a n lập tức truyền tống về đi b ổ năm mươi cái thi thể nhận được tứ cấp y ê u đ a n hai khỏa cấp năm yodan bảy khỏa lục cấp y ê u đ a n mười một khỏa cấp bảy y u đ a n hai mươi ba khỏa cấp tám yodan bảy khỏa không có chín cấp y ê u đ a n chuyển đổi thành năm cấp y ê u đ a n sau đó chừng mười chín khỏa những thứ này đầy đủ cưỡi truyền tống trận hảo hảo thu về yodan cùng thi thể ta lại lên xe bay tiếp tục hướng hẳn giờ thành bay đi ngồi ở xe bay bên trên ta thưởng thức phía dưới nhanh chóng xẹn qua cảnh sắc trong lòng không ngừng hồi ước mộ dung đại vũ dạy bảo nàng nói đúng từ ta đến u minh bắt đầu liền không có gặp lao g i à lừa đảo làm qua v i ệ c tiện chúng ta đi ra ngoài lần thứ nhất hắn liền mang ta đi trả thù hắn trước đó bán cho lão hôn đản giả y ê u đ a n về sau đi tìm lao hôn đản lần kia lại lường gạt hắn mấy k h o ả yêu đ a n xem ra lão g i à lừa đảo chết chẳng thể trách người khác đều là bởi vì hắn không có làm v i ệ c tiện áp giả áp báo đặc biệt là chúng ta đỏ núi tên mệnh loại người này n ị c h thiên mà đi tự nhiên sẽ chịu đến trừng phạt đang lúc này ta bỗng nhiên chú ý tới phía dưới trong rừng rậm hai đứa bé đang tại kinh hoàng chạy đằng sau mấy cây số chỗ có một y ê u thú đang đuổi theo ta muốn cũng không muốn dừng xe ở trên không mở cửa xe cơ thể trực tiếp hỏa d i ễ m hóa đem xe thu vào không gian d ư ớ i chỉ phía sau hóa thành một đạo hỏa quang hướng phía dưới bổ nhào mà đi sáu ba trăm sáu mươi một ba trăm sáu mươi một giải độc truy đuổi hai cái đứa trẻ là cấp bảy yếu thú cự hình rắn độc ta bay đến hai cái tiểu hài trước người nói đ ừ n g sợ ta tới cứu các ngươi nói ta hóa thành một đạo hỏa quang hướng cự hình rắn độc vào tới chất độc này chân rắn có như thùng nước kích thước Gặp ta lăng không,、e、không nhảy lên tránh thoát công kích cái đôi kia quất vào trên cây đem một khoảng hai người ôm hết to đại thụ chặn ngang đánh gãy mảnh gỗ vụn bay tứ tung ta ước chừng nhảy lên cao ba mươi mét thòng không gian trong giới chỉ rút ra đại kiếm nhanh chóng hướng phía dưới bổ tới không nghĩ tới đại xa động tác thật đúng là nhanh cái đôi vừa quét gây đại thụ ngay sau đó liền hướng không chúng ta đánh tới ta vô tâm ở đây lãng phí thời gian trực tiếp dùng hết cự ly ngắn không gian chuyện tiến đường thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất đại xà cái đôi quét cái khoảng không mà ta sau một khắc xuất hiện ở đại xà đỉnh đầu k h ẽ quát một tiếng đại kiếm sen lẫn tiếng gió gào thét hung hăng hướng phía dưới bổ tới đại xà thân thể trực tiếp bị ta chém thành hai đoạn hơn nữa bổ xuống thời điểm đại kiếm chặt tới y ê u đ a n một góc đem y ê u đ a n đập bay đại xà thi thể chia hai nửa ngã xuống đất lập l o ạ hào quang nhỏ y ê yêu u đ a n cũng rơi xuống bị ta giữ tại trong lòng bàn tay hai tiểu hai tử vậy mà cũng đi theo kỳ thực ta biết ở đây không phải địa cầu ở đâu ra tiểu hai tử bởi vì dùng qua bí pháp r i ê n cớ nhận lấy một loại nào đó quy tắc hạn chế. nữ nhân mãi mãi cũng không sinh ra tiểu h ả i làm n h â n liễu ngưng n u ngoại lệ sáu hai cái tiểu h ả i trên ánh mắt đều có tiểu h ô i điểm bọn hắn nói cảm ơn ngươi thúc thúc may mắn ngươi đã cứu chúng ta không phải vậy sáu giả bộ n a i t ơ còn gọi thúc thúc ta ta không nguyện cùng hai cái này tiểu h ả i dây dưa đem vừa lấy được cấp bảy yêu đan ném tới đồng thời nói ở đây đã là ngoài rừng d ầ m đây sẽ không còn có cường đại yêu thú xuất hiện yêu đan sẽ đưa cho các ngươi đã các ngươi không phải tu giả về sau cũng không cần đến như vậy địa phương nguy hiểm nói ta nhảy lên xe bay thiết lập xong chỗ cần đến xe bay nhanh chóng bay ra ngoài ba mươi sau bốn ngày án giờ hiệu thành ta ngựa không ngừng vó hướng truyền tống trận phương hướng chạy tới khoảng cách m ộ ư ơ i năm ngày kỳ hạn còn có bốn thiên nhưng ta một khắc cũng không muốn lãng phí ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n nói như vậy nhưng là hối hận cũng không kịp ta lao nhanh chạy đưa tới rất nhiều người n h ì n c h ă m c h ă m một đường chạy đến truyền tống trận thời điểm phát hiện thông hướng c ụ t thành trên truyền tống trận đã đứng m ộ ư ơ i hai cá nhân vận khí cũng không tệ lắm ta giao cho trông coi truyền tống trận nhân sáu khỏa cấp năm yêu đã nói làm phiền ngài lập tức mở ra truyền tống trận ta có việc gấp không có vấn đề người k i a nhảy xuống truyền thống trận bệ đá dựa theo lệ cũ nói thông hướng cột thành truyền thống trận sắp mở ra thỉnh các vị đến rồi cột thành sau đó tuân thủ luật pháp mặt khác chúc đại gia vui vẻ truyền thống trận mở ra đến ngược 10, 9, một hồi hào quang trói sáng thoáng qua ba giây sau đó ta xuất hiện ở cột thành trên truyền thống trận ta lo lắng từ truyền thống trận bệ đá nhảy đi xuống hướng ra phương hướng nhanh chóng chạy tới lượn quanh mấy cái vòng lần u quần phía sau ta chạy trở về trong nhà mở cửa chính ra sau đó phát hiện bọn hắn đều ở đầy trong sân t i ề u long từ ngưng nu đi nhanh đến thân ta phía trước bắt được ta hai tay nhẹ vỗ về trên tay của ta vết thương đúng vậy vết thương này là mộ dung đại vũ đánh ra ngực còn có một khối dựa theo tình huống bình thường vết thương đã sớm hẳn là khép lại nhưng mộ dung đại vũ tựa hồ đem ta t r u n g quanh vết thương tế bào tất cả đều đông sâu lắm cho nên qua năm ngày vết thương vẫn như cũ hơn nữa thoạt nhìn còn rất dữ tợn loại thương thế này muốn đem thi thể cầm lấy đi chữa trị mới có thể khôi phục ta trước đó liền thường xuyên bị mộ dung đ ả thương huống hồ nàng chỉ là muốn thử xem thực lực chân chính của ta hơn nữa cho ta một chút t ố i luyện ta đương nhiên sẽ không trách cứ nàng kỳ thực ta còn thật thích loại kia chiến đấu có thể tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu nhìn thấy từ tiểu linh không có việc gì ta nỗi lòng lo lắng bông u xuống một nửa vội vàng toàn không gian trong giới chỉ lấy ra hộp sau khi mở hộp ra bên trong lấy một đoá màu trắng hoa sen tản ra từng tia ý l ệ n h ta nói đạo ngưng n u ta cũng là vết thương nhỏ không cần lo lắng ngươi trước đem cái này ăn từ tiểu linh lắc đầu trước tiên cho ngươi băng bó vết thương từ tiểu linh ánh mắt kiên định ta không băng bó vết thương nàng là sẽ không ăn ta thật sự không có việc gì thương thế kia kỳ thực là mộ dung đại vũ đánh ra cái tên này nguyên nên không xa lạ gì à băng hà cũng là nàng đưa cho ta mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện ngươi trước ăn sau khi ăn xong ta lại cặn kẽ kể cho ngươi đến nội thương thế kia chờ ngươi ăn xong băng hà chúng ta cùng đi chữa trị được chưa ta dỗ dành từ tiểu linh nói từ tiểu linh k h é cắn môi gật đầu một cái tiếp đó cầm cái hộp lên bên trong phát ra tí ti khí lạnh băng hà miệng nhỏ cắn ta đây mới nhìn hướng phụ mẫu cha mẹ có lỗi với đem các ngươi cho lạnh nhạc vũ ra mấy ngày nay có ngoan hay không nha ta lại nhìn về phía hồ yêu đua tiểu hài tử một dạng vấn đạo lão mụ nói hùng h à i tử vừa đi liền tốt mấy ngày trở về cũng không biết trước tiên cùng cha mẹ chào hỏi lao cha ở bên cạnh phụ họa chính là chính là mẹ ta sai rồi lần sau cũng không dám nữa lao lý ngươi đừng ở một bên phụ họa a chúng ta cũng là nam đồng bào ngươi được hướng về ta nói chuyện mới đúng hồ yêu đi lại đu dây giả ngây thơ mà hỏi tiểu long ca t ẩ u tử đang ăn cái gì nhân gia cũng muốn ăn cái này sao đoá hoa kia là dùng để tăng cường huyễn hóa ẩn năng ngươi không dùng được không bằng mang ngươi ra ngoài ăn thức ăn ngon a tốt lắm tốt lắm hồ yêu vỗ tay nhỏ giả ngây thơ nói băng hà hương vị tựa hồ rất đắng từ tiểu linh ăn thời điểm hơi nhữ lấy lông mày ta ôn nhu vân đạo đáng sao còn tốt từ tiểu linh nói ăn vào bụng về sau cảm giác thật mát dễ cây này cũng muốn ăn hết sao ta gật gật đầu toàn bộ ăn hết sáu ước chừng dùng nửa giờ từ tiểu linh mới đưa băng hà toàn bộ ăn hết ta cũng coi như đem nỗi lòng lo lắng b u ô n g xuống băng hà hẳn là có hiệu quả băng t u y ế t yêu cơ loại độc dược này rất ít lưu truyền đến bên ngoài lao già lừa đảo b ì n h kia hẳn là mộ dung cho hắn mà mộ d u n g xem như băng âm cốc chấp sự đại nhân hẳn là sẽ không lầm giải dược ta đối với phụ m n u nói cha mẹ ngưng n u bồi ta đi tu phục cơ thể rất nhanh liền trở về vũ ra chờ ta trở lại thời điểm mua cho ngươi ăn ngón a tiểu long ca tốt nhất rồi hồ yêu giả ngây thơ nói hòa từ tiểu linh đi ra khỏi cửa phía sau ta nắm thật chặt tay của nàng rất sợ sẽ mất đi nàng từ tiểu linh vấn đạo tiểu long ngươi nhất định thụ rất nhiều đảng a có lỗi với ta than nhỏ khẩu khí chuyện lần này rõ ràng trách ta ngươi nói cái gì xin lỗi đều bởi vì ta sai lầm suýt chút nữa nhường vĩnh viễn rời đi ta bất quá lần này ra ngoài ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì ta tìm được một d u n g nàng đánh hai ta cái tát để cho ta thành tỉnh một sự kiện nàng đánh ngươi nữa từ tiểu linh nghe được ta bị đánh mất hứng vấn đạo ta nghe ra sự quan tâm của nàng cười một cái nói đừng nóng vội t r ư ớ hết nghe ta nói xong nói ta đem trước mấy ngày cùng mộ dung đối thoại cho từ tiểu linh lặp lại một lần sau đó nói nếu như mộ dung không có đánh ta hai b ằ n hai ta chắc chắn còn không biết thanh tình trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện ta tin h t ư ờ n g nhận thức đến coi như không phải là vì đỏ mũi t ê n mệnh ta hẳn là đi làm việc thiện đi chợ giúp người khác bởi vì tại ta bất lực nhất thời điểm bị rất nhiều người đã giúp ta biết cái loại cảm giác này từ tiểu linh vui mừng nói ân n g ư ơ i đi giúp người khác mới có người đang nguy nan thời điểm đến đây giúp ngươi bất quá sư phụ hắn sáu ta cảm t h ắ n nói mộ dung nói đúng hoàn cảnh xác thực có thể thay đổi một người ta thiếu chút nữa bị cải biến kể từ đi tới u minh ta chỉ làm một kiện v i ệ c thiện là mộ dung nhắc nhở ta sau đó ta mới làm về sau nhớ kỹ làm nhiều việc thiện liền tốt từ tiểu linh nói đi tới chữa trị thân thể chỗ phía sau thông qua dụng cụ linh hồn của ta từ trong thân thể tách ra dụng cụ có điểm giống là dụng cụ nhìn t ấ u khí ta linh hồn ra để mục phía sau cơ thể ngã gục liền từ tiểu linh một cái dậm chân đỡ thân thể của ta nhưng nàng tay lại mò tới ngực ta vết thương sáu một cái lỗ thủ lớn mặc dù bị quần áo che lại nhưng sờ lời nói vẫn có thể mò ra t ừ tiểu linh vội vàng giật ra thân thể ta lên quần áo nhìn xem ngực cái kia đáng sợ lỗ thủng nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống ngưng lu đ ừ n g sáu ta ngăn cản thời điểm đã chậm từ tiểu linh ôm thi thể của ta khóc không thành tiếng ta linh hồn bay tới bên người nàng tốt tốt nghiêm chỉnh mà nói ta đã không tính là một người sống coi như chịu đến loại thương hại này cũng sẽ không chết rất đau à. từ tiểu linh nước mắt lã trá vấn đạo không đau tốt mau đưa thân thể của ta ôm xuống đây đi đằng sau còn có người xếp hàng đây ân tư tiểu linh ôm thật chặt thân thể của ta đi ra ngoài ta linh hồn cũng đi theo tung bay ở đằng sau đem thi thể đưa đến địa điểm chỉ định phía sau chúng ta lựa chọn một cái trung cấp chữa trị từ tiểu linh giao xong tiền chúng ta rời khỏi nơi này đến nỗi không gian giới chỉ các loại vật phẩm sớm đã bị ta bỏ vào tự mình mở ra trong không gian nói ra thật xấu hổ cái k i a không gian chỉ có điện thoại lớn như vậy bất quá phóng mấy cái không gian giới chỉ vẫn là không có vấn đề đi ra chữa trị thi thể chỗ từ tiểu linh lau lau nước mắt kiên định nói ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ ta vừa cười vừa nói tốt tốt mộ dung mặc dù đem ta đánh ra một thân thương nhưng ta cũng tại trong chiến đấu đột phá cấp tám chính thức tiến vào cấp bảy k i u đoạn ẩn năng số lượng tăng cường gấp ba tốc độ tăng cường gấp đôi bây giờ ta có thể đánh thắng lục cấp ngũ đoạn tu giả đâu tiểu long thật là lợi hại ta lúc nào mới có thể trở nên giống như người mạnh đâu kỳ thực bất luận là ta vẫn là cha mẹ đều rất cố gắng tu luyện có thể tu luyện tiến độ nhưng bây giờ quá chậm không sao ta lấy chút y ê u thú cấp cao thịt đi ra cho các ngươi ăn ân sáu thì rồng ăn qua sao ta cười ha hả vân đạo Tiết thứ 2 chậm chút tuyên bố. 362, tiết thứ chậm tuyên đoạn Long. cấp lục chưa qua, ăn không phải không phải trong tưởng tượng của ngươi chính là cái tia long ân sáu ngươi biết thế giới ma thú trò chơi này ha tiện nam trước đó cuối cùng chơi cái kia ở trong đó lòng ngươi gặp qua sao giống đại thần là một dạng phương tây trong phim ảnh cũng có loại kia long xuất hiện ta vắt hết vóc dùng ngôn ngữ miêu tả lòng bề ngoài ngươi là nói phương tây trong truyền thuyết thần thoại cái chủng loại kia long từ tiểu linh bắt lấy lấy ít vấn đạo đúng đúng đúng chính là cái kia ta nói đạo mặc dù không biết cái này lòng là cấp ấy nhưng đẳng cấp chắc chắn không thấp ăn yêu thú cấp cao hết n ụ có thể nhanh chóng tăng thêm tốc độ tu luyện hơn nữa không có tác dụng phụ điểm này cực kỳ tốt từ tiểu linh hơi hơi gật gật đầu thế nhưng là sẽ hay không có chút ác tâm sáu sẽ không ngươi xem như thịt heo ăn là được rồi sáu đem thịt rồng cùng đầu ngón tay đánh đồng nếu để cho cường đại long tộc đã biết nhất định sẽ đem ta sẽ thành khối vụ hai mươi bốn năm ngày sau cơ thể đã hoàn toàn chữa trị không có để lại bất luận cái gì vết sẹo g ã y mất gân tay cũng chữa trị hoàn tất lúc này ta đang ở trong sân biểu diễn toàn thân hỏa d i ễ m hóa phụ mẫu hòa từ tiểu linh đều biểu thị vô cùng sợ hãi thái phục cơ thể đã sớm thu hồi lại là hồ yêu giút ta dung hợp ta đem dung hợp bí pháp giao cho nàng hơn nữa xem như vật thí nghiệm cho nàng luyện một lần tay còn tốt quá trình dung hợp rất thành công không có xảy ra bất chấp gì mấy ngày gần đây nhất ta vẫn luôn đang c ù n g h ồ yêu học tập phi hành thuật dù sao nàng đã học xong môn này bài tập hơn nữa còn tương đối quen luyện cho nên trực tiếp cùng với nàng học là được rồi nói thật ta bây giờ không quá xác định thiên phú của mình rốt cuộc là tốt hay xấu lao giả lừa đảo hung hăng bẩn thiệu ta nói ta thiên tư cách cực kém mà theo duy m ạ c mộ dung đại vũ nhưng là khích lệ ta đối ta thân thủ vượt cấp khiêu chiến biểu thị tán thưởng nhưng mà mấy ngày nay sáu ta hao tốn dòng g ã bốn ngày thời gian mới học được phi hành thuật hơn nữa chỉ có thể miễn cưỡng rời đi mặt đất mấy chục xe mở khoảng cách còn không cách nào nhanh chóng phi hành cái này không có thể gọi phi hành thuật chỉ có thể coi là phiêu lên a tiện thể nhất lên bởi vì một loại hạn chế nào đó trong thành không cách nào phi hành coi như n g h i bay ngươi cũng không bay lên được cho nên ta mỗi ngày đều là mình đi cửa thành tu luyện có vấn đề gì đợi buổi tối trở về hỏi lại vũ gia vũ gia mấy tiếng liền có thể phi hành mà ta lại dùng dòng giã bốn ngày còn mới gặp hiệu quả cái này khiến ta cảm giác vô cùng im lặng bất quá như là đã sơ bộ nắm giữ phi hành thuật yêu quyết về sau lại đi tu luyện tốt lúc này ta chỉ muốn hào hào làm bạn người nhà mười lăm thiên đã qua từ tiểu linh chúng độc không có b ộ c phát ta nỗi lòng lo lắng cuối cùng hoàn toàn để xuống lúc này ta từ ngân s ắ c trong không gian giới chỉ lấy ra một cái cự long thi thể đương nhiên là xác định không có người phát hiện dưới tình huống lấy ra ta phân phó nói vụ ra nghĩ biện pháp đem yêu đan lấy ra ta cắt xuống một miếng thịt chờ sau đó chúng ta nướng thịt ăn mười mấy giây sau ta và hồ yêu đều thất bại nàng không giữ ra yêu đan ta cũng không cắt lấy thịt cái này long phòng ngự quá mạnh mẽ hồ yêu giả ngây thơ nói nhân gia đánh không nát xương q u t của nó đâu bất quá cắt thịt mà nói nhân gia có thể làm được đến ta đem đại kiếm ném đi qua vậy ngươi tới sáu hồ yêu chặt xuống một tảng lớn thịt rồng phía sau ta đem thi thể thu vào tiếp đó nướng chín một khối n h ỏ thịt rồng dùng một cái yêu thú cấp thấp lông ngắn thọ thí nghiệm một chút kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói thứ này không thể xem như yêu thú bởi vì nó không đến chín cấp nó chỉ là bị giam trong lồng dùng để thưởng thức cùng đùa bỡn sùng vật lông ngắn thọ ăn thịt rồng không có mấy giây toàn thân lông ngắn đông n h i ê n dựng đứng lên bụng trở nên méo tứ chi cơ bắp bì lớn vậy mà đẩy ra chiếc lồng hồ yêu đem khí thế b a phủ tới lông ngắn thọ vội vàng chạy đến chiếc lồng xó sình toàn thân run lệ bẩy cũng không còn dám đẩy ra chiếc lồng. thực lực tăng cường rất nhiều a lấy lồng tre này độ cứng lông ngắn thọ là không thể nào trốn ra được mà vừa mới lông ngắn thọ ăn một khối thịt rồng sau đó vậy mà xuất hiện dạng này cảnh tượng khó tin lại lợi nửa ngày lông ngắn thọ vẫn như cũ sinh long h o à n h ổ ta đây mới yên tâm kêu lên lão cha lão mụ chuẩn bị ăn thịt rồng ba mươi ba ngày sau l i ê n ăn ba ngày thịt rồng lão mụ ba người bọn họ liên tiếp đạt đến cấp tám lão cha bây giờ là cấp tám ngũ đoạn lão mụ cấp tám lục đoạn từ tiểu linh cấp tám tám đoạn ta cũng từ cấp bảy cựu đoạn tăng lên tới cấp bảy lục đoạn bình quân một ngày để thăng một đoạn loại cảm giác này đem ta sảng khoái hỏng đến nỗi hồ yêu có vẻ như không có gì phản ứng trí năng kiểm tra kính mắt nhìn khắp nơi thực lực của nàng bởi vì này kính mắt cũng có hạn chế nhìn không thấu cấp năm trở lên tu giả cho nên ta xem không ra hồ yêu bây giờ là thực lực gì mấy ngày nay ta vẫn luôn đang ngồi bạn người nhà nhưng ta không thể một mực để ở nhà trong nhà không có cách nào làm việc tiện ta muốn ra ngoài rèn luyện đương nhiên sẽ không đi quá xa cùng phụ mẫu nói một tiếng sau đó ta đi ra khỏi cửa hướng khu dân nghèo đi đến theo duy mạc cho ta mượn mười bốn k h ỏ a cấp năm yêu đan ta cần trước tiên đi đem nợ trả bây giờ trên người của ta còn có mười ba khoả liền còn cho bọn hắn Còn giữ lại một ta đi tới việt m khỏa tử chỉ thấy kệ nọ chờ đại hán đang uống rượu nhưng lại không gặp theo duy mạc kệ nọ bọn người nhìn thấy ta phía sau vội vàng hô ưu ba béo đã về rồi sự tính xong xuôi ân ngày đó đa tạ đại gia tương trợ ta h kẹ nọ a là trở à, nọ đại ca h c làm phiền ngươi dùng máy truyền tin liên hệ lao đại một chút để cho nàng tới một chuyến ta còn không có mua máy truyền tin đâu thực sự là ngượng ngủng việc nhỏ ta bây giờ liền liên hệ lão đại hai mươi b ố sáu phút theo duy mạc đã tới rồi trên mặt mang khó che giấu đủ cười loại này cười đến từ thực tình đối với ta trở về nàng cảm giác rất vui mừng cười vấn đạo ba béo sự tình đều xong sôi ta gật gật đầu lấy ra m ộ ư ơ i ba k h ỏ a cấp năm y ê u đan đưa cho theo duy mạc nói lão đại ta thiếu ngươi nhóm m ộ ư ơ i bốn k h ỏ a y ê u đan chẳng qua trước mắt ta chỉ từ bằng hữu nơi đó mượn được m ộ ư ơ i ba k h ỏ a còn thừa lại một k h ỏ a ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi ngoài ra còn có một sự kiện muốn cùng ngươi nói chính là ta nghĩ thoát ly huynh đ ạ hội ngượng ngủ bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì ta đều không thể lại g i ế t theo duy mạc cách xa nàng chút là lựa chọn tốt nhất theo duy mạc nghe được ta đây câu nói nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền cứng lại nàng không hiểu hỏi vì cái gì ngươi nói ngươi muốn lòng trung thành chẳng lẽ ta làm không tốt sao không ngươi làm rất tốt khắp nơi vì thủ hạ suy nghĩ có nguy hiểm nhiệm vụ lúc thà bị chính mình dính liễu cũng không nhường các huynh đệ mạo hiểm ta muốn đi là bởi vì nguyên nhân khác thực sự là vô cùng xin lỗi kẻ nọ không làm nắm chặt cổ áo của ta ngươi nói cái gì ngươi có biết hay không lao đại nhìn nhiều trọng ngươi thậm chí chịu vì ngươi người mới tới này ra hỏa đảm bảo mười mấy k h o ả n cấp năm yếu đan vạn nhất ngươi cuốn gói chạy lao đại đeo lên hơn một ư ơ i triệu nợ bên ngoài ngươi chẳng những không b á o ân lại còn muốn đi tính toán kèn đỏ theo duy mạc nói gông hắn ra tiếp đó theo duy mạc nhìn về phía ta ba béo có thể giúp ta hoàn thành cái cuối cùng ủy thác mới đi sao ta suy tư vài giây đồng hồ hảo coi như trả lại một nhân tình là cái gì ủy thác đâu theo duy mạc không nhìn nữa ta ánh mắt đảo qua tất cả mọi người nói các vị lần này ủy thác là nạp ngõ la đại t i ể u điểm lao bản cho ra hắn có một cháu trai thích đến chỗ mạo hiểm bởi vì trong nhà có tiền thường xuyên tập kết vài bằng hữu đi địa phương nguy hiểm thám hiểm đã từng có một lần suýt chút nữa chết ở bên ngoài nhưng người này tốt quên vết xèo đau gần nhất lại muốn đi pa chít đại xâm lâm mạo hiểm ra ra hắn sợ hắn lại xuất hiện ngoài ý muốn gì cho nên ủy thác chúng ta hộ tống cháu trai hắn bình an trở về kẻ nào nó nói bảo hộ cố chủ nhiệm vụ loại nhiệm vụ này nhàm chán nhất sáu các loại lão đại ngươi nói thế nào cháu trai muốn đi đâu mạo hiểm pa chít đại xâm lâm theo duy mạc lập lại một lần lão đại ngươi là nói nắm giữ hát cám xâm lâm danh xương a chít đại xâm lâm đây chính là chúng ta phương nam ngũ đại hiểm địa đứng đầu cấp thấp tu giả có đi không về cháu trai kia đại não thiếu dây cung sao cũng dám đi hát ám s â m lâm thám hiểm theo duy mặc nói c ố chủ khai ra năm trăm vạn tiền h ủy thác đây là ta tiếp nhận h ì n h đệ hội đến nay tiếp vào lớn nhất một bút h ủy thác c ố chủ nói cháu trai hắn chỉ tại s â m lâm ngoại vi đi một chút sẽ không gặp phải đặc biệt lợi hại đ ị c h nhân ta m u ố n cái h ủy thác này chúng ta vẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ hộ tống hát ám s â m lâm ta vẫn đạo hát ám s â m lâm là một cái địa phương nào theo duy mặc đáp u minh rất lớn coi như cưới xe bay muốn đi ngang qua u minh sợ rằng cũng phải trên trăm năm thời gian không biết bắt đầu từ khi nào u minh bị chia làm đông tây nam bắc bốn cái khu vực mà chúng ta thuộc về nam phương khu vực a chít đại s â m lâm là chúng ta phương nam chiếm diện tích lớn nhất rừng rậm bên trong có đủ loại y ê u thú cường đại nghe nói tại s â m lâm chỗ sâu nhất càng là chiếm cứ một con y ê u thú vương giả đã từng có ba cái nhất cấp tu giả muốn đi thảo phạt y ê u thú vương giả kết quả vừa đi không về phải không y ê u thú cấp cao bình thường đều ưa thích ở tại s â m lâm chỗ sâu à, bởi vì bọn hắn không thích bị quấy dày rừng rậm chỗ sâu bị quấy dày tỷ lệ vô cùng thấp cho nên dần dần tạo thành quy luật càng cao cấp hơn yếu thú lại càng ở tại xâm lâm nội bộ càng kém y ê u thú lại càng ở tại xâm lâm biên giới nếu như chỉ là tại xâm lâm biên giới đi dạo một chút có lẽ còn là không có gì nguy hiểm không theo duy mạc sắc mặt nặng nề nói h á cám xâm lâm mười phần hỗn loạn địch nhân không chỉ có y ê u thú còn có người mỗi cái tổ chức riêng phần mình chiến thắng tước đoạt những tổ chức khác y ê u đan thức thời giao ra y ê u đan đối phương sẽ thả ngươi một đầu s i n h lộ nếu không thì sẽ bị giết chết cho nên tổ chức cùng tổ chức va chạm lời nói chín thành chín sẽ đánh lên sáu ba trăm sáu mươi ba tiết ba trăm sáu mươi ba theo duy chớ giữ lại nghe có vẻ như vẫn rất nguy hiểm b ấ ta quá không s o cấp 7 lục đã o đoạn đoạn theo nào toán, ạ Mạc, n nhị liền như bên không phòng an chắn cũng sẽ thụ thương. ta thể phát thực chút ta thụ Ta ra đây, đ huy Duy có lục cấp lực, cấp lục chắc bị bị dưới xem sẽ thấy theo duy mạc phương thức chiến đấu nàng cũng không phải chiến đấu hình tu giả hẳn là phụ trợ loại hình phòng ngự không giống mộ dung đại vũ biến thái như vậy công thủ hợp nhất bất luận công kích vẫn là phòng ngự đều lợi hại như vậy thật không rõ nàng và lao già lừa đảo là thế nào tu luyện tốc độ tiến bộ giống đi máy bay một dạng mà tiến bộ của ta tốc độ liền phảng phất cơi dồi rổ một nghìn hai trăm năm mươi tám một dạng sáu bất quá dù vậy ta bây giờ cũng không phải không dễ tử vong như vậy dù sao có rảnh gian lẫn năng cùng thần bí thi thể bảo mệnh đâu giúp theo duy mạc hoàn thành cái ủy thác này coi như là trả lại nàng nhân tình ta nói đạo lúc nào xuất phát ta mới từ những thành thị khác trở về cần thu thập một chút còn muốn mua chút thiết yếu phẩm mặt khác nói cho ta biết lần này ủy thác kỳ hạn là bao lâu những chuyện này ta phải sớm biết bởi vì ta muốn trở về thông chi người nhà một tiếng miễn cho bọn hắn lo lắng ta tham gia lần này ủy thác kỳ thực còn có một nguyên nhân khác càng địa phương hỗn loạn người cần giúp đỡ thì càng nhiều ta phải mau chóng đem đoạn thời gian không có làm việc thiện tất cả đều bù lại để tránh lại liên lụy người nhà phát sinh ngoài ý muốn gì theo duy mặt nói sáng sớm ngày mai tám h xuất phát tính cả vừa đi vừa về một ư ơ i sáu thiên cưới xe bay thời gian bảo hộ kỳ hạn là hai mươi năm ngày sau đó mỗi vượt qua một ngày thì trả hơn cho chúng ta bảy mươi vạn tiền ủy thác theo lý thuyết chúng ta sẽ chỉ ở hát cám xâm lâm dừng lại cựu thiên t à hữu ta gật gật đầu minh bạch vậy ta đi về trước thu thập một chút ngày mai trước bảy giờ đến nơi đây hòa đại nhà tụ tập nói xong ta liền rời đi việt tử một bên trầm rãi đi trở về trong lòng vừa suy tính sự tình mấy ngày gần đây nhất lão cha lão mụ bọn hắn ăn t hợp đồng Thực lực bất ằ n quá ta chỉ người t nghe nói qua có thể ngăn trở công kích quần áo nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có thể phản chấn địch nhân lực lượng quần áo trang phục phòng hộ trang rất đắt ta phải mau chóng kiếm tiền tiếp đó cho ngưng n u bọn hắn mỗi người mua lấy một kiện sáu nghĩ tới đây ta dừng bước quay đầu nhìn xem một cái cửa ngõ nói theo lâu như vậy nên đi ra rồi hả qua vài giây đồng hồ theo duy mạc từ cửa ngõ đi ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết ta theo tung ngươi ta vừa rồi dùng huyễn hóa ẩn năng biến ảo mười lần bề ngoài a lần sau lại theo tung người khác thời điểm không muốn chỉ biến bề ngoài nhớ kỹ đem tư thế đi cũng từ bỏ tìm ta có việc sao ta nhàn nhạt vốn đạo theo duy mạc có chút kinh hoàng nói chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện nhưng không biết tại sao mở miệng liền một đường theo tới rồi ta không rất ưa thích bị người theo dõi có chuyện gì nói thẳng a theo duy mạc đi tới chính là muốn cho ngươi lưu lại chỉ cần ngươi chịu lưu lại điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng chỉ cần là ta có thể làm được đi đến dưới bóng cây ta nói đạo ngươi sao phải khổ vậy chứ ta chỉ là một cái thông thường cấp tám một đoạn tu giả trong tổ chức mỗi người đều so với ta mạnh hơn ta căn bản liền không đáng giá đến làm cho ngươi như thế giữ lại lại nói ta không phải là đáp ứng ngươi giúp ngươi hoàn thành cái cuối cùng ủy t á c sao theo duy mạc thấp giọng nói không phải Tổ chức có ngày kế tiếp sáu giờ sáng ta liền đi tới khu dân nghèo việt tử ta đã cùng người nhà nói qua lần này có thể muốn rời đi một tháng thời gian vì đi còn một cái nhân tình ngoài ra ta căn dặn hồ yêu bảo vệ tốt bọn hắn sau đó cho bọn hắn lưu lại mấy chục cân thịt rồng cho bọn hắn thức ăn ta trước đó cũng tại trong tiệm cơm ăn qua yêu thú cấp cao thịt nhưng hiệu quả căn bản là không có rõ ràng như vậy bởi vậy có thể thấy được cái này cự l o n g khi còn sống nhất định là yêu thú phi thường mạnh mẽ cho nên m á u thịt bên trong năng lượng ẩn chứa mới khủng bố như vậy đoán chừng lần sau chờ ta trở lại thời điểm nói không chừng bọn hắn cũng đã đột phá cấp bảy tiến vào viện phía trước ta vốn cho là mình đến sớm tiến vào viện tử mới phát hiện bọn hắn đến đông đủ xem ra li ta h y này nói xin lỗi nhường đại gia đợi lâu theo duy mạc nói không phải là chúng ta tới sớm mà thôi thời gian còn sớm đâu ngươi nghỉ ngơi như thế nào cũng không tệ lắm cảm tạ quan tâm ta mỉm cười trả lời một câu theo duy mạc gật gật đầu không có khôi phục hảo cũng không cần gấp có thể tại xe bay bên trên trầm rãi khôi phục từ nơi này đến pa chít đại xâm lâm có tám ngày lộ trình đâu đại gia kiểm tra một chút riêng mình vật phẩm ta đi kiểm tra một chút xe bay tiếp đó liền có thể xuất phát nói theo duy mạc đi về phía sau viện đợi nàng sau khi đi ta vẫn đạo kẻ nọ đại ca lao đại nàng còn có thể tu xe bay Kẻ kiểm vẻ nọ như đối với ta vô cùng bất mãn, hưng nói, đúng vậy à, kiểm tra xe bay phí tổn có cao, với vô vậy hờ phí đối ta bất tra rất bay à, xe loại a đ là có thể bớt tí bớt, dù sao này n cũng không g thầm theo dư dạ. Ta lắt âm thầm đầu, u Mạc tổ h nhân ậ t một t đúng nữ này là Loại cái quái kỳ chức căn bản chính là cản trở một dạng tồn tại chẳng những không thể cho nàng mang đến t à i phú ngược lại chính mình còn muốn phân đi ra rất nhiều tiền chỉ là vì cha nàng nguyện vọng dĩ nhiên thẳng đến dạng này chống đỡ lấy sáu mặc kệ nàng và l a o già lừa đảo có cái gì ăn tết nhưng ta vẫn thật bội phục người nữ nhân này 7H30, chúng ta đã đến cửa thành. chờ đợi cố chủ cháu trai nghe nói cháu trai kia tám h mới có thể tới nhưng chúng ta cái này vừa đợi liền chờ đến rồi hơn chín điểm cháu trai kia mới vì sự chậm chế này mà đến t r ả mang đến mặt khác năm cái người trẻ tuổi tổng cộng ba nam ba nữ cái này muốn đi thám hiểm căn bản chính là đi du lịch trong đó một cái nam t ử ánh mắt bên trong mang theo miệt thị quét chúng ta một mắt tiếp đó nhìn về phía theo duy m ạ c trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm sau đó v ấ n đạo ngươi chính là theo duy m ạ c đúng vậy ngài chính là tiểu hoàng quan ạ c ngã la a nhiệm vụ ủy thác lần này có chúng ta huynh đệ hội tiếp nhận xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt và an toàn của các ngươi thời gian không còn sớm chúng ta này liền lên đường đi theo duy mạc chỉ mình cỡ lớn xe bay dùng tay làm dấu mời tiểu hoàng qua nạp ngoã là tại chỗ sẽ không vui lòng để cho ta ngồi cái này phá ngoạn ý nhi vậy ta chơi như thế nào nữ nhân theo duy mạc kiên nhân nói là như vậy chúng ta lần này cung cấp nhiệm vụ bảo vệ mặc dù bình thường tới nói cưới xe bay thời điểm sẽ không xuất hiện nguy hiểm nhưng lý do an toàn vẫn là ngồi chúng ta xe bay an toàn một chút phát sinh bất luận cái gì tình trạng ngoài ý mới chúng ta có thể kịp thời cứu viện ta cười ha hả nói lão đại cùng hắn giảng giải nhiều như thế làm gì nghĩ mình mở xe bay cũng có thể ta có thể tiếp h thân bảo vệ bọn hắn để cho ta ngồi vào hắn xe bay ta không để ý thưởng thức một chút tiểu hoàng quan ạ p n g õ ã la tiên sinh anh tư con mẹ nó ngươi nói cái gì tiểu hoàng quan ạ p n g õ ã la bất mãn nói ai muốn ngươi cái tên này tiếp h thân bảo hộ theo duy mạc liền từ ngươi tới thiếp thân bảo hộ ta đi ánh mắt của hắn trên dưới quét lấy theo duy mạc cơ thể nói mặt hàng này ta thấy nhiều cho nên cũng không thèm để ý sớm muộn có hắn cầu s i n tha thứ thời điểm ta vẫn như cụi ha hả nói điều này e rằng không được theo duy mặc là của chúng ta thủ lĩnh nếu như nàng ngồi ở ngươi xe bay bên trong liền không thể kịp thời cho chúng ta hạ đặt chỉ thị tiểu hoàng qua nạp ngoã là tiên sinh ngươi cũng biết h á cám xâm lâm cũng không phải chỗ chơi tốt nếu như bởi vì ngươi khư khư cố chấp mà ra ngoài ý mớn chúng ta chết ngược lại là không quan trọng một cái mặc ủi nhưng ngài xuất hiện ngoài ý mớn gì vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được tiểu hoàng qua hừ một tiếng không nói thêm gì nữa xem ra là bỏ đi đối với theo duy mặc ý nghĩ tạ ác theo duy mặc cảm kích nhìn ta một mắt đoán chừng vừa rồi nếu không phải là ta giải vây vì nhiệm vụ nàng thật đúng là sẽ đi thiếp thân bảo hộ Vì như tiểu h ế c á rách chức, có h giới tổ t vậy mà có thể trả giá i n h ề n hoàng ư vậy chuyện Có chút lạnh tràng. Ta nói sang chuyện khác nói nói, lạnh h tràng. Ta sang tiểu hoàng qua nạp ngóa tiên sinh, giới là thiệu một cũng h thiên lý, chúng hộ hoàng ú t tiếp ta toàn. Tiểu ngài đồng bạn xuống người an bảo A, qua lý, các c sẽ minh bạch kế tiếp còn phải dựa vào chúng ta bảo hộ thế là sắc mặt cũng hòa hoa n chút chỉ vào đứng tại hai mươi mấy mét bên ngoài đồng bạn thấp giọng nói ba nữ nhân chỉ là đồ chơi cũng không cần giới thiệu nhưng mặt khác hai nam nhân nhưng là ta bái làm huynh đệ chết sống một cái gọi cây cải đỏ kèn nhi một cái khác gọi là cây tăm con ân tiểu hoàng qua cây cải đỏ cây tăm sáu danh tự này ngược lại là rất nội hàm tốt tiểu hoàng quan ạ p ngõ l à tiên sinh nếu như các ngươi kiên trì muốn ngồi mình xe bay cũng có thể nhưng mà ta có điều kiện cách chúng ta xe bay không thể vượt qua ba mươi m khoảng cách bằng không chúng ta không cách nào bảo hộ bảo hộ các ngươi đừng cầm sinh mệnh của mình nói đùa nếu như bị thác thất bại chúng ta bồi thường nhiều nhất gấp ba phí bồi thường vi phạm hợp đồng hảo, hảo suy nghĩ một chút mệnh của ngươi cùng gấp ba phí bồi thường vi phạm hợp đồng so ra cái nào quan trọng hơn đương nhiên chúng ta là quan hệ hợp tác ngươi có vấn đề gì có thể nói ra nhưng chúng ta nội dung ủy thác là bảo vệ các ngươi hy vọng các ngươi cũng có thể phối hợp một chút tiểu hoàng qua nhìn ta khá lịch sự gật gật đầu nói đi vậy thì không cao hơn ba mươi m khoảng cách chính chúng ta mở mình xe bay theo duy mạc âm thầm đối với ta r ỗ i ra ngón tay cái sau đó nói thời gian không còn sớm chúng ta chuẩn bị một chút mà bắt đầu gấp rút lên đường a mười phút sau bốn chiếc xe bay phóng hướng chân trời hướng hắc cám xâm lâm bay đi sáu ba trăm sáu mươi bốn ba trăm sáu mươi bốn bị tập kích vì cái gì để bọn hắn cùng chúng ta xe bay bảo trì ba mươi m bên trong khoảng cách rất đơn giản bởi vì xuất hiện bất kỳ tình trạng đ ộ t phát ta đều có thể dùng khoảng không gian ẩn năng chạy tới cứu viện theo duy mạc cảm kích nói ba béo vừa rồi cảm ơn ngươi ngươi thật thông minh rõ ràng đem hắn giáo hấn một trận hắn nhưng cái gì đều không nói ra không cần khách khí mặt hàng này ta thấy nhiều hơn biết phải làm như thế nào đối phó bọn hắn ta cười một cái nói theo duy mạc ngồi ở bên cạnh ta ta đối với ngươi quá khứ rất hiếu kỳ đâu đường đi xa xôi thuận tiện hay không cho ta g i ả n g một chút đâu ta không có trả lời mà là đem cái này vấn đề đẩy trở về cho nàng lão đại ta cũng có một cái nghi vấn không bằng ngươi trước trả lời ta đi giống tính cách nơi người, người tốt như vậy có thủ hay không người đâu theo duy mạc lộ ra vẻ hồi ức thì thảo nói đã từng có một cái bây giờ sáu không có đã từng có một cái thuận tiện cùng ta nói một chút sao ta lại tại dùng ngôn ngữ cạm bẫy lấy tình báo đúng vậy ta muốn biết nàng và lao già lừa đảo là thế nào kết thủ theo duy mạc mang theo vẻ hồi ức nói trước đó huynh đệ chúng ta sẽ là một tương đối cường đại tổ chức khi đó trong tổ chức liền tam cấp tu giả đều có tại cột thành cũng có chút danh tiếng một năm trước phụ thân dẫn dắt trong tổ chức hai mươi mốt cái tinh anh đi xa măng thạ đại hạp cốc thi hành v y thác lần kia ta cũng tham gia theo duy mạc thần sắc trở nên yêu thương vừa tiến vào hẻm núi không bao lâu liền gặp một cái vết thương khắp người nữ nhân phụ thân hảo tâm chứa chấp nàng sáu thật không nghĩ đến nữ nhân kia là giả vờ nàng là một cái hóa nhân yêu thú cấp cao vậy mà dùng độc ám toán chúng ta xem như cao cấp tu giả kháng độc năng lực tự nhiên là rất mạnh có thể mặc dù không chết một thân thực lực nhưng cũng đi bảy tám phần cái này cùng lão giả lừa đảo có quan hệ gì chẳng lẽ nàng nói cựu nhân không phải lão giả lừa đảo theo duy mạc tiếp tục nói nữ nhân kia là cấp bốn hóa nhân yêu thú trong chúng ta độc chi phía sau tự nhiên không phải là đối thủ trong tổ chức các tiền bối vì bảo hộ ta liên tiếp mất đi tính mạng lúc đó phụ thân đang tại chung quanh dò xét tình báo khi hắn chạy về thời điểm người còn sống chỉ còn lại ta và sở tí phần ni a di sở tí phần ni a di là một cái tam cấp tu giả cũng chính bởi vì nàng bảo hộ ta chúng ta mới chống đến bây giờ nhưng sở tí phần ni a di cũng đã chịu liêu trọng thương phẫn nộ cha và nữ nhân kia đánh lên phụ thân là rất lợi hại tứ cấp tu giả rất nhanh liền chiếm thừa phóng đánh rất lâu ngay tại hắn sắp giết chết cô gái kia thời điểm đ ỗ n g nhiên có một toàn thân ngọn lửa người xuất hiện toàn thân h ỏ a diễm là lao già l ử a đảo sao hắn làm cái gì ta trong giọng nói mang theo một k i a ba động sau đó thì sao theo duy mạc tò mò nhìn ta một mắt không biết ta vì cái gì lo lắng như vậy nhưng vẫn là tiếp tục nói người kia cũng không phải cô gái đồng bọn nhưng hắn vẫn có anh hùng tính kết hắn căn bản cũng không hỏi x a n h đỏ đen trắng trực tiếp liền giúp nữ t ử kia đem phụ thân đánh thành liêu trọng thương phụ thân gặp tình thế bất lợi để cho ta cùng sở tí phần mi a di đào tẩu để cho ta chiếu cố tốt tổ chức sáu ta biết lưu lại cũng là vô dụng thế là ta chỉ có thể mang theo sở tí phần ni a di đào tẩu phụ thân đang vì ta tranh thủ thời gian ta không có thể để cho cố gắng của hắn u m ộ p h í theo duy mạc hít một hơi thật sâu bọn hắn dưới sự liên thủ rất nhanh liền đem phụ thân linh hồn đánh ra cái kia anh hùng tình kết người cũng không muốn đánh tán phụ thân linh hồn có thể yêu thú cấp cao trợt ra tay đem phụ thân linh hồn đánh tan tiếp đó yêu thú lại bỗng nhiên tập kích cái kia anh hùng tình kết nhân bọn hắn cũng đánh lên sáu ta hơi n h ữ lấy lông mày vấn đạo các ngươi đều không nhìn ra nữ tử kia là cao cấp yêu thú biến thành sao theo duy mạc lắc đầu nàng bạn thể là phi thường hiếm thấy thất thải con mai thất thải con mai tinh thông mê hoặc năng lực mặc dù đội ngũ chúng ta bên trong có cái tam cấp tu giả nhưng là không nhìn ra diện mục thật của nàng cái kia anh hùng tình kết nhân cũng giống như vậy sáu về sau thất thải con mai tựa hồ đánh giá thấp người kia lại bị người kia giết chết sáu về sau hắn đuổi kịp chúng ta truy vân phía d ư ớ i mới biết được chính mình phạm vào sai lầm nghiêm trọng giết lầm người tốt mặc dù hắn không có động thủ với ta nhưng ta ở trước mặt nói cho hắn biết ta nhất định sẽ giết hắn bất luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào ta nhất định phải vì phụ thân cùng chết đi các tiền bối báo thủ ta vấn đạo sau đó thì sao người báo thù sao theo duy mạc ánh mắt tạm đảm, đảm nói không có chúng ta trốn về đến sau đó sở tí phần ni a di bởi vì linh hồn bị thương nặng cũng không lâu lắm liền chết ủy thác thất bại ta bồi thường kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiếp đó tiếp thu rồi huynh đệ hội một bên xử lý sự vụ vừa tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt đến tứ cấp đi tìm người kia báo thủ có thể về sau lại nhận được người kia tin chết hắn tính toán thoát đi u minh vừa vặn bị g ụ t man phát hiện đã xử tử tại chỗ sáu quả nhiên là lão giả lừa đảo lão g i man phát hiện đã xử tử tại chỗ sáu à l ừ a đảo vậy mà tao ngộ loại sự tình này hắn cho là nữ tử là yếu thế quân thể liền không nói hai lời đi trước chợ giúp nữ tử. nhưng lại không nghĩ tới nữ tử k i a là hóa nhân yêu thú cấp cao dẫn đến hắn trở thành đồng lõa giết lầm người tốt nếu như theo duy mạc nói là sự thật như vậy sai tại lao g i à lừa đảo loại sự tình này nếu như xảy ra ở trên người ta chỉ sợ ta cũng sẽ nhận lương tâm k i ế n trách chẳng thể trách lao g i à lừa đảo sẽ cải biến hoàn toàn như thế sáu tất nhiên sai tại lão g i à lừa đảo vì cái gì lao g i à lừa đảo báo thù trên danh sách còn có theo duy mạc tên đâu ta cẩn thận suy tư một chút cảm thấy có hai cái nguyên nhân đệ nhất theo duy mạc chính diện nói cho lão g i ả lừa đảo về sau bất luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều phải giết hắn vì phụ thân báo thù Đệ nhị, lão già lừa đảo sợ chính mình sau khi chết, theo duy mạc sẽ tìm được chính chết, Mạc mình khi theo tìm ta Duy bởi á khác o lao già lừa đảo cho trong lao đảo hoàn toàn như thế xấu. Lao già lừa đảo thủ, ta tiên thủ chết trứng ta thế hạ hiểm hiểu minh bạch như lừa lừa lừa già cường, nguy Giờ gì già già vi cái biến này, đem được, muốn xấu. nước. vì bóp b vì phán đoán sai lầm trở thành giết chết theo duy mạc phụ thân đồng l õ a mà ta càng là không phân tốt xấu suýt chút nữa đem nàng sát hại càng lai việt cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều lao già lừa đảo thiếu nợ cuối cùng còn phải để cho ta tới còn ta hiện tại cũng không biết được rốt cuộc làm thế nào mới tốt ba mươi sau tháng này chúng ta đã tới hắc cám xâm lâm ngoại vi dọc theo đường đi đều bình an vô sự chỉ bất quá theo duy mạc thường xuyên tìm ta nói chuyện phiếm ta thường xuyên lấy tu luyện mượn cớ nhắm mắt lại không để ý tới nàng đối với thân thế của ta ta không nghĩ lừa nàng cho nên chỉ có thể như vậy sau khi xuống xe cây tâm còn ân r ố i lưng một cái trên người xương cốt c ạ c c ạ c kêu vang hắn phàn nàn nói trên xe tám ngày không có hoạt động thực sự là khó chịu à. cùng hắn cùng xe nữ tử nũng n i ệ u nói cây tâm cà cà chúng ta không phải mỗi ngày đều có tại vận động sao cây tâm còn ân lộ ra biểu lộ h a ha ha đúng vậy a đều sắp bị ngươi tiểu yêu tinh này ép cô tiểu hoàng quan ạ p ngõ la cũng xuống xe nhìn về phía trước cách đó không xa đại xâm lâm nói cuối cùng đã tới lại có thể mạo hiểm đại gia hài lòng hay không ta ngắt lời nói tiểu hoàng quan tiên sinh chúng ta sắp tiến vào hát cám xâm lâm chắc hẳn các ngươi cũng nghe qua cái địa phương này nghe đồn ở ngoại vi đáng sợ nhất không phải yêu thú mà là những tổ chức khác ở đây tổ chức ở giữa tương nộ g lẫn nhau tàn sát hy vọng đón lấy thời gian bên trong tại mạo hiểm đồng thời các ngươi có thể phục tùng lao đại của chúng ta an bài vẫn là câu nói kia quả hủy thác thất bại chúng ta bồi thường nhiều nhất gấp ba phí bồi thường vi phạm hợp đồng hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi cao quý linh hồn cùng gấp ba phí bồi thường vi phạm hợp đồng so ra cái nào quan trọng hơn cái này ta minh bạch không cần ngươi nói lần thứ hai tiểu hoàng qua bất mãn nói ta cười ha hả nói xin lỗi ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút mà thôi tất nhiên tiểu hoàng qua tiên sinh minh bạch vậy ta về sau không nói thì là mặt khác cây t ă m còn ân tiên sinh mời ngươi lập tức tới cách chúng ta quá xa là rất nguy hiểm đám người thu hồi xe bay sau đó liền hướng rừng rậm tiến phát chúng ta tạo thành một cái vòng bảo hộ đem tiểu hoàng、qua. cây cải đỏ cùng cây t ă m cùng với ba nữ nhân bảo hộ ở giữa theo duy m ạ c ở phía trước mở đường tổ chức hai cái lục cấp tu giả tại hai cánh mà điện thờ phía sau nhưng là giao cho ta ta cũng không ý kiển đến gì c h ắ p tay sau lưng ở phía sau nhàn nhã đi tới ta mặc dù nhìn như nhàn nhã trên thực tế lại dùng tinh thần lực quét lấy phương viên trăm mét tình huống tại như vậy địa phương nguy hiểm ta cũng sẽ không phớt lờ tiểu hoàng qua cây cải đỏ cùng cây t ă m mặc dù không là cái gì tu giả nhưng bình thường ăn qua rất nhiều y ê u t h ú cấp cao thi thể thể chất vẫn là rất tốt thật chạy trăm mét năm giây tốc độ cũng là có thể chạy đến hơn nữa thân thể tính nhẫn mại cũng rất tốt chúng ta tìm hành hai mươi km tả hưu bọn hắn cứ thế không có ra một giọt mồ hôi mà lúc này ta bỗng nhiên cảm thấy một mũi tên từ tiền phương cực tốc phong tới mục tiêu là theo duy mặc đầu ta vừa muốn dùng không gian chuyện đưa qua đá bay mũi tên theo duy mặc lại so ta mo hơn bắt được mũi tên vung tay hướng về ném đi suýt nữa quên mất nàng là cấp năm tu giả đâu coi như nàng không phải loại hình công kích cũng so với ta mạnh hơn hơn nữa nàng thường xuyên tiếp nhận ủy thác đối với cái này loại sự tình chắc chắn không phải lần đầu tiên đụ tới nàng so với ta có kinh nghiệm hơn người bắn tên cũng không tại tinh thần lực của ta trong phạm vi theo lý thuyết địch nhân ở ngoài trăm thước làm theo duy mạc đem mũi tên ném sau khi trở về mười ba đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận bọn họ đứng trên thẳng c â y đem chúng ta bao vây vào giữa trong đó một cái trên mặt có vết đao chém đại h á n nói mỗi người giao ra một k h o a cấp năm y ê u đan thả các ngươi một con đường sống vọng tưởng theo duy mạc bình thản nói mặt sẹo đại h á n hừ lạnh nói sắp chết đến nơi còn mạnh miệng các linh đệ bên trên trước hết giết hắn mấy cái xem bọn hắn có thể cứng rắn tới khi nào đại hắn vừa dứt lời mười ba người tất cả đều nhào tới nhưng ta có chút xoắn suýt nếu như động thủ giết người xem như chuyện xấu đâu vẫn là chuyện tốt đâu bất luận như thế nào ta thiếu nợ theo duy mạc nhân tình nhất thiết phải nhường ủy thác hoàn thành viên mãn đồng thời tận lực bảo hộ đồng bạn an toàn tổ chức này vốn là không có mấy người nếu như lại chết mấy cái đoàn chừng liền muốn tản g đang lúc này từ đằng xa cực tốc phóng tới một chi cung tiễn trực tiếp bắn về phía cây tầm con ân theo duy mạc cánh tay trong nháy mắt biến hình một quyền đem cung tiễn đánh bay đồng thời nói ba béo ta đi giải quyết cung tiễn thủ ngươi trông nom bọn hắn không ta đi giải quyết cung tiễn thủ ngươi là loại hình phòng ngự xem ra cung kia tiện thủ rất khó khéo nhất kích không chúng lập tức liền đổi một chỗ hơn nữa từ tốc độ di chuyển phân tích là một cái rất lợi hại tu giả đâu ít nhất tốc độ di chuyển không chậm hơn ta theo duy mạc bên kia còn rất nhiều bệnh nhân ta phải nhanh lên giải quyết cung tiện thủ tiếp đó trở về giúp nàng Lấy nàng cung h u tiến h khó tránh h ộ c g Kỳ thủ ự c c ta ũ n phát giác ta đến chạy trốn tới ngoài ba trăm linh thước trên một thân cây nhanh chóng hướng ta bắn ra một tiễn đối phương tiễn pháp rất chính xác mũi tên xuyên qua nhánh cây kẽ hở cực tốc hướng ta trái tim bộ vị phóng tới ta một cái lật nghiêng tránh thoát mũi tên hướng đối phương vào tới hắn phát hiện mũi tên công chúng cũng sắp tốc thay đổi vị trí địa điểm tại s â m lâm bên trong phi thường n h ạ bén xem ra hắn đã thành thói quen dừng dậm chiến đấu hơn nữa đối với cái này một đ ờ i địa hình tương đối quen tại thực lực chúng ta s ắ p xỉ dưới tình huống hắn chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế lại thêm hắn là cái cung tiến thủ căn bản cũng không cùng ta cận thân chiến đấu nguyên nhân ta muốn bắt giữ hắn là vô cùng khó khăn con mắt ta h í lại trong lòng tự nhủ nếu như không nhanh chóng giải quyết hắn theo duy mạc bên kia có thể sẽ gặp nguy hiểm sáu cũng được ngược lại khoảng cách này theo duy mạc cũng không, nhìn thấy ta, hay dùng khoảng không gian ẩn chuyện này đối với nàng giữ bí mật là được những người khác có biết hay không cũng không đáng kể cung t i ê n thủ một bên đào tẩu một bên bay người lại đối với ta liên tục bắn ra hai mũi tên mũi tên mục tiêu là cổ của ta nhưng mà ta không tránh không tránh vẫn xông về phía trước chờ mũi tên lập tức phải mệnh t r u n g ta thời điểm đ ỗ n g nhiên dùng ra không gian chuyện t i ê n đưa mũi tên từ ta tàn ảnh xuyên qua cung tiêu t i ê n thủ khi nhìn thấy công mệnh t r u n g cũng hơi hơi bông xuống cảnh giác sáu nhưng mà đúng vào lúc này ta bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía trên toàn không gian trong giới chỉ lấy ra đại kiếm hung hăng hướng phía dưới bổ tới lúc hắn phản ứng lại đã chậm mặc dù hắn tận lực tránh đi đầu nhưng ta đây một kiếm nhưng từ vai trái của hắn bộ vị đem hắn chém thành hai khúc cái vị trí này lời nói trái tim của hắn cũng bị ta đánh thành hai nửa bởi vì thương thế quá nặng linh hồn của hắn bị cưỡng chế từ trong thân thể bắn ra ngoài ta đã sớm chuẩn bị xong hột gỗ nhỏ dùng đạo thuật đem linh hồn thu vào linh hồn của hắn vừa bị thu vào hột gỗ nhỏ hột gỗ trong nháy mắt tựu i ra hiện vừa đến khe hở xem ra là đối phương linh hồn q u á cường đại hột gỗ giam không được nó đâu ta lấy ra bốn năm tấm tả từ bút họa ra dương phủ rắn tại cái hột gỗ mới miễn cưỡng chấn trụ cái kia linh hồn tiếp đó nhanh chóng đem hột gỗ ném vào không gian những thứ này cái hộp nhỏ cũng là ta từ địa cầu mang tới hết t h ể liền một cái hoặc một cái liền thiếu đi một cái vừa rồi có vết rách chính là cái kia hộp gô đã không thể lần nữa sử dụng sáu ta t i ế t h ậ n hai giây thu hồi cung tiền thủ thi thể quay người hướng theo duy mạc phương hướng chạy tới theo ta suy đoán cung kia tiến thủ đẳng cấp hẳn là lục cấp một đoạn đến ngũ đoạn ở giữa sở dĩ lại nhanh như vậy bị ta giết chết nguyên nhân rất đơn giản hán kinh địch loại sai lầm này ta sẽ không phạm nếu không sẽ mất đi tính mạng sau khi trở về liền không thể dùng khoảng không gian ẩ n năng hơn nữa thực lực còn muốn áp chế một chút nếu không sẽ nhường theo duy mạc giật mình nàng sẽ hoài nghi ta thân phận ta muốn giúp nàng nếu như nàng hoài nghi ta thân phận ta liền không có cơ hội trả nhân tình việc này thật đúng là đủ xoắn suýt rõ ràng có thực lực cũng không dám ở trước mặt nàng sử dụng sáu x o n g về đoàn đội phụ cận phát hiện tình thế không thể lạc quan mặc dù theo duy mạc bọn hắn có m ộ ư ơ i bảy cá nhân đối phương chỉ có m ộ ư ơ i hai cá nhân nhưng đối phương rõ ràng so với chúng ta bên này thực lực tổng hợp mạnh lúc này một cái địch nhân đem đại h á n kệ nọ gạt ngã trên mặt đất huy động trường đao trong tay hướng kệ nọ cổ chém tới ngay tại kệ nọ từ bỏ trống lại thời điểm ta tăng tốc độ v ọ tới t trước người định nhân một cước đem hắn đạp bay ngược ra ngoài vừa rồi nếu không phải là ta ẩn giấu đi đại bộ phận thực lực một cước là có thể đem tên kia đạp chết thực lực của hắn hẳn là cùng kẻ nọ không sai bị ệ lắm cũng là cấp bảy một đoạn t à hữu nhưng kẻ nọ lại hoàn toàn đánh không ăn đối phương đây chính là theo duy mạc thường xuyên bảo hộ thủ hạ chính là tai h hại kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn không đủ đối mặt đồng cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu đủ tu giả căn bản là không có phần thắng chút nào ta đem kẻ nọ từ dưới đất lôi dậy cẩn thận một chút ra hỏa này giao cho ta ngươi đi hiệp trợ những người khác cảm tạ ba béo kẻ nọ nói ngươi đã giải quy ta hời hợt hờ nói ân đúng vậy a nói xong ta xong trưởng giấy lên h ỏ a diễm hướng vừa mới bị ta đạp bay người kia phóng đi phanh phanh phanh sáu ta và hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh giao thủ với nhau quyền cước chạm vào nhau phát ra tiếng va chạm to lớn đi qua giao thủ ta phát hiện người này xác thực nắm giữ cấp bảy một đoạn xung quanh thực lực so kệ nọ lợi hại bất quá lại không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy báo thù trên danh sách thứ nhất bị giết chất nhân thực lực cấp bảy một đoạn ta mấy tháng trước liền có thể xử lý gì sa h ỏ này đương nhiên không thành vấn đề nếu như ta nghĩ có thể trong nháy mắt đem hắn b i sát bất quá tại theo duy mạc trước mặt muốn áp chế thực lực ta và cố gắng giả ra cùng địch nhân cân sức ngang tài g i á n vẻ đánh một hồi lâu ta bỗng nhiên hét lớn một tiếng t r ộ m vũ long trả thủ h ò a diễm hóa tay phải bỗng nhiên ra tốc gấp đôi hướng t ì m đối phương vị trí trộm tới sau một khắc tay của ta xuyên thấu đối phương ngực trên mặt hắn mang theo thần sắc kinh ngạc không cam lòng ngã xuống rất nhanh linh hồn của hắn liền bay ra cấp tốc trốn liền xem như người xấu ta cũng sẽ không đánh tan bọn hắn linh hồn bây giờ ta muốn làm nhiều việc t i ệ n tại u minh chỉ cần không đánh tán linh hồn không coi là giết người cùng theo duy mạc đối chiến mặt sẹo đại hắn cũng là cấp năm tu giả bởi vì theo duy mạc thường xuyên phối hợp thủ hạ dẫn đến chính nàng chịu liêu trọng thương bây giờ hoàn toàn bị đối phương đệ lên đánh chống đỡ rất gian khổ ta than nhỏ khẩu khí hướng theo duy mạc phương hướng phóng đi rất nhanh liền vọt tới theo duy mạc bên cạnh đ ạ i kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay hướng địch nhân vung lên đem địch nhân bước lui theo duy mạc sờ mép một cái huyết nói đừng q u c n ta đi giúp bọn hắn ta cau mày mau còn tại gợ chống nói thật cho ngươi biết chết sống của người khác ta sẽ không đi quản ta chỉ biết bảo đảm an toàn của ngươi theo duy mạc sắc mặt đỏ lên ta ta thật sự có thể ứng phó lại nói ngươi không phải là đối thủ của người này Vẫn là đi giúp ta hán nhìn ta một đem ô n nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không g phải h mới vừa đuổi lộ ra vừa vẻ mặt t o đoàn đội sao. đội đ chúng cung tiện thủ ta Ta e đại kiếm ném về không trong giới chỉ hơi hở nói đúng vậy à tên kia thật đúng là không chịu nổi một k í c h đâu bị ta giết chết nói đùa cái gì đây chính là lục cấp tứ đoạn tu giả làm sao sẽ bị như ngươi loại này tiểu nhân vật giết chết ta nhúm bay quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra nói xong ta ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ trên tay xuất hiện một cái hòa cầu hướng đối phương ném đi đồng thời đối với xứng sở theo duy m ạ quất lên đứng ngắn người cùng một chỗ tiến công người ở đây chính diện ngăn chặn hắn ta tùy thời ở sau lưng tìm cơ hội quấy r ố i Á theo duy mạc thần sắc có chút bối rối đáp ứng nghiêm túc một chút ta huy động đại kiếm lần nữa bước lui tập kích tới mặt sẹo đại hàn nói nàng trung pi là nghiêm túc nàng dội ra hai ngón hai ngón tay đ ỗ n g nhiên biến thành đã biến thành dài đến một em m ở sắt thép lưỡi kiếm đinh đinh đinh cùng mặt sẹo đại hàn vật lộn đứng lên hơn nữa cơ thể những bộ vị khác cũng thường xuyên đ ỗ n g nhiên biến hình tỉ như trên bụng bỗng nhiên xuất hiện một cái kim loại mọc gai nhường mặt sẹo đại hàn khó lòng phong bị ta ở một bên hiệp trợ công kích thường xuyên qu h u y nhưng đệ hội một cái thành viên sắp bị địch hội thành một chém nát cái Mạc cấp viên nhân sắp sọ bị nào, theo Duy mạc cấp tốc a tay dài ra, dài i g ố roi mà ộ t rút tới, chuẩn bị viện trợ thù dạng hạ. chuẩn viện Nhưng cái kia bị m cùng hắn đối chiến mặt sẹo đại hán cũng sẽ không đông tha tốt như vậy tiến công cơ hội huy động đại đao hướng theo duy mạc đỉnh đầu bộ tới ta một cái lắc mình xuất hiện ở theo duy mạc trước người hai tay giơ lên đại kiếm ngăn cản nhưng mà mặt sẹo đại hán một đao kia tới quá mạnh ken k ế t hai tiếng đem ta hai tay then chốt đều lộng chất khớp ta cảm giác phảng phất một ngọn núi trọng lượng đặt ở trên kiếm của ta lúc này cũng không đói hoài tới nhiều như vậy trong nháy mắt nửa người trên hỏa diễm hóa từ trong miệm phun ra một đạo hòa diễm đem đại h á n bước lui, tiếp đó trở đó về hình n d á g ban đầu. Ta treo lên đại hán, bất ta lên hán, mắn nói, mạng, đầu, đại duy treo theo ư ơ i cho ta túc một chút.、Đừng、cầm của nghiêm sinh mệnh của mình ta một đùa. Đừng nói Ngươi không sao chứ nàng khẩn trương nhìn ta biến hình vai then chốt vấn đạo n g ư ơ i nghiêm túc đối phó hắn ta đi giúp những người khác n g ư ơ i căn bản cũng không phải là cái hợp cách thủ lĩnh dạng này chỉ huy là không được ta không chút khách khí ra lệ đã biết n g ư ơ i nhất định muốn cam đoan an toàn của bọn hắn ta đem hai tay then chốt ốn éo trở về nói biết từ giờ trở đi người cho ta chuyên tâm chiến đấu nói xong ta lùi về phía sau mấy bước nhìn về phía những người khác tình huống chiến đấu bọn hắn lúc này mười sáu người đánh mười người tình thế còn không phải rất lạc quan t â y t ă m còn ân đều nhanh sợ tệ ra quần hai chân run l y b ẩ y nếu như nhiều hơn nữa chịu đến một chút xíu kích động bảo đảm liền thành công viên mãn tệ ra quần ta khẽ lắc đầu đem tinh thần lực toàn bộ ngoại phóng ra ngoài ngưng kết chung quanh hỏa nguyên tố chung quanh trên bầu trời rất nhanh liền xuất hiện hơn hai trăm h ỏ a cầu hơn nữa nhanh chóng biến lớn rất nhanh liền đã biến thành lớn nhỏ bằng quả bóng rổ ta dối ra đơn trưởng làm một cái lăng không khẽ vồ độc tác hỏa cầu nhanh chóng hướng mười cái địch nhân đánh tới thanh thế này thật lớn một màn nhường cây t ă n còn ân thành công viên mãn đáy ra Hỏa cầu b như sự thật chứng minh ta dở dạ gồng đan sợ không cách nào hữu hiệu tổn thương địch nhân đương nhiên cái này cùng ta không dùng toàn lực nhất định có quan hệ Giờ dạ gồng đan sờ chiêu này lực sát thương vốn cũng không cao nó chủ yếu là dùng để nhiễu loạn địch nhân mà ta bây giờ thì đang ở cho kẻ nó bọn hắn sáng tạo cơ hội tiến công thừa dịp đối phương bề bộn nhiều việc ứng phó hỏa cầu thời điểm tùy thời cho địch nhân đến bên trên một kích trí mạng còn tốt bọn hắn còn không tính quá đần tại ta hỏa cầu dưới sự che chở thành công bắt lại năm cái địch nhân mà bên ta bởi vì theo duy mạc bảo hộ chỉ có một trọng thương mà thôi lần này mười lăm cái đánh năm cái hẳn là không vấn đề gì a mặt xẹo đại hắn gặp phe mình đại thế đã mất vội và nói rút lui ta ngăn cản đường đi của hắn cười ha hả nói nghĩ cứ như vậy rời đi ngươi có phải hay không đã quên chút gì vừa rồi ngươi đối với chúng ta mở ra điều kiện gì tới nhớ không lầm là mỗi người một khoả cấp năm yodan à, bây giờ câu nói này trả lại uy nguyên cho ngươi trong khoảng thời gian này các ngươi không ít ăn cướp à. không cho ngươi lưu lại chút giáo huấn sao có thể đi hảo lao tử hôm nay nhận vua nói mặt sẹo đại hán ném cho ta sáu khoả cấp năm yodan sau đó xoay người rời đi ta đem y ê u đ a n đặt ở trong tay s ó c s ó c nói các loại đại hán lệnh giọng vấn đạo làm gì nếu như nhất định muốn liều cho cá chết lưới rách hễu chết vào tay ai liền còn chưa thể biết được không không không ngươi hiểu lầm các ngươi đội ngũ cái k i a c u n g tiện thủ linh hồn ta cũng không có đánh tan hắn nhưng là rất cường lực đồng đội đâu không biết ngươi có nguyện ý hay không dùng một k h o a cấp năm yêu đan đem hắn linh hồn chuộc về đi đâu trước hết để cho ta xem linh hồn ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra h ộ p gỗ nhỏ kéo xuống lá bựa phía sau linh hồn trực tiếp đ ụ n g nát h ộ p gỗ nhỏ trốn thoát bất quá lại bị đem một t r ư ơ n g dương phủ đập vào trên thân đưa nó gắt gao kiềm chế ở linh hồn têu thảm đạo cứu ta mặt s o đại hán suy tư vài giây đồng hồ lại ném qua đây một k h o ả yêu đan ta sẽ toang trên người linh hồn dương phủ cười ha hả nói xem ra ng vậy mà lấy ra nhiều như vậy yêu đan thật là làm cho ta giật này cả mình đâu cũng chỉ có như thế mấy khoả m à thôi đại h á n nói ta vẫn như cũng bảo trì cười ha hả bộ dáng che giấu cái gì ta cũng không nói muốn cất ngươi đến nôi cái này bảy viên yêu đan à, chỉ có thể coi là đối với các ngươi g i á o hấn đến từ đâu thì về nơi đ ó à, về sau đừng làm loại chuyện xấu này gặp lại hừ mặt xẻo đại h á n hừ một tiếng lần sau để cho ta đụng tới ngươi ngươi tuyệt đối không có vận tốt như vậy như vậy mong đợi chúng ta lần kế gặp mặt đại hắn lại hừ một tiếng mang theo thủ hạ nhóm rời đi ba mươi ta đem bảy k h o a cấp năm yodan đặt ở trong tay xót xót tiếp đó ném cho theo duy mạc theo duy mạc tiếp nhận y ê u đ a n sửng sốt một chút trả lại cho ta một k h o a là được rồi nàng từ trong lấy ra một k h o a tiếp đó liền muốn đem mặc khác sáu viên trả lại cho ta ta ngăn cản nói đây là chiến lợi phẩm để trước ở chỗ của ngươi à, chờ bị thác kết thúc lại chia cho lại ra theo duy mạc nghĩ nghĩ, tốt à bây giờ tất cả mọi người tình trạng kiệt sức chúng ta hẳn là mau chóng tìm địa phương an toàn sửa đổi một chút ngươi cảm thấy ở đây sẽ có địa phương an toàn sao không chỉ phải đề phòng yêu thú còn muốn đề phòng nhân loại đâu nói ta hướng đội ngũ phương hướng đi đến theo duy mạc cũng đi sắt ở sau ta đi đến trong đội ngũ các đội viên nao nhao đối với ta dối ra ngón tay cái kẻ nọ đánh bạ vai ta một quyền nói như bất ca bà béo mỗi lần ngươi cũng có thể cho đại gia mang đến kinh hỷ bởi vì ta vai then chốt mới vừa rồi bị đánh chất khớp lúc này bị kẻ nọ đánh một quyền không không ỏ i để cho t không nói, đừng đụng ta vừa rồi tận mắt chứng kiến đến rồi ngươi dũng cảm cơ chí cùng năng lực lãnh đạo ngươi nhất định có thể bảo vệ tốt ta Hy v ọ ngươi n g có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. thể thật một Ta nghĩ suy qua kỹ là o xong, o a ta ta lấy lệ cười cười, cẩn nhắc. Nói xong, ta xem hướng Nói tiểu sẽ h xem người qua qua tiểu lui. la, nạp ngõ hoàng tiên sinh, nhân đánh n g địch đã ơ i là n g ư bị thác tại không có thời điểm nguy hiểm ngươi có thể quyết định đội ngũ độc tính ngươi cảm thấy chúng ta là tiếp tục đi tới thám hiểm đâu vẫn là nghỉ ngơi một chút bất quá có chuyện phải sớm nói một chút chính như ngươi chỗ đã thấy mặc dù đánh lui địch nhân nhưng tất cả mọi người bị thương nếu như không nghỉ ngơi một chút gặp lại địch nhân thời điểm thực lực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều đâu cuối cùng nhấn mạnh một lần nữa quyền quyết định tại trong tay của ngài Ta đây một a đây f nhưng nếu g như chết vậy coi như thật kích thích cho nên ta kết luận mặc dù hắn không tình nguyện nhưng chắc chắn cũng sẽ đồng ý nghỉ ngơi cứ như vậy cô chủ đồng ý nghỉ ngơi về sau hắn cũng sẽ không kiếm cớ cắt sen tiền ủy thác quả nhiên tiểu hoàng qua suy tính vài giây đồng hồ cuối cùng đồng ý nghỉ ngơi năm tiếng rất nhanh chúng ta tìm được một mảnh đất trống tất cả mọi người ngồi ở đất trống nghỉ ngơi ta và theo duy mạc ngồi ở xa hơn một chút chỗ ta nghiêm túc nói với nàng thời điểm chiến đấu ngươi không phải không để ý nguy hiểm của mình đi cứu bọn hắn nếu như vừa rồi ngươi bị địch nhân đánh trọng thương chúng ta những người này cũng phải chết ở ở đây ngươi hiểu chưa thế nhưng là tất cả mọi người là huynh đ ệ sao có thể không cứu sáu ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi bị đánh thành trọng thương liền mang ý nghĩa bên ta tối cường sức chiến đấu tiêu thất nay liền mang ý nghĩa đoạn theo ố n ngươi n g chi lúc duy bọn bọn họ, mạc nói những đạo lý này ta đều minh bạch nhưng khi nhìn đến bọn hắn gặp nguy hiểm ta không nhẫn tâm bỏ mặc không quan tâm ta thở dài ngươi không thích hợp làm người lãnh đạo có thể người thích hợp. theo ể ngươi thích t hợp. h duy mạc dùng ánh mang ắ t t mong chờ nhìn chờ Ta, ta lấp đầu, x i lỗi, ta sẽ k h ô n lưu lại, lần này bị theo t thành, ta ta mặt. t sau sẽ sau sẽ khi không hoàn chúng hẳn h liền rời đi, về sau chúng ta hẳn là cũng về gặp mặt. Theo Duy Mạc mang theo thất e o t h lạc không nói một lời trầm mặc chừng một phút ta bỗng nhiên nghiêng đầu hướng phía nam bầu trời nhìn lại tiếp đó trợt q u á t lên đại gia chạy mau tiến rừng rậm thế nhưng là đã không kịp một mực khổng lồ yêu thú từ không trung đập tới trong nháy mắt liền đập chết hai cái thành viên của tổ chức tây t ă n còn ân còn không có phơi khô đúng còn lại một lần ở mức sáu Cương ta à i n trong mắt, ta ngáy cũng sắp theo duy mạc ngã nhào xuống đất và không ai biết nàng lại sẽ làm ra cái gì về ngốc t r u n g b u a n h bị nhấc lên một mảnh bụi đất ta không hiểu được thực chất chuyện gì xảy ra chỉ biết là một mực khổng lồ yêu thú đ n g nhiên từ trên trời r g xuống đập tới nó cũng không phải thẳng tắp từ trên khoảng không rơi xuống mà là từ phương nam xa xôi trên không bay ngược mà đến thật vừa đúng lúc vừa vặn ở vị trí này rơi trên mặt đất trên mặt đất trượt thời điểm nó một cái chân không c ẩ n thận đụng vào hai cái thành viên của tổ chức kết quả hai tên c i a cơ thể trực tiếp biến thành khối thịt vũ sáu ta nuốt ngủ nước miếng gặp những người khác đang tại xương sở khét q u t đừng phát sửng sốt c h ạ y mau hướng về bên kia chạy ta chỉ vào phía đông nói tới trước ngoài rừng r ậ m mặt đi nghe được ta tiếng hô bọn hắn cuối cùng lấy lại tinh thần kinh hoàng hướng ta chỉ phương hướng chạy tới mà lúc này trên bầu trời lại rơi xuống một cái khác khổng lồ yêu thú vừa vặn rơi vào mảnh đất trống này bên trên lại giết chết ba cái huynh đệ hội thành viên tiên huyết bắn tung tóe cũng không biết cây t â m còn ân bọn họ là vận khí tốt vẫn là gì tình huống vậy mà không có bị đập chúng l i ê n ba cái kia đồ chơi nữ nhân đều không có bị đập chúng theo duy mạc chạy nước mắt hô to lấy chết đi thành viên tên nhưng nàng cũng không có thể ra sức cái kia hai cái khổng lồ yêu thú thật lợi hại ngắn ngủi trong vài giây liền liên tiếp chết đi năm vị thành viên ta cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại vừa mới bắt đầu bay ngược tới con yêu thú kia tựa như là yêu thú cấp cao bốn nơi đao huyết đường chính như tên của nó như thế phổ thông bọ ngựa chỉ có hai cái liêm đao mà bốn nơi đao huyết đường lại có bốn cái bốn cái liêm đao cùng một chỗ sử dụng ạ t cao kinh khủng hơn nữa toàn thân nó cũng là màu máu đỏ hoa văn trưởng thành bốn nơi đao huyết đường cơ bản đều có thể trở thành tứ cấp yêu thú càng có số ít có thể đạt đến tám cấp cấp hai nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bốn nơi đao huyết đường sẽ cao tới hai mươi mấy m mái vật giám vật đồ đã nói, món kia cao nhất cũng liền nhưng ó i lúc này ta không để ý tới nhiều như vậy không thể để cho theo duy mạc chết ở chỗ này à ta nắm lấy cổ tay của nàng liền hướng mặt đông rừng rậm cực tốc phóng đi lúc này ta đã không để ý tới ẩn dấu thực lực trực tiếp liền lấy ra tốc độ cao nhất nhưng mới vừa chạy ra mấy bước theo duy mạc liền bỏ rơi tay của ta Hướng mỗi ngũ lần mang theo một cái thủ hạ di chuyển nhanh trong tiếng rừng rậm mà ta cũng bắt chước nàng lôi minh đệ hội thành viên dùng tốc độ cao nhất chạy đến rừng rậm sau đó lại quay trở lại cứu những người khác mười giây phía sau cao tới hai mươi mấy m é t bốn lưỡi đao hết u y đường huy động bốn cái đại liêm đ a o hướng ngân long đánh tới hai cái hai mươi mấy m é t cao quái thú chiến đấu tràng diện biết ba hùng vĩ mỗi lần cơ thể va chạm đều sẽ phát ra tiếng vang cực lớn làm chúng ta đinh thái nhức góc lúc này còn có bốn người không có thoát đi khu vực nguy hiểm theo duy mạc còn muốn đi qua cứu viện ta nắm lấy cổ tay của nàng nói đ ừ n g đi qua quá nguy hiểm thả ta ra theo duy mạc cánh tay biến thành một đầu dây nhỏ thoát ly bàn tay của ta lại chạy tới thật là ngu xuẩn một cái nếu không phải vì trả nhân tình ta mới sẽ không quan tâm nàng cái kia hai cái to lớn yêu thú đánh nhau cũng không phải đùa giỡn bị xoa cái bên cạnh đều phải chết ta không muốn đi bọn chúng chiến đấu khu vực chịu đ ư ợ c thế nhưng là không có cách nào ai kêu ta thiếu nợ người ta ân tình đâu hơn nữa còn phải giúp lao giả lừa đảo trả nợ chỉ có thể đi theo vọt tới sáu ta vừa chạy khoảng cách một nửa theo duy mạc liền đã nắm lấy hai người hướng về chạy tới cùng nàng sượt qua người thời điểm ta nói đạo còn lại hai cái giao cho ta ngươi đừng lại tới ta chạy đến cuối cùng bên cạnh hai người bắt bọn hắn lại cánh tay bỏ chạy nhưng vào ngay lúc này phụ cận đông nhiên thổi lên c ù n phong trong cùng phong sen lẫn lớn nhỏ không đều phong nhận đánh út về phía ngân sắc c ử long ngẫu nhiên có mấy đạo lưỡi đao đánh vào cây cối phụ cận bên trên cây cối trực tiếp bị chặt đứt hơn nữa vết cắt vô cùng chân nhắn bởi vậy có thể thấy được phong nhận uy lực cường đại c ỡ nào ta và mặt khác hai tên gia hỏa liền ở vào trong vòng chiến vị trí vô số phong nhận gào thét mà đến trong đó một đạo rất lớn phong nhận nhanh trong hướng chúng ta chặn ngang chém tới tốc độ cực nhanh ta quá to nhảy a đồng thời nhảy dựng lên nhưng mà mặt khác hai tên gia hỏa căn bản là không có phản ứng lại gắt gao nắm lấy cánh tay của ta bây giờ sử dụng khoảng không gian ẩ n năng đã không kịp ta căn bản là không có chuẩn bị sẵn sàng thế là sáu hai tên kia tại chỗ liền bị phong nhận từ phần eo c h ạ y qua mà ta chỉ nhảy lên bốn mươi cm xung quanh khoảng cách liền bị hai tên r a hỏa kéo lại cho nên phong nhận cũng từ ta đầu gối vị trí tìm tới sáu chân lạnh siêu siêu sáu làm ta một lần nữa trở xuống mặt đất thời điểm chỗ đầu gối trực tiếp cắt thành hai nửa dây dứt cảm giác đau đớn lúc này mới chuyển tới ta mất đi chèo trống cũng nằm trên đất bên cạnh hai tên r a hỏa bị chặn ngang gãy ruột đều chảy ra tràn diện rất huyết tinh nhưng ta không có thời gian đi thưởng thức cái này máu tanh tràn diện thời khắc khẩn cấp ta phải từ bỏ hai người này bây giờ ta tự vệ cũng khó khăn chớ đừng nhắc tới cứu người khác ta cũng không thể lại ẩn tàng khoảng không gian ẩn năng nếu như mang lên hai người này cùng một chỗ truyền tống lời nói phải hao phí rất nhiều năng lượng ta hai chân tiêu thất không thể chạy năng lượng muốn giữ lại phi hành theo duy mạc hô lớn ba béo ba béo ngươi như thế nào ta tới cứu ngươi đừng tới đây dẫn bọn hắn đi ta tự có biện pháp rời đi ngân long trên thân cũng trúng rất nhiều đạo phong nhận cứ việc nó ra g i à y t h ị t béo cũng bị phong nhận chém ra rất bao sâu sâu vết thương ngân long cầm rú một tiếng thả ra không thể tưởng tượng nổi sức mạnh không gian t r u n g quanh trong nháy mắt trở nên v ạ n mẹo phong nhận toàn bộ hư không tiêu thất đây là không gian sức mạnh cùng ta khoảng không gian ẩn năng một dạng bất quá ngân long không gian lực lượng mạnh mẽ hơn ta vô số lần ta nằm dạp trên mặt đất cảm thụ được t r u n g quanh đã v ạ n mẹo không gian trong lòng hối hận vạt phần vạn nhất ta ở đây xảy ra điều gì ngoài ý muốn phụ mẫu cùng ngưng n u làm sao bây giờ sáu cùng lúc đó ta cũng chuẩn bị xong không gian chuyện t i ế n đ ư a ta thậm chí ngay cả hai đầu chân gãy cũng không cần trực tiếp truyền t ố n g bởi vì chậm chế nữa m ư t khắc ta sẽ đem mệnh bỏ vào nơi đó hai mươi b ố sau một khắc Ta x u ấ không a không tuyết, m không, không đúng nơi này nhiệt độ không khí so băng âm cốc thấp nhiều ngay cả ta đều có loại run lẩy bẩy cảm giác vì cái gì vì cái gì ta sẽ bị truyền thống đến cái này địa phương xa lạ nơi này cách ác cám xâm lâm có bao xa ta làm như thế nào trở về liên tiếp nghi vấn nổi lên náo hải nơi này gió thật to lại thêm nhiệt độ thấp quả thực là hàn phong rét đấu xương ta chậm dài hướng phía dưới rơi đi chuẩn bị tìm một chỗ tránh gió xử lý vết thương chân vết thương còn đang không ngừng đổ máu hơn nữa kèm theo dây dứt đau đớn ta một mực bay trên không trùng cũng không phải biện pháp dù sao ẩn năng là có hạn ở nơi này không biết u n g h i ể m chỗ vẫn là dùng ít đi chút tốt rất nhanh ta tìm được một cái cực lớn khối băng trốn ở khối băng đằng sau cảm giác gió nhỏ rất nhiều ta toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một chăn giường trải tại trên mặt tuyết tiếp đó chậm dãi leo đến c h i n trăn vết thương trên đùi nhìn thấy mà giật mình bị phong nhận từ chỗ đầu gối chặt đứt. Vết cắt rất chính Ta t ra lấy hơn u máu ố c cầm cùng băng gạt, vết xử lý h ư g một c nữa, nữa bởi vì hai ta đầu chân gậy không thấy phương pháp giải quyết chỉ có hai loại đệ nhất từ bỏ thân thể này đổi những thi thể khác đem linh hồn cùng những thi thể khác dùng hợp đệ nhị từ những thi thể khác bên trên tìm hai cái đuổi cấy ghép hoặc lắp đặt chân cơ giới loại thứ nhất phương pháp giải quyết ta sẽ không lựa chọn ta liền là ta ta sẽ không dùng thi thể của người khác xem ra chỉ có thể tuyển loại thứ hai phương pháp giải quyết sáu chẳng qua trước mắt muốn trước xác định một chút đây là địa phương nào tòng không gian giới chỉ lấy ra địa đồ phát hiện đất đồ hệ thống định vị trí vậy mà mất hiệu lực u minh thực sự quá lớn không có bất kỳ cái gì một cái trí năng địa đồ có thể hoàn toàn biểu hiện toàn bộ u minh bởi vì thường xuyên đào v ò n g ta mua địa đồ là tốt nhất đắt tiền nhất nhưng kể cả như thế cũng chỉ có thể biểu hiện nam phương khu vực mà thôi ta bỗng nhiên nhớ lại theo duy mạc đã nói không biết bắt đầu từ khi nào u minh bị chia làm đông tây nam bắc bốn cái khu vực mà chúng ta thuộc về nam phương khu vực a chít đại s â m lâm là chúng ta phương nam chiếm diện tích lớn nhất rừng rậm bên trong có đủ loại yêu thú cường đại nghe nói tại s â m lâm chỗ s â u nhất càng là chiếm cứ một con yêu thú vương giả đã từng có ba cái nhất cấp tu giả muốn đi thảo phạt yêu thú vương giả kết quả vừa đi không về nam phương khu vực yêu thú vương giả địa đồ không cách nào định vị sáu trong đầu ta xuất hiện liên tiếp là tới cái kia hai cái cự hình yêu thú trong đó một cái có thể chính là a c h í đại xâm lâm vương giả chỉ là không biết tại sao cùng các yêu thú đánh lên mà chúng ta vận khí vô cùng không tốt chịu ảnh hưởng hát cám xâm lâm thuộc về nam phương khu vực địa đồ không cách nào định vị theo lý thuyết ta bây giờ cũng không tại nam phương khu vực cái này sao có thể không cẩn thận liền vượt qua khu vực cái này truyền tống cũng quá xa chẳng lẽ là bởi vì sáu ta nhớ rõ tại ta sử dụng không gian c h u y ể n tạm thời điểm ngân long dùng ra năng lực không gian ngăn cản cái t i a phô thiên cái địa phong nhận trong khi giao chiến vị trí không gian đều vạt mèo không gian cực không ổn định chẳng lẽ nói tại không gian cực tình huống không ổn định phía dưới không thể sử dụng không gian chuyện tiên đưa nếu không sẽ dẫn đến mục tiêu vị trí sinh ra sai lầm nếu là sai lầm mấy km ta còn có thể tiếp nhận nhưng mệt mờ lập tức sai lầm mấy trăm vạn mấy ngàn vạn thậm chí hơn ước km không cần phải nói chắc chắn lại là đỏ mũi tên mệnh cho ta đặc biệt khen thưởng trước khi ra cửa phía trước ta theo cha mẹ nói một tháng liền có thể trở về bây giờ ta ngay cả mình ở đâu cũng không biết t r u n g quanh một mảnh băng thiên tuyết địa không có địa đồ ta thậm chí ngay cả thành phố vị trí cũng không tìm tới nếu như kéo mấy năm mới trở về lão mụ bọn hắn chẳng phải là muốn lo lắng gần chết không được không thể ngồi mà chờ chết phải mau chóng hành động chỉ cần có thể tìm được người sống là được người bình thường trên thân đều có bản đồ có có địa đồ liền trước h ể tìm được thành phố mắt ta thủ đoạn bảo mệnh có ba loại đệ nhất tại nguy hiểm tới lúc trong nháy mắt đem toàn thân hòa diễn hóa hòa diễn hóa trạng thái thuộc về nửa thực thể coi như bị kiếm chém thành hai đoạn cũng không cần gấp ta sẽ không chịu đến tổn thương chút nào đệ nhị không gian chuyện t i ế n đưa trong nháy mắt tại chỗ biến mất xuất hiện ở ba mươi m bên trong bất luận cái gì địa điểm đệ tam thần bí thi thể bất luận là ai công kích thần bí thi thể nhất định chính là hành động tìm chết dùng cường độ càng lớn bị lực phản chấn cũng liền càng lớn làm không tốt có thể một chút đem địch nhân đánh chết bất quá những thứ này còn chưa đủ ta còn cần một loại vũ khí cận chiến đại kiếm hai tay quá không thuận tiện món đồ kia chỉ thích hợp b ổ mạnh bình thường sử dụng lời nói thể tích trọng lượng phương diện đều sẽ tạo thành rất nhiều hạn chế ta vừa ý nhất vũ khí vẫn là truy thủ nghĩ tới đây ta dối ra hai ngón lăng không vạch một cái một đạo không gian nho nhỏ vết rách xuất hiện từ vết rách bên trong bay ra một cái chiếc nhẫn m à u bạc không sai k i a chính là ta mở ra tới không gian chỉ có hộp thuốc lá lớn nhỏ không gian bên trong lấy ba cái không gian giới chỉ ta đem ngân s ắ c không gian giới chỉ trộm trong tay phân ra một tia tinh thần lực tiến vào giới chỉ tìm kiếm vũ khí mới rất nhanh ta phát hiện hai thanh giống nhau như lúc tế kiếm vũ khí không có bất kỳ cái gì tì vết ta đem hai thanh tế kiếm lấy ra tinh tế quan sát kiếm dài hẹn một m ba t quan mặt khác mỗi thanh kiếm chỗ trôi kiếm khắc họa hai loại nho nhỏ mà phát trận không biết là trang trí vẫn có cái gì tác dụng khác mà ta quan tâm nhất là thanh kiếm này độ cứng lấy ra đại kiếm hai tay cùng trong đó một thanh tế kiếm va chạm một chút đinh đại kiếm hai tay cứ nhiên bị chém ra một cái nho nhỏ khe mà tế kiếm hoàn hảo không chút tổn hại rất tốt trong tương lai trong một đoạn thời gian cái này hai thanh ngân sắc tế kiếm chính là ta vũ khí mười sáu ba trăm sáu mươi tám tiết ba trăm sáu mươi tám an dở dê ngươi đem hai thanh tế kiếm ném vào trong không gian giới chỉ tiếp đó hai ngón lăng không vạch một cái một cái không gian nho nhỏ vết rách xuất hiện ta đem ngân sắc không gian giới chỉ ném vào thả lại ta mở ra bên trong không gian kia hai giờ phía sau ẩn năng hoàn toàn khôi phục ta lơ lửng hướng phía nam bay đi nơi này gió quá lớn hướng nam phi hành còn có một chút điểm ngược gió rét thấu xương để cho ta cảm giác rất khó chịu không thể không cần tinh thần lực tạo thành một cái vòng bảo hộ ngăn trở c ô n phong lấy vận tốc gâm thanh phi hành mỗi giờ đại khái một n g h n hai trăm km tả hưu trong cơ thể ta ẩn lực có thể duy trì bốn giờ thế là ta kéo dài phi hành hai giờ chờ ẩn lực tiêu hao đến một nửa thời điểm liền lập tức dừng lại nghỉ ngơi cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ ba ngày đi qua sáu nhưng ta vẫn còn không có bay ra mảnh này bằng tiên t u y ế t điệm ba ngày ta cũng đã bay ra hơn bốn vạn cây số nhưng lại còn ở lại chỗ này cái địa phương xoay quanh cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào hoặc quỷ ảnh thật không biết đây là địa phương nào ngay tại ta âm thầm c a u mày thời điểm chợt phát hiện phía dưới lờ mờ giống như có bóng người ta vội vàng bay xuống đó là một cái nam nhân trẻ tuổi mặc áo đông mang theo mũ đông tử che rất nhiều kín đáo hắn chống một đoạn thân cây treo lên do chật vật thành cầu ta bay đến trước người hắn dừng lại hắn nhìn ta hai chân đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp đó đem thân cây để ngang trước ngực cảnh giác vấn đạo ngươi muốn làm gì chớ khẩn trương ta chỉ là muốn hỏi đường hỏi đường hắn vẫn như cũ cảnh giác nhìn ta đúng vậy ta cái gì đều không nhớ gì cả ba ngày trước ta khi tỉnh lại liền nằm ở mảnh này trên mặt tuyết hai chân không thấy ta cũng không biết đây là nơi nào ngươi có thể mang ta đi cách nơi này thành thị gần nhất sao hắn thả xuống thân cây ngươi té xịu mất trí nhớ ngươi là ở nơi nào té xỉu nói thật cho ngươi biết ta ta là tới ở đây tìm người ngươi nói cho ta biết ngươi là ở nơi nào té xỉu ta tìm được người liền mang ngươi về thành thành phố ta nhịu n h ữ n may mao vừa rồi ta đã nói láo mất trí nhớ nếu như bây giờ nói cho hắn biết ta rất gấp đi thành thị vậy không phải cùng ta lời vớ vẫn lên mâu thuẫn cái này băng thiên tuyết địa gặp phải một người không dễ dàng ta không muốn uy hiếp hắn sáu tính toán tất nhiên hắn là đến tìm người ta liền g ú p một chút hắn tốt coi như là làm việc thiện thế là ta gật gật đầu nói hảo bất quá sáu ngươi không phải tu ra sao nói nhảm dĩ nhiên không phải nếu như là tu giả ta đã sớm bay lên rồi người tên là gì a đúng n g ư ơ i mất trí nhớ tên cũng nhớ không nổi tới a ta ấy nay nói đúng vậy a vậy thì gọi ngươi không chân nam a không chân nam danh tự này cũng quá qua loa lấy lại a tính toán không chân nam liền không chân nam a ta cười cười vui vẻ tiếp nhận tiếp đó vấn đạo ngươi đây hắn lấy xuống ngũ đ ô n g tử đưa tay ra nói ta gọi y h ỉ qua nhĩ rất hân hạnh được biết ngươi ta cũng đưa tay cùng hắn cầm một chút ân ta cũng rất hân hạnh được b i ế ngươi ta quan sát tỉ mỉ hắn một phen thân cao chừng một trăm tám mươi tướng mạo anh tuấn mái tóc màu xanh lam nhạt con ngươi màu xanh lam nhạt làm n h i n liễu trong con ngươi mang theo một cái tiểu h ô i điểm tướng mạo anh tuấn sáu ta mới không ghen ghét đâu tại u minh linh hồn cùng cơ thể dung mạo nhất trí rất ít người đâu thân thể của người này chắc chắn cũng không phải mình hắn lễ p h é p nói không chân nam tiên sinh bây giờ mang ta đi ngươi té xịu chỗ a có thể là có thể vấn đề là ngươi dự định cứ như vậy đi qua khoảng cách có chừng bốn n g h n km tả hữu lấy ngươi đi bộ tốc độ sợ rằng phải mấy tháng mới có thể đi đến y đi qua nhĩ thở dài đáng tiếc ta xe bay không có đá năng lượng không cách nào khởi động đá năng lượng sao ta đây trong không gian giới chỉ ngược lại là có mấy k h o ả yêu đ a n dùng trước ta a 6 10 phút sau ngồi ở xe bay bên trên y qua nhị đối với ta thiên ân và tạng hơn nữa biểu thị về sau nhất định sẽ đem y ê u đ a n trả lại cho ta ta nói không cần chỉ cần ngươi có thể mang ta đi thành thị là được rồi là ta trong không gian giới chỉ có xe bay nhưng ta xe bay căn bản cũng không có thể sử dụng bởi vì xe bay hệ thống định vị trí cũng chỉ có thể tại nam phương khu vực sử dụng trước mấy ngày ta đã thử qua xe bay cùng địa đồ một cái niệm tính không cách nào đ ị n ị hai mươi b ố hai ngày sau y thì qua n h i vô cùng hay nói hai ngày này một mực miệng lưỡi lưu loát nói chuyện với ta mà ta cũng từ trong miệng hắn lấy được một chút tình báo đây là phương đông khu vực mảnh này băng xuyên chiếm diện tích rất lớn cách nơi này thành thị gần nhất cưới xe bay cũng muốn hai mươi ngày mới có đến hai mươi ngày sau sáu lão mụ bọn hắn nhất định sẽ rất lo lắng ta liền sợ bọn hắn đi ra tìm ta đến lúc đó vạn nhất gặp phải nguy hiểm sáu y thì qua n h i v ấ n đạo không chân nam tiên sinh ngươi ở đây suy nghĩ gì à ta đang tại nếm thử xem có thể hay không nhớ tới những chuyện gì mất trí nhớ là kiện rất thống khổ sáu còn chưa nói xong ta con ngơi ư hơi co lại trong nháy mắt bắt lấy y qua n h ị bà bay một cái không gian chuyện tiễn đưa từ nơi này chạy ra ngoài chúng ta xuất hiện ở xe bay bên ngoài ba mươi mét vị trí sau một khắc xe bay cầm vang nổ tung nổ tung sinh ra rất nhiều sắt thép mảnh vụn hướng chúng ta bắn tung t o á mà đến ta một tay nắm lấy y qua n h ị bà bay một tay tòng không gian trong giới chỉ lấy ra một thanh ngân sắc t ế kiếm đinh đinh đinh đem mảnh vụn mở ra đồng thời nhanh chóng hướng phía sau bay đi xe bay vì sao lại bỗng nhiên nổ tung bởi vì có người tập kích chúng ta vừa rồi ta bỗng nhiên cảm ứ n g được một cái sóng xung kích hướng xe của chúng ta đánh tới cũng không phải h ỏ a diễm trùng kích sóng mà là vô hình không khí sóng xung kích may mắn ta một mực đem tinh thần lực ngoại phóng lúc này mới hiểm hiểm tránh ra một kích này ý gì qua nhĩ không thể chết ta muốn làm việc thiện đồng thời nếu như hắn chết mà nói liền không có người mang ta đi thành thị ý gì qua nhĩ bi thống hô xe của ta đừng kêu nữa không chết coi như vạn hạnh ta dẫn hắn rơi trên mặt đất phát hiện tập kích ta có ba người ba người tất cả đều mặc giống nhau khôi giáp màu đen rất rõ ràng là cùng một thế lực trong đó một cái vóc dáng rất cao đại hắn nói a vậy mà tránh ra mặt thẹ người động tác quá chậm gây yếu thanh niên lạnh dên một tiếng đối phương có năng lực không gian ngươi cũng không phải không biết không gian là một loại cao cấp năng lực dùng để đ à o mệnh đơn giản mọi việc đều thuận lợi đã ngươi cảm thấy mình động tác nhanh không bằng ngươi đi lên thử xem một cái khác đẩy mặt nụ cười dài phát thanh niên vội vàng hòa giải mặc thẹ m i c h a e l các ngươi cũng đừng ở mỹ mau đưa hai người này bắt lại a cũng không biết là người nào đi loại phong thành trong tay chúng ta có ám ảnh thú hấu t ể chuyện bị tiết lộ, lộ ra đi coi như chúng ta trốn ở đây cũng còn có người có thể tìm tới đâu lần này đến phiên các ngươi động thủ ta muốn ở bên cạnh thật tốt thưởng thức ám ảnh thú là cái gì vật rất quan trọng ta vội và nói g n các loại các ngươi hiểu lầm ta không biết cái gì ám ảnh thú chúng ta chỉ là đi ngang qua vóc dáng rất cao gọi là michael đại hán lung lay cổ vang lên kèn kẹt thử cười một tiếng đi ngang qua ai trở về con chim này không gậy phân lai tây us băng xuyên khu vực mặc kệ các ngươi có phải hay không đi ngang qua coi như các ngươi vận khí không tốt đem m ệ n h lưu lại đi nói michael lấy ra một cái dài hai mét cự kiếm dưới chân hung h ă n g đập mạnh lao đến tốc độ cực nhanh ta đem bên người y t qua nhĩ lui về phía sau đầy toàn không gian trong giới chỉ lấy ra một cái khác t r i tê kiếm cơ hai thanh kiếm nhanh chóng cùng mặt cờ đánh lên đinh đinh đ i n h sáu vũ khí tiếng va chạm lấy rất nhanh tần suất vang lên ta đồng thời không có học qua kiếm thuật hết thể đều là dựa theo bản năng chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu cùng đối phương c h é m giết nhưng mà ta bây giờ còn không quá quen thuộc dùng hai thanh kiếm này cứ việc kiếm rất sắc bén nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm đối phương hẳn là lục cấp một đoạn t u giả bởi vì nếu như hắn là cấp năm thủ đoạn chỉ sợ sớm đã đem ta giết trong n h y mắt xem ra đỏ mũi tên mệnh không có làm quá tuyệt trả lại cho ta lưu lại một chút hy vọng sống đối phương mặc dù là lục cấp một đoạn nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đáng sợ hơn nữa cũng biết được v õ kỹ hắn huy động đại kiếm nhanh chóng đối với ta tiến hành tránh bảo ta chỉ có tận lực né tránh phần thực sự không tránh nổi đi liền dơ kiếm ngăn cản nhưng lại nhiều lần bị đánh bay không có cách nào ta đã mất đi hai chân căn bản là bắt không được mặt đất lúc này chiến đấu ta là dùng phiêu phụ thuật tung bay ứng phó quá bị thua thiệt ý gì qua nhĩ cả gan vẫn đối mặt hai cái người xem kịch chẳng lẽ các ngươi giết ca ca ta ai biết được gần nhất giết không ít người đâu yên tâm ngươi rất nhanh liền có thể cùng ngươi ca ca đoàn tụ sáu a ngượng ngùng là cùng ngươi ca một dạng vĩnh v i ê n biến mất khỏi thế giới này ý gì qua nhĩ tức giận hô hôn đ à n chúng ta tất nhiên giảm đến chẳng lẽ liền không có làm chuẩn bị sao chúng ta sẽ bay bên trên có hệ thống định vị trí đồng bạn biết do chúng ta gặp nạn phía sau liền sẽ đem liên quan tới tin tức của các ngươi tung ra ngoài đến lúc đó các ngươi liền đợi đến g ụ c man tới xin các ngươi uống t r à a g â y yếu thanh niên lạnh rên một tiếng tự tìm cái chết mặt tươi c ư ờ i thanh niên vội vàng hòa giải mặt t h ẻ đừng có dùng loại giọng nói này cùng người khác nói chuyện tuyệt không lẽ phép đâu nói hắn nhìn về phía y hề qua nhĩ tiểu bằng hữu ngươi nghĩ như thế nào đây chúng ta cùng bằng hưu ước định mỗi lúc trời tối đều dùng máy truyền tin cho hắn báo tin bình an nếu như đêm nay không cho hắn báo bình an lời nói hắn liền sẽ đem ta một lần cuối cùng là dùng xe bay địa điểm công bố ra ngoài hơn nữa còn có thể đem ám ảnh t h ú chuyện công bố ra ngoài y di qua nhĩ khinh miệt nói con mắt ta đi lòng vòng trong lòng tự đ ủ y di qua nhĩ hẳn là đang diễn trò bất quá cái này trình diễn cũng không tệ rất chân thực đâu đã như thế đối phương cũng không dám dễ dàng sát hại chúng ta dạng này tốt nhất ta một người còn thật đánh không lại bọn hắn ba cái quả nhiên mặt tươi cởi thanh niên đối chính tại tiến công ta mike nói mike bắt sống bọn hắn Mặc dù không xác định tiểu tử kia nói thật hay giả bất quá vì lý do an toàn vẫn là bắt trở về thẩm vấn một chút đi nhìn tin tức này còn có ai biết lại một lần nữa bị mắc cờ cự kiếm đánh bay tại trên mặt tuyết trợt đi mười mấy mét phía sau ta vừa muốn phiêu lên cơ thể đ ỗ n g nhiên chuyển đến vô cùng suy yếu cảm giác ẩn năng vậy mà không thả ra được chuyện gì xảy ra michael rất cảm thấy không thú vị nói vốn còn muốn chơi nhiều một hồi thực sự là rắc rưởi vừa bị đánh như thế m ấ y kiếm đứng không n ổ i sao nói hắn khiêng cự kiếm đi tới sáu